Quy 2 chương 1482, vải ánh thạch hết sức căng thẳng. Chương 1482, vải ánh thạch, hết sức căng thẳng. Nay một dung hợp quá trình cực kỳ chậm chạp, nếu như không phải là Hứa Dương để ý quan sát, cơ hồ không cách nào phát hiện này một tia dung hợp đầu mối. Có dung hợp hướng hướng, Hứa Dương rốt cục thấy được ánh dạng đông. Hắn lông mày thật chặt chau lên, toàn lực mô phỏng thần trùng tâm thần lực lượng ba động tần số, không dám có chút thư giãn. Vạn nhất ở dung hợp trong quá trình, chú hồn thuật mô phỏng hiệu quả bỏ dở, như vậy hậu quả có thể nghĩ. Thân trung tủy não ẩn chứa khủng lô tâm thần lực lượng đem cùng Hứa Dương bản thân tâm thần lực lượng, bởi vì ba động không hợp mà sinh ra kịch liệt bài xích, Hứa Dương duy nhất kết quả chính là đầu bạo chết. Mà đang ở Hứa Dương toàn lực dung hợp thần trùng tùy náo thời điểm, doanh châu một tháng này tới nay, thế cục cũng sẽ ra một chút thay đổi. Ngự thú tộc bí cảnh, trong chủ điện. Hừ, khinh người quá đáng. Ngự thú tộc đứng đầu cận trấn đỉnh, đem một khối lưu ảnh thạch nặng nề ném vụt. Ở trước mặt của hắn, Cận Thái Cương xuôi tay đứng nghiêm, mới vừa kia đồng lưu ảnh thạch chính là minh tộc sai người đưa tới, bảo là muốn giao cho Ngự thú tộc đứng đầu. Cận Thái Cương không biết, rốt cuộc là dạng gì nội dung, có nhắm chúng tộc chủ như vậy tức giận. Ở cận trấn đỉnh bên cạnh ngồi Ngự thú tộc tế sư trưởng lão, nhẹ nhàng dò hỏi, "Tộc chủ, không biết này lưu ảnh thạch trùng là cái gì nội dung?" Con chó cọp giận như thế nổi giận. Minh tiểu ưu cái kia không biết xấu hổ vô liêm sỉ, lại vừa ăn cắp vừa la làng, nói xấu chúng ta cướp lấy thần vật, yêu cầu cùng hưởng. Cận trấn đỉnh trong mắt toát ra vẻ án lạnh, "Ta Ngự thú tộc, há lại mặc người khi dễ hạ người? Truyền lệnh xuống, toàn thể tộc nhân chuẩn bị chiến tranh, ta muốn cùng mình tộc không chết không thôi." Tộc chủ bất giận. Thế sư trưởng lão vội vàng nói, "Minh tộc thực lực, so với chúng ta tuyệt không chỗ thua kém. Dù tiện khai chiến người nói, sợ rằng sẽ cho tộc ta mang đến trầm trọng đặc kích. Hừ, tế sư trưởng lão, ngươi chỉ biết là nhẫn nhịn tránh lui, nhưng không biết người thiện bị người lớn. Lần này, nếu như ta ngự thú tộc không triển lộ một chút phong mang lời nói, minh tộc còn cho là chúng ta sợ hắn. Hơn nữa, minh tộc đám kia không người không bị đồ, cứ đi lưu sa chi huyết thần vật, giết chết ta ngự thú tộc người, cửu hận vốn là cũng đã gieo xuống. Nếu như ma thần bổn nguyên rơi vào ngự thú tộc trong tay, cận chấn đỉnh còn có thể bảo trì bình hàn. Ung dung lưu tính phát triển, đợi đến thực lực hoàn toàn áp đảo minh tộc sau, nửa nhất cử vô đến. Bất quá bây giờ hắn để cử thần vật đang ở minh tộc trong tay, Vốn là sẽ phải hướng minh tộc chất vấn, khởi có thể chịu được minh tộc vô lễ khiêu khích, nhưng là, hiện tại tộc ta trong trung tầng, cao cấp thế tôn chiến lực, chưa khôi phục thực lực a." Tế sư trưởng lão nói, trước mắt có thể xuất thủ, chỉ có thể tôn nhất tiếp cận thái cường, cận thái thuần hai vị trưởng lão. "Sợ rằng, chuyện này ta cũng vậy suy nghĩ qua. Chúng ta chưa khôi phục thực lực, minh tộc giống như trước không có." Cận trấn đỉnh nói, "Tế sư trưởng lão, đối với minh tộc chiến tranh, ta tâm ý đã quyết, ngươi không cần quên nữa." Tế sư trưởng lão vi than thở nhẹ, không nói thêm gì nữa. "Cận thái cường, ngươi cùng cận thái thuần trưởng lão Từ hôm nay chính là ta ngự thú tộc đại nguyên soái, thống nhất điều hành sở hữu tập nhân. Bất kể là bình thường huyền hoàng thống lĩnh, vẫn còn là vô địch huyền hoàng tầng thứ đại thống lĩnh, cũng trở về các ngươi sai. Yêu cầu của ta là ở Minh tộc quản hạt lĩnh vực bên trong nằm vùng nhãn tuyến, thu thập tình báo. Đối với tộc ta cùng minh tộc ở giữa chiến lược giảm sóc khu vực, không nên khác khí, toàn bộ chiếm lĩnh, chen vào ta ngự thú tộc đại kỳ. Minh tộc nếu là dám can đạm đến đây xâm phạm, không cần nhiều lời, giết. Cận thái cương hiểu rồi, tộc chủ là để cho hắn và cận thái thuần này hai cái một kiếp thế tôn, chịu trách nhiệm trước khi chiến đấu điều tra, chiếm trước biên cảnh chờ công việc. Đợi đến tộc chủ chờ cao cấp thế tôn khôi phục chiến lực lúc, đối với Minh tộc chính là đại chiến sẽ diễn ra. Đối với Ngự thú tộc đứng đi, vẫn đều ở chặt chẽ chú ý Minh tộc, cũng nhanh chóng chiếm được tình báo. Minh tộc đứng đầu Minh Cựu Vũ cũng không phải là cái gì timer, hắn sớm đã có cùng Ngự thú tộc khai chiến tâm tư, chỉ bất quá ngại từ chư thánh phân phó, không muốn đi trước động thủ để người mờ cớ. Hiện tại Ngự thú tộc lại trước thời hạn động thủ chiếm trước yếu địa, hắn Minh tộc hạ có thể yếu thế. Từng đạt mệnh lệnh, từ Minh tộc bí cảnh chung truyền ra, Minh tộc phân tán ở doanh châu cả vùng đất tộc nhân, lập tức bắt đầu tụ họp. Lựu thú tộc cùng Minh tộc trong lúc Không còn là nước giếng không phạm nước sông hòa bình trạng thái, hai tộc dọc theo riêng của mình thế lực biên cảnh tuyến, bắt đầu lần lượt tiểu quy mô ma sát. Loại này ma sát rất dễ dàng sẽ thăng cấp, cao nhất một lần, thậm chí là hai bên cao cấp huyền hoàng thống linh đối chiến, chỉ bất quá không có phân ra thắng bại, tiểu giếng của mình rút đi. Tựa hồ có một loại ăn ý, hai tộc thế tôn trưởng lão cũng không có xuất thủ. Chỉ bất quá, doanh châu cả vùng đất càng ngày càng ngưng trọng không khí, tựa hồ biểu thị ngày này đến đã không xa. Toàn diện chiến tranh đang ở trước mắt. Hải Vân cửa quốc, Tây Bắc biên cương, một chỗ vô danh dãy núi bên trong. Một chi hơn một vạn người lại quân, đang lén lút ở dãy núi bên trong đi vào. Bay ở phía trước nhất là Lương Ngọc hai cánh, diện mục xấu xí nhanh át phi ngư tộc nhân, phía sau còn có Bạch tu tộc, Kiếm ngư tộc, Hải quy tộc, Ô tắc tộc đợi đã hình thù kỳ quái trong biển tộc quân. Ở trung quân bộ vị, có một đầu dài đến mấy trăm trượng khổng lồ ngạc quy, phần lưng của nó có một tòa chu vi 3 trượng quốc địa. Ở ngạc quy trung quanh, kinh sát tộc từng bày cờ giả, tận tâm tận lực địa hộ vệ. Lớn trong tiểu, Hứa Dương khoanh chân mà ngồi, hai tròng mắt khép hở. Hẳn là không sai biệt lắm. Thanh đồng bạn cảm ứng đến Hứa Dương hơi thở, trong lòng phiếm nói thầm: Nhiều ngày như vậy mạnh mẽ tâm thần dung hợp, tiểu huyền tử không biết có thể ăn được hay không cầm đi tiêu. Vạn nhất bị ta biến thành ngu ngốc, có thể bị thảm. Thật ra thì, còn có một chút nhu hòa thủ đoạn, có thể tiêu trừ một phần hấp thu tùy nào thông khổ, chỉ bất quá như vậy sẽ đối với dự hiệu tạo thành nhất định tổn hại, hiệu quả không lớn. Càng quan trọng hơn là, muốn sử dụng những thứ này nhu hòa phụ trợ thủ đoạn, cần chuẩn bị xong vài loại đặc tu dư liệu, có lãng phí thời gian rất lâu. Ma Hứa Dương hiện tại, thiếu nhất chính là thời gian. Ở thanh đồng bạn nhìn chăm chú dưới, ngồi xếp bằng Hứa Dương, bên trong mi tâm Đột nhiên xông ra một khối tinh khiết màu lam tâm thần lực lượng, biến ảo thành một đầu thần trùng hư ảnh. Ngay sau đó, thân trùng nổ tung vỡ thành một lớn đoàn màu lam khí vụ, nhẹ nhẹ từng sợi địa lần nữa dung nhập vào Hứa Dương mi tâm, cho đến cuối cùng một ty. Thành. Nhìn đến đây, Thanh Đồng bạn tự hiểu. Bởi vì Hứa Dương tâm thần lực lượng chính là tinh khiết màu lam, mà thần trùng tâm thần lực lượng cũng là thuần trắng sắc. Hiện tại này cổ bị hấp thu thần trùng tâm thần lực lượng, lại diễn biến thành màu lam, này nói rõ Hứa Dương đã đem cỗ lực lượng này hoàn toàn đồng hóa, thành vị tinh thần của mình lực lượng. Sau một khắc, Hứa Dương trong mắt đột nhiên mở ra. Nhất thời Hai đạo Lam Quang như lợi kiếm một loại từ hắn trong hai tròng mắt bắn ra, lộ ra ba thước ở ngoài. Lam Quang nhưng ngay sau đó chậm rãi nội liễm, từ ba thước lui đến hai thước, một thước, cuối cùng liễm vào hư dương trong mắt bên trong. Nhưng là, Hứa Dương con ngươi chỗ sâu, như cũng có một tia rải lam sắc quang chạch tồn tại. Đây là tâm thần lực lượng dỗng nhiên tiến nhanh, thần quang không cách nào hoàn toàn nội liễm biểu hiện. Quy 2 chương 1483, Tâm thần uy bí cảnh hội nghị. Chương 1483, Tâm thần uy, bí cảnh hội nghị. Giả tu luyện bao lâu? Hứa Dương mở mắt ra sau, câu nói đầu tiên thì là cái vấn đề này. Mấy ngày qua Hắn một mực cơ hồ rách sọ đau nhức trung đau khổ trống dỡ, đã sớm quên mất thời gian trôi qua. Thanh Đồng bạn viết chữ nói, đại khái 20 ngày tới. Chúng ta bây giờ đi tới chỗ nào rồi? Thửa Dương tiếp tục hỏi thăm. Mới vừa tiến vào Hải Vân thượng quốc biên cảnh, đang hướng Thiên Tỉnh Bí cảnh đi tới. Tính toán ngày tháng, hẳn là còn có 2 3 ngày thời gian. Thanh Đồng bạn có chút ngạc nhiên, bùm bùm điệu viết chữ nói, tiểu huyền tử, ngươi sẽ không cảm ứng hạ xuống tinh thần của mình lực lượng, rốt cuộc tiến bộ bao nhiêu? Thửa Dương nghe vậy, nhẹ nhàng gõ động mi tâm, nhất thời một cỗ bàng bạc màu lam tâm thần lực lượng, hướng lớn kiệu ở ngoài phát tán ra giữa chướng ngạc quy khoảng cách hứa dương gần nhất, lập tức có cảm ứng. Nay đầu có thể so với Huyền Hoàng yêu thú, từ đấy lòng sinh ra một loại cảm giác sợ hãi, bốn chân mềm nhũn, nằm sấp ở con đường ở giữa không dám nhúc nhích. Chuyện gì xảy ra? Hứa Dương đại nhân tọa kỵ không đi. Kình Long Nguyên xoái cau mày, vừa muốn tiến lên xua đuổi ngạc quy đi về phía trước, nhưng bỗng nhiên dừng lại. Không chỉ là Kình Long Nguyên xoái, còn lại ba đại nguyên xoái, những thứ kia Kình Sa tộc người, cơ hồ đều ở cùng một thời gian, cảm nhận được một cỗ bên ngông như biển tâm thần lực lượng. Nay cỗ tâm thần lực lượng, lộ ra một loại mạnh mẽ vô cùng uy áp, những thứ này thân thể mạnh mẽ Kình Sa tộc đại hán cái từng cái tay chân buồn rũn, không nghe sai sự. Cũng may, Hứa Dương nhanh chóng thu hồi tâm thần lực lượng, chung quanh kinh sa tộc người, cùng với Ngạ Quy, vừa mới khôi phục bình thường. Đây chỉ là một nho nhỏ nhặt đệm, chung quanh kinh sa tộc cửa giả, không dám hỏi nhiều, bọn họ từ mới vừa vẻ này tâm thần lực lượng ba động trong hơi thở, có thể phân biệt ra được kia nơi phát ra, nhất định là Hứa Dương không sai. Mặc dù không hỏi, nhưng Kình Long Nguyên soái đám người, đối với Hứa Dương kính sợ, vừa tăng lên một cái tầng cấp. Rất nhiều người trong lòng đang suy nghĩ, Hứa Dương đại nhân không hổ là thần sư bạn của đại nhân, còn đánh chết thượng một niệm thần sư quả thật có không lượng được mạnh mẽ lực lượng. Lớn trong tiểu, Hứa Dương thu hồi minh ngông tâm thần lực lượng. Nhưng ngay sau đó cười nói, "Ta đoán chừng một chút, ta hiện tại tâm thần lực lượng mới có thể so ra mà vượt một kiếp thế tôn." Hắn có chút cảm khái, bị những khổ này vẫn còn là đáng giá. Thanh đồng bạn viết chữ nói, "Hơn nữa ở một kiếp thế tôn trùng cũng được cho người nổi bật, gần như hai kiếp thế tôn tầng thứ. Chúc mừng ngươi tiểu huyền tử." Tâm thần lực lượng cường đại lợi nói, "Rất nhiều chỗ tốt. Đối với ngươi dẫn ngộ pháp tất chi đạo, tần chức cao hơn cả giới, đều có được không tha khinh thị tác dụng." Hứa Dương có chút cảm khái. Hắn nguyên bản chẳng qua là đỉnh huyền hoàng cấp tâm thần lực lượng, hiện tại chẳng những nhảy vọt qua vô địch liền hoàng tầng thứ, còn nhảy vọt qua giải giòng nửa bất thế tôn tầng thứ, thậm chí còn có thể tôn sơ cảnh tầng thứ. Nếu như đem nửa bất thế tôn tầng thứ coi như hoa mỹ, thay máu, hoán cốt ba cái tiểu cảnh giới lời nói, Hứa Dương lần này tâm thần lực lượng bãy vọt, tựu giống như ngay cả nhảy qua năm tên tiểu cảnh giới. Một loạt thần trùng tùy não, tận chứa tâm thần lực lượng tăng phúc tiểu kinh người như thế. Tiểu huyền tử, ngươi hiện tại tâm thần lực lượng là tiến bộ rất lớn, bất quá còn tốt hơn tốt tu luyện Tuyết Nhi cô nương đưa cho ngươi dưỡng thần công pháp, chú luyện tâm thần, đi trừ tạp chất. Nếu không rất dễ dàng đưa đến tâm thần phù phiếm, không cách nào hoàn mỹ không chế, như vậy ngược lại không đẹp. Thanh đồng bạn viết chữ nhắc nhở. Ta hiểu. Hứa Dương gật đầu cười một tiếng. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn chắc là không biết sử dụng thứ hai giọt thần trùng tí nào. Vượt qua biên độ quá lớn, cũng không phải là cái gì chuyện tốt, so với những khác tu huyền giả tiên truy bất luyện, lần lượt tăng lên cảnh giới sợ phát triển tâm thần lực lượng, Hứa Dương hiện tại tâm thần cũng có chút không đủ vững chắc, không thể vội vàng sao động. Khoảng cách đội ngũ đã tới tiên cảnh bí cảnh, còn cần mấy ngày thời gian. Trừng vô sự, không bằng toàn tâm tu luyện dưỡng thần công pháp, chui luyện tâm thần. Hứa Dương làm ra quyết định. Bất kể thế nào nói, chui luyện tâm thần quá trình so với dung hợp thần trùng tí não, muốn phải mã nhiều. Thiên Tỉnh Bí Cảnh. Kể từ khi Thiên Hồ tộc, Dũng Giả công hội tổng bộ rời vào Thiên Tỉnh Bí Cảnh, đã qua 2-3 tháng thời gian. Ở Thiên Tỉnh Bí Cảnh chung, Thiên Tỉnh vực chủ Vũ Hoàn Nghiên, cố ý vì Thiên Hồ tộc họa xuất một mảnh lãnh địa, thành lập nổi lên một tòa mới Thiên Hồ thành. Bất kể là thải ly, yêu hậu, vẫn còn là bất kỳ một cái nào bình thường Thiên Hồ tộc nhân, các nàng cũng rất rõ ràng, rốt cuộc là bởi vì ai mặt mũi, Thiên Tỉnh vực chủ mới như thế hào phóng. Nguyên nhân chính là như thế, các nàng mới càng thêm cảm kích hứa dương. Hôm nay, Thiên Tỉnh Bí Cảnh chung nơi răng đèn kết hoa, không khí lộ ra vẻ dị thường vui mừng. Nguyên nhân có hai cái, thứ nhất, ngự thú tộc vây khốn ở Thiên Tỉnh Bí Cảnh ở ngoài cao thủ đã toàn bộ rút lui. Thứ hai, Thiên Cơ Bí Cảnh vực chủ tự mình đến tìm hiểu Thiên Tỉnh Bí Cảnh, thương thảo doanh châu thế cục. Lấy ngự huyền vũ cầm đầu dũng giả công hội thành viên, đã ở được mời hàng ngũ. Bất quá, thiên hộ tộc dù sao đánh dị tộc nhãn, cũng không có tư cách tham dự lần này thị hội. Trên thực tế, ngay cả ngự huyền vũ đám người đã ở bí cảnh bên trong, bị không ít người xem thường là nhạn. Ở một chút bảo thủ bí cảnh người trong xem ra, Dũng giả công hội cùng thiên hồ tộc những thứ này dị tộc xen lẫn ở chung một chỗ, cũng không phải là cái gì người tốt, là cần phải để phòng mục tiêu. Chỉ bất quá ngại từ vực chủ Vũ Hoàn Nghiên nghiêm lệnh, những người tài giỏi này không dám làm ra cái gì khác người động tác. Thiên đình bí cảnh trước đại điện, trên quảng trường. Thải Ly mang đỉnh đầu hoa sen mũ quả dưa, đem một đôi hồ thai dấu ở mũ trung, vành nón kéo đến túi đầu, ngồi ở Ngự Huyền Vũ bên cạnh. Nàng Lam Thiên Hồ tộc, tự nhiên không có nhận được muốn mời. Chỉ bất quá Thải Ly đối với lần này trao đổi đại hội rất là tò mò, cho nên lén lén lút lút theo sát ở Ngự Huyền Vũ bên cạnh đã tới. Vị trí của chúng ta, làm sao như vậy rượi vào sau? Thái Ly nhỏ giọng trầm nói, "Ngự Viện Vũ thở dài, chúng ta dũng giả công hội, mạnh nhất đúng là ta cùng bộ Ili, đều chỉ có Huyền Vương cảnh tu vi. Ngươi nhìn người ta thiên tình bị cảnh, Huyền Vương cao thủ trên ngàn, người nào sẽ để ý cảm thụ của chúng ta?" "Không đúng. Hứa Dương lợi hại, Vũ Hoàn Nhiên nhưng là gặp qua. Bọn họ tại sao còn như vậy xem thường dũng giả công hội? Hứa Dương một cái đánh bọn họ một đám đều không có vấn đề a." Thái Ly không phục nói. Ngự Viện Vũ cũng nghĩ không thông điểm này, chỉ có thể lắc đầu nói, "Có lẽ Hứa Dương số tuổi quá nhẹ, tư lịch không đủ. Có thể nhưng ngay sau đó vừa lắc đầu bạn thân phủ nhận." Tố Dương nhưng là Trùng Châu đại tông môn thiếu chủ, bàn về địa vị cao thượng, nơi này bị cả cảnh lão tổ cũng so ra kém. Ta xem a, nhất định là có người cố ý sự trị chúng ta, đem vị trí của chúng ta sau này thả rất nhiều." Thải Ly hừ một tiếng, khang nghi ngờ. Ngự Huyền Vũ cũng chỉ có thể như thế an ủi. Đang ở hai nàng nói chuyện lúc, liên tiếp 12 thanh chuông vàng vang lên. Trước điện, bí cảnh trưởng lão Vân đang trầm giọng nói, "Can giờ đã đến, mời các vị tiên cũng cơ bí cảnh khách nhập tọa." Trong đại điện, từng đạo kia sáng bay ra, nhưng ngay sau đó rơi vào trước điện quảng trường trên chỗ ngồi. Xưa đông một loạt bàn, ngồi tiên tỉnh bí cảnh huyền hoàng các trưởng lão. Phía tây, Ngô Thiên cơ bí cảnh khách tới. Quy 2 chương 1484, nói Vân Đằng hội nghị khác nhau. Chương 1484, nói Vân Đằng, hội nghị khác nhau. Ma Ngự Huyền Vũ đứng người, còn lại là cùng Thiên Tỉnh bí cảnh nhóm lớn Huyền Vương cùng giả, ngồi ở quảng trường nam trắc, nhất góc vị trí. Những thứ này chỗ ngồi trước cũng không có gì bàn, càng không có đồ hai bên khách trước mặt bày đặt chân quý bạo quả, ngọc dịch quần tường, phô bảy huyền vương cùng huyền hoàng ở giữa khác biệt đánh ngộ. Tấu nhạc. Vân Đằng trưởng lão tiếp tục đọc diễn văn, lần này Thiên Cơ bí cảnh vực chủ tự mình tiền lai, like, ta Thiên Tỉnh bí cảnh vẽ vang cho kẻ này. Ta hiểu được. Chủ trì đại hội chính là người này. Ban đầu chúng ta ở tiến vào bí cảnh thời điểm, thằng này tiểu bắt bẻ, nhất không phải là một món đồ, không trách được cho chúng ta an bài ở kém cỏi nhất vị trí, quả thực chính là bắt nạt người. Thái Ly hầm hừ điệu nhỏ giọng mắng. Rai Rong đọc diễn văn kết thúc, hai đại bí cảnh tranh chủ mà rốt cục ra sân. Chỉ thấy trong đại điện, hai gã trên người có vô địch khí thế huyền hoàn cơ giả, chậm rãi đi ra. Bọn họ, theo thứ tự là Thiên Tỉnh vực chủ Vũ Hoàn Nghiên, cùng với Thiên Cơ vực chủ Trò Chu Dạn. Theo này hai đại đầu náo đi ra, trên quảng trường nhất thời vang lên một tiếng ca tụng có tiếng, mọi người đứng dậy, hướng hai gã đầu náo hành lễ. Ở bí cảnh bên trong, hai đại vực chủ giống như là hoàng đế một loại. Trên thực tế, địa vị của bọn họ so với các đại thượng quốc hoàng đế cao hơn. Chỉ cần bọn họ ngự ý, hoàn toàn có thể phá vỡ một cái thượng quốc. Hôm nay ta tới cái này, là vì hướng thiên đình bí cảnh chia sẻ một cái tin báo, cung cấp mọi người tham tưởng. Dù sao, hiện tại ở bí cảnh trong người, cũng đã là doanh châu cuối cùng hy vọng. Thiên cơ vực chủ cho chúng dàn không hề giống vân đẳng như vậy cảm giảm, mà là thẳng vào chính đề. Ha ha, Thiên cơ vực chủ xin nói. Thiên cơ bí cảnh tình báo năng lực, từ trước đến giờ cũng là cực kỳ xuất sắc. Lần này có thể làm cho ngươi tự mình đến đến báo cho tình báo, nhất định sẽ không để cho bọn ta thất vọng." Vũ Hoàn Nhiên nói. Các ngươi hẳn là cũng rõ ràng, đang ở 2 ngày trước, Ngự thú tộc vây khốn thiên cơ bí cảnh đại quân đã chết rồi. Mà ta thiên cơ bí cảnh ở ngoài, Minh tộc vây khốn cao thủ cũng toàn bộ rút lui. Trên thực tế, bọn họ rút lui là trong đó bộ môn nhân. Thiên Cơ vực chủ trò chung dàn nói, "Xin lắng nghe." Vũ Hoàn Nhiên chấp tay nói, "Trên thực tế, bọn họ cũng rất kỳ quái. Vì sao hai tộc đồng thời bỏ chạy cao thủ? Chẳng lẽ bọn họ bỏ qua tấn công bí cảnh kế hoạch?" Bởi vì có chút không biết nguyên nhân, hai tộc tự hồ có rất lớn mâu thuẫn, hiện tại đã náo đến hết sức căng thẳng, bất cứ lúc nào cũng có thể khai chiến tình cảnh. Cho chung giả nói. Lời này vừa nói ra, nhất thời trên quảng trường mọi người cũng làm một trận bàn luận xôn xao, không ít người trên mặt cũng lộ ra đã lâu phần chán vẻ. Hắc hắc, như thế rất tốt, chúng ta nhân tộc rốt cục có thể lấy hơi. Ta sớm cũng biết, một núi không thể chứa hai cọp, trừ phi một con một mẹ. Doanh Châu địa vực tùy lớn, nhưng là cho không giới ngự thú tộc cùng minh tộc này hai cái cường tộc, bọn họ sớm muộn cũng sẽ triển khai đại chiến. Có người dương dương đắc ý nói, dẫn tới trung quanh người gãy mắt. Tốt nhất ngự thú tộc cùng minh tộc chết chung, hai đại cường tộc hoàn toàn chết hết, chúng ta nhân tộc có thể bị hoàn toàn giải thoát. Có người nói nói, yên lặng. Vũ Hoàn Nghiên ho khan một tiếng, uy nghiêm ánh mắt hướng nam chắc quảng trường quét tới, khách quý phía trước, không được tiếng động lớn số sao. Nhất thời, hơn ngàn vị tiên tỉnh bí cảnh huyền vương trầm mặc. Không được gì, lão hữu lần này tiền lai, like, tự làm muốn cho mọi người nói thoải mái, phân tích thời cuộc, tới chế định chúng ta tộc bước kế tiếp kế hoạch, cho chung dàn nói, một người kế ngắn, mọi người kế dài sao? Thật ra thì, khiến cái này huyền vương cao thủ lên tiếng, người nhỏ Lời nhẹ, cho dù nói cũng có lý, cũng rất khó khăn bị tiếp thu. Cho nên ở trên đại hội chân chính lời nói có trọng lượng, vẫn còn là đồ hai bên dự tính huyền hoàn cường giả. Mà cuối cùng đánh nghiệm cũng không phải là hai đại vực chủ, mà là bọn hắn trên đầu, cao cao tại thượng thế tôn lão tổ. Ta trước nói một chút ý kiến của ta, nhìn thấy có ngắn mũi thẻ ngắt, Sở Đông ghế chót thiên ba học đứng lên, chúng ta hẳn là nhân cơ hội này, tụ hợp lực lượng tinh huệ, tham dự đến cuộc chiến tranh này chung đi. Mượn chiến tranh, tới rèn luyện nhân tộc cường giả, cuối cùng đem hai đại tộc quần, toàn bộ tiêu diệt. Nhất thời trong sân một mảnh tiếng kinh hô liên tiếp, tất cả mọi người bị Thiên Ba Hạc lớn mật lời nói sợ ngây người. Thiên Ba Hạc, ngươi muốn nói cẩn thận. Vân Đẳng trưởng lão giơ lên chân mày, ngươi cũng đã biết, hai đại cường tộc chiến lực. Chúng ta tộc đối với nảy hai cái cường tộc, quả thực là yếu đuối, căn bản cũng không có tham dự chiến cuộc thực lực. Vân Đẳng trưởng lão, ý kiến của ngươi như thế nào? Vũ Hoàn liền hỏi. Vân Đẳng đứng lên nói, hồi bẩm vương chủ, ý kiến của ta là án binh bất động, mặc cho minh tộc cùng ngự thú tộc chém giết, lưỡng hổ tranh nhau, tất có một đả thương. Tốt nhất bọn họ giết chết, chết chung, chúng ta tộc tận hưởng thái bình. Không thể nào? Nam Trác Huyền Vương bảy trong cơ thể, đột nhiên có một dọn sóng thanh âm vang lên. Phía Tây Thiên Cơ Bí cảnh khách tới trong lúc, vang lên một trận túi đầu chê cười. Không nghĩ tới Thiên Tỉnh Bí cảnh nhà mình trưởng lão lên tiếng, cũng bị nhà mình Huyền Vương hậu đối không chút lưu tình địa chất nghi. Vân Đằng trưởng lão thể diện còn có thể đo được. Vân Đằng sắc mặt quét một chút âm trầm rất nhiều, là ai đang nói chuyện? Đứng ra. Trong góc, đầu đội hoa sen mũ quả dưa thải ly, không thể sợ địa đứng lên, là ta nói, ngươi vừa muốn như thế nào? Người ta tiên cơ vực chủ đã nói, muốn nói thoải mái, ngươi còn muốn chỉ tội của ta không được. Hừ, nói thoải mái Ngươi cũng không phải là chúng ta tộc, ngươi là Thiên Hồ tộc. Ngoại tộc còn muốn hạ loạn chúng ta tộc đại sự. Ta nhớ được, căn bản cũng không có muốn mời ngươi Thiên Hồ tộc người vào bản. Vân Đẳng thấy Thải Ly màu hồng phấn trong mắt, rất nhanh tựu phân biệt ra nàng là Thiên Hồ tộc nhân, lúc này lạnh giọng nói: "Thật ra thì, Thải Ly nếu là thi triển huyết mạch truyền thừa huyền hóa chi thuật, biến thành người tộc bộ dáng, như vậy Vân Đẳng thực lực cho dù cao hơn gấp 10 lần, cũng nghĩ ngươi muốn nhìn được Thải Ly diện mục thật sự. Chỉ bất quá, Thải Ly không muốn làm như vậy." Nàng chính là muốn lấy một cái thân phận của Thiên Hồ tộc, Quang Minh chính đại địa làm bạn ở Hứa Dương bên cạnh, chứng minh Thiên Hồ tộc cùng nhân tộc cũng có thể hòa bình chung sống. Thấy Thải Ly được chất vấn, Ngự Huyền Vũ ở một bên đứng lên, bình tĩnh nói, Vân Đằng trưởng lão, mới vừa Thải Ly cô nương theo như lời nói, cũng là ta nghĩ muốn nói. Bất luận như thế nào, loại này mặc cho số phận cách làm, tuyệt không phải một cái tốt quyết định. Ngươi là ở nhờ bí cảnh Dũng Giả công hội hội trưởng, Ngự Huyền Vũ. Vân Đằng lạnh cười nói, ở chuyện này thượng, các ngươi Dũng Giả công hội chẳng lẽ còn có quyền lên tiếng sao? Đây là chúng ta hai đại bí cảnh chuyện tình, không nhọc ngươi nhiều lời. Đây là cả doanh châu nhân tộc chuyện tình, ta là sao không không thể nói." Ngự Huyền Vũ nói. "Hừ hừ, hiện tại cả doanh châu thăng lên, cũng không bằng hai ta lớn bí cảnh lực lượng." Vẫn đằng lớn tiếng nói, "Về phần các ngươi dũng giả công hội, lại càng liền một cái huyền hoàng cao thủ cũng không có, chiến lực nhỏ yếu cực kỳ. Nếu không phải vực chủ kiên trì, ngươi nghĩ đến đám các ngươi có ở chỗ này ở lại quy lợi." Quy 2 chương 1485, quyền nói chuyện thực lực thế lực. Chương 1485, quyền nói chuyện, thực lực thế lực. Vẫn đằng trưởng lão, lời này của ngươi qua." Thiên Ba Hà nói, "Không nói trước hứa Dương đối với doanh châu thế cục tầm quan trọng." Nếu không có nữ dương, chúng ta thiên tỉnh bí cảnh làm doanh châu hai đại bí cảnh một trong, cũng có nghĩa vụ chứa chấp tị nạn nhân tộc mới đúng. Hừ, nếu là tị nạn người, tiểu phải quản lý tốt miệng của mình, không nên nhúng tay chuyện tình, không cần hỏi tới. Vân Đằng bắt được thiên ba hặc trong lời nói sơ hở, lập tức nói: "Ngự Viên Vũ, xin quên ngươi một câu, thực lực mới là nói chuyện tiền vốn. Các ngươi dũng giả công hội, hoàn toàn từ đầu luôn luôn cũng chưa có một đinh chút thực lực, còn muốn can thiệp doanh châu nhân tộc đại kế." Vân Đằng lời nói càng ngày càng chôn oa. Ngự Viên Vũ một đôi tú quyền nắm quá chặt chẽ, nhưng nàng nhịn được sắp sửa bộc phát lửa giận, nặng nề ngồi xuống. Vân Đằng nói không sai, có bao nhiêu thực lực, tựu có bao nhiêu lời nói quyền. Ngự Huyền Vũ hôm nay vô địch liền vương thực lực, ở nơi này hội trường thượng, người nhỏ, lời nhẹ, căn bản không có lên tiếng quyền lực. Thiên Cơ vực chủ cau mày nhìn về phía Vân Đằng, bất quá hắn cũng không có trách cứ. Dù sao cũng là Thiên Tỉnh Bí cảnh trưởng lão, hắn một người khách nhân trách cứ chủ nhân, có chút không ổn. Mà tiên tỉnh vực chủ cũng là có chút ít là khó. Vân Đằng ở bí cảnh trong thế lực không nhỏ, hắn lực bài chúng nghị thu dụng thiên hồ tộc tiến vào bí cảnh, cũng đã để cho không ít trưởng lão bất mãn, trong đó tiểu lấy Vân Đằng vì đại biểu. Mà vào lúc này, nếu là hắn lại vì Ngự Huyền Vũ Ly hai người nói chuyện, nhất định sẽ tiến thêm một bước trở nên gay gắt thiên hồ tộc cùng bí cảnh nhân tộc ở giữa mâu thuẫn, đây không phải là hắn nghĩ nhìn qua. Ha ha, hảo một cái có bao nhiêu thực lực, tự có bao nhiêu quyền nói chuyện. Vân Đằng, ngươi có thể câm miệng. Đang lúc này, trên quảng trường không xa xa truyền tới một âm thanh trong trẻo. Người nào? Vân Đằng trong nháy mắt giận dữ, trong khoảng thời gian ngắn liên tục bị người chà phúng, hắn tự cảm mặt mũi tổn hao nhiều. Vòng trời bên trong, một cái áo lam bóng người chậm rãi giáng xuống, đứng ở trong sân rộng. Khi hắn xuất hiện trong mắt, giống như là cả quảng trường tiêu điểm. Sở Hữu Tàm Mặc cũng bị hắn một người hấp dẫn tới đây. Hứa Dương, Ngự Viện Vũ trong lòng kích động, cầm quả đấm, "Kỳ quái, người xấu tóc làm sao trở nên ngắn như vậy? Rốt cuộc đã làm gì chuyện xấu?" Thái Ly thấy Hứa Dương một đầu dài gần tất tóc ngắn, kỳ quái nói, "Hứa Dương, chú ý lời nói của ngươi, vẫn đẳng lớn tiếng nói, bản thân mình đồng ý Trung Châu Đế Tông thiếu chủ, nhưng đây chỉ là dũng giả trong công hội bộ lời đồn đại, đảm đương không nội thật. Bao đi tầng này nửa thật nửa giả thân phận, ngươi chỉ là một nhờ bao che ta thiên tính bí cảnh huyền hoàng mà thôi." Ha ha, "Vẫn đẳng, ngươi không phải nói, có bao nhiêu thực lực?" Tiểu có bao nhiêu lời nói quyền sao?" Hứa Dương một đôi con ngươi lam quang trầm tĩnh, to tâm thần uy áp nhập vào cơ thể ma pháp. Trong khoảnh khắc, Vân Đẳng tiểu cảm nhận được trầm trọng tâm thần áp lực, trên trán mồ hôi rơi như mưa. "Thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn, là không phải có thể để ngươi câm miệng." Hứa Dương đạm cười nhạt nói, một tâm thần uy áp, vẫn như cũng giống như là biển rộng ba đảo, mãnh liệt của cuộn, áp chế cầm đi Vân Đẳng không thở nổi. "Kính xin Hứa thiếu tông chủ hạ thủ lưu tình." Thiên Tỉnh vực chủ Vũ Hoàng Nghiên cười khổ một tiếng. Hắn ngồi không yên. Ở trong lòng, hắn không khỏi âm thầm loán giận nhà mình Vân Đẳng trưởng lão phế vật. Tính cấp Huyền Hoàng cao thủ tâm thần uy áp cũng chịu đựng không dậy nổi, cần hắn ra mặt tuyên bảo. Hứa Dương thu nạp tâm thần uy áp, chắp tay hướng Vũ Hoàn Nghiên cởi một tiếng, chỗ đắc tội, Vũ vực chủ nhiều hơn thông cảm. Tại hạ cũng chỉ là trừng phạt nho nhỏ một phen, không có tính toán truy cứu. Hứa thiếu tông chủ độ lượng như biển, lão hủ bội phục. Vũ Hoàn Nghiên nhìn Hứa Dương, càng xem càng là sợ hết hồn hết vía, Hứa Dương thực lực hiện nay đã đến để cho hắn đều không thể nắm lấy trình độ. Rõ ràng cảnh giới vẫn còn là đỉnh Huyền Hoàng, nhưng vì sao vẻ này bảng bạc tâm thần lực lượng, như thế dậy cuộn nặng nề. Nhưng lạ, một bên Vân Đẳng nhưng không tam lòng. Hàn Quý vì thiên tính bị cảnh Huyền Hoàng trưởng lão, thỉnh thoảng ở doanh châu đi lại, các đại thượng quốc Huyền Hoàng quốc chủ, cái nào không phải là cẩn thận tiếp đãi, há có thể cho phép nhẫn bị Hứa Dương như vậy làm nhục. Hứa Dương, ngươi cường thịnh trở lại, cũng chỉ là người cô đơn mà thôi. Ta theo lời thực lực, chính là thủ hạ ngươi thế lực. Vẫn đằng têo lên, không có một đám thực lực cường đại thuộc hạ, chỉ bằng vào ngươi một người, lại có bao nhiêu làm? Ở nơi này hội trưởng thượng, ngươi vẫn không nói gì quy lợi. Vẫn đằng trưởng lão căm mủn. Vũ Hoàn Nghiên chân mày nhăn, hắn cơ hồ nếu bị cái này thuộc hạ cho bị trọng tức. Thật vất vả trấn an Hứa Dương, ngươi lại tới vớt dâu hùng mới vừa ở người ta tâm thần uy áp dưới, ngay cả nói cũng cảm giác nói không ra lời, nhanh như vậy tiểu đã quên. Hứa Dương khẽ mỉm cười, khoát tay nói, "Vũ vực chủ không cần như thế." Hắn nhưng ngay sau đó nhìn về phía Vân Đẳng, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén đứng lên, "Vân Đẳng, ngươi nếu muốn nhìn thuộc hạ của ta, ta đây tiểu cho ngươi xem vừa nhìn." Trước thời hạn nói một câu, đe dọa tiểu trong quần. "Hử, lão phu ngọi mắt mong chờ." Vân Đẳng trong lòng cười khẩy, Hứa Dương thuộc hạ, không phải là dũng giả công hội kia có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy huyền vương cường giả sao? Có cái gì cần? Hắn quyết định chú ý, muốn xem Hứa Dương điều xấu. Vũ vương chủ, kính xin mở ra bí cảnh đại môn, ta tiếp dẫn thuộc hạ của ta cửa đi vào." Hứa Dương nói. Ban đầu Hứa Dương đã tới Thiên Tỉnh bí cảnh, chiếm được tiến vào quyền hạn, nhưng là hắn xuất lĩnh những hải tộc đó người, còn không có tiến vào Thiên Tỉnh bí cảnh quyền hạn, cho nên cần Vũ Hoàn Nghiên mở ra đại môn tiếp dẫn." Vũ Hoàn Nghiên trong lòng tò mò, gật đầu nói, "Có thể." Hắn bấm động ấn quyết, nhất thời hướng đông phía chân trời, một cái rộng chừng 1 trượng quang môn xuất hiện. "Hơi nhỏ, kính xin đem quang môn khuyết trường lớn hơn một chút. Cứ mở rộng gấp 10 lần tốt không?" Hứa Dương nói. Những lời này nhất thời dẫn tới toàn trường nghị luận có tiếng, Hứa Dương thủ hạ rốt cuộc có bao nhiêu? Một trượng rộng đích đại môn, còn đón không đến sao? Vũ Hoàn Nghiên cũng không cự tuyệt, bấm động ngẩn quyết, tiếp tục phát triển quang môn. Rất nhanh, một tòa rộng chừng 10 trượng, cao cũng có 10 trượng quang môn xuất hiện. Tốt lắm, vào đi. Hứa Dương tay phải thường thường đẩy ra, một đạo rộng dãi huyền lực mà mang, thông qua quang môn, cuốn ra phía ngoài kéo dài vươn đi ra, tạo thành một tòa huyền lực quan cầu. Mà thông qua tòa này huyền lực quan cầu, một nhóm nhóm hình thủ kỳ quái quải cơ giả, im lặng không lên tiếng địa bước vào tiên tỉnh bí cảnh. Chơi ạ. Đây là cái gì tụ quần? Có người kinh hô Mặt mũi xấu xí nấc ngác, lưng ngọc hai cánh phi ngư tộc, phái nữ xinh đẹp như hoa, quần áo bại lộ, phái nam xấu xí tráng kiện hải sa tộc, sáu con cánh tay, khắp cả người ban vết bạch tố tộc, tộc, sinh trưởng lưng phiến kiếm ngư tộc, thân thể hùng trắng, lưng hơi gù hải quy tộc, màu da ngăm đen, thần sắc căm lẫm lén ổ tộc. Quân quân không dứt hải tộc, từ quang trong cửa đâu vào đấy địa tràn vào, đội ngũ một cái trông không đến cuối, chừng vạn người số lượng. Hơn nữa, cơ hồ từng cái hải tộc người, trên người cũng bắt đầu khởi động cường đại hơi trợ, trong đó một đám kình sa tộc đại hán, cầm đầu bốn người, thậm chí ngay cả hai đại vực chủ cũng nhìn không thấu thực lực của bọn họ. Như thế nào Ta đây chút ý tủi hạ, có hay không có thể cho ta quyền nói chuyện. Quy hai chương 1486, chiến vân đẳng kình long thực lực. Chương 1486, chiến vân đẳng kình long thực lực. Từng cái hải tộc người, trên người cũng bắt đầu khởi động cường đại hơi thở, trong đó một đám kình sa tộc đại hán, cầm đầu bốn người, thậm chí ngay cả hai đại vực chủ cũng nhìn không thấu thực lực của bọn họ. Như thế nào, ta đây chút ý tủi hạ, có hay không có thể cho ta quyền nói chuyện. Chơi ạ, những thứ này không phải là loài người, tất cả đều là dị tộc. Chẳng lẽ dị tộc tới công kích thiên đình bị cảnh rồi? vẫn còn là nói Hứa Dương nhận lấy dị tộc đầu độc, đầu phục dị tộc, dẫn dắt bọn họ đến tập kích bí cảnh. Trong mấy mắt, rất nhiều người trong đầu hiện lên cái ý nghĩ này. Song, kế tiếp một màn, bỏ đi ý nghĩ của bọn hắn. Thông qua huyền lực quan cầu, nhóm lớn hải tộc cao thủ trực tiếp đi tới Hứa Dương trước mặt trước, hướng Hứa Dương hành lễ nói, bái kiến Hứa Dương đại nhân. Kia thần sắc cung kính vô cùng. Vân đằng trợn mắt hồ muội, hắn không nghĩ tới, vừa nói thủ hạ thực lực không đủ, Hứa Dương, cái này thảo thuật một loại, mang ra nhiều như vậy thủ hạ, quả thực làm người ta khó có thể tin. Chờ một chút, Vẫn đang trong nháy mắt nghĩ tới một việc, chỉ vào những thứ này hải tộc cường giả nói, "Hứa Dương, thủ hạ của ngươi căn bản không thông huyền lực, được cho cái gì cao thủ? Một đám không có cậy mạnh thất phu mà thôi." Ở vơi bắt đầu kinh ngạc sau khi hai đại bí cảnh các cường giả rốt cục phục hồi tinh thần lại, phát hiện một cái vấn đề, từ nơi này chút ít hải tộc thân thể bên trong, bọn họ cảm thụ không tới chút nào huyền lực ba động. Nói cách khác, kia mạnh mẽ hơi thở hoàn toàn đến từ chính lục thể của bọn hắn. Ngươi nói, bọn họ không có huyền lực, cũng không phải là cao thủ." Hứa Dương khẽ mỉm cười, nói thế tất nhiên. Dĩ nhiên vẫn đằng rốt cực định thần, lạnh cười nói, như loại này không có cậy mạnh Tô Hán, một mình ta là được tàn sát vô số. Hứa Dương, ngươi còn không bằng tự do hành châu tùy tiện cái nào trong thôn, kéo tới một chút nông phu tạo thành quân đội, như vậy không chỉ có nhân số nhiều hơn, hơn nữa không giống những thứ này dị tộc loại xấu xí. Vân Đằng lời nói khiêu khích một trận túi đầu hung thiếu. Hứa Dương cũng cười, hắn xoay người, nhìn về phía kình sa tộc bốn đại nguyên soái. Có người chất vấn các ngươi hải tộc thực lực, các ngươi nên làm cái gì bây giờ? Kình Long nguyên soái trên mặt màu trắng lên phiến run lên, nói không ra lời hung hãn, Hứa Dương đại nhân, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng. Ta đem hắn xuống xe, không cần giết hắn, cho hắn một chút giáo huấn là tốt rồi." Hứa Dương đang khi nói chuyện, chuyển hướng Vân Đằng, "Vân Đằng trưởng lão, ngươi đã nói một người liền đủ để tàn sát thủ hạ. Ta đây liền phái một thủ hạ, cùng ngươi quá mấy chiêu như thế nào?" Vân Đằng cười khẩy, "Đừng nói một cái, 10, trăm lại có ngại gì?" Thật ra thì, này không trách Vân Đằng cuồng vọng, không có đi quá tiên ma chi lộ người, căn bản cũng không biết. Hấp thu tiên ma chi lộ thần tính vật chất, những hải tộc đó thân thể có kinh khủng được nào? Nghiêm khắc thuyết, lục thể của bọn hắn đã biến dị, trở nên dị dạng mà cường đại. Ở một loại huyền giả trong mắt, không thông huyền lực ngang ngược hắn, lực lượng cường thịnh trở lại cũng không có chút nào chỗ dùng. Phù ra tinh diệu huyền thuật công kích, đủ để phát huy gấp 10 lần cho thân thể lực lượng lực phá hoại. Rất tốt. Kinh Long, ngươi đi cùng Vân Đẳng trưởng láo quá mấy chiêu." Hứa Dương nói. "Chấm đã. Trước tiên là nói về tỷ võ tỷ thí, có chút tổn thương không thể tránh được." Hứa Dương, thuộc hạ của ngươi vạn nhất bị ta đánh cho tàn thế, đừng trách ta không có lưu tình." Vân Đẳng hắc hắc cười khẩy liên tục bị Dũng Giả công hội cùng với Hứa Dương làm nhục, Vân Đằng trong lòng cũng là nổi trận lôi đình, hắn mặc dù đánh không lại Hứa Dương, nhưng đã quyết định chú ý, muốn đánh tàn Hứa Dương thủ hạ, lấy ra trong lòng ngự khí. Không thành vấn đề, bất quá những lời này, ta cũng cần đáp lễ cho Vân Đằng trưởng lão. Hứa Dương cười đối với một bên Kình Long nói, "Kình Long, có nghe hay không?" Kình Long nhế răng cười một chút đầu, cao lớn trượng tám thân thể, đập, đập, nện bước nặng nề nhịp chân, đi tới quảng trường Sơn Đông, Vân Đằng trước mặt, động thủ đi, lão già này. Tiên tâm, ta sẽ không giết ngươi, hữu ghây ngươi một cái cánh tay. Lỗ mạng thất phu, như thế cuồng vọng vẫn đang giận dữ, vỗ bàn, cả người bay lên trời, một quyền xa xa hướng Tình Long đánh kích đi qua đó. Một quyền này lôi cuốn hùng hậu thủy cực hỏa lực, hơn nữa hóa dụng điểm sóng bí thuật, liên tục mấy chục đạo quyền lực hỗn hợp, giống như là hơn 10 đạo triều tịch gắn bó thông thiên sóng lớn, thanh thế kinh người. Vậy ảnh, Tình Long không tránh không né, bị một quyền oanh trung độ. Nhưng trên mặt hắn, không có chút nào vẻ thống khổ, ngược lại cười hắc hắc, "Lão gia này, ngươi không có ăn cái gì sao?" Đấu lại, có chừng Huyền Hoàng hậu kỳ thực lực vẫn đẳng, toàn lực ra quyền, đả thương không tới Tình Long đã ở tình lý trong lúc. Phải biết rằng, Tình Long thân thể so ra mà vượt tam hoán cảnh giới nửa bước thế tôn, loại này nhiều sóng tức mạnh mẽ chẳng tiện, là Vân Đằng không cách nào hiểu. Vân Đằng nghe này giễu cợt chí ngữ, nét mặt giàn rua một mảnh đỏ lên. Hắn đột nhiên triệt thoái phía sau nửa bước, song trưởng tung bay, kết xuất một cái phức tạp huyền ảo thủ ấn, thất phù, đón tam một chiêu, bách xuyên quý hải. Từng đạo màu lam thủy cực nguyên lực, hóa thành một mảnh dài hẹp trường giang đại hạ, xuất hiện ở Vân Đằng đỉnh đầu. Muối con giang hạ, buồn lưu bắt đầu khởi động, nhất hồng hợp làm một thể, hóa thành một mảnh mênh mông mê hải. Song chiêu hội tụ thành vị triều tịch, lấy rất mạnh vô cùng tư thái, hướng kinh lòng quay đầu đánh ra. Không nên xem thường thủy cực huyền dạ lực sát thương, một chiêu này bách xuyên quý hải, dây cột nặng nghề bá đạo, có thể đem người sống phách thành bánh thịt. Ở trước mặt ta chơi nước, ngươi còn kém rất nhiều. Kình Long niết miệng cười một tiếng, lộ ra hai quẻ bén nhọn hàng răng, chúng ta Kình Sa tộc thời đại vật lộn xong gió, điểm này thủy triều tính cái dám. Kình Long một tay thăm dò, trực tiếp thăm dò vào nải Bích Hải Triều Tịch bên trong. Hung hậu triều tịch lực lượng, để cho bàn tay của hắn hành động rút lên, bất quá nhưng ngay sau đó khôi phục ổn định, kiên cố. Mợ cho ta. Kình Long hét lớn một tiếng, kia Bích Hải Triều Tịch bị hắn vừa quát uy năng, từ đó ngăn ra bạo tán thành từng đoàn từng đoàn thủy cực huyễn năng, tiêu tán ở trong không khí. Cái này không thể nào. Vẫn đẳng con ngươi chợt chợt tròn, hắn gấp ý một tích, bị một cái không thông huyền công ngang ngược hắn, một tay phá vỡ. Đây quả thực là đang nằm mơ. Hứa Dương lại biết, Kình Long vì sao có thể làm được một bước này. Thật ra thì, Kình Long cũng không phải là chỉ biết cậy mạnh thôi hắn, trên người hắn có thần lực hạt giống, thông hiểu không thủy thuận. Bằng không, hắn cũng sẽ không trở thành tứ đại tuần biển nguyên soái đứng đầu. Vẫn đẳng còn không có kịp phản ứng, đã bị một con rải khắp vậy cá mang màng bàn tay, một phát bắt được cổ, lăng không nhất tới. Khô khô bị kẹt ở huyết hầu, Vân Đẳng chỉ cảm thấy cổ họng phảng phất có một thanh kiếm sắt không ngừng mục chặt. Hắn điên cuồng thúc dục huyền lực, nhưng huyền lực đã xuất hiện chệ xác, căn bản không nghe sai sự. Kinh Long một cái tay bắt được Vân Đẳng cánh tay, sẽ phải phát lực đem cứng gãy. Đủ rồi, Hứa Dương ở bên cạnh gọi lại Tình Long, nếu thắng bại đạt phân, cũng không cần cố ý đánh cho tàn phế hắn. Tin tưởng này cái giao hắn đã đầy đủ khắc sâu. Có phải hay không, Vân Đẳng trưởng lão? Vân Đẳng bị phụ phụ một tiếng ném tới trên mặt đất, che cổ họng muốn to thở dốc. Mới vừa bị này ngang ngược hắn mắc cái cổ, quả thực chính là từ quỷ môn quan đi một lần. Quy 2 chương 1487, nói sách lược nói thoải mái thời cuộc. Chương 1487, nói sách lược, nói thoải mái thời cuộc. Vân Đằng nhìn về phía Kình Long ánh mắt, không hề nữa có một chút nào nữa ngạ mạn, hắn chân chính ý tứ được, đại hắn này, hoàn toàn đầy đủ giết chết bạn thân năng lực. Nếu như không phải là Hứa Dương quát bảo ngừng lại, Vân Đằng tánh mạng có lẽ có thể bảo toàn, nhưng một cái cánh tay cũng là vô luận như thế nào cũng giữ không được. Nghĩ tới đây, Vân Đằng trong lòng mơ hồ hiện lên đối với Hứa Dương một tia cảm kích. "Ngươi tới, để Vân Đằng trưởng lão đỡ hạ đi nghỉ ngơi." Vũ Hoàn Nghiên vực chủ tâm trung thở dài, từ mới vừa trong lúc giao thủ hắn đã nhìn thấu kình long lợi hại, coi như là bản thân thân tự độc thủ, cũng chưa hẳn là cái này kình sa tộc đại hán chí đích, vẫn đằng lần này xem như đã đến trên miếng sắt. Đợi đến Vân Đằng đi xuống sau, Vũ Hoàn Nghiên mới chắp tay hướng Hứa Dương cười nói, "Hứa thiếu tông chủ, ngươi mang tới được những thứ này hổ làng chi sư, thực lực tất nhiên mạnh mẽ, chỉ bất quá, lai lịch của bọn họ." Hứa Dương nói, "Bọn họ cùng doanh châu thị tộc cũng không chút nào dính dớp, về phần độ trung thành vấn đề, sẽ phải hỏi thái li." Đang khi nói chuyện, Hứa Dương hướng nam chắp ngồi vào bên trong vẫy vây tay. Thải Ly nhẹ bẫng bay đến Hứa Dương bên cạnh, nhìn một chút kình lòng chờ bốn đại nguyên soái, hi hi cười nói, độ trung thành nha, hoàn toàn không cần lo lắng. Nàng dĩ nhiên rõ ràng, thông qua thần lực hạt giống khống chế, nàng nhất nghiệm trong lúc cũng đủ trưởng khống bốn đại nguyên soái sinh tử. Những người này cho dù thực lực có mạnh hơn nữa, cũng sẽ không phản bội. Ở Nam chắc ngồi vào bên trong, sớm đã có thiên tình bí cảnh trong chịu trách nhiệm người, đến đây mời Ngự Huyền Vũ chờ dũng giả công hội thành viên giơ bước, ở chính Bắc bên tôn quý nhất chỗ ngồi bên trong ngồi xuống. Ngự Huyền Vũ, bổ ý liếc nhau một cái, cũng xem hiểu đối phương trong con người ý tứ. Bất kể đi tới chỗ nào, cũng là thực lực vi tôn. Nếu như không có Hứa Dương, không có bọn này xốc vác hải tộc kia dạ, Dũng Giả công hội há có thể nhận được như thế đặc thú đại ngộ. Hứa thiếu tông chủ, không biết ngươi đối với doanh châu thế cục có ý kiến gì không?" Một bên tiên cơ vực chủ cho trung dàn dò hỏi. "Nếu Hứa Dương đã thể hiện ra đủ thực lực, như vậy hắn thì có đầy đủ lên tiếng chi quyền. Những người khác có lẽ còn chưa ý thức được, nhưng là cho trung dàn, Vũ Hoàn Nghiên hai cái vực chủ cũng đã đã nhận ra Hứa Dương hôm nay thế lực chi kinh khủng, đã vượt xa hai đại bí cảnh cao tầng chiến lược chi hóa. Sau này doanh châu nhân tộc chủ đạo chi quyền, sợ rằng muốn dần dần hướng Hứa Dương chảy xuống." Này hơn 1 vạn tên hải tộc cao thủ, từng cái từng cái thân thể nhiêu sóng, cực kỳ cứng hãn, ít nhất tương đương với 1 vạn tên huyền vương cường giả. Mà trong đó vượt qua một thành cao thủ, lại càng trong đó nhân tài kiệt xuất, thực lực có thể so với huyền hoàng. Dạng này tính số tới, chính là ít nhất 1000 tên huyền hoàng cao thủ, hơn 9000 vị huyền vương cường giả. Hai đại bí cảnh tăng lên, huyền hoàng cao thủ cũng không cao hơn 20 người, huyền vương cao thủ không cao hơn 3000. Duy nhất để cho Vũ Hoàn Miên cùng cho chúng giảng tương đối an ủi chính là ở đỉnh chiến lực thượng. Bọn họ còn có hai vị thế tôn tứ kiếp lão tổ trấn giữ, không cần lo lắng Hứa Dương có mưu đoạt hai đại bí cảnh chỉ bất quá, này hai đại vực chủ không biết là, Hứa Dương hôm nay chiến lực ít nhất tương đương với một kiếp thế tôn. Mà thôi tiến bộ của hắn biên độ, có đối kháng 4 kiếp thế tôn lực lượng, cũng là sớm muộn gì chuyện tỉnh. Hứa Dương cũng là không có cấp lấy hai đại bí cảnh ý nghĩ, trên thực tế, hắn đội với Vũ Hoàn Nguyên Lực bại chúng nghị, đồng ý thiên hồ tộc tiến vào thiên tỉnh bí cảnh tị nạn cư động. Vẫn còn là rất cảm tạ. Nếu không lấy hắn năm đó tiểu sát thần tỉnh tỉnh, như thế nào lại xuất khẩu để cho Kình Long dừng tay, tha thứ vẫn đặng. Thiên cơ vực chủ, thiên tỉnh vực chủ, ta chỉ là một giới văn mối. Đối với loại quan hệ này đến doanh châu mấy trăm ức sống sinh mệnh nhân dân vận đại cục, vốn là không có lên tiếng chi quyền. Hứa Dương đầu tiên là khiêm tốn một câu, nhưng ngay sau đó nói, nhưng là, đang nghe Vân Đẳng trưởng lão đề nghị sau, ta cảm thấy cầm đi vẫn là có mấy câu nói, không nói không nhanh. Hứa thiếu tông chủ khách khí. Hai đại vực chủ cùng kêu lên nói, hiện tại ngự thú tộc cùng nhân tộc đã là hết sức căng thẳng, bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát toàn diện đại chiến. Ở nơi này chẳng lớn trong chiến đấu, chúng ta nhân tộc rốt cuộc nên như thế nào làm việc? Giống như Vân Đẳng trưởng lão nói, an ổn sống ở bí cảnh, đợi chờ hai tộc chết chung. Này là không thể nào. Hứa Dương tiếp tục nói, bất kể sâu đậm tử hận, hai tộc cũng không thể đánh đến đèn cạn dầu trình độ, bọn họ ở chịu đựng nhất định tổn thất sau, nếu là phát hiện ai cũng không làm gì được đối thủ, tử sẽ thông qua hòa đảm trở phương thức, một lần nữa ký kết minh ước, sau đó thông qua đàm phán, phân chia doanh châu bản đồ. Đây đối với chúng ta doanh châu nhân tộc vô cùng bất lợi. Hứa Thiếu Tông chủ nói để ý tới, lư thú tộc cùng minh tộc, nhìn qua đích xác là thế lực ngang nhau, ai cũng giết không xong đối phương. Chỉ nhìn bọn họ lẫn nhau chém giết đến cuối cùng một cái tộc nhân, hiển nhiên là chuyện không thể nào. Nghe Hứa Dương này đoạn phân tích, Vũ Hoàn Nghiên đầu tiên gật đầu đồng ý. Nếu như trong đó nhất tộc gần dấu thực lực rất mạnh, có thể ở không đả thương ngân động cốt dưới tình huống, tiêu diệt hết khắc nhất tộc lời nói, thế cục thì có càng thêm áp liệt. Hứa Dương tiếp tục phân tích nói, đắc thắng nhất tộc, ở tiêu diệt đối thủ đồng thời, nhất định sẽ thu hoạch rất nhiều tài nguyên, rất có thể càng thêm lớn mạnh. Đến lúc đó này nhất tộc đem không có bất kỳ buồn phiền ở nhà, toàn lực tiêu diệt nhân tộc cao tầng chiến lực, đem người tộc hoàn toàn chinh phục. Nghe Hứa Dương lời nói, trong quảng trường mọi người lâm vào yên lặng. Hứa Dương nói, đúng là rất có đạo lý. Dĩ nhiên, quan trọng nhất là Hứa Dương phía sau, kia hơn một vạn người cường giả biển người, đây là nhất có sức thuyết phục độ mặc cho số phận, chẳng qua là người yếu tâm thái. Cương gia chân chính, muốn đích cực tham dự đến trận này đại biến trong cục, vì mình tộc quần, nưu cầm đi trình độ lớn nhất chiến lược ưu thế. Hứa Dương nói, "Nhưng là, Hứa thiếu tông chủ, chúng ta tộc yếu thế, cũng là không tranh luận chuyện thực. Mặc dù thuộc hạ của ngươi rất nhiều, hơn nữa thân thể chiến lực hung hãn, nhưng đối mặt mấy vị, thậm chí 10 vị dị tộc thế tôn, vừa có thể có bao nhiêu phát huy?" Một gã thiên cơ bí cảnh trưởng lão hỏi. "Tham dự, không ý nghĩa trực tiếp tham chiến." Hứa Dương nói, "Đúng như là ngươi nói, chúng ta tộc bị vây yếu thế, Muốn dựa vào trực tiếp chiến tranh cấp lấy chiến lược ưu thế, này là không thể nào. Cho nên, chúng ta hẳn là lấy sách lược làm chủ. Như vậy, Hứa Thiếu Tông chú ý tứ phải. Thiên Cơ vực chủ cho chúng dàn hỏi. Phái ra có khả năng cao tình báo thành viên, lẫn vào hai tộc quan hạt, thu thập làm hết sức nhiều tình báo. Hứa Dương nói, lợi dụng những tin tình báo này, chúng ta có thể ở hai tộc đại chiến thời điểm thêm dầu vào lửa, để cho trận này chiến hỏa đốt hơn vượng, đốt tới hai tộc không cách nào dừng tay trình độ. Một khi phát hiện hai tộc có đàm phán dấu hiệu, tiểu chế tạo sự đoan, gài tang vật giá họa, để cho bọn họ dừng không được tay, chỉ có thể tiếp tục đối với hợp lại đi xuống. Hứa Dương nói, bí cảnh trong nhân tộc cao tầng chiến lực, muốn nhân cơ hội này hảo hảo tu hành, tăng cường thực lực, hơn nữa tập trận pháp, huấn luyện cùng đánh lực lượng. Ở hai tộc đại chiến đến khắc mấu chốt thời kỳ, chúng ta tiểu trực tiếp xuất thủ, đem hai tộc mạnh nhất tinh nhuệ tiêu diệt hết, trọng định doanh châu. Quy 2 chương 1488, cầm đi triệu kiến thiên tính thế tôn. Chương 1488, cầm đi triệu kiến, thiên tính thế tôn. Không thể không nói, Hứa Dương lần này trọng định doanh châu lời nói, hãy để cho rất nhiều người động tâm ủng hộ. Nhất là những thứ kia xa xứ dũng giả công hội cao tầng, lại càng kích động không thôi, chẳng không được lập tức liền đi theo Hứa Dương giết sạch dị tộc. Hứa Thiếu tông chủ kế hoạch đúng là rất tốt, chỉ bất quá đã bỏ sót mấu chốt nhất một cái phân đoạn. Thiên Cơ vực chủ nhẹ nhàng thở dài nói: "Đúng vậy a, đáng tiếc." Tiên Tỉnh vực chủ nói: "Này liên tiếp trong kế hoạch, là tối trọng yếu một bước, chính là như thế nào thêm dầu vào lửa, chế tạo sự đoan. Rất rõ ràng, chúng ta ít nhất cần một cái thực lực cao cường, hơn nữa trí kế hơn người nội ứng, tài năng hoàn thành loại này mưu kế." Hứa Dương ha hả cười một tiếng: "Hai vị vực chủ, các ngươi nhìn ta như thế nào?" Vũ Hoàn Nghiên cùng cho trung giản liếc nhau một cái, trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hứa Thiếu tông chủ bất luận là thực lực vẫn còn là chí nhiệm cũng là tốt nhất chi chọn. Chỉ bất quá, minh tộc người có thể thăng hóa hát vụ, hơn nữa thi triển chính là minh huyễn lực. Ngự thú tộc người có thú linh tập văn, có hết huyễn lực. Hứa Thiếu tông chủ là một thuần khiết nhân tộc, muốn ngụy trang lẫn vào này hai tộc, khó khăn thật lớn a." Cho chung dàn nói. "Ha ha, cái này không khó." Hứa Dương khẽ mỉm cười, nhưng ngay sau đó tự nhẫn chứa vật trung lấy ra một khối chữ khắc vào đồ vật huyết sắc phụ văn vào bài, hướng Mi Tâm về. Nhất thời vẻ huyết tuyến xuất hiện, quanh qua bỏ sát, cuối cùng ở Hứa Dương Mi Tâm, tạo thành một cái cấp thấp ngự thú tộc tập văn. Hứa Dương vận chuyển pháp môn, câu thông ngực huyết kén, đồng thời mở ra tay phải Nhất thời, một cỗ hùng hậu cháng kiện huyết huyết lực từ lòng bàn tay của hắn dâng lên, lên ra, xông thẳng trời cao, thành thế kinh người. Ha ha, hai đại vực chủ, các ngươi nhìn ta, giống như không giống ngự thú tộc người. Hứa Dương tay bày huyết sắc co sáng, mi tâm tộc văn dạng rỡ sinh huy, mỉm cười nói: "Thiên, nay khởi rừng lại là giống như, nếu như không phải là tận mắt thấy Hứa Thiếu tông chủ biến ảo hơi thở quá trình, ta cơ hồ muốn cho là trước mặt tiểu đứng một cái ngự thú tộc cao thủ." Thật tút quá, quả thực là trời thương ta nhân tộc, Hứa Thiếu tông chủ cái này có thể hoàn mỹ địa lẫn vào ngự thú tộc, làm gió làm mưa. Trên quảng trường Mọi người rối rít nghị luận, cũng đối với Hứa Dương thi triển ra thủ đoạn cảm thấy khiếp sợ. Vị này Trung Châu Đế Tông tiểu chủ, thậm chí có loại này không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, có thể hoàn mỹ địa ngụy trang thành dị tộc. Thiên Đình vực chủ Vũ Hoàn Nghiên vỗ tay than thở, Hứa thiếu tông chủ tính trước làm sao, đã làm tốt hết thảy chuẩn bị. Thật là khiến người khâm phục. Đồng thời, Thiên Cơ vực chủ cũng tán dương nói, anh hùng xuất thiếu niên, chúng ta quả thật là già rồi. Hứa Dương khẽ mỉm cười, thu hồi hết về lực. Đồng thời bàn tay vẽ, đem mi tâm đạo kia tạo thành tộc văn huyết năng một lần nữa khắc sâu tại ngọc bài bên trong thoi thở của hắn đột nhiên biến đổi, lần nữa biến trở về thuần khiết nhân tộc bộ dáng. "Tốt, vậy chúng ta cứ dựa theo hứa thiếu tông chủ mưu kế tới làm việc, cụ thể nhân viên tình báo, Cửu thủy ta thiên cơ bí cảnh chịu trách nhiệm phái ra. Bọn họ có một phương diện cùng hứa thiếu tông chủ liên lạc, định kỳ cho ngươi gửi đi truyền âm, hồi báo các nơi dị tộc tình báo. Cho trung giả nói, phương diện này, thiên tình bí cảnh tựu không giúp đỡ được cái gì." Vũ Hoàn Nhiên lúng túng cười một tiếng, "Thiên cơ bí cảnh tình báo năng lực thiên hạ vô song, ta liền không đêu xấu." Hứa Thiếu tông chủ yên tâm, "Dũng giả công hội cùng thiên hộ tộc" Ở đa thiên đình bí cảnh bên trong, nhất định sẽ an cư lạc nghiệp, bình an vô sự. Chỉ cần bí cảnh không ngã, tựu không người nào có thể uy hiếp được an nguy của bọn hắn. Hứa Dương muốn cũng chính là những lời này, hắn gật đầu mỉm cười, lần nữa tạ ơn hai vị vực chủ. Cuối cùng tan họp, từng cái từng cái huyền vương cao thủ, huyền hoàng trưởng lão, trở về riêng của mình chỗ tu luyện. Hai đại vực chủ, còn lại là cùng Hứa Dương cùng nhau tiến vào chủ điện bên trong, vừa đi vừa hỏi thăm Hứa Dương ở Lưu Sa Chi trong huyện gặp gỡ. Hứa Dương vì để tránh cho khủng hoảng, cũng chưa nói cho bọn hắn biết thần trùng lấu thể tin tức, cũng không có nói cận lệ, cận thái nô, cùng với minh tộc thế tôn cùng hắn đại chiến. Hắn chẳng qua là đơn giản thuyết một chút, Lưu Sa Chi huyễn hoàn cảnh cùng những thứ kia hung tàn khát máu châu chấu, hổ thực gián độc đợi đã. Tiểu những thứ này tự hỏi, đã để cho Thiên Cơ vực chủ hai mắt sáng lên. Đây đối với phong phú thiên cơ bí cảnh tư liệu tổn kho, có trợ giúp rất lớn. Nghe xong Hứa Dương giảng thuật, cuối cùng tự hỏa hoàn sân mạch, núi lửa bộc phát trung chạy ra, Thiên Cơ vực chủ cho trung giản không khỏi thở dài nói, thật là kinh tâm động phách mạo hiểm hành trình, Hứa thiếu tông chủ chẳng những có mạnh mẽ thực lực, còn có thật tốt cơ vận, cho nên mới có thể từ còn sống dẫn theo như thế thấp xuống Lưu Sa Chi trong huyễn chạy ra. Thiên Tỉnh vực chủ Vũ Hoàn Nghiên vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên thần sắc có rõ ràng biến hóa. Hắn thân thể chấn động, hướng Hứa Dương nói: "Hứa thiếu tông chủ, mới vừa lão hữu nhận được lão tổ truyền âm, hắn muốn gặp ngươi." "Thiên Tỉnh lão tổ, bốn kiếp thế tôn." Ở Trung Châu, Hứa Dương ngay cả thánh nhân đều gặp, bốn kiếp thế tôn chẳng có gì lạ. Nhưng lại ở chỗ này, bốn kiếp thế tôn tiểu ý nghĩa đỉnh chiến lực. Thiên Tỉnh thế tôn muốn gặp ta, hẳn là nghe được phân tích của ta, cho nên muốn muốn cùng ta gặp gỡ, mặt thủ tùy cơ hành động. Hứa Dương trong lòng thầm nghĩ, nhưng không có chút nào tâm tình biểu lộ, chẳng qua là gật đầu, nhưng ngay sau đó từ biệt cho Trung Dận, đi theo Vũ Hoàn Nhân, hướng lại điện chỗ sâu đi tới. Lão tổ bề quan, là vì chuẩn bị đệ ngũ kiếp Hắn đã có trăm năm chưa từng xuất quan, cho dù là trước đó vài ngày bị ngự thú tộc vây khốn bí cảnh, lão nhân gia ông ta cũng chỉ là hư không ngưng tụ hóa thân xô đổi. Không nghĩ tới lần này, hắn hẳn là lấy chân thân gặp. Vũ Hoàn Nhiên mặt bên dẫn dắt Hứa Dương đi tới, mặt bên than thở nói nói. Hai người tới đại điện cửa sau, xuyên qua hoa kinh sau, rất nhanh sẽ đến một tòa phong bế động trước cửa phủ. Hứa Dương cường đại tâm thần lực lượng dò xét dưới, phát hiện động này phủ cùng địa mạch trong lúc, có đại trận liên thông, đem cả ngọn núi, trong vòng ngàn dặm địa mạch bên trong nguyên khí, tất cả đều vận chuyển đến trong động phủ. Có thể tưởng tượng, trong động phủ luyện khí độ dày nhất định là tương đối không kém chỉ bất quá doanh châu bản thân huyền khí tựu độ trung châu mầm manh, cho dù nơi này chọn dùng tụ khí trận pháp, trong động phủ huyền khí nồng nặc độ, cũng sẽ không vượt qua trung châu đế tông bí cảnh, lại càng không cần phải nói cùng tông chủ tiệm tu động phủ so sánh với. Mà nói trở lại, một cái thế tôn tứ kiếp cao thủ, có thể có như vậy động phủ, cũng rất tốt. Tới. Một cái run run rẩy rẩy thanh âm dàn mùa từ trong động phủ vang lên. Vũ Hoàn Nghiên cung kính địa cách động phủ cửa đá hành lễ, là, lão tổ. Để cho hắn vào đi. Thanh âm dàn mùa tiếp tục nói. Đồng thời, động phủ trên cửa đá, từng đạo phù văn nhanh chóng sáng lên, lẫn nhau câu liên. Ken két thanh âm tiếng động, cửa đá hướng một bên hoạt động mở ra. "Hứa thiếu tông chủ, mời vào, lão tổ ở bên trong trung đăng hầu." Vũ Hoàn Nghiên cũng không tiến vào, mà là làm một cái thủ hiệu mời. Hứa Dương gật đầu tạ ơn, nhấc chân bước vào trong động phủ. Quả thật như ta đoán, huyền khí mặc dù nồng nặc, nhưng so với đế tông bí cảnh, sẽ phải kém một chút. Cùng ta giữa hộ cung điện, hơn là không cách nào so sánh. Hứa Dương trong lòng thầm nghĩ. Quy hai chương 1489, tặng kim bài hư mạch chi thuật. Chương 1489, tặng kim bài, hư mạch chi thuật. Trong động phủ bộ nham trên vách đá, Vậy quanh vô số viên long nhãn lớn nhỏ dạ minh châu, đem chọn ngồi động phủ, chiếu dõi cầm đi giống như ban ngày. Kia sáng này cũng không chói mắt, ngược lại vô cùng nhu hòa, hoàn cảnh rất thích hợp tiềm tu. "Hứa thiếu tông chủ." Ở động phủ một tòa trên đài cao, một vị hình dung tiểu tụy lão giả ngồi thẳng trên của hắn. Trên mặt của hắn có tầng tầng lớp lớp nếp nhăn, đầu tóc, lông mày cũng dị thường thưa thớt, hơn nữa toàn bộ cũng giống như tuyết giống nhau trắng. Vạn Bối Hứa Dương, gặp qua thiên tính thể tôn. Hứa Dương khẽ không người, hắn cũng không có quá độ tỉ lễ. Từ loại nào tầng thứ đi lên nói, hắn đại biểu chính là đế tông thân phận của thiếu chủ. Đạo Thiên Tỉnh Thế Tôn cũng không thua gì. Ha ha, Hứa thiếu tông chủ, lão hữu thất lễ. Vốn là ta hẳn là chủ động đi gặp ngươi, chỉ bất quá, nhục thể của ta sắp sửa hủ bại, xưa nay thật sự khó có thể hành động, cho nên tiểu mạo muội mời tới đây thôi ta, xấu hổ. Thiên Tỉnh Thế Tôn cũng không có bí cảnh lão tổ náo khí, thực tại để cho Hứa Dương có chút ngoài ý muốn. Thiên Tỉnh Thế Tôn khách khí, đây là hẳn là. Hứa Dương lần nữa không ngợi, nhưng ngay sau đó ở Thiên Tỉnh Thế Tôn chỉ điểm, tại hạ thủ một cái bồ đoàn thượng khoanh chân ngồi vào chỗ của mình, mới vừa chắp tay nói, không biết tiền bối triệu Hoán Vãn bối tới đây, có cái gì muốn phân phó? Thiên tình thế tồn tử trên xuống dưới, cẩn thận đánh giá Hứa Dương một lần, mới vừa nói nói, thật ra thì lão hữu chủ yếu ý nghĩ, là gặp một lần trăm năm khó gặp nhân tộc tuế tiệt, rốt cuộc là cái dạng gì. Hôm nay xem ra, quả thật bất phàm a 27 28 tuổi niên kỷ kỷ, tiểu tu luyện đến đỉnh huyền hoàng cảnh giới, sắp lần nữa đột phá. Hơn nữa thân thể chân thật, tâm thần lực lượng lại càng có một kiếp thế tôn trình độ. Thật sự là lợi hại. Ta lúc tuổi còn trẻ cũng lưng đeo thiên tài tên, chiến bại vô số cùng thế hệ cao thủ. Nhưng cùng ngươi so với, nhưng chỉ là đom đóm chi cho trang sáng. Hứa Dương một cười nói, thế tôn đại nhân quá khiêm lược. Trong lòng hắn khẽ khiếp sợ, không hổ là thế Tôn Tứ kiếp cường giả. Một cái là có thể khám phá hứa dương tu vi, thân thể cùng tâm thần lực lượng. Nay mặc dù có hứa dương không có cố ý thu liễm hơi thở nguyên nhân, nhưng là có thể từ mặt bên nói rõ, thiên tính thế Tôn cường đại linh giác. Tinh thần của ta bao phủ chủ điện cổng trường, tựa như một cái khách xem, nghe ngươi đối với doanh châu thế cục cái kia một phen lời bàn cao kiến, cũng nhìn được ngươi biểu diễn ngụy trang thủ đoạn, đây hết thảy cũng rất hoàn mỹ. Thiên tính thế Tôn chậm rãi nói, chỉ bất quá, còn có một chút khuyết điểm. Hứa Dương có chút khum rõ, chắp tay nói, mời tiền bối công khai. Nếu như ta xem không sai, Ngươi mặc dù có thể mô phỏng ra ngự thú tộc huyết hệ lực, nhưng nhưng không cách nào làm được tinh vi thao túng. Có đúng hay không?" Thiên Tỉnh Thế Tôn nhìn Hứa Dương nói. Hứa Dương trong lòng lần nữa kinh ngạc, hắn gật đầu cười nói, "Đúng là như thế. Ngự thú tộc người mặc dù ngoại hình cùng nhân tộc xấp xỉ, nhưng thân thể nội bộ không ít rất nhỏ huyền mạch đi về phía, cũng là cùng nhân tộc có khác nhau. Ta có thể mô phỏng huyết hệ lực, nhưng bởi vì không có có chút riêng rất nhỏ huyền mạch, cho nên không cách nào chính xác thao túng huyết hệ lực. Ngươi muốn làm nội ứng, tiểu muốn gia nhập ngự thú tộc nhất vương. Tiếp tiếp, ngự thú tộc cùng minh tộc lại muốn triển khai cuộc chiến, ngươi có thể có sẽ gặp gặp phải minh tộc tương địch." Nếu như trung quanh có người thứ ba tại chỗ, ngươi sẽ không tốt thi triển bốn là thực lực, chỉ có thể lấy phóng khoáng huyết huyền lực nên địch. Thực lực có lớn suy giảm." Thiên Tỉnh Thế Tôn nói. "Đây cũng là không có cách nào chuyện tình." Hứa Dương nói tới đây, đột nhiên lông mày run lên. Nghĩ tới một loại khả năng, chẳng lẽ Thiên Tỉnh Thế Tôn ngài có thượng sách? "Ha ha, thượng sách không tính là, chỉ là một chút ít xíu thôi." Thiên Tỉnh Thế Tôn cười cười, trên mặt nếp nhăn tầng tầng lớp lớp địa mở rộng ra, "Này." Hắn đầu thủ, đem một khối nho nhỏ kim bài ném cho Hứa Dương. Hứa Dương nhận lấy kim bài, nhưng thấy chính diện có từng đạo tinh mịn và lạ, huyền ảo phiến phức phía bắc cũng là một nhóm hành tinh tế minh văn khắc chữ, Hư mạch chi thuật. Hứa Dương nhìn kim bài sau lưng Minh Văn, từng chữ đọc đi ra ngoài. Chính xác, đây chính là ta đưa một ít vật nhỏ, hy vọng có thể đối với kế hoạch của ngươi có điều trợ giúp sao? Thiên Tỉnh Thế Tôn nói, Hư mạch chi thuật có thể ở trong người có chút riêng bộ vị, cấu trúc hư ảo huyền mạch, dễ dàng huyền lực lưu chuyển. Loại này pháp môn, vốn chính là để mà đạt thông huyền mạch kỳ môn bí thuật, dùng ở trên người của ngươi, hẳn là có có hiệu quả. Hứa Dương mặt bên nghe Thiên Tỉnh Thế Tôn giải thích, mặt bên lần xem kim bài thượng ghi khắc văn tự, rốt cục dần dần phải biết này Hư mạch chi thuật tác dụng. Đa Tạ Thiên Tỉnh Thế Tôn, loại đồ này đối với Vãn Bối đúng là rất hữu dụng. Ở Tam Ngụy trang thời điểm, có thể cho phép ta thi triển một chút ngữ thú tộc đặc biệt huyền thuật, như vậy không chỉ có có thể tăng phúc chiến lực, còn có thể bỏ đi không ít giữ tại hoài nghi." Hứa Dương trong lòng cảm thán, thiên hạ to lớn không có gì không có, không nghĩ tới vị này Thiên Tỉnh Thế Tôn, thậm chí có loại này ngưng tụ hư ảo huyền mạch hư mạch chi thuật." Thiên Tỉnh Thế Tôn hàm cười nói, "Như thế ta an tâm." Hai người vừa nói chuyện mấy câu, Hứa Dương dần dần cảm giác Thiên Tỉnh Thế Tôn tinh thần có chút mệt mỏi. Hắn đứng lên, khom người nói, "Tiền bối không có phân phó khác lời nói, xin cho phép Vãn Bối cáo lui." Ha ha, tut tut, Thiên Thần Thế Tôn dĩ nhiên biết Hứa Dương cáo lui vô nhân, thở dài nói, người đã già, tinh lực cũng không lớn bằng lúc trước. Ta hiện tại sở dĩ cô gắng chống, chính là tránh khỏi tổ tông lưu lại cơ nghiệp, bị dị tộc tàn sát bừa bãi. Có ngươi xuất hiện, ta rốt cục có thể hơi an tâm một chút. Hứa Dương mặc nhiên không nói, hắn có thể nhìn ra vị lão nhân này trước mắt trạng thái, thế tôn bảo thể cũng đã dần dần thủ bại, có thể hay không vượt qua tiếp theo kiếp số, làm thật hi vọng xa vời. Tiên bối, vạn bối có một chuyện không rõ, một loại tu thành thế tôn bảo thể tu huyền giả, sinh mệnh tầng thứ thăng hoa, thân thể rất khó hủy bại. Vì sao tiên bối Hứa Dương không có tiếp tục nói hết. Chuyện này nói đến, muốn trách ta lúc đầu là gan quá nhỏ, Thiên Tỉnh Thế Tôn khuôn mặt phát ra một tia khổ sở, nói, "Ta sợ hãi cựu tiếp vi năng, vừa ham thế tôn cảnh tượng, cựu trăm phương ngàn kế tránh né thiên kiếp." Nói về, hư mạch chi thuật chính là lúc siêu tập kỳ môn pháp thuật thời điểm sợ được đến, tiền bối thành công không? Hứa Dương chỉ chính là tránh né thiên kiếp kế hoạch. Thành công, nhưng cũng có thể nói là thất bại, Thiên Tỉnh Thế Tôn nói, "Ở của ta chỉ hoãn, của ta đệ tử trọng thiên kiếp, cả thể bị trì trệ 1000 năm." Hứa Dương trong lòng khiếp sợ, thiên kiếp một loại mỗi một trọng đến thời gian, đều ở 200 năm trước sau. Thiên Tỉnh Thế tồn tại có thể từ chối ngàn năm, thật sự là kinh khủng. Nhưng mà, ta nhưng giao ra thảm tổng giá cao, chỉ tiếc ta linh mộ thời điểm, đã đã quá muộn, Thiên Tỉnh Thế tôn nói, ngàn năm sau, bất luận làm sao trì hoãn, đệ tử trọng thiên kiếp đúng là vẫn còn phụ xuống. Ta may mắn vượt qua, nhưng là thọ nguyên đã còn trở không nhiều lắm, của ta sinh mệnh lực, thân thể cũng đã chạy xuống hạ đỉnh trạng thái, không thể tránh khỏi địa đi đường xuống dốc. Hiện nay, mỗi quá 1 năm, thực lực của ta cũng muốn trượt nhấp phần, song mấy năm bên trong, ta liền muốn độ đệ ngũ trọng thiên kiếp. Quy 2 chương 1490, nước xa chỉ ngàn năm cổ thi trên 1490, nước xa chỉ, ngàn năm cổ thi. Hứa Dương trong lòng thầm than, lấy loại tâm thái này, thân thể, thực lực tới độ kiếp, thiên tính thế tôn đệ ngũ kiếp thật sự không thể lạc quan, vô cùng có khả năng ứng kiếp đi. Thiên tính thế tôn nói, Hứa Dương, lấy tư chất của ngươi, tương lai cũng vô cùng có khả năng đột phá, tấn chức nhập thế tôn cảnh giới. Nhớ kỹ của ta dạy dỗ sao? Thân là tu huyền giả, bất luận khi nào cũng hẳn là dũng mãnh tiến tiến, chưa từng có từ trước đến nay. Một khi mất đi nhụy khí, tu huyền giả con đường trên thực tế cũng đã chật đức. Hứa Dương nghiêm nghị một vái, vãn bố ghi nhớ tiền bối dạy bảo. Khô khô Ngươi đi đi, chúc ngươi thành công." Thiên Tỉnh Thế Tôn vất tay nói. Hứa Dương Tâm tình phức tạp địa đi ra khỏi cửa đá, sau lưng phủ văn loé lên bên trong, cửa đá hoạt động, chậm rãi khép lại. Hứa Dương thân hình hóa quang, nhanh chóng bay đến Tiên Hồ tộc nhà mới cho ở, Tiên Hồ Thành. Theo sát Tiên Hồ Thành, một tòa chu vi mấy vạn dặm lớn hồ dọc theo ở, liên tiếp doanh trại đi xuống. Lúc đại hải tộc, còn có kình sa tộc người, ở thải ly dưới sự chỉ huy, đã thành lập nổi lên bảy ngọn lều trại, cung cấp Hứa Dương mang về tới này hơn 1 vạn vị hải tộc cao thủ ở lại. Lữ Nguyên Vũ nhìn thấy Hứa Dương trở về, nói, "Ta hoàng sư phụ hô tinh thạch hổm qua tại." đã bị an trí ở hậu viện mất hết. Ngươi mau đi xem một cái, hoàn hoàn tiền bối là ở chỗ này. Sư mẫu đã ở. Hứa Dương bước nhanh đi vào hậu viện, đẩy ra mặt thất chi môn. Mặt thất ngay giữa, lạc bạch thủy chỗ ở hồi tinh thành hẩm quan tại vượt qua bài đạn, xuyên qua hồi mông mông tinh thành, có thể mơ hồ thấy tà hoàng anh tuấn tà khí khuôn mặt. Mà ở bên cạnh, một cái mỹ lệ cô gái ngơ ngác đứng nghiêm. Thần sư mẫu. Hứa Dương thi lễ một cái. Hứa Dương. Tân Hoàn Hoàn bị kinh động, xoay người thấy Hứa Dương. Sư phụ ngươi. Hắn tại sao? Có phải hay không? Đã chết ở Tân Hoàn Hoàn trên mặt đẹp, còn có hai đạo nước mắt. Sư mẫu không nên gấp, sư phụ cũng chưa chết. Hắn chẳng qua là tiến vào tịch diệt trạng thái, trung quanh màu xám cho tinh thạch, trên thực tế là tịch diệt pháp tắc cùng kim cương pháp tắc giao hòa kết quả. Hứa Dương vị trấn an tần hoàn hoàn, phải đem lời nói được mãn một chút, "Sư mẫu yên tâm, ta đã có cứu tỉnh sư phụ phương pháp, bảo đảm có thể làm cho sư phụ thức tỉnh cũng khá phục." Tân Hoàn Hoàn lược lực yên tâm, nói, "Hứa Dương, ngươi nói dùng phương pháp gì? Vậy như thế nào cứu tỉnh lạc mật ủy?" Hứa Dương đã sớm cùng thanh đồng bạn thương lựa qua, lập tức nói, "Đầu tiên, muốn phá vỡ sư phụ trùng quanh hôi tinh thạch, Này Hôi Tinh Thạch ta thử một chút, tựa hồ cực kỳ cứng rắn." Tân Hoan Hoàn nói. "Thừa Dương, lấy thực lực của ngươi, có thể hay không đem phá vỡ?" Trong mắt nàng tràn đầy mong được. Thừa Dương lắc đầu nói, "Tạm thời vẫn không thể." Sư phụ quanh thân màu xám cho Tinh Thạch, ẩn chứa hai loại pháp tắc. Trong đó Kim Cương pháp tắc, ta đã đạt đến sơ khu tầng thứ. Song một loại khác tịch diện pháp tắc, ta nhưng chưa hiểu thông. Chỉ có đem hai loại pháp tắc, tất cả đều lĩnh ngộ sau, tài năng thử pháp tắc giao hòa, phá vỡ Hôi Tinh Thạch hòm công tài. Tân Hoan Hoàn dù sao không có đến Huyền Hoàng cảnh giới, có chút không hiểu rà sao cảm giác Bất quá có một chút nàng nghe rõ, Hứa Dương sẽ tìm được biện pháp phá hòm quan tài. Ở pha vỡ hôi tinh thạch hòm quan tài sau, chính là cứu tỉnh sư phụ. Sư phụ tâm thần hao tổn quá lớn, ta đã chuẩn bị xong một vật bảo vật, có thể giúp hắn đền bù thiếu hụt, sớm ngày thức tỉnh. Hứa Dương theo lời, dĩ nhiên chính là thần trùng tùy não. Chỉ bất quá, hiện tại không cần thiết nói ra. Tần Hoàn hoàn rốt cục yên tâm, Hứa Dương, tất cả đều nhờ tại ngươi. Bạch thủy có ngươi người đệ tử này, thật sự là vận may của hắn. Hứa Dương nghiêm nghị nói, ta có cái này sư phụ, cũng là vận may của ta. Hán thủy chung không có quên quá, ở thương lan phủ Lạc Bạch Thủy đối với hắn từng tí chiêu cố. Tân Hoan Hoàn vui mừng nói, "Tốt, tốt, sau đó ta để cho Huyền Vũ giúp ta chuẩn bị một chút, mấy ngày này ta sẽ ngủ ở này ở giữa trong mật thất, theo một theo Bạch Thủy. Hứa Dương tự nhiên sẽ không không toan nghèo, hắn sau khi cáo tử, xoay người rời đi." Tân Hoan Hoàn đối với Lạc Bạch Thủy, cũng quả nhiên là dùng tình sâu đậm. Hai người tri kỷ nhiều năm, lúc này mới là mấy năm thần tiên quy lữ, tựu nên đón dị tộc náo động. Có đôi khi, quả nhiên là thế sự khó liệu, ông trời già không có mắt. Hai ngày sau, Hứa Dương đem Thiên Tỉnh Thế Tôn biếu tặng hư mạch chi thuật tu luyện thành công, cũng ở hai cánh tay nơi, thành công ngưng tụ ba đường cỡ nhỏ hư ảo huyền mạch, giáng tại cổ tay bên trong màng da phía trên. Có này một trụ cột, hắn rốt cục có thể thành công thi triển ra ngữ thú tộc có chút đặc tu huyền thuật, đối với huyết huyền lực thao túng, cũng bắt đầu trở nên chuyển ngoặt như ý. Thiên cơ bí cảnh động tác cũng vô cùng nhanh chóng, phái tinh binh cường tướng, thông qua cố hữu con đường, nam vùng đến căn nơi, cũng đem truyền âm trận đồ phương thức liên lạc, cũng giao cho Hứa Dương. Ở bắt được này một nhóm nhân viên tình báo danh sách sau, Hứa Dương biết, hắn nên rời đi. Thiên Tỉnh bí cảnh bên trong cố nhiên an toàn. Nhưng trung quy cần có người ở ngoài chém giết, tài năng duy trì phần này chân quý bình tĩnh. Mà Hứa Dương chính là gánh vác bên ngoài chém giết trách nhiệm nặng người người, đây là thuộc về trách nhiệm của hắn. Hắc Vũ Quốc, Hắc Vũ Thành. Hứa Dương một đường đi tới Hắc Vũ Vương cùng sau Hắc Thạch Tháp, đầu tiên thấy Hắc Thạch Tháp chủ quản, Cận Lang. Bái Tiến Cận Dương phó thống lĩnh. Cận Lang khom mình hành lễ, dị thường cung kính. Phó thống lĩnh, ta lúc nào có cái này chức vụ? Hứa Dương có chút buồn bực hỏi. Cận Lang vội vàng nói, Cận Dương đại nhân lần trước đại phát thần uy, dễ dàng nghiền nát Cận Vũ, hắn phó thống lĩnh tự nhiên cũng là làm không nổi nữa. Cận cổ đại nhân tuệ nhãn biết ánh tài, đem phó thống lĩnh trách nhiệm nặng nề, trao tặng cận dương đại nhân. Ngay chỉ cần nhìn thấy cận cổ thống lĩnh, hữu rõ ràng. Hứa Dương khẽ mỉm cười, có cái này phó thống lĩnh thân phận, thật cũng không sai. Hắn theo miệng hỏi, "Cận cổ, thống lĩnh ở nơi đâu?" Hồi bẩm phó thống lĩnh, cận cổ thống lĩnh hưởng ứng lệnh triệu tập, mang theo phần lớn hưng đệ, đi nước Sa Chỉ. Cận Lang hồi đáp, "Nước Sa Chỉ." Nơi đó có đại sự gì phát sinh? Hứa Dương biết, đây là Hải Vân thượng quốc đã từng một cái tôi tớ nước. Phó thống lĩnh đại nhân có điều không biết, hiện tại nước Sa Chỉ, nhưng là Hải Vân thượng quốc trong phạm vi nhất loạn địa giới cũng là lớn nhất một chỗ chiến trường. Cận Lang nói, nghe nói ở nước xa chỉ vương cũng giới đất, leo ra một đầu ngàn năm cổ thi, không biết khi còn sống là rất mạnh đại năng nhân vật, ở chết đi ngàn năm sau, biến thành có thể so với thế tôn đáng sợ hơn vật. Minh tộc những thứ kia không người không quỷ thằng này, đối với ngàn năm cổ thi rất là để ý, phái ra không ít tinh nhuệ cao thủ đi trước bắt. Ta ngự thú tộc hiện nay cùng minh tộc đối lập, bọn họ muốn làm, chúng ta dĩ nhiên sẽ phải hết sức ngăn trở. Cho nên tộc chủ hạ lệnh, phái ra cao thủ phá hủy cổ thi, để cho những thứ kia minh tộc không vui. Nghe, hẳn là mấy vị thế tôn cũng đủ để làm được chuyện tình. Vì sao còn triều mộ bình thường tộc nhân đi trước?" Hứa Dương hỏi. "Cận Lang cẩn thận không có hỏi nhiều Hứa Dương giọng nói, loại này coi rẻ thế tôn trưởng lão giọng, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Quy 2 chương 1491, trong giếng mộ Thô Bạo Cật La. Chương 1491, trong giếng mộ Thô Bạo Cật La. Cận Dương phó thống lĩnh, kia ngàn năm cổ thi lai lịch tuyệt không tầm thường, bên cạnh cũng không có thiếu cương thi quỷ đói, kia bản thân lại cảm suất quỷ nhập thần, cơ hồ có cùng người giống nhau chí hồn." Cận Lang nói, "Bất kể là bắt vẫn còn là phá hủy, cũng cần nhìn thấy kia cổ thi sau phong tỏa không gian, tránh khỏi nó chạy trốn mới có thể Tiểu Tuyết nhưng hiện tại, mấy vị thế tôn ngay cả vị trí của nó cũng không biết. Cho nên, tộc chủ tùy hạ lệnh triệu tập trung quanh các quốc gia bình thường tộc nhân, tạo thành đội lục soát, tìm kiếm cổ thi tung tích. Một khi tìm được, lập tức báo cho bổn tộc thế tôn. Hứa Dương gật đầu nói, ta biết rồi. Lần này chịu trách nhiệm phá hủy cổ thi, là vị nào thế tôn? Cận Lang lắc đầu nói, ta ngự thú tộc trung phái ra ba vị, theo thứ tự là thế tôn nhị kiếp cận thái thâm trưởng lão, thế tôn nhất kiếp cận thái cương trưởng lão, còn có thế tôn sơ cảnh cận thái lợi trưởng lão. Thật là mạnh đội hình, xem ra tộc quần đối với phá hủy cổ thi, thế ở phải làm a? Hứa Dương nói. Cận Dương phó thống lĩnh, ngài tu vi cao thâm, có muốn hay không cũng đi trợ giúp cận cổ thống lĩnh giúp một tay. Chỉ cần lần này lập nhiều công lao, cận cổ thống lĩnh rất có thể khổ tấn tâm lai, một lần nữa tiến vào cao tầng trong tầm mắt, bị trọng điểm bồi dưỡng. Cận Lang trong mắt có khẩn cầu vẻ, đủ để thấy được hắn đối với cận cổ còn là phi thường trung thành. Lời này nói như thế nào? Hứa Dương hỏi. Ngay từ lúc không có bước vào huyền hoàng cảnh giới thời điểm, cận cổ thống lĩnh cùng cận lệ đại thống lĩnh cũng là trong tộc nhân vật tiên tài, mà cận cổ chống lĩnh hơn bị coi trọng, cho nên mới bị giao tặng đánh vào thiên huyền thế giới, trở thành tiên phong trách nhiệm nặng nề. Chẳng qua là Cận cổ thống lĩnh thời vận không đông đảo, không có làm ra bao nhiêu công hiến, nhất là chưa thánh trở về, giáng xuống hồi phục quang mưa sau. Cận cổ thống lĩnh thực lực vẫn tiến triển chậm chạp, mà đối thủ của hắn Cận Lệ, nhưng một đường hất vang tiến mạnh, vẫn tu luyện tới vô địch huyền hoàng, thậm chí càng tiến một bước, nửa bước thế tôn tầng thứ. Như vậy số tới, cận cổ thống lĩnh dĩ nhiên tiểu mất đi cao tầng coi trọng. Cận Lang đầu tiên là lớn phí miệng lưỡi, giải thích cận cổ cùng Cận Lệ rất đúng đọ, sau đó nói, chỉ bất quá, hiện tại cơ hội tới. Cận Lệ đại thống lĩnh ở Lưu Sa chi huyết bị minh tộc tán toán, bất hạnh vẫn lạc, mà cận cổ thống lĩnh, gần nhất tu vi cũng là liên tiếp đột phá đang ở 2 tháng trước, lại đạt đến đỉnh Huyền Hoàng tăng cấp. Bọn họ này nhất mạnh cao cấp thế tôn, đã truyền ra nói, khích lệ thống lĩnh rất cố gắng, ám hiệu ý tứ rất rõ ràng. Ta biết rồi. Hứa Dương bắt đầu, hẳn là Hứa Dương nguyên nhân. Huyết năng không tâm sau, chói buộc chặt cận cổ tốc độ tiến bộ. Mà gần đây Hứa Dương tu vi liên tiếp đột phá, cận cổ cũng là đi theo đột phá bức tường cản trở. Kế hoạch của ta muốn thực hành, cận cổ là tất không thể thiếu trọng yếu mà không? Cho nên, hiện tại sẽ phải tận lực đem cận cổ địa vị hướng về phía trước đẩy, thu hoạch nhiều hơn, là trọng yếu hơn, cao tầm tin tức. Hứa Dương đã quyết định sau Ngược lại nói với Cận Cổ Lang, đem cận cổ thống lĩnh, ba vị thế tôn trưởng lão liên lạc phụ văn cho ta. Ta đây phải đi nước xa chỉ chiến trường. Cận Lang rất là phấn chấn, Hứa Dương đi trước, cận cổ dưới trướng tuyệt đối nhiều ra một cái cường viện. Hắn nhanh tay nhanh chân địa tra tìm được rồi ba vị thế tôn trưởng lão liên lạc phụ văn cùng với cận cổ truyền tin trận phủ, giao cho Hứa Dương. Nước xa chỉ đô thành, thành xa chỉ ra ngoại. Một tòa màu đen phi hành cung trong điện. Cận cổ một thân màu đen trang phục, ngồi ngay ngắn ở trong cung điện tu luyện. Đột nhiên một đạo huyết quang bay tới, thẳng vào cung điện, hóa thành một cái ngự thú tộc huyền hoàng đại hán, không người hướng cận cổ quỳ gối. Bái kiến Tống Lĩnh." Cận Cương đứng lên mà nói, cận cổ nói, "Ngươi đang ở đây thành sa trì Tây Dao dẫn đội tổ tra, có thể có thu hoạch." Cái này tên là Cận Cương đại hán bắt đầu, giọng nói hơi có chút kích động nói, "Là, Tống Lĩnh, ta ở Tây Dao một tòa đồng rộng dưới đất, phát hiện một cái bí mật cổ mộ cửa vào." Tốt. Cận cổ chợt đứng lên, hiện tại thành sa trì chúng quanh cổ mộ Vương Lăng, bị khai quật cầm đi tất tất bát bát, cũng không có phát hiện thì Vương tung tích. Cái này ý nghĩa, cuối cùng còn dư lại của mộ, có rất lớn khả năng tính cất dấu thi vương. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này lên đường, tìm đòi thi vương. Cận Cương ngươi tới dẫn đường." "Dạ." Cận Cương đáp ứng một tiếng, xoay người bay ra. "Là ta." Từng đạo huyết sắc lưu quang, phá vỡ không trời, hướng thành xa chỉ tây giao một chỗ đồng ruộng bay vút đi qua đó. Cũng không lâu lắm, bọn họ tiểu chạy tới địa điểm, rơi xuống. "Thống lĩnh, chính là trong chỗ này." Cận Cương trầm giọng nói, nhưng ngay sau đó chỉ chỉ đồng ruộng trung ương một lời sâu không thấy đáy dưới nước, ta vốn là cũng không có chú ý, nhưng là ở một lần lệ hành dò xét chung, lại phát hiện ở nơi này miệng giếng trung, leo ra một cái giữa nát hành thi. Ta đem hành thi tiêu diệt sau, thăm dò một phen, này mới phát hiện trong giếng của mộ đồ mối. Dừng một chút, Cận Cố hỏi, "Thấu Linh, có hay không hiện tại mở ra của mộ?" Cận Cố giơ tay, vốn là chuẩn bị vung lên, nhưng lại nhướng mày, nhìn về phía sườn đông bầu trời. Hắn lắc đầu nói, "Đợi một chút." Đoàn người theo Cận Cố ánh mắt, hướng đông chắc bầu trời nhìn lại. Chỉ thấy vòm trời bên trong, từng đạo huyết quang bay vụt, rất nhanh đi tới trước mặt. Máu sắc quang mang tản đi, những người này lộ ra hình dáng, đồng dạng là ngự thú tộc cao thủ. Cận La, tới trong đám người, cầm đầu một người thanh niên, trên trán có một đạo phiền phức cao đẳng tổng văn, hiển nhiên là một cái cao đẳng tổng nhân. Hắn khí tức trên thân, là vô địch huyền hoàng tầng thứ, độ cận cổ cao hơn ra một bậc. Có không nhận ra cận la người, thấp giọng truyền âm hướng bên cạnh người hỏi thăm, chuyện gì xảy ra? Vì sao cận cổ thống linh thấy cái này cận la, sắc mặt thật không ngờ khó coi. Người còn không biết, cái này cận la, chính là chết đi cận lệ đại thống linh thân đệ. Hắn cũng là nhân vật lợi hại, chỉ bất quá bị cận lệ quang mang che giấu, tên không nổi danh. Hiện tại cận lệ đại thống linh vẫn lạc, hắn tự nhiên có thượng vị cơ hội, đã được đến hắn này, nhất mạch lực thổi phồng, còn gia tịch quá lần gần đây nhất trưởng lão hội nghị. Ứ Tiên địa gọi Cận La thanh niên, lộ thay hơi động một chút, nhất thời nghe được này cổ truyền âm. Hắn lông mày dựng lên, một đạo máu tươi từ đầu ngón tay bắn ra, trực tiếp văng vích hướng cái kia nói chuyện ngự thú tộc người. Xuy một tiếng, huyết thủy giận kích. Cái kia nói chuyện ngự thú tộc người, bị đạo này máu tươi đâm xuyên qua bụng, khóe miệng tràn ra máu tươi. "Cận La, ngươi làm gì?" Cận cổ sắc mặt trầm xuống, tiến lên trước một bước, lạnh giọng quát lên. Thuộc hạ bị khi nhục, hắn cái này thống lĩnh nếu là không ra mặt, sau này còn thế nào ngự hạ. Hơn nữa Cận La thổ bạo, cũng khơi dậy sự phẫn nộ của hắn. Cận La lạnh lùng nói, Không cần cầm ta cùng một người chết so sánh với, ta chính là Cật La, ta có tên của mình, không phải là cái gì chết đi cận lệ thân đệ. Hắn nhưng ngay sau đó mà nghiêng, nhìn về phía cái kia bị thương ngự thú tộc người, nhìn ở ngươi là ngự thú tộc người phẫn hận, ta tha cho ngươi một mạng. Lần sau còn dám nói láo, ngay tại chỗ giết chết. Q2 chương 1492, Huyết Lăng La Bách Điểu Triều Phượng. Chương 1492, Huyết Lăng La, Bách Điểu Triều Phượng. Cận La thổ bảo, làm cho người ta tức giận, nhưng không người dám cho lên tiếng nói chuyện. Từ mới vừa cật la ngang nhiên xuất thủ, mọi người đều biết, đó là một một lời không hợp, tiểu giám đảm đương chẳng giết chết đồng tộc người điên. Càng quan trọng hơn là, cái người điên này còn có mạnh mẽ thực lực, cùng với cao tầng chú ý. Chết ở tay của hắn dưới, nhiều nhất để cho hắn bị cao tầng không nhẹ không nặng thuyết một đôi lời, oan uổng cực kỳ. Cận cổ nhịn được khẩu khí này, trầm giọng nói, "Cật la, ngươi tới nơi này làm gì? Đây là ta tuần tra khu vực. Ngươi hay là đi thành sa trì đông dao, hảo hảo dò xét sao, chém cho ra khỏi cung mai, chạy ngàn năm cổ thi." Cật la lạnh lùng cười một tiếng, "Của ta tuần tra khu vực, vừa khởi dừng lại là đông dao." Cả toàn thành sa chỉ đều ở của ta dò xét trong phạm vi. Cận cổ, ngươi cho rằng ta không biết nơi này phát hiện của mộ. Làm sao ngươi biết? Cận cổ vẫn không nói gì, cận cương đầu tiên thiếu kiên nhẫn, lớn tiếng quát hỏi, ngay cả cận cổ ngăn lại cũng không kịp. Mà cận cương lời vừa ra khỏi miệng, sắc mặt tiểu thay đổi. Hắn cũng không phải là bổ nhân, có thể tu đến cảnh giới này, vừa có mấy người đổ con lợn. Hắn lập tức hiểu, hiểu được, là bị cận la gạt ra khỏi thật tình. Ha ha ha. Cận la, cùng với phía sau hắn ngự thú tụ tập người, cũng là ha ha cười một tiếng. Xem ra, nơi này đúng là có cổ mộ tồn tại, không uổng phí ta chạy một chuyến. Cận La trong con ngươi phiếmắc ý, vung tay lên, ra lệnh chúng quanh, cao thủ tản ra, cho ta hảo hảo tìm kiếm, tìm được rồi cổ mộ, nhưng là một cái không lớn. Cận La, ngươi không cần quá đáng. Cận Cổ rốt cục nhịn không được, xuất khẩu quát lớn, cho dù có cổ mộ thì như thế nào, đó là của ta thuộc hạ đi trước phát hiện, ngươi không có quyền nhúng tay. Cận La cười cười, Cận Cổ, đừng cho là ta không biết, ngươi tính toán điều gì? Ngươi muốn hảo hảo biểu hiện, để cho mình một lần nữa tiến vào cao tầng chú ý bên trong. Nhận được trọng điểm bồi dưỡng có đúng hay không? Hừ hừ, này là không thể nào. Từ nay về sau, lũ thú tộc tương lai hy vọng chính là ta Cận La. Ngươi muốn tranh, kia là muốn chết. Như thế Trăng Lưu tình mặt trầm trọng, rốt cục để cho Cận Cổ không cách nào nữa nhẫn. Nếu như loại này ngay mặt Vũ Lục, cũng muốn nhịn xuống, Cận Cổ thuộc hạ tiểu sẽ cho rằng Cận Cổ vô năng, đưa đến nhân tâm tán dã. Cận La, ngươi tốt nhất biết bản thân đang nói cái gì. Cận Cổ nói, ở ta cảnh tượng thời điểm, ca ca của ngươi cũng không dám đối với ta nói như thế. Đó là bao nhiêu năm trước, Cận Cổ? Cận La nói, ngươi còn không có nhận rõ sự thật. Ngươi bây giờ đã là phế vật một cái, còn vọng tưởng mạn cá tung mình. Hắn chuyển hướng cận cổ phía sau cận cương đáng người, "Mấy người các ngươi, đi theo như vậy phế vật tông lĩnh, có cái gì tiền đồ? Hắn muốn thăng nhập thế tôn, khó như lên trời. Không bằng đi theo ta, chờ ta trở thành tộc chủ, các ngươi cả đám đều ủng lập có công, phải nhận được tộc quần đại lượng tư chất môn nghiêng. Chưa chắc không có có hy vọng tấn nhập thế tôn trưởng lão cả giới." Cận cổ phía sau mấy người cao thủ lộ ra ý độc vẻ. Bất quá quyền hành sau, bọn họ vẫn còn là lắc đầu cự tuyệt. Lựa thu tộc loại này nghiêm khắc huyết mạch phân cấp, để cho cao đẳng tộc nhân có phong phú tư chất nguyên, tấn nhập thế tôn khả năng tính tỷu cao hơn rất nhiều. Mà trung đẳng, hạ đẳng tộc nhân chỉ có thể theo dựa vào chính mình cố gắng muốn trở thành thế tôn cường giả, hy vọng rất xa vời. Cho nên, một cái đường tắt chính là theo đuổi cao đẳng tổng nhân. Nếu như bọn họ theo đuổi cao đẳng tổng nhân thống lĩnh, có thể tấn nhập thế tôn trưởng lão, tất nhiên sẽ không quên bọn họ, có ban thưởng hạ đại lượng tu luyện bảo vật. Cận Cổ cùng Cật La. Nếu như nói hai người ai hơn có tiên đồ, ở nơi này chút ít ngự thú tộc người xem ra, không thể nghi ngờ là Cận La tăng thêm một bậc. Nhưng là, Cận La bên cạnh đã có một nhóm cao thủ theo đuổi, lúc này bỏ qua Cận Cổ đuổi theo theo Cật La, đầu tiên là thanh danh bất hảo nghe, sau đó Cận La thành công tấn nhập thế tôn Ban thượng tài nguyên xuống tới, tăng đa chút ít, có thể phân phối đến cũng là cực ít. Cho nên, Cận Cổ mấy thuộc hạ, ngắn ngủi cân nhắc hơn thì sao? Không, có đồng ý Cận La muốn mời. Thấy Cận La làm việc như thế quái đản, ngay mặt đỏ người, Cận Cổ trong mắt sẳng giọng, tiến lên trước một bước nói, "Cận La, đừng tưởng rằng ngươi là vô địch huyền hoàng cảnh giới, có thể muốn làm gì thì làm. Kia thì thế nào? Ngươi để giáo huấn ta?" Cận La lặng lẽ cười khẩy, "Cận Cổ, ngươi cũng là động thủ a. Cho ta xem nhìn, ngươi vị này ngày xưa thiên tài, có nhiều tiến bộ." Hừ. Cận Cổ bỗng nhiên đan tay vừa lộn, một cỗ hùng hồn huyết khí từ lòng bàn tay dâng vĩnh bắn thẳng về phía cận La Lão Ngực, ngươi đã nhiều lần khiêu khích, vậy thì chiến. Cận cổ một kích kia chẳng qua là cảnh bày ra, huyết khí gào thét suy phất, quét qua cận La gương mặt chắp bên. Hắn cũng không có trực tiếp hạ sát thủ, nếu không nghe lời, sẽ bị người nói thành kẻ lén, ngược lại tổn hại kịp thanh danh. Hắc hắc, thật tốt quá, ta đã sớm chờ đợi khắc này. Cận La cười quái dị một tiếng, bàn tay vừa lột một quyển, mang ra một đạo huyết sắc dài mang, đón ta một chiêu, huyết lang la. Kia huyết sắc dài mang nhẹ nhàng bay múa, từng tầng lớp lớp đem cận cổ vây khốn, sau đó đột nhiên co rút lại, muốn đem cận cổ bao vây ở bên trong. Hóa huyết thần mâu. Khục khích chi tiếng nổ lớn, một cây can huyết sắc trường mâu, trực tiếp xuyên thấu huyết lăng la giải mang, đem bắn thủng lỗ chỗ, ầm ầm nổ tung thành đậy trời tán dật huyết huyễn lực. Ngươi thật đúng là thật sự có tài nha, ta còn tưởng rằng, ngươi ngay cả một chiêu này huyết lăng la cũng đón không được." Cận La nói. "Ngươi có thể thử lại." Cận cổ nhẹ nhẹ thở phào một cái, văng thẳng kích động khí huyết. Thử dò xét công kích, một lần cũng là đủ rồi, Cận La hai cánh tay đột nhiên lay động, hóa xuất một cái vòng tròn lớn, đón thêm ta một chiêu, huyết hoàn luân chạm. Theo Cận La cánh tay vận chuyển, một đạo huyết sắc vòng tròn nhanh chóng thành hình. Hóa thành một thanh ngoại duyên phong duệ màu khâu, gào thét hướng cận cổ bắn nhanh ra, khí thế to, đỏ vừa bắt đầu xuất thủ huyết lăng la, mạnh mẽ gấp mấy lần. Có thể nói, cận la hiện tại mới thể hiện ra hắn vô địch luyện hoàng thực lực, mới vừa một chiêu kia huyết lăng la, bất quá là thử dò xét mà thôi. Sa Lang, đối mặt này đáng sợ một kích, cận cổ đột nhiên rút ra hai khúc cán thương, dùng sức hợp lại đón, một tiếng thanh thủy kim khí âm rung, một cây trường thương đã xuất hiện ở trong tay. Bạch điểu triều phượng, cận cổ trường thương trong tay, giống như vật còn sống một loại, vô số thương ảnh bắn nhanh ra, tạo thành một đầu huyết sắc phượng hoàng. Mỗi một đạo thương ảnh phong mang cũng hội tụ đến một điểm phía trên, đó chính là phượng hoàng chí mạng nhất tiếng hế. Đoạt đoạt đoạt, liên tiếp kim thiết giao kích thanh âm vang lên, giống như mưa đánh lá sen, liên miên không dứt. Trong đáy mắt, cận cổ bạch điều điều triển phượng thương thuật, cùng cận La Thi triển huyết hoàn luân trảm, dày đặc va chạm hơn trăm lần. Oen, nay trên trăm thương trùng tích góp từng tí một lực lượng, rốt cục ở một kích cuối cùng chung bộ phát ra, cùng máu hoàn động vào nhau. Một tiếng lôi âm bạc tê ở, trong không khí khí lãng trung quanh tiêu sáng, cận La cùng tật cổ, đồng thời thân thể chấn động, lui về phía sau đi. Nay một vòng giao phong, nhìn như cân sức ngang tài, nhưng thị thật mơ hồ đã có chiến lệ. Quy 2 chương 1493, trận cận la lấy khiu tay đổi lại quyền. Chương 1493, trận cận la, lấy khiu tay đổi lại quyền. Cận La lui về phía sau, nhưng thần hoàn phi tốc, không một chút cố hết sức cảm giác, xem xét lại cận cổ, cũng là sắc mặt tái nhợt. Ha ha, ta xem ngươi có thể sống quá mấy hiệp. Đấu lại, Cận La rõ ràng phát hiện cận cổ hơi thở có điều yếu bớt, không khỏi cất tiếng cười to, một trảo móc ra, nam đạo phong duệ màu sắc quá mang, hướng cận cổ vượt qua đánh đi qua đó. Cận cổ khí huyết có chút tán loạn, mới vừa lấy bạch điều điều trưởng nguyên thuật, liều mạng cận La đắc ý sát chiêu hết hoàn luân trảm. Đối với hắn tiêu hao lớn vô cùng. Dù sao hắn chẳng qua là đỉnh huyền hoàng, khoảng cách cận La vô địch huyền hoàng cái giới, còn không nhỏ trên lệnh. Hôm nay đối mặt cận La tiện tay một chảo, cận cổ chỉ có thể cắn răng hoành thương ngăn chặn. Oen, năm đạo huyết sắc kình khí vung đánh ở cán thương phía trên, lại đem này can tổ hợp lại bảo thương, vững vàng đánh về nguyên hình, một lần nữa biến thành hai khúc cán thương. Mà cận cổ thân thể cũng bị này cổ như núi đại lực thôi động, về phía sau ngã bay đi qua đó. Cận cổ trống lĩnh. Cận cương phi thân tiến lên, tiếp được cận cổ thân thể, đưa đỡ ổn. Như thế nào, cận cổ ngươi còn không nhận thua sao? Cận La đáp ý cười to đem một cái đã từng có thể so sánh với cận lệ thiên tài, đặt ở dưới chân, cảm giác như vậy chính là cận La Tha thiết ước mơ sánh khoái. Tại sao muốn nhận thua? Cận Cổ trước một khắc còn sắc mặt âm trầm không chừng, sau một khắc lại một lần nữa khôi phục trấn định, lạnh cười nói: "Cái gì?" Cận La một lần nữa xoay người, sắc mặt che lấp nói: "Xem ra, không chân chính cho ngươi một chút dạy dỗ, ngươi là không cam lòng." Cận La cả người khí thế càng hung hiểm hơn, hiển nhiên ở nổi lên một chiêu cường Hãn huyền thuật, muốn đem cận Cổ trọng thương. Cận Cương viện cận Cổ, sắc mặt có chút nghi ngờ. Hắn không biết cận Cổ thống lĩnh tại sao như vậy không cam lòng chịu thua nhất định phải nói ra câu nói kia, chọc giận Cận La. Thực lực bây giờ không bằng người khác, hiển nhiên hẳn là tránh địch phong mang mới lạ. Đang ở cận La khí thế kéo lên đến điểm cao nhất thời điểm, một cái giọng giật thanh âm, đột nhiên ở giữa sân vang lên. "Ngươi gọi Cận La, nếu như ngươi dám ra tay lợi nói, ta bảo đảm ngươi sống không tới ngày mai." Trong sân mọi người đều là một trận ngạc nhiên, hướng giọng giật thanh âm truyền đến phương hướng nhìn tới. Cận Dương phó thống lĩnh, cận cổ nhất phương ngữ thú tộc tộc hạ, đều có chút kích động, đây cũng là có thể đánh bại đỉnh huyền hoàng cận bưu cường giả. Cận cổ khẽ mỉm cười. Hắn mới vừa nhận được hứa dương linh hồn đưa tin, cho chỉ dẫn phương vị tới đây, nguyên nhân chính là như thế, cận cổ mới cự không nhẫn thua, bởi vì hắn có cứu tinh. Cận La cùng với hắn dưới trướng cao thủ cũng là đều cảm thấy lẫn lộn. Cận La chưa hết kịp phản ứng, cắn răng cười lạnh nói, một cái hạ đẳng tổng nhân lại dám ở trước mặt ta nói loại này mạt miệng. Ngô Xuân, ta không cần biết ngươi là ai, ngươi đã chọc giận ta, kế tiếp, ta sẽ nhường ngươi hối hận nói ra câu nói kia." Hiểu hạ đẳng tổng nhân đối với cao đẳng tổng nhân, sợ hẳn là đầy đủ cung kính thái độ. Cận La phía sau thủ hạ, từng cái từng cái cũng lên tiếng quát mắng Hứa Dương, còn có người kêu gào, muốn cho Hứa Dương quỳ xuống nhận tội. Nếu không nhất định phải được tộc quy trừng phạt." Hứa Dương cười xoay người, nhìn về phía Cặc Cổ, "Tộc quy bên trong, có hay không hạ đẳng tộc nhân đối kháng cao đẳng tộc nhân, sẽ phải chịu phạt điều lệ." Cận Cổ hiểu Hứa Dương ý tứ, nói, "Tộc ta dạy thực lực vị trước, hạ đẳng tộc nhân muốn muốn khiêu chiến cao đẳng tộc nhân, sẽ phải có đủ thực lực. Nếu như thực lực không đủ, bị cao đẳng tộc nhân đánh chết, cũng chỉ có thể trách bản thân, sẽ không có người ra mặt. Chẳng qua nếu như thực lực cương đại, đả thương cao đẳng tộc nhân, cũng sẽ không được đến từ tộc quần trừng phạt. Bất quá, cần phải chú ý một chút, không thể đánh đã đá chết, nếu không có đưa tới đối phương trưởng bối tức giận trả thù." Trong tình hình chung, cao đẳng tộc nhân huyết mạch thuần khiết, hơn nữa hưởng thụ tộc quần tư chất nguyên rất nhiều, tu vi đỏ cùng thế hệ trung đẳng, hạ đẳng tộc nhân cao hơn ra rất nhiều, rất ít xuất hiện hạ đẳng tộc nhân chủ động khiêu khích cao đẳng tộc nhân tình huống. Cận cổ như vậy cho Hứa Dương giải thích, hoàn toàn coi rẻ ở một bên Cận La. Chỉ thấy Cận La sắc mặt càng ngày càng thành, nhất là nghe được câu kia hờ hợt chú ý một chút, không cần đánh chết lời nói, một đôi tròng mắt lại càng nghĩ muốn giết người một loại. Ngô Xuân hạ đẳng tộc nhân, ta vốn định giữ ngươi một mạng, hiện tại ta đổi chủ ý, ngươi nhất định phải chết một tiếng chậc quát, Cận La đột nhiên nhào tới Hứa Dương trước mặt, một quyền trọng như núi, hướng Hứa Dương trước mặt cửa bành kích đi. Hứa Dương lạnh lùng cười một tiếng, huyết huyền lực tức dụng, đồng thời hư mạch chi thuật mở ra. Hắn một tay nhẹ nhàng động đến, huyết huyền lực nhất thời ở trước mặt đọng lại, tạo thành một mặt huyết sắc tấm chắn. Bành! Một tiếng nổ tung vang, huyết thuật thoái, Cận La một quyền này uy thế cũng tiêu ở vô hình. Kỳ quái, chủ nhân lúc nào có thể như vậy tinh vi điệu thao tung huyết huyền lực. Ta nhớ được, nhân tộc bộ phận huyền mạch cùng ta tộc có bất đồng. Cận cổ cũng không biết Hứa Dương chiếm được hư mạch chi thuật, ở một bên vô cùng ngạc nhiên. Cận La giải thanh giống tiếu, Từng chiêu từng thức cũng lôi cuốn quần quần quẫn kích động huyết hạch lực, như cuồn phong bạo vũ, quả thực làm cho không người nào có thể thở dốc. Tư Trang diện thượng nhìn, chỗ hắn cho tuyệt đối thượng phòng, Hứa Dương chỉ có thể bị động phòng thủ, ngay cả đạm ti phản kích động tác cũng không có. Cận Cương có chút lo lắng địa dò hỏi, "Cận cổ thống lĩnh, người xem Cận Dương phó thống lĩnh, có phải hay không có chút cố hết sức?" Không đợi Cận cổ nói chuyện, Cận La một thủ hạ tiểu lặng lẽ cười khẩy, tiếp lời nói, "Đó là tự nhiên." Tiểu tử này còn muốn cùng Cận La thống lĩnh đối kháng, không nhìn nhìn thực lực của mình. Lần này, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. "Thình thịch, thình thịch." Toa huyết hạch lực ở cận la toàn lực thi triển lên dưới, luân phiên tuân gia cường hãn như thế, nhưng gia chiêu mật như mưa rào cận la, cũng là mơ hồ có một tia cảm giác không ổn. Bất kể hắn như thế nào tấn công mạnh, cũng khó khăn lấy mỏ tới Hứa Dương chéo áo, thỉnh thoảng có phạm vi lớn chiêu thức công kích được Hứa Dương, rồi lại bị hời hợt điểm một cái huyết thoát đỡ. Mới vừa không thể lâu, ở tấn công mạnh thời gian nửa nén hương sau, cận la cũng cảm nhận được vẻ lại bại. Hắn tâm niệm vừa động, tiểu tử này thân pháp trơn tru cực kỳ, cận chiến hắn, hoàn toàn sờ không tới thân pháp của Hàn Quý Tích. Không bằng kéo ra khoảng cách, thi triển huyền thuật đối hoành, tại tâm thần quả dưới, hắn thân pháp mơ hơn nữa, cũng có thể trúng mục tiêu vị tới đây, Cận La lúc này mãnh liệt vánh một quyền, tung mình lùi về. Nay trong nháy mắt, khí thế của hắn có rõ ràng chảy xuống, thân vị phương diện lại càng xuất hiện không nhỏ sơ hở. Hứa Dương trong mắt hiện lên một tia sắc bén qua mang, phong hành pháp tác khống chế dưới, cả người tấn như quỷ mị, ngược lại hướng Cận La đánh tới, ngay cả Cận La cản ở phía sau tấn công ra một quyền, cũng là liều mạng. Thình thịch, một tiếng nguồn mực, Hứa Dương trong lồng ngực Cận La một quyền, nhưng trên mặt hắn không có chút nào đau đớn cảm giác, cười lạnh một tiếng, một cái xoay người tựu động vào Cận La trong lực, một cái hung hãn khuỵu tay đánh, đánh vào Cận La bộ ngực. Một quyền, đổi lại một khuỵu tay. Ai Quỷn Hứa Dương như không có chuyện gì xảy ra, nhưng chung Khỉu tay Cận La cũng là sắc mặt xanh mét, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, rắc rắc phần phật một tiếng, nước xương tanh nếm rõ ràng có thể nghe. Quy 2 chương 1494, vào cổ mộ mộ thất treo hở con tại. Chương 1494, vào cổ mộ, mộ thất treo hở con tại. Lấy Hứa Dương hiện tại có thể so với bình thường thế tôn thân thể, ai cận La một quyền, căn bản là hảo phát vô thương. Nhưng Hứa Dương này một xỉu tay nện ở cận La bộ ngực, có thể bị suýt nữa muốn cánh mạng của hắn. Cận La sắc mặt trắng bệch, bộ ngực vài nơi xương gãy liệt, hắn đã vô lực duy trì ngự không phi hành tư thái chỉ có thể giống như một con gãy cánh chim, xuống phía dưới tà tà rơi đi. Cận La thống lĩnh, mấy tên thuộc hạ vội vàng đuổi theo, đem Cận La tiếp được. Trên mặt của bọn hắn, còn có chưa từng biến mất khiếp sợ cùng không tin vẻ. Cái này mới nhìn qua bình thường ngự thú tộc hạ đẳng tông nhân, lại dễ dàng như vậy điệu đánh bại Cận La. Phải biết rằng, Cận La nhưng là vô địch liên hoàng, lựa thú tộc trẻ tuổi trung tính gia thượng cường giả. Mang theo các ngươi thống lĩnh, cùng đi." Thừa Dương lạnh lùng nói. Hắn không giết Cận La, phải không nghi tới sớm điệu bị ngự thú tộc cao tầng chăm chú. Căn cứ cận cổ thuyết pháp, giết chết Cận La rất có thể có đưa tới cận la một ít mạch thế tôn trưởng lao tức giận trả thù, đây đối với muốn để dành thực lực, sưu dục ngự thú tộc cùng minh tộc nội đấu hứa dương mà nói, cũng không phải gì đó chuyện tốt. Cận la mấy tên thuộc hạ, như gặp đại xã, rát giữ lấy cận la, nhanh chóng bỏ chạy. Không chung, chỉ còn lại có hứa dương cùng cận cổ thủ hạ chính là ngự thú tộc người. Cận cương đám người lúc này mới từ trong lúc khiếp sợ khôi phục như cũ, rối rít tiến lên chúc mừng hứa dương. Cận dương phó thống linh tất nhiên thực lực mạnh vượt qua, ngay cả cận la thiên tài như vậy, cũng không phải là ngươi hợp lại chi địch. Cận cổ thống linh có ngải phụ tá, quả nhiên là như hộ thêm cánh a. Hứa dương cười cười, cất tay nào, nhưng ngay sau đó nói, Cận Cổ Thống Linh, làm sao đông nhân đi tới nơi này tầm giao ngoại khu vực? Chẳng lẽ nói, có phát hiện gì? Cận Cổ nói, cái này phát hiện một tòa cổ mộ. Bên trong khả năng sẽ có ngàn năm thi vương tung tích. Chỉ cần phát hiện ngàn năm thi vương, chúng ta tiểu lập tức báo lên cho tổ quận, phải nhận được phong hậu chiến công. Hứa Dương ánh mắt chợt lóe. Đây cũng là cận cổ một lần tuyệt hảo cơ hội làm công, không thể bỏ qua cho. Hắn lập tức nói, tốt, cổ mộ ở nơi đâu? Mà làm phát hiện người cả cương, rốt cục có thể biểu hiện một hồi. Hắn dẫn dắt Hứa Dương cùng Cận Cổ Đi tới đồng ruộng bên trong bên dưới nước, nói: "Nơi này chính là. Ban đầu ta chém giết cái kia đầu giữa nát hành thi, thực lực cực kém, chỉ có huyền quân cấp số. Bởi vậy suy đoán, tòa này cổ mộ nguy hiểm trình độ cũng không cao." Cận cổ nói: "Có ngàn năm thi vương ở, cho dù những khác hành thi chẳng qua là huyền sư cấp con kiến hôi, cũng muốn cẩn thận làm việc. Tốt lắm, khai quật mộ đạo, chúng ta tiến vào huyệt." Mấy tên ngự thú tộc huyền vương cao thủ, riêng của mình đánh ra ơn quyết. Huyễn hóa ra từng trích huyết quang bàn tay. Đồng loạt thăm dò vào dưới nước chung quanh ruộng trong đất, cùng kêu lên hét to sao. Lấy giếng nước làm trung tâm, chu vi mấy trăm trượng tự đại ma đồng bị mãnh nhân móc lên, hướng mặt bên ngã lật đi qua đó. Một mảnh sầu vân thảm vụ đột nhiên bay lên ra, bụi mù nổi lên bốn phía, bốn đất bay lả tả đi rơi. Đợi đến bụi mù tan hết, Hứa Dương đám người rốt cục thấy được cổ mộ cửa vào. Thì ra, cái nhìn này giếng nước đã sớm khô khốc, giếng nước chắc bên có một sâu thẳm cửa động. Liên thông cổ mộ mộ đạo. Ở móc mờ đích dưới mặt đất, có thể thấy một cái nhỏ hẹp mộ đạo, vẫn hướng nam phương dọc theo người. Nhẹ nhẹ từng sợi âm khí, từ mộ đạo lỏa lỗ lộ, lộ ra trong động khẩu hướng ra phía ngoài tản ra. Mộ đạo bề rộng chừng 1 trượng cao cũng là một trượng. Đối với nhìn quen to lăng tầm hứa dương mà nói, tòa này cổ mộ thực tại có chút không hơn cấp bậc. Chúng ta đi. Cận cổ linh hồn truyền âm, thu cầm đi hứa dương đồng ý sau, xuất lĩnh mọi người, hướng rõ lỗ ra mộ đạo chi miệng bay vút mà vào. "Gây tội, cận cổ, còn có cái kia cận dương. Ta không giết các ngươi, thể không là người." Thành sa chỉ đông dao bầu trời, một tòa phi hành cung điện bên trong, Cận La vẻ mặt tâm tàn, che bộ ngực tức giận nói. "Cận La thống lĩnh, vết thương của ngài thế ra sao?" Một gã huyền hoàng thuộc hạ ân cần hỏi. "Hừ, hoàn hảo, chẳng qua là da thịt tổn thương, không bao hàm pháp tắc dị lực." Ta vận chuyển khí huyết giới, rất nhanh là có thể khỏi hẳn. Chẳng qua là, này tất nhiên có tiêu hao tánh mạng của ta tiềm năng, để cho ta tấn nhập tam hoán cảnh giới thời gian từ chối. Thu này, ta nhất định phải báo." Cận La nói. "Cận La nào biết đâu rằng, Hứa Dương không phải là không nguyện ý hạ nặng tay, mà là hắn mô phòng huyết huyền lực thời điểm, căn bản không cách nào thúc dục pháp tắc lực lượng. Nếu không, Hứa Dương tuyệt không ngần ngại để cho Cận La nuôi một năm nửa năm đả thương." Cận La thống lĩnh nếu như muốn trả thù, bản thân ta là biện pháp. Tiên Tiêu Huyền Hoàng nhìn một chút bốn phía, trong mắt hiện lên một tia quỷ bí, "Thống lĩnh, cận cổ bọn họ không phải là phát hiện một tòa cổ mộ sao?" Chúng ta chỉ cần thả ra tiếng gió, nói tây giao mộ mộ địa phương, một tòa trong cổ mộ phát hiện ngàn năm thi vương tung tích. Ngài nghĩ, những thứ kia minh tộc có thể hay không phải cao thủ, đại cử tiến vào chiếm giữ cổ mộ thăm dò. Đến lúc đó gặp được cận cổ, cận dương đám người. Hắc hắc. Ừ. Cận la lực lược, lược suy tư một phen, nhưng ngay sau đó sắc mặt hiện lên một tia phân trấn, tốt, chú ý của ngươi rất tốt. Chuyện này, tiểu giao cho ngươi đi làm. Động tác nhanh nhẹn chút ít, ta đoán chừng lấy cận cổ, cận dương đám người thực lực, thăm dò hoàn này tòa cổ mộ, hoa không được bao dài thời gian vì đại cho minh tộc cùng bọn họ gặp gỡ thượng, cần thiết lời nói, ngươi có thể tự mình cùng minh tộc tiếp xúc." Thiên Tiêu Huyền Hoàng cao thủ cười hắc hắc, thuộc hạ này phải. Hắn đứng lên, hướng Cận La lần nữa thi lễ một cái, đồng bành rời đi cung điện. Tại giao của mộ, hứa Dương bọn người ở tại sâu thẳm mộ đạo bên trong, xếp thành một hàng tiểu đoàn đi vào, thỉnh thoảng có thể ở trên đường phát hiện một hai cụ hành thi. Nhưng đúng như Cận Cương nói, những thứ này hành thi mạnh nhất bất quá là huyền quân cấp số, đoàn người dễ dàng đã kia tiêu diệt. Có hành thi, hẳn là sẽ có âm quỷ. Những thứ này huyền quân cấp hành thi, hẳn là có quỷ sói cấp khác gầm quỷ ở điều kiện. Tho Dương như có điều suy nghĩ nói: "Bất quá đi thời gian lâu như vậy, những thứ kia âm quỷ cũng là ở nơi nào?" Nhìn, phía trước tựa hồ có ánh sáng. Đi tuất ở đàng trước cận cương đồng nhiên nói: "Mấy người tăng nhanh bước chân, hướng tiền phương đi vào." Truyền qua một cái khúc quanh, mọi người trước mắt đột nhiên trống trải, hẳn là một tòa kích thước có chút không nhỏ dưới đất đại sảnh. Toàn này đại sảnh rộng chừng 10 trượng, cao cũng có 5 trượng chừng. Từ đại sảnh cung đình, lấy khóa sắt treo vô số cổ quái, đều là màu sắc loang lổ, sắt thái rơi xuống. Một trận âm gió thổi tới, làm cho người ta phía sau cổ chợt lạnh. Đây là trong đó một tòa mộ thất. Hứa Dương thấy được đại sảnh chót sâu, còn có một lối tam lối đi, liền rất có nắm chắc nói: "Dinh châu cổ đại, thân ở địa vị cao tu viện giả, ở kiến tạo huyết thời điểm, có dựa theo khi còn sống gia đình bố cục xây dựng. Mà một loại dinh châu châu ở, cũng làm phân phối tiền viện, trung viện cùng hậu viện. Toàn này đại sảnh, hẳn là kiểu tương tự với tiền viện, cho nên phía sau còn có những thứ khác mộ thất." Hứa Dương đám người từ dắt quan tại trong lúc đi qua, đột nhiên âm phong suy phất cầm đi càng ngày càng liệt, đột nhiên một trận rợn người xèo xèo cặc cặc thanh âm vang lên. Quy 2 chương 1495, Huyền Vương thi ép hỏi âm quỷ. Chương 1495 Huyền Vũ Thi ép hỏi Ẩn Quỷ. Kèm theo này trận hắc xỉ thanh âm, mọi người bên cạnh vô số cố huyền không quan tải, đột nhiên nắp quan văng tung tóe, từ đó leo ra tất cả hành thi. Những thứ này hành thi ước chừng cũng là huyền vương cấp tu vi, bọn nó chỉ ở mới xuất hiện thời điểm giải ra trong chốc lát, rất nhanh, giống như là nhận được nào đó chỉ lệnh một loại, từng cái từng cái trong đôi mắt tóe ra khát máu hung quang, hướng trung quanh hựa dương đám người điên cuồng tiến tới. Một gác ngự thú tộc huyền vương đội vàng không kịp chuẩn bị, bị hai đầu hành thi một trước một sau chế trụ bà vai, tản ra số khí miểu rộng đột nhiên mở ra, tướng cổ họng của Hàn Cẩn tối Huyền Vương hành thi lực lượng vô cùng lớn, tên đương ngự thú tộc Huyền Vương cả người huyết khí bốc hơi, phát lực dãy rùa, dĩ nhiên là không cách nào tránh ra. Hắn trong con người, nhanh chóng lộ ra vẻ vẻ tuyệt vọng. Hảm. 23 Vnelis. Mà vào lúc này, một đạo huyết sắc khí trụ từ chắc bên bạn tới, trực tiếp xọ xuyên qua trước mặt hắn ngẩn cái kia đầu hành thi đình đầu, đem anh nổ tung thành mùi hôi huyết vụ. Ngay sau đó, hắn cảm giác phía sau lưng chợt nhẹ, cái kia từ phía sau chế trụ hắn Huyền Vương hành thi, đồng thời bị đánh ngất đầu, té ngã trên đất. Tên này ngự thú tộc Huyền Vương hoảng quá thần lai, vội vàng hướng một bên hứa Dương nói cảm ơn. Mới vừa chính là hứa dương xuất thủ, cứu tánh mạng của hắn. Hứa Dương trầm mặc không nói, nhìn thoáng qua bản thân phát ra huyết huyền lực cái tay kia, lắc đầu, không có nói gì. Mới vừa cứu người, chẳng qua là theo bản năng hành động, cũng không phải là bản ý của hắn. Kỳ quái, dựa theo ý nghĩ của ta, ngự thú tộc người chết thì chết, tại sao còn muốn cứu hắn? Hứa Dương cảm nhận được một tia mất tự nhiên, chẳng lẽ nói, ta còn sẽ ở bất tri bất giác trong lúc, đem ngự thú tộc tộc nhân cũng làm thành đồng bạn của ta? Lần nữa gơ gơ đầu, Hứa Dương đem loại này cảm giác kỳ quái trục xuất ra đầu óc. Nhưng ngay sau đó chộp đánh ra một trượng, lần nữa đem một cái huyền vương hành thi cho chém đứt thành hai khúc. Tiệt tiệt, các ngươi xông vào Tôn Dạ lang tầm. Qué giảy hắn ăn nghỉ. Tham lam tầm bảo người, các ngươi chắc chắn chết. Chết. Chết. Một cái âm trầm thanh âm ở mộ trong phòng trở về vang lên. Là ai? Cận cổ mấy người này như Lâm đại địch, mặt bên trống đơ trung quanh chứa nhiều huyền vương hành thi vây công, mặt bên tìm kiếm thanh âm nơi phát ra. Chỉ bất quá, này âm quỷ thanh âm có một loại hư vô mờ mịt cảm giác, là ở trung quanh trong hư không vang lên. Phân biệt không ra phương vị. Cứ như vậy một lát sau, lại có một gã huyền vương tùy tùng Thiếu chút nữa bị nắm đả thương, may là hắn bị Cận Cương cứu xuống. Cận Dương huynh đệ, nên làm cái gì bây giờ? Cận cổ mặt bên ra sức đánh chết Huyền Vương hành thi, mặt bên hướng Hứa Dương hỏi kế. Hiện tại hắn hy vọng duy nhất, tựu ký thác vào Hứa Dương trên người. Thất ở nơi đây, khống chế những thứ này Huyền Vương hành thi âm quỷ, tựu ở đại sảnh bảo tòa sau. Hứa Dương phục hồi tinh thần lại sau, mạnh mẽ tâm thần lực lượng xông ra, trong nháy mắt bắt đến một cỗ âm linh tâm thần lực lượng nơi phát ra. Hắn chụp một quyền, cách không chào ra, đem kia đại sảnh phía bắc bảo tọa trực tiếp tung bay. Một tiếng bén nhọn gào thét vang lên, nhưng ngay sau đó dưới bảo tọa một đạo to như bánh xe bạch sắc quấn cầu, từ từ bay ra, hướng đại sảnh chỗ sâu mộ đạo nhanh chóng đánh tới. Người chạy không được. Hứa Dương biến quần vị trưởng, xa xa hướng tia đoàn bóng trắng mở ra. Trong lòng bàn tay huyết huyễn lực kích động, nghịch chuyển huyễn lực, nhất thời một cỗ kinh khủng kéo ra lực lượng xung đột ra, đem kia đoàn bóng trắng vững vàng điệu kéo đến Hứa Dương trước mặt. Cận cổ cũng xuất thủ, hai tay hắn đan vào ấn quyết, một đạo huyết sắc xiển xích quấn quanh quần quần quanh, chói chói ở nơi này đoàn bóng trắng phía trên, đem vững vàng bao lấy. Bạch quang tản đi, một đầu gầy cao âm quỷ xuất hiện ở mọi người trước mắt. Theo này đầu âm quỷ bị chế phục, những khác vây công mọi người liền vương hành thi. Dối rít té xuống. Nơi này là người nào lang tẩm, vì sao có nhiều như vậy huyền vương cấp hành thi thủ vệ? Hứa Dương trầm giọng quát hỏi. Hắn sớm cũng cảm giác được một tí có cái gì không đúng, nơi này chẳng qua là nước xa chỉ đô thành, một cái tối tớ nước, mạnh nhất cao thủ cũng chỉ là huyền vương cấp bậc mà thôi. Huân nữa cốt chủ lang táng cũng sẽ để đặt ở vương lăng bên trong, sẽ không chôn cất cho này đồng ruộng bên trong vô danh cổ mộ. Cho nên, đối với cái này người lang tẩm chủ nhân, Hứa Dương phi thường tò mò. Nhất là nghe này đầu ân quỷ, mới vừa còn nhắc tới tôn giả lang tẩm, càng làm cho Hứa Dương mê hoặc. Kìa, toàn này lang tẩm thuộc về tôn giả Các ngươi đều phải chết, chết. Không có ai cứu được rồi các ngươi. Đầu kia âm quỷ âm trầm cười một tiếng, muốn từ ta trong miệng hỏi ra tôn giả tỉ báo, không thể nào. Cận cổ quất lên, xem ra ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hắn đơn trưởng giực lên, kia huyết sắc xiển xích bỗng nhiên căng hạng, nhiều tia dòng điện năng lượng ở khóa sắt đi lên trở về bắt đầu khởi động. Kia âm quỷ bi thảm không ngừng, trong mắt trắng bệ, từng đợt co quắp không ngừng. Một lát sau, cận cổ thu hồi ân quyết, nói, như thế nào? Ngươi nếu như không có nói, ta có 100 loại phương pháp trị ngươi, để ngươi đỏ mới vừa còn muốn thống khổ. TT Các ngươi những thứ này tham lam người sống, nhất định không chết tự thế được. Kia âm quỷ rất mạnh miệng, mạo phạm tôn giả lang mộ, các ngươi đã chết ngay cả quỷ đều không làm được. Cận Cổ khẽ tức giận, còn muốn tiếp tục thi triển hành hạ thủ đoạn, Hứa Dương vất tay dừng lại hắn, một chưởng đặt tại kia âm quỷ trên đầu. Huyết huyễn lực vượt phun, kia âm quỷ trong nháy mắt bị trấn nát hồn phách, tan thành mây khói. Này âm quỷ hẳn là đem linh hồn bổn nguyên ấn ký, giao cho tên kia cái gọi là tôn giả, Hứa Dương nhìn này đầu âm quỷ tiêu vong sau hàng vạn hàng nghìn bạch sắc quan niệm, như có điều suy nghĩ nói, như loại này quỷ vật, đối với chủ nhân trung thành nhất, bọn nó như vậy chết đi chủ nhân còn có thể dựa vào bổn nguyên ấn ký, đem xuống lại. Nhưng nếu là phản bội chủ nhân, người sau nhất định trong lúc sẽ gặp khiến chúng nó hoàn toàn tiêu vong. Thửa Dương có tứ đại quỷ hoàng như vậy tôi tớ chi quỷ, dĩ nhiên hiểu trong chuyện này môn đạo, không phải là thủ đoạn tàn nhẫn, là có thể bức cung ra tới. Đi thôi, đối với cái này ngồi lăng tầm, ta càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Thửa Dương khẽ mỉm cười, nói với Cận Cổ, nhưng ngay sau đó dẫn đầu đi vào trong huyền mộ. Cận Cổ thật chặt đuổi theo, phía sau Cận Cương đứng người, còn lại là trong lòng nổi lên nói thầm, lặng lẽ nghị luận ra. Uy, ngươi có cảm giác hay không đến? Cận Dương phó thống linh Cùng cận cổ tổng lĩnh quan hệ, rất có chút ít không tầm thường. Đúng vậy à, giống như cái loại này tùy ý nói chuyện tư thái, hoàn toàn không giống như là thuộc hạ đối mặt trưởng quan, thì ngược lại có chút tương tự với bằng hữu ở giữa trao đổi a. Được rồi, ngươi cũng đừng che giấu, nơi nào là bằng hữu trao đổi? Hai người thân phận, cơ hồ thế vai tới đây, thật giống như cận giường phó tổng lĩnh mới là dẫn đầu người, cận cổ tổng lĩnh chẳng qua là người hầu giường như. Bất quá, mặc dù có những thứ này nghi vấn, này mấy tên thuộc hạ vẫn còn là theo sát cận cổ bước chân đi tới. Có như vậy một cái cường hãn mà cường thế phó tổng lĩnh Chưa chắc là một chuyện xấu, ít nhất có thể giúp cận cổ thống lĩnh từ một đám người cạnh tranh bên trong lan truyền ra. Mới vừa cùng cận la đối chiến, nếu không phải cận Dương phó thống lĩnh, chúng người tại sao có thể có lần này cơ hội là công. Quy 2 chương 1496, động cơ quát tịch diện đại trận. Chương 1496, động cơ quát, tịch diện đại trận. Xông qua thứ hai đoạn sâu thẳm mộ đạo, Hứa Dương đám người trước mặt trước, lần nữa xuất hiện một tòa rộng rãi dưới đất mộ thất. Tòa này mộ thất, đọ phía trước mộ thất lớn gấp mấy lần, ở mộ trong phòng, từng cái từng cái tượng đất một loại thi thể, khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, đưa lưng về phía mọi người. Tự hồ ở lắng nghe lời giải rõ, những thi thể này, hơi thở tương đối không kém, hẳn là có huyền hoàng cấp lực lượng. Bọn nó là huyền hoàng cấp hành thi. Cận cổ sắc mặt có chút kinh ngạc, Hà Nội với doanh châu tình huống vô cùng quen thuộc, một cái tôi tớ nước, có thể có một đám huyền vương hành thi, đã là khó có thể tin chuyện tình, huống chi xuất hiện huyền hoàng cấp thi thể. Đây rốt cuộc là ở nước xa trị, vẫn còn là Hải Vân thượng quốc buồn thổ bên trong. Thật sự là làm người ta nghi ngờ. Phản Phật phát hiện Hứa Dương đáng người, những thứ này huyền hoàng hành thi, lại trước sau đứng lên, cơ giới cứng ngắc địa xoay người, một đôi đôi với máu tanh con người, nhìn về phía mọi người giáng bước vào Tôn Dạ Lăng Tẩm. Chết. Cùng phía trước mộ thất giống nhau như lúc lời nói, trên không trung tiếng vọng. Từng đạo màu trắng bệnh ánh sáng, cách không xuất vào bọn này huyền hoàng hành trong thi thể. Nhất thời, những thứ này huyền hoàng hành thi động tác, trở nên linh động rất nhiều, hiển nhiên những thứ kia màu trắng bệnh ánh sáng, là tất cả âm quỷ biến thành, bọn nó dung nhập vào huyền hoàng hành thi thân thể bên trong, thao túng thi thể. Một đám huyền hoàng hành thi, dựa vào thân thể sư phòng, khí thế tuyệt đối kinh người. Mộ thất mặt đất ùng ùng rung động, phản phất một đám hoang giá cự tượng đạp phá bề mặt quả đất, hướng mọi người điên cuồng đánh sâu vào, muốn đem mọi người nghiền nát ở dưới chân. Cận Cương Theo tang nên định, Cận Cổ một tiếng quát lên điên cuồng, nơi này trừ chủ nhân Hứa Dương ở ngoài, cũng chỉ có hắn và Cận Cương là huyền hoàn cao thủ. Sau lưng bọn họ thuộc hạ, cũng là huyền vương cấp tu vi, đối mặt loại trình độ này chiến đấu, đã không có chút nào làm. Cận Cổ tay trái họa xuất một đạo màu đỏ huyền lực màn sáng, đem còn dư lại mấy tên huyền vương thuộc hạ cho bảo vệ, nhưng ngay sau đó cùng Cận Cương cùng nhau gia nhập vòng chiến. Mộ trong phòng, huyết quang tung hoành, vang vang có tiếng liền vang, từng cái từng cái huyền hoàng hành thi, bị lực lớn ẩu đánh. Lão đảo hướng chắc bên té đi. Chỉ bất quá, huyền hoàng hành thi thân thể cực kỳ cường đại, mặc dù lúc bị ẩu đánh nhưng cũng chỉ là lực lượng mấy lão đạo, Tiêu đứng vững vàng thế tử, tiếp tục hung hãn không sợ chết điệu đánh sâu vào, hướng cận cổ hai người đánh tới. Hứa Dương thế tôn cấp số tâm thần lực lượng triển khai, giống như là một tợ vô hình lưới lớn, lớn nhỏ mị di địa quét lần mộ chất trong mỗi một cái góc nhỏ. Bất quá, để cho hắn có chút kỳ quái, cái kia khống chế huyền hoàng hành thi tâm thần lực lượng, hắn cũng không có phát hiện nơi phát ra. Cũng được, dù sao nó thao túng huyền hoàng thi thể chỉ có bệ cụ, đem những thứ này thi thể toàn bộ tiêu diệt, nó tiểu lật không nổi sóng gió gì. Hứa Dương nghĩ tới đây, chậm rãi đi ra huyết sắc màn hào quang bảo vệ phạm vi. Cận Cương đã đỡ trái hở phải, Thấy Cận Dương phô thống lĩnh rốt cục muốn xuất thủ, không khỏi tâm tình kích động, xuất thủ ở giữa khí thế càng thêm. Lại trong lúc nhất thời trì ở vào xu hướng suy tàn. Hoành, Hứa Dương thân pháp nhanh như quỷ mị, trực tiếp vọt đến Cận Cương trước mặt, một quyền hoành kích ra. Đang cùng Cận Cương kịch chiến hai đầu Huyền Hoàng hành thi, vị này trọng như núi quỷ phong, trực tiếp vênh bay, chia ra khảm vào mộ thất vách tường. Dễ dỗ không nghỉ, trong lúc nhất thời nhưng không cách nào tránh thoát. Hứa Dương bước nhanh đuổi theo, hai tay thành trụ, ở nơi này hai cô Huyền Hoàng hành thi trên thân hình luân phiên năm quá. Ken két bánh bạch tiếng vang luân phiên vang lên, Hứa Dương hẳn là vô cùng trọng tay lực. Bỗng nát này hai cỗ huyền hoàng hành thi cả người xương cốt. Xương cốt vỡ vụn dưới tình huống, hai đầu huyền hoàng hành thi lập tức mềm thành một bãi bùn, căn bản vô lực tái chiến. Trong đại điện, tiếng mở ảo thanh âm lần nữa vang lên, chỉ bất quá mang theo một tia kinh dị, người ngoài lai, thực lực của ngươi rất mạnh. Hiện tại cho ngươi cuối cùng một cái cơ hội, lúc này rời đi thôi, còn có thể nhặt về một cái tánh mạng. Đáng tiếc, ta không cần. Hứa Dương lạnh lùng vừa nói, sau đó lại là một trượng cách không bộ ra, hư không tôn ra một trận tiếng rít, hùng hậu huyết lực, đem một đầu khác huyền hoàng hành thi bên bộ xương, toàn bộ cắn nát thành bụi phấn, này đầu hành thi cũng mất đi lực chiến đấu cận cổ một đám thủ hạ, thấy vậy hoa mắt thần mê, Hứa Dương quả thực là một đầu hình người man thú, độ huyền hoàng hành thi thân thể hơn tăng kinh khủng. "Gây tội, ngươi nhất định sẽ hối hận, ta thể." Kia Mở ảo thanh âm tức giận nói, "Yên tâm, ta rất nhanh tựu sẽ tìm được ngươi." Hứa Dương bảo chế đúng cách, một đầu đón một đầu, bộc nát huyền hoàng hành thi xương cốt, làm kia tiêu mất lực chiến đấu. Rất nhanh, trong sân chỉ còn lại có cuối cùng một đầu huyền hoàng hành thi. Vẫy được thi trong đôi mắt, khát máu quang mang chợt lóe, lại nhanh chóng xoay người, về phía sau sẽ cực kỳ nhanh chạy trốn. "Tốt, thì ra ngươi tiểu dấu ở này, một đầu huyền hoàng hành trong thi thể." Không trách được ta tìm không được ngươi, chớ có chạy trốn." Hứa Dương khẽ mỉm cười, huyết huyễn lực ở lòng bàn chân phun ra, tốc độ bạo tăng, hướng đầu kia huyền hoàng hành thi đổ tới. Hồn hểnh thanh âm từ đầu kia huyền hoàng hành thi trong miệng truyền ra, đáng hận kẻ xông vào, tiếp nhận tôn giả chế tại sao? Tịch diệt đại trận, lên. Nó đã chạy vội tới mộ thất sau tường, hai móng đùng liên tiếp, lấy một loại riêng thứ tự, đánh ra mộ thất sau tường cơ quan. Không tốt, mau ngăn cản hắn. Cận cổ cung bay nhào đầu về phía trước, hướng đầu kia huyền hoàng hành thi xuất thủ. Tiếc tiếc, quá muộn. Nay một đầu huyền hoàng hành trong thi thể, lần nữa truyền ra kia âm trầm thanh âm. Cùng lúc đó, tầng đạo sương mù đột nhiên từ mộ thất trên mặt đất phun ra ra, Hứa Dương đám người rất nhanh sẽ không phân biệt được. Ta nhớ được tên kia phương vị, hắn đang ở chúng ta năm chắc, nhích tới gần tiếp theo đoạn mộ đạo. Cận Cổ nói, "Ta đi đem bắt được." Đang khi nói chuyện, hắn ngùi chân điểm một cái, nhanh chóng về phía trước bao tô bắn đi, biến mất ở nặng nề trong sương mù. Một nén nhang thời gian trôi qua, cận cổ thân ảnh như cũ không có xuất hiện. Cái này, mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Chẳng lẽ nói trận pháp này khác có huyền cơ? Ta đi tìm tổng lĩnh." Cận Cương nói, "Sẽ phải hướng cận cổ phương vị chạy đội." Hứa Dương phất tay đưa ngăn cản. Cận Cổ: "Thông linh tạm thời còn không có nguy hiểm, không cần đi." Phó Tổng lĩnh: "Làm sao ngươi biết?" Cận Cương Kỳ quải nói: "Hứa Dương tự nhiên sẽ không nói với Cận Cương mình, này là linh hồn đưa tin giựu dụng, hắn từ lại một cái mặt giải thích, này một chỗ tích diện đại trận, ở mở ra thời điểm, đã chuyển đổi phương vị tài tự. Chúng ta bây giờ, trên thực chất là ở vào mê trong trận, linh giác cũng nhận được che đậy. Ngươi cùng Cận Cổ Tổng lĩnh sở cho là phía nam, thật ra thì không nhất định là phía nam. Vậy phải làm thế nào?" Cận Cương hỏi. Hứa Dương nói: "Lời đầu tiên bảo vệ làm đầu. Toàn này đại trận ta cũng chưa từng gặp qua, chỉ bất quá" Nếu kia thao túng huyền hoàng hành thi ân quỷ, như vậy tin cậy tịch diệt đại trận uy lực, như vậy này tòa trận pháp hữu khẳng định không chỉ là mê trận đơn giản như vậy. Hứa Dương lời còn chưa dứt, bỗng nhiên mặt bên truyền đến báo động. Hắn mới vừa ngẩng đầu, tựu thấy một đạo vô hình ba động, phá vỡ sương mù, hướng bản thân chém giết mà đến. Quy hai chương 1497, giải ba động không ngã tự ngã. Chương 1497, giải ba động, không ngã tự ngã. Này một đạo vô hình ba động, vốn là vô ảnh vô tung, nhưng ở này trong sương mù, nhưng lưu lại một đường trong suốt quỹ tích, rõ ràng là một đạo vòng tròn. Ba động chưa chém tới, Hứa Dương cựu cảm nhận được một trận khó nói lên lời phong duệ, loại này phong duệ cùng hắn sở lĩnh ngộ phong duệ pháp tắc bất động, lộ ra một loại giết hết vạn vật đáng sợ lực lượng. Ô hay. Hứa Dương nhanh lực động nhau, bắn nhanh huyết huyết lực, ở trước mặt tạo thành một đạo dày huyết quang lớn lá chắn, ngăn cản vô hình ba động đánh sâu vào. Quét. Một tiếng vang nhỏ, kia vô hình ba động chém ở huyết quang lớn lá chắn phía trên, cũng đang trong nháy mắt, đem lớn la chắn chém thành hai đoạn. Vô hình ba động hơ một đũa, tiếp tục hướng Hứa Dương chém dụ. Đây là Tịch Diệt chi ba động. Hứa Dương thần sắc rốt cục thay đổi, hắn rõ ràng điệu cảm ứng ra, này một đạo vô hình ba động cũng không phải là lấy phong duệ lực lượng bổ ra huyết thuần, mà là lấy tịch diệt tri đạo, vượng vàng diệt trừ hết sắc lớn lá chắn tới tiếp xúc cái kia một phần huyết huyết lực. Biết rõ tịch diệt ba động bản chất, Hứa Dương ngăn cản đứng lên sẽ không khó khăn. Hắn tay trái mở ra, tung hậu huyết huyền lực như vỡ đê nội trào, hướng Tiền Vương không ngừng cọ rửa đi, che ở tịch diệt ba động đi vào đường nhỏ thượng. Tịch diệt ba động không ngừng hao tổn dùng bản thân lực lượng, diệt trừ Hứa Dương ngăn huyết huyết lực. Nó khó khăn lắm đi tới Hứa Dương trước mặt nửa thứ thời điểm, rốt cục lực lượng hao hết, tiêu tán ở vô hình. Cận Dương phó thống lĩnh, ngài không có sao chứ? Nhìn thấy Hứa Dương đỡ đạo này kinh khủng ba động, Mọi người rối rít thở phào nhẹ nhõm, Hứa Dương sún lại tới đây, dò hỏi: "Không có chuyện gì, ta rất khỏe." Chẳng bao giờ có tốt như vậy quá. Hứa Dương trên mặt hẳn là lộ ra vẻ mỉm cười, khiến người khác rối rít kinh ngạc. "Hứa Dương tại sao vui vẻ?" Rất đơn giản, hắn hiện tại hy vọng nhất lĩnh ngộ pháp tắc chính là tịch diện pháp tắc. Có tịch diện pháp tắc, Hứa Dương là có thể thử đi cho Lạc Bạch thủy giải phong, sau đó đưa cứu tỉnh. Hung chi, tịch diện pháp tắc bản thân cũng là một loại cực kỳ mạnh mẽ pháp tắc đạo lý, công thủ hợp nhất, nếu có thể thành công lĩnh ngộ, Hứa Dương chiến lực sẽ có lớn hơn nữa ta phụ. Rất nhanh Đạo thứ hai tịch diệt ba động, gào thét chém tới, mục tiêu của lần này cũng là Cận Cương. Cận Cương sợ hết hồn, đột nhiên cao quát một tiếng, một quyền mang theo quần quần huyết sắc khí lãng, nhào về phía kia vô hình ba động, muốn học tập Hứa Dương, lấy dư thừa huyết về lực, đem tịch diệt ba động trung hòa dụng. Hứa Dương lắc đầu, lấy Cận Cương thực lực, không đủ để trung hòa dụng tịch diệt ba động sát lực. Hắn tiến lên trước một bước, trầm giọng nói, "Lùi sau, ta tới." Nhưng ngay sau đó toàn thân huyết quang tăng vọt, huyết huyền lực như điên báo tố sóng biển triều tịch, gào thét xông về đạo kia tịch diệt ba động, lần nữa đem bên trong cùng dụng. Cận Cương có chút cảm động. Trong lòng nghĩ tới Cận Dương phối thống linh thực lực mạnh vượt qua, hơn nữa làm người vừa tốt. Vẹn vẹn từ điểm đó thượng nhìn, Tự Hoàn bạo thượng một niệm phối thống linh cận ưu. Nếu là hắn biết, Hứa Dương là vì thể ngộ tịch diệt ba động vận chuyển biến hóa, mới ra tay đo lấy, không biết hắn vậy là cái gì vậy mặt. Tiếp tiếp, Hứa Dương quả thực thành nhất đáng tin người bảo hộ. Bất kể đến từ đại trận phương hướng nào tịch diệt ba động, cũng bị hắn toàn bộ chặn lại, lấy tràn đầy hết hê lực, đem triệt tiêu. Cơ hồ từng cái ngự thú tộc người, cũng bị Hứa Dương tiêu diệt một lần. Hắn chúng ta đối với Hứa Dương kính nể cùng cảm kích, quả thực tuyệt đỉnh. Đợi đến 18 đạo tịch diệt ba động quét qua, trong xương mù một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Cận Cương dẫn dắt mọi người, Hứa Hứa Dương chắp tay nói, "Đa Tạ Phó thống lĩnh đại nhân xuất thủ cứu giúp." "Ồ." Nói một nửa, Cận Cương chợt phát hiện, Hứa Dương trong mắt lại không có tiêu cự, trong đó có vô số phù văn ở chớp hiện biến hóa. "Hư?" Chớ có lên tiếng. Phó thống lĩnh đại nhân đang mới vừa trong chiến đấu, thật giống như có điều linh ngộ, đang thăm dò mới phát tác. "Trăm triệu không thể làm nhiễu." Cận Cương trầm giọng nói. Những thứ khác huyền vương cao thủ, nghe cũng là túi đầu kinh hô, bọn họ cảnh giới thấp, khoảng cách tu luyện pháp tắc còn xa. "Bất quá, này không ngại hắn chúng ta đối với pháp tắc chi đạo hiểu rõ." Bất kỳ một lần dẫn ngộ pháp tắc cơ hội đối với tu viển giả mà nói cũng vô cùng quý giá. Giống như Hứa Dương hiện tại, hẳn là tiến vào nào đó đốn ngộ quá trình. Ngộ, no. Tịch Diệt Pháp Tắc, quả thật liền ảo thâm thúy, làm người ta khó có thể tác giải. Hứa Dương ở tiêu hóa mới vừa chiến đấu đoạt được sau, không khỏi phát ra một tiếng than thở. Tân từ mới vừa tịch diệt ba động, Hứa Dương đã đối với Tịch Diệt Pháp Tắc có điều hiểu. Nay nhất pháp thì muốn tu thành, đầu tiên muốn làm được không ta, sau đó mới có thể làm được vạn tượng giải không, bước vào Tịch Diệt Pháp Tắc lĩnh vực. Mà từ không ta đến vạn tượng giải không, phải cần một cái trọng yếu trình tự, chính là nhớ kỹ bản thân. Không ta không phải là hoàn toàn buông tha cho bản thân, nếu không sẽ trầm luân ở vô tận hư vô chi cảnh, linh hồn mất phương hướng, thành làm một người người vô dụng. Không ta cùng với bản thân, nhìn như mâu thuẫn, nhưng cũng qua lại san mình, hai người thiếu thứ nhất không thể tự mình tồn tại. Hứa Dương không khỏi đang nhớ lại năm đó lạc Bạch Thủy, tại chính mình người bị thời gian dài ốm đau hành hạ sau, tinh thần siêu thoát, tiến vào không ta hư vô trạng thái. Nhưng ở này hư vô bên trong, rồi lại có dứt bỏ không được thân nhân, người yêu cùng với môn đồ, cho nên mới có thể ở không ta sau nhớ lại bản thân. Vừa gặp Hứa Dương thi triển Bạch Kiếp kiếm thuật, này một đạo thánh thuật bên trong Bản thân cũng ẩn chứa tịch diệt ý cảnh, trở thành Lạc Bạch Thủy Lâm trận đột phá cuối cùng một khối hợp lại đồ. Cho nên nói, Lạc Bạch Thủy có thể lĩnh ngộ tịch diệt pháp tắc, trừ hắn ra bản thân tiên tư tung hành, còn có rất nhiều tính cờ nhân tố ở bên trong, vận khí chiếm một nửa. Lấy ta hiện tại trạng thái tinh thần, làm được không ta không khó, nhưng là muốn ở không ta bên trong, lúc nào cũng nhớ kỹ bản thân, nhưng bây giờ không có cái này nắm chắc. Không có nắm chắc thời điểm, Hứa Dương sẽ không đi mạo hiểm. Hắn trên đầu vai gánh vác chịu trách nhiệm, thật sự là quá nặng. Tuyệt tuyệt. Tiếng cười lần nữa vang lên, có thể ngăn cản được tịch diệt đại trận lần đầu tiên ba động, thật sự các ngươi rất lợi hại bất quá, tôn giả bẩy tịch diệt đại trận cũng không phải có chừng điểm này điểm chỉnh độ. Chuẩn bị đi, giai đoạn 2, tịch diệt đao luân. Trong hư không, khúc hích chi tiếng nổ lớn, từng đạo sắc bén hình cung hình dáng đao luân, phiếm sâu kiếm sảng bóng, phá vỡ nặng nề sương mù, hướng mọi người bắn nhanh tới. Khoa Trừng, Hứa Dương hai tay hợp lại nhất phân, to huyết nguyên lực chợt xung ra, một tầng tầng dày nghiêm mật phòng ngự mạn hà quang, đem tất cả mọi người bao ở trong đó, cả thể ngưng tụ 8 tầng phòng ngự mạn hà quang. Xong, ở nơi này chút ít tịch diệt đao luân vây công bắn xuống dưới, 8 tầng phòng ngự mạn hà quang, một cái chiếu diện đã bị phá vỡ một nửa. Nhưng ngay sau đó 18 đạo đao luân xẹt qua trong sân, ở đại trận cuối đánh chốt cong, thay đổi phương hướng, tiếp tục gào thét bàn tới. 18 đạo đao luân ở giữa sân tung hoành phi vũ, tùy ý cắt. Ma Hứa Dương lại chỉ có thể bị động thủ lực, mỗi lần phá vỡ phòng ngự mạn hà quang, cũng bị hắn lấy tốc độ nhanh nhất bổ đủ. Đây đối với huyền lực tiêu hao, có thể nói cực kỳ khủng bố, đổi lại bất kỳ một cái nào huyền hoàn cường giả, cũng không thể chống đỡ dưới. Quy 2 chương 1498, cận thăng lưu mượn đao giết người. Chương 1498, cận thăng lưu, mượn đao giết người. Thừa Dương có thể không phải bình thường thế tồn, hắn huyền lực trừ bị vốn là tiểu hùng hậu cực kỳ, hơn phụ lấy 71 đồng phấn nộ phù lục, cùng với hắn hải thiên cung gia chỉ, huyền lực hồi phục tốc độ càng thêm kinh người. Hiện tại Hứa Dương, nhìn như bị vây ở nơi này tịch diệt trong đại trận, nhưng rốt cuộc là đại trận năng lượng đi trước hao hết, hay là hắn huyền lực trừ bị trước bị hao tổn không, còn đang hai nói trong lúc. Thừa Dị từng đạo tịch diệt đạo luân không ngừng chém phá huyết sắc quang thuần thời gian, Hứa Dương trong mắt từng đạo phù văn biến ảo, thông qua này ngắn ngủi giao phong, nhanh chóng thôi diễn tịch diệt pháp tắc biến hóa, nhận được nhiều hơn hơn hoàn thiện tin tức. Còn lại ngự thú tộc người, đang nhìn hướng Hứa Dương trong con ngươi. Từ vừa mới bắt đầu lo lắng, càng về sau kinh ngạc, cuối cùng còn lại là chết lặng. Bọn họ vốn tưởng rằng Hứa Dương Chi chống đỡ không được bao lâu, nhưng là một nén nhang, một chiếc trà, cho tới một canh giờ đi qua, Hứa Dương như cũ thần sắc dễ dàng, hơi thở không có chút nào yếu bớt. Này không khỏi để cho bọn họ bị đả kích lớn, trong lòng mặc niệm quái vật không ngừng. Này sợ rằng có một nửa canh giờ. Không ngừng ngưng tụ huyết nguyên lực màn hào quang, cận dương thống lĩnh chống tới đây. Dù sao ta không thấy được hắn có mỏi mệt vẻ mặt, ngay cả chân chính thế tôn cương giả, vẫn không phá trận, bị động phòng ngự lời nói, chỉ sợ cũng không cách nào chống đỡ loại này tiêu hao a. Hư Không cho phép nói chuyện. Cận Cương kiểm chế ở kinh ngạc tâm tình, nghiêm nghị ngăn lại những huyền vương đó cấp ngự thú tộc người, Phó thống lĩnh đại nhân đang cảm ngộ pháp tắc, người nào ảnh hưởng tới hắn tự gánh lấy hậu quả. Trong đáy mắt, mọi người bình tĩnh lại, chỉ bất quá một đôi đối đối nhắn mâu, vẫn còn là Khẩn Trương Điệp nhìn hướng Dương đốc cách, e sợ cho hắn nga xuống. Thời gian của mộ, lối vào. Đến đạo hắc sắc quá mảnh, kèm theo một đạo huyết quang, từ vơn xa gần địa phi độn mà đến. Ở cổ mộ lối đi cửa vàng phía trên, những thứ này độn quang đột nhiên dừng lại. Chi hạ sáng tàn đi, từng cái từng cái bóng người hiện lộ ra. Một người cầm đầu, thân hình cao lớn to con, quát một tầng bảo giáp, tay cầm trường đao, khí thế quả thực giống như biển rộng một loại mênh mông vô tận. Hắn nhìn một chút phía dưới, trầm giọng nói, "Lự thú tộc người Cẩn Thăng, ngươi nói chính là trong chỗ này. Minh Úy Thế Tôn, ta không có cần thiết lừa ngươi." Đạo kia huyết quang tản ra sau, một gã ngự thú tộc người hiện lộ ra. Hắn chính là cùng Cận La mượn ý, muốn mượn đao giết người, lấy Minh tộc tay diệt trừ Cận Dương, Cận Cổ thuộc hạ, tên là Cẩn Thăng. Mà Minh tộc Thế Tôn cường giả, còn lại là gọi là Minh Úy. Nơi này đúng là có một ngôi cổ mộ. Từ điểm này thượng nhìn, ngươi không có gạt ta." Minh Úy trầm tâm nói, "Dĩ nhiên Ta liền coi là nhiều hai cái lá gan, cũng không dám lựa gạt một vị thế tôn, cho dù là đối địch tộc quần, Cận Thăng mang trên mặt một tia lấy lòng, "Minh Úy Thế Tôn, địa điểm ta đã dẫn tới, người xem ta là không phải có thể đi trở về." Chấm đã. Minh Úy Thế Tôn trường đao một vượt qua, phản phất lập kiến không thể phá vỡ vết tường, chặn lại Cận Thăng đi đến đường. "Minh Úy Thế Tôn, ngài đây là ý gì?" Cận Thăng sắc mặt đột nhiên biến đổi, chẳng lẽ ngươi muốn qua sông rút cầu không được? "Yên tâm, ta tạm thời không có ý định này." Minh Úy Thế Tôn ngăn nắp mặt thằng phía trên, không chút biểu tình, "Bất quá, ta làm sao biết, này của mộ bên trong?" Có phải hay không có một đám ngự thú tộc thế tôn cao thủ đang đợi ta? Bên cạnh một cái minh tộc người nói, "Chính xác, này làm sao nhìn đều giống như một cái xác cụ." Minh uy trưởng lão, "Ngài xin cẩn thận. Cái này không thể nào." Cẩn Thăng Suýt nữa một lời lao máu phun ra, hắn vội vàng giải thích, "Minh uy thế tôn, ta lấy tánh mạng đảm bảo, phía dưới tuyệt đối không có gì bẫy dập xác cụ." Kia ngươi giải thích thế nào? Muốn đem ngự thú tộc phát hiện của mộ tin tức báo cho cho ta. Minh uy thế tôn không núc núc chút nào, không có lợi không dậy nội sớm, thiên hạ không có ăn không thức ăn ngon. Ngươi không thể nào vô duyên vô cớ, hướng một cái đối địch tộc quần thế tôn cao thủ cống hiến tình báo. Cận Thăng làm khó, bất quá do dự trong lát, hắn chính là mở miệng, đem Cận La cùng Cận cổ kết thủ kế toán, sau lại gặp phải Cận Dương xuất hiện, đợi đã quá trình giản lược thuyết cho Minh Úy, cuối cùng nói, thật ra thì tiểu nhân cũng có tư tâm, muốn vì Cận La thống lĩnh cản quét Cận Dương, cái này chướng ngại, mới nghĩ ra như vậy kế hoạch. Một gã Minh tộc hộ vệ hừ lạnh nói, ngươi lại dám mượn đao giết người, đem chú ý đánh tới Minh Úy trưởng lão trên đầu. Đang khi nói chuyện, hắn Tiểu Muôn đột thủ. Chậm đã, Minh Úy ngăn lại cái này Minh tộc thủ hạ, hướng về phía Cận Thăng vẻ mặt ôn hòa nói, ngươi nói, ta cũng có thể tin tưởng, có thể là bộ hạ của ta chưa chắc sẽ tin. Như vậy, ngươi theo ta đến trong cổ mộ, nếu quả thật như như lời ngươi nói, gặp phải chính là một đám ngự thú tộc huyền hoàng tiểu bối, ta đây để lại ngươi rời đi. Nhưng nếu là tình huống muốn nói với ngươi bất động, bên trong là đối phó của ta bấy giờ, ta đây cũng chỉ phải trước lấy đi cái mạng nhỏ của ngươi. Cẩn Thăng cả kinh, vội vàng lắc đầu nói, ta là ngự thú tộc người, tốt nhất không cần cùng những người đó đánh chiếu diện. Vạn nhất sự tình bại lộ, ta chính là phản bội tộc quần tội nhân, này, này tuyệt đối không thể lấy. Nay cũng không phải ngươi, nếu không ta liền kết luận ngươi đang gạt ta, tại trô đem ngươi nghênh giết. Minh Úy mặt liền biến sắc, ngăn nắp mặt thang thượng hiện lên một tia nồng nặng sát khí. Cận Thăng tối đầu, trong lòng lại là hối hận, lại là kinh hoàng. Không cần phần trương, Minh Úy cười lạnh nói, nếu như ngươi nói tình huống là thật, phía dưới là một đám ngựa thú tộc tiểu bối, ngươi cho là bọn họ còn có thể sống được đi ra cổ mộ? Chẳng lẽ ngươi đang hoài nghi thực lực của ta, không cách nào đem toàn bộ đánh chết? Bên cạnh liên tiếp cười tiếng vang lên, những thứ kia Minh tộc người đều ở cửa nhạo Cận Thăng nhát như chuột. Cận Thăng thật giống như hạ quyết tâm, đột nhiên ngẩng đầu, Minh Úy thế tôn thực lực, tiểu nhân dĩ nhiên không dám hoài nghi. Nếu như vậy, tiểu nhân sẽ theo Minh Úy thế tôn, cùng nhau đi tới trong cổ mộ. Xin thế tôn toàn lực xuất thủ, không cần để cho chạy bọn hắn trong bất kỳ một người, để tránh để lộ tình gió. Minh Úy nghe được tận thăng lời nói này ngữ, trong lòng nghi ngờ bỏ đi hơn phân nữa, đã tin chính thành. Hắn gật đầu mỉm cười, chính xác, nên như thế. Ngươi yên tâm đi, bọn họ một cái cũng đi không xong. Chư vị, theo ta cùng nhau, đi trước cổ mộ. Đoàn người nhanh chóng hướng góc mở đích cổ mộ trong thông đạo, phi phadi, trong nháy mắt liền biến mất ở lối đi chung. Bước qua một đoạn sâu thẳm mộ đạo, Minh Úy thế tôn trước mắt rộng mở trong sáng, hắn xuất lĩnh mọi người, đã đi vào đệ nhất tọa mộ thất không gian. Nhiều như vậy treo hở quan tại, Tuần nữa cũng là ánh sáng, nửa kết hợp trên mặt đất nuồn ngang huyền vương hành thi tàn thể, có thể suy đoán ra, nơi đây xảy ra một cuộc kích liệt chiến đấu. Minh Úy Thế Tôn tâm tư kỳ náo, hắn cúi đầu xem xét vài cụ huyền vương hành thi tàn thể vết cắt, từ xuất thủ dấu vết đến xem, xuất thủ người thực lực, đúng là hẳn là huyền hoàng cảnh giới, sẽ không cao hơn. Minh Úy Thế Tôn nói tới đây, đối với cận thăng hoài nghi lại càng bỏ đi một phần. Minh Úy trưởng lão, xem ra lần này không chỉ có có thể tham dò huyệt, còn có thể giết chết một gã ngự thú tộc thiên tài. Một cái minh tộc hộ vệ cười hắc nói. Quy 2 chương 1499, phá phôi đạn minh úy phá trận trên 1499, phá phôi đạn, minh uy phá trận. Ừ, nói không sai, minh uy thế tôn loát trọm dâu ha ha cười một tiếng, suất lĩnh mọi người tiếp tục hướng mộ thất sau thứ hai đoạn sâu thẳm mộ đạo đi tới, này có thể làm phiền ngự thú tộc bằng hữu chỉ điểm, ha ha. Tên Thiên Đế Minh tộc hộ vệ theo lời ngự thú tộc thiên tài, chính là dùng tên giả vì Cận Dương Hứa Dương. Cẩn Thăng đạo hữu, thật hy vọng ngự thú tộc chúng, nhiều mấy giống như ngươi nhân vật như thế a. Chính là, nếu như ngự thú tộc người, cũng giống như Cẩn Thăng đạo hữu như vậy biết chuyện để ý, thực thời vụ, ta minh tộc sẽ bất đi rất lớn khí lực. Từng cái từng cái minh tộc cao thủ, lên tiếng xem thường Vân Thăng, thưởng tụ loại này khó được niềm vui thú. Cần Thăng đầu buông xuống cầm đi càng ngày càng thấp, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Hắn có chút hối hận, không nên tính toán hứa dương, hơn không nên mời minh tộc động thủ mượn dao giết người. Hiện đang tương mình khiến cho Lâm vào sự kiện bên trong, vẫn không thể không đành lòng bị những thứ này minh tộc cao thủ nhục nhã. Chớ có lên tiếng. Đột nhiên, Minh Ngụy thế tôn dừng bước, mặt sắc mặt ngưng trọng địa nhìn về phía mộ đạo phía trước. Chuyện gì xảy ra, Minh Ngụy trưởng lão? Còn lại minh tộc cao thủ, rối rít hỏi. Các ngươi nhìn, phía trước hẳn là chính là mộ đạo cửa ra vào. Nơi đó tựa hồ có chút không tầm thường a." Minh Uy nói. Mọi người rối rít nhìn lại, chỉ thấy phía trước mộ đạo điểm cuối, lại là một tòa rộng rãi mộ thất, chỉ bất quá trong đó bắt đầu khởi động từng tầng từng tầng sương mù, đem mộ thất nội dung che giấu. "Có cái gì không đúng?" Một gã minh tộc cao thủ nói, "Này trong sương mù, có một tia làm người ta sợ hết hồn hết vía sắc cơ. Xem ra, này sương mù cũng không tầm thường." "Nói có đạo lý, ta cũng vậy có cảm giác như vậy." Một vị khác minh tộc cao thủ, ngay sau đó nhìn về phía Cẩn Thăng, quát lạnh nói, "Ngự thú tộc, có phải hay không ngươi đang làm trò quỷ?" Cẩn Thăng bàng hoàng không có kế cơ hồ muốn chỉ thiên họa địa thể, cho thấy tòa này sương mù đại trận không có quan hệ gì với hắn. Vẫn còn là Minh Úy ngăn lại mọi người, thay Cận Thăng giải thích, không việc gì, nếu quả thật chính là ngự thú tộc bảy sắc cục, sẽ không có như vậy rõ ràng sương mù. Huống chi, lấy này cái gọi là sương mù đại trận uy lực, nghi muốn giết ta, còn sớm cầm đi rất. Minh Úy thế tôn trên người, một đạo thế tôn cấp khí thế ba động, ầm ầm một phát, nhét đầy cả một đạo. Những thứ khác minh tộc tương giả, bao gồm Cận Thăng ở bên trong, cũng bị áp chế địa không thở nổi, trong lòng đối với Minh Úy thế tôn thực lực, tràn đầy khâm phục cùng khiếp sợ. Mà Minh Úy Thế Tôn, lòng bàn tay phải trực tiếp mở ra. Một đoàn chói mắt hắc mang, nhanh chóng bắt đầu khởi động, chân thật, rất nhanh tự tụ hợp thành một đoàn tùy minh huyền lực cấp xúc mà thành màu đen hình cầu, một mênh mông như thế, ở cầu trong cơ thể bắt đầu khởi động truyền ra. Minh Ma phá phôi đạn. Minh Úy Thế Tôn hét lớn một tiếng, đơn trưởng tưởng tượng đẩy ra, một ít viên ẩn chứa kinh khủng năng lượng màu đen hình cầu, gào thét bay ra, đem mộ đạo bên trong không gian, cũng đánh xuyên qua ra một đường màu đen khe không gian. Ma viên Minh Ma phá phôi đạn, trực tiếp vênh kích ở trước mắt trong sương mù. Một trận ầm không ngừng bên hai, mà theo này một trận phá có tiếng, xương ngũ dần dần tản đi. Minh Úy Thế Tôn Phong Thả ung dung nói, toàn này lại trận, hẳn là trong huyệt mộ vốn là sẽ có trận pháp, từ uy lực tự nhìn, hẳn là coi như là chính xác. Xuất từ thế tôn tay. Nhưng ở lão phu trước mặt, nó còn chưa đủ nhìn. Trung quanh minh tộc cao thủ, tự nhiên là du tự như nước thủy triều. Minh Úy Thế Tôn cười đắc ý, phất tay nói, theo ta tiến vào đệ nhị trọng mộ thất. Bản thân ta muốn nhìn, toàn này cổ mộ có cái gì huyền cơ? Chẳng lẽ là thế tôn cường giả lăng tẩm? Trong lòng hắn một mảnh lửa nóng, nếu như đây là một tâm thế tôn lăng tẩm, cho dù là tiệm không được ngàn năm thiên vương, thu hoạch của hắn cũng tuyệt đối không nhỏ. Mọi người tiền hô hậu ủng địa vây bắt Minh Úy Thế Tôn, cùng nhau bước vào đệ nhị trọng mộ trong phòng. Toàn này mộ thất đọ đệ nhất mộ thất rộng rãi mấy lần, chỉ bất quá mộ thất trung dị thường sốt sít, nằm ngang vài cụ cường đại hành thi thân thể, từ kia hơi thở phán đoán, dĩ nhiên là huyền hoàng cấp hành thi. Minh Úy Thế Tôn có chút thận trọng, nhìn một chút kia mấy cổ huyền hoàng hành thi thân thể, xách xách nói, dĩ nhiên là lấy thuần túy lực lượng, đem những thứ này huyền hoàng hành thi xương cốt bón nát, bัง vào phần này thân thể thực lực, đã không thua bình thường Thế Tôn bảo thể. Chỉ bất quá Động thủ người huyền lực tu vi tựa hồ cũng không cao, chỉ có đỉnh huyền hoàng cấp số. Hắn nhưng ngay sau đó chuyển hướng cận Thăng, hỏi: "Ta nhớ được đả thương ngươi chủ nhân vật là, là một tên là Cận Dương ngự thú tộc hạ đẳng tổng nhân." Cận Thăng vội vàng đáp: "Minh Uy Thế Tôn nói không sai, nơi này huyền hoàng hải thi, hẳn là chính là bị Hứa Dương sở đánh bại." Hắn cũng đích xác là huyền hoàng đỉnh tu vi, chẳng qua là không nghi tới, nhục thể của hắn có mạnh mẽ như vậy vượt qua. Như vậy xem ra, mới vừa mộ thất trong đại trận, có phải là vì vây khốn Cận Dương đáng người. Nói như vậy, cũng là lão phu trong lúc vô tình trợ giúp bọn họ đã thoát khốn. Minh Uy Thế Tôn khẽ mỉm cười. Tôi sẽ làm cho ta đích thân kết thúc cái mạng của bọn hắn, vì minh tộc trừ đi một cái thai hoàng ầm. Ha ha. Đột nhiên, một cái trong sáng tiếng cười ở đệ nhị tọa mộ thất thành trong lối đi lúc trước vang lên. Nhưng ngay sau đó nhất trọng đen tối huyết sắc quang mang biến mất, một người thanh niên thân ảnh xuất hiện ở minh ý đáng người trước mặt, như thế nói đến, bản thân ta là muốn tạ ơn một tạ ơn ngươi. Cẩn Dương. Cẩn Thăng đầu tiên kêu ra tiếng, nhưng hắn là nhận biết Hứa Dương, đối với Hứa Dương mạnh mẽ thực lực ký ức hãy còn mới mẻ. Đang gọi phá Hứa Dương tên giả sau, Cẩn Thăng vội vàng trốn được minh ý thế tôn phía sau, nói, minh ý thế tôn chính là hắn. Tiểu tử, ngươi chính là Cận Dương. Ở lão phu đánh bại đại trận sau, ngươi không tư chạy trốn, lại còn tại bậc này hầu, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể đối kháng được rồi ta?" Minh Úy Thế Tôn ngó chừng ngăn ở lối đi Hứa Dương, cười lạnh nói, "Lão phu hiểu rồi. Ngươi là nghĩ ngăn ngừa lối đi, để cho các tộc nhân của ngươi trốn hướng để tam trọng mộ thất. Thật là trọng tình trọng nghĩa, chỉ tiếc, ngươi cứu bọn họ không được. Ở giết chết ngươi sau, lão phu có đội kịp tiếp theo ngồi mộ thất chung, đưa bọn họ cũng từng cái từng cái giết chết." Hứa Dương liếc mắt liền thấy được Cận Thăng, hắn lập tức nhận ra, người này chính là Cận La thủ hạ chính là một gã huyên hoàng không có ngờ tới lại bị ổi đến loại trình độ này, không tiếc đi theo địch cũng muốn đưa cùng cận cổ đưa vào chỗ chết. Chỉ bất quá, người này cùng Hứa Dương cũng không phải là đồng tộc, Hứa Dương cũng lười cầm đi quản hắn phi gió, thì ngược lại ngự thú tộc, minh tộc bên trong, nhiều mấy như vậy loại nhu nhược, đấu tranh nội bộ thằng này, hắn mới bội cảm dễ dàng. Tính một cái thời gian, cận cổ đám người hẳn là đã chạy trốn tới đệ tam trọng một thất. Hứa Dương một chút xíu đứng thẳng thân thể, huyết sắc huyền lực quanh quẩn quanh thân, đưa sẵn bẩy cầm đi giống như một pho tượng huyết sắc ma thần một loại, minh ý thế tôn đúng không? Mục đích của ta, không phải là giết ngươi, mà là muốn trì trệ ngươi một thời gian ngắn. Bây giờ nhìn lại, mục tiêu của ta đã hoàn thành. Muốn đi." Minh Uy đoán được Hứa Dương ý trong lời nói, không dễ dàng như vậy. Hắn tay khô héo chảo chộp lấy ra, hướng Hứa Dương sà sa chụp tới. "Q2 chương 1500, tịch diệt bia Ma Thần chuyên nhân." "Chương 1500, tịch diệt bia, Ma Thần chuyên nhân." Một cỗ cơ hồ làm không gian ngưng trệ đại lực xông ra, quả thực để cho Hứa Dương không cách nào thở dốc. Thế tôn nhất kiếp cao thủ, thực lực tuyệt đối không tha kinh thị. Ít nhất, ở Hứa Dương không có thi triển trồng lên bí thuật thời điểm, thì không cách nào tới đối bính. Mà bây giờ, Hứa Dương còn người ngụy trang thân phận của Cận Dương không thể bộc lộ ra bản thân chân chính lá bài tẩy, cũng chính là bất cực dung hợp chờ bí thuật tồn tại. Bất quá, Hứa Dương vẫn là có ngoại gia nhất trọng lá bài tẩy, làm phương pháp thoát thân. Đoạt tâm chi thuật, tâm thần trấn bạo. Hứa Dương trong đôi mắt, lam quang tóe hiện, một con trong suốt tâm thần đại truy, oanh kích ra, xông thẳng về minh ý thế tôn mi tâm đi. Hứa Dương hiện tại tâm thần lực lượng, so với minh ý thế tôn, không kém chút nào. Tương ứng, đoạt tâm chi thuật lực sát thương, cũng là cường hạn rất nhiều, đã có thể ảnh hưởng đến minh ý cường giả như vậy. Cái gì? Minh ý trước mắt chợt một đen, thật giống như thức hải bị một con cự truy vây trùng, hắn kêu lên một tiếng lấy ra cái kia một trảo không khỏi tán loạn. Bất quá hắn dù sao cũng là kinh nghiệm chiến trận thế tôn cấp cường giả, lúc này cố nén cháng váng, hai tay nhanh chóng kết ấn, minh huyền lực nhanh chóng xung ra, nương tụ ra từng tầng từng tầng bức tường cản trở, ngăn cản Hứa Dương kế tiếp khả năng đánh lén. Nhưng là, Hứa Dương không có chút nào đánh lén động tác, mà là xoay người bay vụt vào mộ đạo, không chút do dự nghi. Những thứ khác minh tộc viện hoàng, thấy như vậy một màn, cũng là hai mặt nhìn nhau. Minh ý thế tôn An A Quy, bọn họ cũng thấy vậy biết rõ một hai, trong lúc nhất thời không dám truy kích Hứa Dương. Mà minh ý thế tôn cháng váng, cũng chỉ là trong nháy mắt tựu khôi phục bình thường. Hắn nhìn không có một bóng người mộ đạo miệng, trên mặt lóe ra lửa giận. "Đuổi theo cho ta, nhất định phải đem tiểu tử kia bẩm thầy văn đoạn." Mặt mũi tổn hao nhiều minh ý thế tôn rồng lớn nói, hắn đầu tàu gึก ngẫu, Hứa Dương biến mất mộ đạo nhanh miệng nhanh chóng đánh tới. Hứa Dương rất nhanh sẽ đến đệ tam tọa mộ trong phòng. "Cận Cổ." Hứa Dương gọi một tiếng, nhưng kinh ngạc phát hiện, Cận Cổ cùng một bảy ngự thú tộc cao thủ đang gian tại mộ trong phòng, một tòa cao tới 10 trượng cự bích lúc trước, tựa hồ ở cố gắng giải xem cự bích nội dung, ngay cả Hứa Dương tiếng la cũng không có nghe được. Chuyện gì xảy ra, ngay cả đám điểm khẩn trương cảm giác cũng không có chuyết sóc nhưng là có một thế tồn ở truy đuổi. Hứa Dương đi ra phía trước, vừa nói chuyện, mặt bên phách động cận cổ bà bay, nhưng là một tầng vô hình không khí bức tường ngăn cản, nhưng đem Hứa Dương tay văng ra chạy xuống. Phảng phất cận cổ trên thân hình, có một tầng nhìn không thấy tới màng bảo hộ một loại. Ồ, oh, này thật cũng kỳ. Nay chẳng thế, làm sao giống như là cổ mộ chủ nhân ở chọn lựa người thừa kế một loại. Hứa Dương mới vừa nghĩ tới đây, đã nghe đến một cái âm trầm thanh âm vang lên. Rất tốt, lại tới nữa một cái bị chọn người. Người là ai? Hứa Dương hướng thanh âm truyền ra phương vị nhìn lại, Nhưng thấy một cái khô cằn thon gầy lão đầu lão ảnh xuất hiện ở cự bia lỉnh bừng, một đôi ánh mắt giống như ma chơi. "Ta là toàn này tịch diệt ma thần địa chi linh." Thon gầy lão đầu lạnh cười nói, đồng thời, cũng là toàn này hắc ma thế tôn chi mộ trong khống chế chủ cột. Bọn họ đều ở tìm hiểu tịch diệt ma thần bí thượng, tịch diệt chi đạo áo nghĩa, chỉ cần có thể thành công hiểu thấu đạo. Bọn họ có thể trở thành tịch diệt ma thần chuyên nhân, từ đó xưng hùng tam giới. Tung Hành Vũ Nội. Thon gầy lão đầu trong lời nói, hàm chứa cực mạnh sức hấp dẫn, Hứa Dương theo bản năng, đã nghĩ cùng cận cổ đám người một loại, xòe bàn tay ra gián tại tự trên tấm bia, thể ngộ tịch diệt chi đạo bất quá, Hứa Dương mạnh mẽ khất chế này cổ hấp dẫn, hắn ngẩng đầu nói, tìm hiểu Tịch Diệt Ma Thần Bia thời điểm, hẳn là không cách nào với ngoại giới sự vụ làm ra phản ứng sao? Nếu như động phải đích nhân, vừa nên làm cái gì bây giờ? Hử, Tịch Diệt Ma Thần chọn lựa chuyên nhân. Dĩ nhiên sẽ không để cho bọn họ ngoài chăn tới nhân tố quấy rầy, thon gầy lão đầu, cũng chính là Bia Linh lạnh cười nói, ngươi mới vừa cũng cảm nhận được, trên người bọn họ có Tịch Diệt Ma Thần Bia pháp tắc chi lực bảo vệ. Chỉ cần không phải tiên tiên thần ma cấp số cao thủ, tựu không khả năng thương tổn bọn họ một chút nào nữa. Tiên tiên thần ma thấp nhất cũng tương đương với nhân tộc thánh nhân, thậm chí có thể so sánh với thánh đế. Vừa nói như thế, Hứa Dương nhất thở yên tâm rất nhiều. Hắn thử ngắt cận cổ đầu vai, cảm thụ một chút tầng kia bức tường cản trở vòng phòng hộ cường độ. Hứa Dương tay phải vận đủ lực lượng, cũng không có nắm động phòng hộ vách tường bọc chút nào. Đối với Bia Linh lời nói, hắn vừa tin không ít. Đối với Hứa Dương mà nói, trở thành tịch diệt ma thần truyền nhân cũng không cho yếu, quan trọng nhất là tìm hiểu tịch diệt phát tác. Chỉ cần có thể thành công lĩnh ngộ tịch diệt phát tác, có thể vì Lạc Bạch thủy giải phong. Mà tại lúc này, sau lưng tiếng gió truyền đến, một cỗ bàng bạc đại lực hướng Hứa Dương lưng vây tới. Đồng thời, Minh Úy Thế Tôn cười to chi tiếng vang lên, "Tiểu tử, cho dù ngươi tránh được nhất thời, cũng trốn không được cả đời, biết điều một chút nạp mạng đi sao?" Hứa Dương một tay trực tiếp đặt tại Tịch Diệt Ma Thần trên tấm địa, tâm thần của hắn cũng nhanh chóng sáp nhập vào một mảnh to lớn thương mang trong lĩnh vực. Cùng lúc đó, hắn bên ngoài thân tạo thành một tầng vô hình màn bảo hộ, đưa hoàn mỹ địa bao vây lại. "Vậy?" Minh Úy Thế Tôn một kích dốc toàn lực, vánh ở Hứa Dương lưng, nhưng như đá chìm đáy biển, không có chút nào tác dụng. Hắn trong mắt nhất thời chợt tròn, những thứ khác Minh tộc cao thủ lại càng hai mặt nhìn nhau. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói, tòa này cự địa có huyền cơ không được. Minh Úy Thế Tôn cao mày nói, bất luận như thế nào, hắn cũng không thể tin tưởng, Hứa Dương từng giáng đan của mình một quyển, có lông tóc không tổn hao gì, liên y giấc cũng không lúc lích. Mà tại lúc này, tịch diệt ma thần trên tấm bia khô gầy lão giả Bia Linh, khẽ mỉm cười nói, vận khí của các ngươi rất tốt, bị chọn người. Sau đó, khô gầy lão giả đem lúc trước nói với Hứa Dương trôi qua nói, một lần nữa nói cho Minh Úy Thế Tôn đáng người. Có chuyện như vậy, không chỉ có là Minh Úy Thế Tôn hai mắt phát sáng, ngay cả phía sau hắn mấy tên minh tộc cao thủ, thậm chí là Cẩn Thăng, trong mắt cũng tuôn ra tia sáng kỳ dị. Tịch Diệt Ma Thần chuyên nhân. Này danh hiệu nghe tựu mạnh mẽ vô cùng. Ném đi cái này hư vô mở mị thân phận không để cập tới, tham ngộ ngộ Tịch Diệt Pháp tắc, đây cũng là thật chỗ Tô Đa. Đối với Minh Úy Thế Tôn mà nói, tu luyện pháp tắc càng nhiều, thực lực của hắn cũng là càng mạnh. Tịch Diệt Pháp tắc, chính là hắn hướng tới thật lâu một đạo pháp tắc, công thủ nhất thể, dùng tốt phi thường. Nhất là mới vừa ban ở Hứa Dương trên người một quyển, không có đưa đến chút nào hiệu quả, này một tình huống càng làm cho Minh Úy Thế Tôn đối với bia linh lời nói có chút tín nhiệm, cho là đây thật là ma thần chọn lựa người thừa kế thủ bút. Ha ha, nơi đây chỉ có ta một cái thế tôn cường giả bất luận là thực lực, cảnh giới hay là đối với pháp tắc lực lĩnh ngộ, cũng vượt xa bình thường huyền hoàng cao thủ. Lần này, tịch diệt ma thần truyền nhân, quả thực chính là chuẩn bị cho ta cơ hội thật tốt. Cẩn thăng ánh mắt chấp động, đột nhiên nhảy ra, hướng cự bệ đưa tay ra trượng, muốn giành chức tìm hiểu cự bệ. Ngươi dám? Lúc này liền có 4 năm đạo minh nguyên lực, oanh kích ra, kèm theo mấy tên minh tộc cao thủ mắng to có tiếng, vang dội đệ tam tọa mộ thất. Quy 2 chương 1501, tu tịch diện tứ đại giai không. Chương 1501, tu tịch diện, tứ đại giai không. Chỉ bất quá Cẩn Thăng chạy vội tốc độ rất nhanh, mấy vị minh tộc cao thủ phản ứng không kịp, mắt thấy sẽ bị hắn bắt thủ. "Hừ." Hừ lạnh một tiếng tuôn ra, cẩn Thăng thân thể chợt thoáng một cái, như đoạn tuyến phong tranh một loại, xa xa hướng phía sau té điện xuất đi. Mới vừa một ít hừ, chính là minh ý thế tôn phát ra. "Lựa thu tộc người, ngươi lại như vậy không biết tự lượng sức mình, muốn cướp đoạt tịch diệt ma thần chuyển nhân thân phận." Minh ý thế tôn lạnh cười nói, vốn là muốn ở lại ngươi một mạng, xem ra là giữ lại không được. "Giết hắn rồi." Mấy tên minh tộc cao thủ tuân lệnh, đồng thời xuất thủ, sắp bị trọng thương cẩn Thăng trực tiếp đánh chết, mềm nhũn điệu độ ở mọi trong phòng. Thật ra thì cận thăng có cử động như vậy cũng không kỳ quái. Một đường đi tới, hắn đã ý thức được, những thứ này minh tộc người không thể nào thả bản thân rời đi. Ở đệ tam tọa mộ trong phòng, hắn vừa gặp được loại này vô cùng cơ hội tốt, dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Chỉ cần đưa tay đặt ở cự trên tấm địa, tiểu sẽ phải chịu tịch diệt ma thần bia bảo vệ, ngay cả thế tôn cao thủ đều không thể tổn thương. Hơn nữa, còn có thể đánh cuộc một kèo cơ hội, một khi trở thành tịch diệt ma thần chuyên nhân, vậy thì chân chính mặn cá tung mình, đọ hiện tại bị người chế ước, vô lực chống cự địa chờ chết, tốt hơn nhiều lắm. Chỉ tiếc Cẩn Thăng kế hoạch mặc dù tốt, nhưng thiếu hụt đủ thực lực, ở Minh Úy Thế Tôn này thế tôn cường giả mỹ mắt dưới, căn bản không cách nào thành công đắc thủ. Cái chết của hắn cũng là tất nhiên kết quả. Giết chết Cẩn Thăng, Minh Úy Thế Tôn thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía còn lại mấy minh tộc người, nhìn ở Đồng tộc phấn thượng, này tịch diệt ma thần bia tìm hiểu cơ hội, lão phu cùng các ngươi cùng hưởng. Nếu như trong các ngươi một loại người, vận may vào đầu, chiếm được tịch diệt ma thần truyền thừa, không nên quên hôm nay lão phu tình cảm. Mấy cái minh tộc người vội vàng lắc đầu, một người trong đó nói, đâu có đâu có, có Minh Úy Thế Tôn ở tiểu nhân chờ căn bản không có nửa điểm cơ hội. Tiên còn lại nói Bỏ ta chỉ hy vọng có thể kiến thức kiến thức tích diệt phát tác, tăng trưởng tu vi. Về phân tích diệt ma thần truyền thừa, đây chính là một chút cũng không dám vọng tưởng. Minh Úy Thế Tôn Hải lòng gật gật đầu, tốt lắm, đuổi mau tới đây, tìm hiểu cực địa, không làm cho ngự thú tộc thằng này đoạt tiên cơ. Dứt lời, hắn thứ nhất dùng tay đè chặt cực địa, tâm thần trong nháy mắt chìm vào trong đó, tiến vào một mảnh mênh mông khu vực bên trong. Những khác mấy minh tộc cao thủ liếc nhau một cái, trong mắt cũng lộ ra nóng lòng muốn thử thân sắc, cơ hội là cấp đưa tay theo như ở phía trên, tâm thần chìm vào cực địa, bắt đầu tìm hiểu. Tịch diệt ma thần bệ đỉnh chót, kia thon gầy lão giả âm trầm cười một tiếng. Xem ra lão phu vận khí thật không sai, tốt, có thể an tâm chờ ăn cơm. Tiệp Tiệp tự nhủ nói xong, thân gầy lão giả hóa thành một luồng khói xanh, sáp nhập vào tịch diệt ma thần bia bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Hứa Dương lần nữa xuất hiện, chợt phát giác bản thân thân ở ở một tòa to tòa nhà hình tháp đội bộ. Tòa tháp này lâu kích thước, quả thực vượt qua người tưởng tượng cực hạn, chu vi trùng hơn vặn rộng. Từ tòa nhà hình tháp nội bộ một loại tầng ở bên, hướng đối diện nhìn lại, căn bản nhìn không thấy tới khác một bên, chỉ có thể nhìn đến một mảnh tương mang. Ở Hứa Dương trước mặt trong hư không, đột nhiên đột ngột địa xuất hiện một tờ kim thư. Ở kim trên sách, một nhóm hành văn chữ di động hiện ra. Hàng chữ thứ nhất chính là viết Tứ Đại giai không. Tứ Đại giai không, đây là Phật môn kết pháp. Chẳng lẽ nói, tu luyện tịch diệt pháp tắc, muốn từ Tứ Đại giai không bắt đầu. Hứa Dương mặt bên suy tư, mặt bên xuống phía dưới nhìn kỹ đi qua đó, phía dưới liền là đối với Tứ Đại giai không chú thích. Tứ đại người, cho vũ trụ vật lý, là vì địa thủy hỏa phong, cho thân thể con người sinh lý, là vì xương thịt, máu, nhiệt độ, hô hấp, như cho vật tính. Là kiên, nhuận, ấm áp, động. Từng đạo tối tâm chú giải, nếu là thường nhân thấy chỉ có thể hiểu trong đó bề ngoài nghĩa mà thôi. Nhưng Hứa Dương tâm thần lực lượng cường đại, lực lĩnh mộ mạnh, thì từ nơi này chút ít chú giải, cùng với bên cạnh phủ Văn Quý tích bên trong, đọc lên sâu tầng hàm nghĩa. Tứ đại giai không, thường nhân đều cho là tiểu sắp tài vận, thật ra thì nếu không, Phật môn bên trong tứ đại, có thể không rõ ràng giải thích vì địa, thủy, hỏa, phong. Từ thân thể con người sinh lý góc độ đã nói, bộ long xương thịt, đại biểu địa lớn, có cứng rắn vật tính, máu phân bố, đại biểu nước lớn, có dứt đạt vật tính, độ ấm thân thể, đại biểu hỏa lớn, có ấm áp vật tính, hô hấp chu thiên, đại biểu gió lớn, có lưu động vật tính mà đều không ý tứ, chính là đem bộ lông xương thịt, máu phân bố, độ ấm thân thể, hô hấp chu thiên, tất cả đều nhìn không, không hề nữa chấp nhất, lấy hoàn thành không ta bước đầu tiên, cũng chính là sắp không cảnh giới. Kim thư chậm rãi tản đi, phía trên từng đạo phù văn biến ảo, tạo thành một bộ thân thể con người kinh lạ độ, từng đạo phù văn quy tích, ở biểu diễn tu luyện như thế nào, thể ngộ tứ đại giai không cảnh giới. Hứa Dương trong cơ thể huyết lực, vô thanh vô tức điệu dựa theo kim thư thượng phù văn quy tích tới vận chuyển. Địa không, quyến mắt xương thịt bộ lông, cứng rắn chi chút. Hứa Dương thân thể, đột nhiên trở nên hư ảo mà trong suốt, trong đó bộ lông xương cốt, gần như tiêu hẳn. Thủy không, quyến mất máu tuần hoàn, tước ác chi trúc. Hứa Dương trong mạch máu bắt đầu khởi động máu, màu sắc dần dần trở thành nhạt, cuối cùng tan biến tại không có, trái tim đập đều, lại càng bé không thể nghe. Hỏa không, quyến mất thân thể nhiệt độ, ấm áp chi trúc. Hứa Dương trên da thịt, kết xuất một tầng thật mỏng băng sương, nhục thể của hắn cũng dần dần lạnh cả người. Phong không, quyến mất hô hấp chu thiên, lưu động chi trúc. Hứa Dương hô hấp, từ dài trở nên nhỏ không thể thấy, từ từ dừng lại. Hứa Dương cả thân thể, cũng dần dần trở nên mờ đi, bất luận là xương cốt huyết nục, vẫn còn là hô hấp nhịp độ, cũng từ từ cho không có, phảng phất trong gió chi hòa. Chớp chớp bên trong dần dần dập tắt. Tiệp Kiện, xem ra đã có một đạo thức ăn ngon chín, rất tốt, rất tốt. Ở rộng lớn tòa nhà hình tháp đỉnh chót, cái kia thon gầy âm trầm lão giả, Quỷ Bí Địa cười biến mất, nhưng ngay sau đó xuất hiện ở trong đó một tòa tòa nhà hình tháp lúc trước. Ở tòa tháp này trong lầu, một cái ngự thú tộc huyền vương cao thủ, nam nghiêng ở lạnh như băng trên sàn nhà, thân thể cứng ngắc đã lâu. Mặc dù chỉ là một lĩnh vực cảnh giới con kiến nhỏ, bất quá coi như ngon miệng. Đói bụng nhiều năm như vậy, cũng không nên như thế kia ăn. Khô gầy lão giả một phát bắt được tia ngự thú tộc huyền vương cổ tay, vững vàng lôi kéo. Liệt tử giữa kéo ra khỏi một cái nữa ngàng luống cuống linh hồn. Ngươi làm cái gì? Ta còn ở thể ngộ tứ đại giai không cảnh giới. Tiên Tiêm Ngự Thu tộc Huyền Vương, đột nhiên nghĩ tới điều gì, vui mừng nói, chẳng lẽ ta đã thành công, thành tịch diệt ma thần chuyên nhân. Khô gầy lão giả Kiệt Kiệt cười một tiếng, "Ừ, đúng là chính xác, chúc mừng ngươi." Hắn đột nhiên mở cái miệng rộng, một mạch đem điều này Huyền Vương hồn phách nuốt vào trong bụng. Xẹt xẹt, Huyền Vương hồn phách, hữu như thế mỹ vị, điều này làm cho ta đối với kia cụ thế tôn hồn phách càng thêm mong đợi. Khô gầy lão giả âm trầm cười nói, "Chưa xong còn tiếp mời tìm tòi phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới nhanh hơn." Quy 2 chương 1502, Ngộ bản thân tịch diệt chi đạo. Chương 1502, Ngộ bản thân, tịch diệt chi đạo. Khô gầy lão giả, cũng chính là tịch diệt ma thần Bia Bia Linh, cười quái dị bên trong, một lần nữa trở về tòa nhà hình tháp đỉnh chót. Hắn bước vút bụng, nhìn một chút trên vách tường từng mặt gương. Nói đến kỳ dị, mỗi một mặt trên gương, cũng có một tu luyện tịch diệt pháp đặc biệt chọn người, trong gương rõ ràng địa phản ứng ra bọn họ tiến độ tu luyện. Tính toán thời gian, hạ một đạo thức ăn ngon cũng mau muốn chín. Khô gầy lão giả nhìn trong đó một cái gương cười quái dị nói, đáng tiếc, những thứ kêu huyền hoàng cao thủ, huyết khí quá vượng, tiến vào không ngã. Quên mất bạn thân thời gian quá lâu, nếu không hiện tại là có thể đếm thử 10 vị. Bất quá, bữa tiệc lớn đặt ở cuối cùng, đây mới là lẽ phải. Đang khi nói chuyện, Khô gầy lão giả ngó trừng cuối cùng một cái gương nhìn thoáng qua, ở trong đó, chính là nhắm mắt ngồi xếp bằng, thể ngộ tứ đại giai không cảnh giới minh ý thế tôn. Khô gầy lão giả thấy cái này thế tôn thời điểm, trong mắt tóe ra lục quang, không giống như là nhìn một người, ngược lại giống như là nhìn một con lại thức ăn. Kia cảnh tượng, làm người ta sợ gai ức. "Sư tôn." Một cái khiếp đảm thanh âm từ một bên vang lên. Nếu như Hứa Dương ở chỗ này, hắn nhất định có thể nghe được cái thanh âm này cũng đệ nhị tọa mộ trong phòng, theo Túng, kia tịch diệt đại trận thanh âm là cùng một cái. Hắc hắc, Ngoan Đồ Nhi, có chuyện gì? Khô gầy lão giả xoay người, cười híp mắt điệu nhìn về phía nút ở tòa nhà hình tháp tầng chót một góc cái kia đoàn bạch quang. Mặc dù này khô gầy lão giả ngũ quan cũng đầy đủ lộ cười, cơ hồ muốn mãn tràn ra tới, nhưng bất kỳ một cái nào thấy này bức nụ cười người, cũng sẽ trong lòng phát rét. Bạch quang thu lại, một đầu âm quỷ hiện ra hình thể. Chỉ bất quá, cùng tầm thường âm quỷ bất đồng, này đầu âm quỷ bộ dạng, là làm một thanh tú thiếu niên, không có chút nào âm quỷ kiệt nào vẻ. Sư tôn, đệ tử trước chúc mừng ngài. Lần này tu mạnh không nhỏ. Bất quá, ngài lúc trước đáp ứng đệ tử chuyện tình. Có phải hay không có thể? Khô gầy lão giả vẫn đang cười, "Đồ đại ngoan, ngươi nói gì? Vi sư đáp ứng ngươi chuyện gì?" Thiếu niên kia âm quỷ do dự trong chốc lát, mới vừa nói nói, "Ngài đã đáp ứng đệ tử, một khi tìm được thích hợp tôi tớ, sẽ đem hồn bài trả lại cho đệ tử, để cho đệ tử hồn phách cùng thân thể một lần nữa hợp nhất." "Nga, có chuyện này." Tiếc khô gầy lão giả cười hắc hắc, bỗng nhiên lấy ra một mặt đen nhánh tấm bảng, phía trên có khắc chính là thiếu niên khuôn mặt, giống như in. "Là?" Thiếu niên nhìn kia hắc bài, mắt lộ ra khát vọng quá mang. Như vậy a, vi sư hiện tại sẽ đem nó cho ngươi." Khô gầy lão giả đột nhiên cặc cặc cười một tiếng, ngón tay thành trộm, đột nhiên từ hồn bài mặt ngoài thổi qua. Một tiếng thế lương bi thảm, thứ thanh tú thiếu niên trong miệng phát ra. Hắn quỷ thân thể phía trên, nhiều ra vài đạo vết thương sâu tới xương, còn lượn lờ toát ra khói trắng. "Như thế nào a, đồ đệ ngoan, vi sư cấp cho ngươi hồn bài, ngươi tại sao không tiếp?" Khô gầy lão giả mặt bên cười quá dị, mặt bên dùng bén nhọn ngón tay cạo cọ hồn bài. Thiếu niên kia đầy đất lăn lộn, đã đau nói không ra lời. Bi thảm biến thành tiêu to, hắn tuấn tú trước mặt cho biến mất không thấy gì nữa. Bộ mặt đỏ sẫm như máu, từng cái từng cái xấu xí ban vết hiện hiện ra. Trong mắt cũng trở thành màu đỏ như máu. Hắc hắc, lúc này mới giống như là một đầu âm quỷ bộ dạng nha. Kia khô gầy lão giả đem hồn bài đưa ra, "Ngôn Đồ Nhi, ngươi còn có muốn hay không mặt này tớ bǎng?" Thiếu niên âm quỷ hữu khí vô lực địa co giúp thân thể, "Đắc, không. Không cần. Thật không cần." "Ai?" Kia vị sư trước hết thay ngươi cất xong, tránh cho ngươi không biết nặng nhẹ, đem này trọng đồ ngươi muốn ném loạn. Nếu là một bãi kia, loại đồ này dụng trên mặt đất ném vụn, kia có thể như thế nào cho phải? Ta đây nhỏ nhất đồ đệ ngoan chẳng phải là cũng muốn thỉnh thịch một tiếng, chia 57. Khô gầy lão giả hắc hắc nói, "Tạ ơn, tạ ơn sư phụ." Thiếu niên âm quỷ trên mặt xấu xí ban vết dần dần biến mất, trong con ngươi huyết hồng cũng tàn đi, khôi phục thanh minh. "Ngoan độ nhi, mấy ngày nay có chút không tầm thường, tới ít nhất cũng là huyền vương cấp cao thủ, cao nhất thậm chí xuất hiện một cái thế tôn. Xem chừng này nước xa trì địa giới, ra khỏi điểm vấn đề. Quay đầu lại, ngươi thao túng một cụ Huyền Kỳ, ra đi xem một cái chuyện gì xảy ra." Khô gầy lão giả phân phó nói. "Là." Thiếu niên âm quỷ túi lầu nói. "Hứa Dương chỗ ở tháp trong lầu." "Tứ đại gia không?" Thửa Dương sinh mệnh khí tức vẫn còn như trong gió ánh lên, dần dần gần như dập tắt. Không có thân thể khốn nhịu, ta cũng không cần đi lưng đeo nhiều như vậy trách nhiệm. Cái gì huyền khí khô kiệt, cái gì dị tộc xâm lấn, cái gì hư không sinh vật. Nhiều nhất chỉ có thể hủy hoại tối đa thể sắt thôi. Đây chính là ném đi hết thể chói buộc cảm giác. Như thế dễ dàng. Nhưng mà, vì sao trung quy có một loại ý niệm trong đầu, cảm thấy không nên như vậy? Thửa Dương suy nghĩ còn đang vật chuyện, chỉ bất quá được thân thể ảnh hưởng, trở nên tương đối chậm chạp. Thửa Dương suy nghĩ, dần dần điệu chuyện hướng tòa này trong cổ mộ. Tịch diệt phát tác, ta tựa hồ từng có một chút cảm ngộ. Không ngã, không giống. Còn có một chí quan trọng yếu độ, có thể rốt cuộc là vật gì? Nghĩ không ra. Hứa Dương cánh tay trái nơi, choi chặt mảnh thanh đồng bản, mặc nhiên không tiến động. Đây là Hứa Dương của mình trạm kiểm soát, cần chính hẳn đi qua. Nếu như Hứa Dương ngã xuống nơi này, chỉ có thể nói rõ hắn cả đời này còn chưa có tư cách đi khiêu chiến đáng sợ kia không biết tên tồn tại. Đang ở Hứa Dương sinh mệnh khí tức, sắp hoàn toàn biến mất thời điểm, cũng chính là thanh đồng bản rốt cục nhịn không được, muốn rung động nói lúc tỉnh. Hứa Dương trong đầu, đột nhiên xẹt qua một đạo ánh sáng. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Muốn tử không ngã, làm được vạn tượng giai không? cần phải nhớ kỹ ở bản thân. Nếu không, sẽ ở vô tận hư vô chi cảnh trung trầm luân mất phương hướng, hậu quả thiết tượng không chịu đổi. Ở tịch diệt đại trận, đối kháng tịch diệt ba động bên trong nộ ra đạo lý, rốt cục phải lên công dụng. Nhất nhiệm vừa lên, Hứa Dương thân hình nhanh chóng khôi phục bình thường. Bộ lông xương thịt, máu phân bố, độ ấm thân thể, hô hấp chú thiên, hết thảy sinh mạng thể thụ, một lần nữa ở Hứa Dương thân thể thượng xuất hiện, sau đó càng ngày càng mạnh, rốt cục khôi phục đến trạng thái toàn thịnh. Nay một quá trình, phản phất là trải qua một lần từ sống mà chết, vừa chết mà sống lại niết bàn. Đây cũng là Phật môn chân đế, đem ta nhìn không sau không chấp mê cho sắc thân, tựu tương đương với tiến vào tiểu thừa cảnh giới này bản, từ đó tinh thần siêu thoát cho sinh tử. Đây chính là Tịch Diệt Pháp Tắc lực lượng. Thật là cực kỳ huyền ảo pháp tắc, cần kinh nghiệm sinh tử chi cảnh, tài năng lĩnh ngộ. Không chắc được, sư phụ có lĩnh ngộ Tịch Diệt Pháp Tắc. Hứa Dương lòng bàn tay mở ra, một đạo ám màu xám cho Tịch Diệt lực lượng, ở lòng bàn tay du tạo, tản ra diệt trừ hết thảy hơi thở. Tháp cao tầng cao nhất, vốn là vững vàng ngồi vào chỗ của mình khô gầy lão giả, bỗng nhiên lựa đốt cái mông một loại nhảy lên, vọt tới những thứ kia gương lúc trước. Không thể nào, lại có người có thể từ không ngã chi cảnh tỉnh lại chứ không có khả năng này. Quy hai chương 1503, ngũ ẩn không hắc ma thế tôn. Chương 1503, ngũ ẩn không, hắc ma thế tôn. Tịch Diệt Ma Thần Điện nội bộ, tòa nhà hình tháp không gian tầng cao nhất. Khô gầy lão giả đột nhiên ném đi cái bàn, đem trước mặt có thể nhìn qua hết thảy, tất cả đều đập phân phái. Ở bên cạnh hắn, có vài đoàn mầu trắng ma chơi, thấy khô gầy lão giả tức giận, tất cả đều lạnh run. Những thứ này ma chơi trì, thứ nhất, chính là khô gầy lão giả mới vừa mọi cách hành hạ thiếu niên ngã quỷ. Hắn ánh mắt phức tạp, nhìn khô gầy lão giả nổi giận, mơ hồ lại có chút ít khoái ý. Khô gầy lão giả cũng chính là tịch diệt ma thần địa bia, bia linh, ở tức giận sau, dần dần khôi phục tỉnh táo. Hừ hừ, ngươi mặc dù có thể gắng gượng qua tứ đại giai không kiếp số, nhưng bước kế tiếp ngũ huyền giai không, ngươi nhất định không cách nào hiểu đầu đạo. Khô gầy lão giả trừng mắt, giống như hai ngọn ma chơi đèn lồng, nó trừng trên vết tưởng, phản ứng Hứa Dương tình huống cái kia cái gương, ta chịu đợi đến ngươi hoàn toàn mất phương hướng tốt lắm. Càng là khó có thể xử trị thức ăn, càng là mỹ vị, hắc hắc. Hiện tại ta đối với ngươi mong đợi, thậm chí vượt qua bên cạnh cái này một kiếp thế tôn. Tuyệt diệt. Hứa Dương ở hiểu thông tứ đại giai không cảnh giới sau, Ở Tịch Diệt Pháp Tắc Lĩnh Nội Đường Thượng đã có trọng đại đột phá. Long bàn tay của hắn bắt đầu khởi động Tịch Diệt Ba Động, chính là này nhất pháp thì tiến vào sơ quy tầng thứ chứng tứ rõ ràng. Cứ như vậy, hẳn là tương đương khám phá Tịch Diệt Ma Thần địa sao? Vì sao cảnh tượng như cũng không có thay đổi? Hứa Dương đưa mắt nhìn quanh, xung quanh vẫn còn là rộng rãi sâu thẳm tòa nhà hình tháp nội bộ, không có có thay đổi gì. Bỗng nhiên trong lúc, trang giấy kia một tờ kim thư chợt sáng lên, một nhóm hành mới chữ viết xuất hiện ở kim trên sách. Ngũ ổn giai không. Hứa Dương từng chữ đọc lấy kim thư. Nhất phía bên phải một nhóm chữ to, chính là này bốn Tiếp tiếp, chính là đối với ngũ ẩn tối tâm chú thích. Hứa Dương lực lĩnh nội cùng tôi diễn năng lực cũng có thể nói người nhân tại kết suất. Hắn hơi cân nhắc một phen, liền phải biết ngũ ẩn giai không huyền lý căn cứ. Ngũ ẩn, chỉ chính là sắc quận, thu ẩn, tưởng ẩn, hành ẩn, thức ẩn. kia sắc quận đơn giản nhất trực tiếp, chỉ chính là hình thể vật chất. Sau đó thu ẩn, tưởng ẩn, hành ẩn cùng thức ẩn, cũng là nhằm vào cho tinh thần các phương diện. Muốn làm được ngũ ẩn giai không, chính là làm được cùng tinh thần đều không. Ta mới vừa tứ đại giai không, thì ra chẳng qua là làm được sắc quận thành công. Hứa Dương khẽ mỉm cười, ngắm nhìn bốn phía. Huân chân ngồi dưới đất. Đã như vậy, ta liền lấy ngũ huyền giai không tu luyện phương pháp, nhất nhất khám phá thủ ẩn, tường ẩn, hành ẩn cùng tứ ẩn, cứ như vậy, của ta tích diện phát tác, nhất định sẽ kéo lên đến lên cấp tầng thứ, thậm chí là tinh thông tầng thứ. Toa nhà hình tháp vui mừng bộ, kia khô gầy lão giả nghe hứa dương lẩm bẩm lồ bộ, thấy hứa dương đàng hoàng đi tu luyện, không khỏi cười ha ha. Tốt, tốt, chúc ngươi sớm ngày ngũ huyền thành công, trở thành lão tổ miệng của ta bữa ăn. Khô gầy lão giả hiện tại ngay cả những khác mấy cái gương tình huống đều không đi quản, dù sao những thứ kia linh hồn mất phương hướng rồi, căn bản không thể nào tự hành trở về thân thể. Hắn bất kể lúc nào đi thôn phệ, cũng không có gì đáng ngại. Hắn hiện tại chủ yếu nhất tính lực, tiểu tập tự cấp hắn mang đến vui mừng cùng phiền toái hứa dương trên người. Dần dần, hứa dương khí tức trên thân lần nữa yên lặng đi xuống, sinh mệnh chi hỏa dần dần dập tắt. Hơn nữa lần này, hứa dương suy nghi chi, vô ưu vô hỉ, không có khổ không, có vui mừng, tâm thần cũng dần dần tan dã mở ra. Ha ha, quả thật là ngộ tính kỳ cao. Huyên hoàng đỉnh thân thể, cũng có thể nhanh như vậy tiểu dập tắt sinh mệnh chi hỏa. Khâu gầy lão giả thấy hứa dương thân thể dần dần ngã xuống đất, trở nên lạnh như băng mà cứng ngắc, không khỏi vỗ tay cười to, nhanh như vậy tự chín Còn tưởng rằng có có cái gì ngoài ý muốn, mất đi lão tổ còn cho chuẩn bị vài đạo thủ đoạn, cũng không dùng được a. Đang khi nói chuyện, Khô gầy lão giả thân hình thoáng một cái, đã biến mất ở tòa nhà hình tháp vui mừng bộ, đi tới Hứa Dương chỗ ở ảo cảnh chi. Hắn vươn ra một con khô gầy thủ trưởng, trực tiếp hướng Hứa Dương cổ tay chụp tới, trong miệng cười hắc hắc nói, để cho ta nếm thử mùi vị như thế nào. Ai ngờ bàn tay của hắn mới vừa thăm dò, kia nằm trên mặt đất Hứa Dương, chợt mở mắt ra. Cùng lúc đó, Hứa Dương một bàn tay, mau lẹ vô luân điệu thăm dò, trực tiếp khấu trừ khô gầy lão giả kia khô héo giống như chim chào cổ tay. Khô gầy lão giả sợ hết hồn phản lực dãy rủa. Nhưng hắn dãy rủa lực đạo, cơ hội có thể không cần tính. Quả thật cùng ta nghĩ giống nhau, ngươi thực lực của bản thân cực kém, chỉ phải bắt được ngươi sơ hở là được nhất cử đem ngươi bắt. Thửa Dương cười nói, "Ngươi, ngươi là thấy thế nào dễ nát?" Khô gầy lão giả cắn răng nói. Vừa bắt đầu, ta liền đối với tịch diệt ma thần tìm kiếm người thừa kế loại này thuyết pháp cũng không hoàn toàn tin tưởng, Thửa Dương nhàn nhạt nói, "Thời đại này, rất nhiều người cũng không biết được ma thần tồn tại, cũng chưa có tiếp xúc qua ma thần. Nhưng ta không giống nhau, ta gặp phải quá chân chính ma thần. Mặc dù chẳng qua là chết đi ý thức, bất quá nó tham lam cùng ích kỷ, đã lưu đứng lại cho ta ấn tượng khắc sâu. Ta tuyệt không tin, một cái sắp sửa chết đi ma thần, có lòng tốt như vậy địa lưu lại truyền thừa chi địa, để cho tố không quen biết người lấy đi hắn hết thảy." Thừa Dương tiếp tục nói, ở tu luyện tứ đại giai không thời điểm, ta lại càng sai một bước tiểu hoàn toàn trong luân, linh hồn mất phương hướng. Cái này cho ta sao hưởng liệu chung báo động? Cho nên, bước kế tiếp ngũ tuần giai không, ta căn bản không có tính toán đi tu luyện. Nhưng là, người rõ ràng tu luyện. Bất kể là thân thể biến hóa, còn là linh hồn hơi thở héo rút, ta cũng có thể rõ ràng địa cảm ứng ra." Khô gầy lão giả gầm hét lên. "Ha ha, thân thể cứng ngắc, Tuy tiện một cái đạt tới trưởng khống bản thân cảnh giới nguyên quân, cũng có thể ngụy trang đi ra ngoài. Vế phần linh hồn Hẹo rút, vừa vặn, ta đối với Mô Phàm linh hồn hơi thở, hơi có tâm đắc, có muốn hay không cho ngươi biểu diễn một phen. Đang khi nói chuyện, Hứa Dương linh hồn hơi thở đột nhiên biến đổi, trở nên hoại bại xuống tới, sinh mệnh chi hỏa giống như gió cây đèn ngọn tây sắp tắt, phản phất sau một khắc sẽ dập tắt. Ngay sau đó, hắn tản đi chú hồn thuật, linh hồn hơi thở một lần nữa khôi phục bình thường. Khâu gầy lão giả ngẩn ra, rốt cục củuu nói, "Được rồi, ngươi thắng, La phu nhân tại." Hứa Dương trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, lai lịch của ngươi, có thể nói ra sao? Không cần nữa nói cho ta biết, ngươi là cái gì tịch diệt ma thần bí địa linh?" Khô gầy lão giả nói, "Ta là Hắc Ma Thế Tôn. Toàn này tịch diệt ma thần địa, là ta vô ý lấy được bảo vật, nó thật sự đến từ tịch diệt ma thần." Hắc Ma Thế Tôn. Hứa Dương ánh mắt chợt lóe, kinh hãi quái lạ. Hắc Ma Thế Tôn, ở Hải Vân Thượng Quốc sử liệu chi từng có ghi chép. Đây là một vết người như ngoé, động tàn sát hàng loạt dân trong thành diện quốc, tà đạo cự phách, chỉ bất quá sau lại bị doanh châu vui mừng cấp bí cảnh, thiên tình bí cảnh, thiên cơ bí cảnh liên thủ đánh bại. Từ kia sau, Hắc Ma Thế Tôn hành vi mới thu liễm, mai danh nhận tích mấy trăm năm. Không nghĩ tới Hắn duy nhiên cũng làm dấu ở tòa này của Mộ Tri, còn lấy như thế quỷ dị hình thái xuất hiện. Quy 2 chương 1504, Tháp lâu đỉnh thiếu niên đón quỷ. Chương 1504, Tháp lâu đỉnh, thiếu niên đón quỷ. Thấy Hứa Dương trên mặt khiếp sợ thần sắc, hô gầy lão giả Hắc Ma Thế Tôn vô cùng đắc ý, nói: "Không nghĩ tới lão phu mai danh nhận tích mấy trăm năm, doanh châu tu huyền giới tiểu bối, vẫn còn là nhớ được ta." Tiểu tử, tư chất ngươi vô cùng chính xác, nội tính cũng đủ cao, hôm nay lại càng lĩnh ngộ tịch diện pháp tắc, đang thích hợp làm đệ tử của ta. Nếu là thành môn đồ của ta, thực lực của ngươi tuyệt đối sẽ tiến triển cực nhanh. Như thế nào? Ha ha, Hứa Dương cười lạnh một tiếng, trong tay lực lượng hơi hơi chặt, Hắc Ma Thế Tôn nhất thời kêu thảm một tiếng, khuôn gầy nét mặt giàn mua căng thành màu gan heo. Hắc Ma Thế Tôn, ngươi hiện tại này bốc người không ra người, quỷ không ra quỷ bộ dạng, còn như thế nói lớn không ngượng, muốn làm sư phụ ta. Hứa Dương lạnh cười nói, đừng nói ngươi đã công lực mất hết, cho dù ngươi vẫn còn là Thế Tôn, hoặc là tu thành thánh nhân, muốn làm sư phụ ta cũng không thể. Chỉ bằng ngươi ban đầu tàn sát hàng loạt dân trong thành dị quốc, tạo thành mấy trăm vạn người tộc tử vong việc xấu, sẽ không xứng làm người tốt. Hắc Ma Thế Tôn nhãn châu xoay động, nhưng ngay sau đó nói Tiểu huynh đệ, đối với năm đó phạm phải việc ác, ta cũng vậy vô cùng đau lòng. Hiện tại ngươi có thể lấy, ta đã bị trừng phạt, không chỉ có mất đi thế tôn bạc thể, ngay cả linh hồn cũng bị khóa ở này ma thần địa trung, trở thành một đạo tương tự với bia linh, nhưng vừa không có chút nào lực lượng kẻ đang thương. Lão phu, ta khẩn cầu ngươi, bỏ qua cho ta lần này như thế nào? Ta tất có báo đáp. Thừa Dương không nói gì, chẳng qua là ngó Trừng Hắc Ma thế tôn. Hắc Ma thế tôn hơi có chút khẩn trương, hắn đột văn nói, "Là, ngươi hiện tại đã bắt đầu tu thành tịch diện pháp tắc, khẳng định cần một thanh tiện tay binh khí." Tiểu huynh đệ ta cho ngươi biết, đang ở Hải Vân thượng quốc Tây Nam chư vực một loạn ơi, chôn lấy một thành Tam âm lục thần đạo, thích hợp nhất tịch diện pháp tắc phát huy. Ngươi chỉ cần bỏ qua cho ta, ta liền báo cho ngươi cụ thể phương vị, như thế nào? Hứa Dương hơi mẩn ra. Nhưng ngay sau đó cười ha ha, để cho Hắc Ma Thế Tôn dú u meme, theo bản năng hỏi, ngươi cười cái gì? Hứa Dương ngừng cười thanh âm, nói, ngươi nói cái kia chôi Tam âm lục thần đạo, có phải hay không chôn ở thành Khâu cổ thành, một tòa địa cung bên trong? Hắc Ma Thế Tôn lờ nơ, làm sao ngươi biết? Hứa Dương không cười. Hắn nói từng chữ từng câu, bởi vì kia cây bảo đào chính là ta đích thân đào mọc ra. Hắc Ma Thế Tôn, bảy tám âm lục thần trận, lấy cả tòa thành câu thành sống nhân làm tế phẩm, luyện chế thần binh người, chính là ngươi sao? Hắc Ma Thế Tôn nhíu mày, ngập ngừng nói, "Cái này..." Thấy Hắc Ma Thế Tôn lần này bộ dạng, Hứa Dương trong lòng suy đoán nhất thời chứng thật. Thì ra là như vậy. "Hắc Ma Thế Tôn, ngươi thật đúng là đem nhân mạng trở thành chuyên vật." Hứa Dương một tay thăm dò, nhéo ở Hắc Ma Thế Tôn cổ, đem điều này tay chói gà không chặt khô gẩy lao đầu nói lên. "Hắc Ma Thế Tôn hiện tại, đúng là giống như là tòa này cự bia bia linh." Hứa Dương khống chế hắn, có thể tự do lui tới cho tòa này cự địa trong ý một chỗ, rồi cùng khống chế chân chính địa linh giống nhau như lúc. Bước chân chớp động, Hứa Dương đi tới cự địa ảo cảnh. Tháp lâu không gian tầm chót, vài đầu màu trắng ma chơi, thấy một cái xa lạ thanh niên dùng thế lực bắt ép hắc ma thế tôn xuất hiện, nhất thời giật mình. "Giết, giết!" Trừ một đầu màu trắng ma chơi không có động tĩnh, những thứ khác ma chơi, toàn bộ hướng Hứa Dương vọt tới, chính là tất cả âm quỷ. Lực lượng của bọn nó, tướng chừng đều ở quỷ soái, quỷ vương tầng thứ. Lấy Hứa Dương thực lực hôm nay, tiêu diệt hết những thứ này âm quỷ hoàn toàn không cần tốn nhiều sức. Hắn trong mắt chừng Hai đạo lam quang từ trong mắt tóe ra, như hai đạo mũi tên nhỏ, tương lai phạm ám quỷ, toàn bộ văn kích thành tán toáo lực, chung quanh giật tán. "Ừ, còn có một đầu." Hứa Dương nhìn về phía trong góc, một ít đoàn màu trắng ma chơi, hắn tiến lên trước một bước, chuẩn bị tiêu diệt hết này chỉ cá lóc lưới. "Tha cho. Tha mạng." Bạch Quang thu lại, lộ ra một cái hơi có vẻ thanh tú thiếu niên hình tượng, không ngừng hướng Hứa Dương cấu đầu. Thanh em này có chút quân hai. Hứa Dương hơi ngân ra, nhưng ngay sau đó trở về nghĩ tới, ngươi là đệ nhị trọng mộ trong phòng, thúc dục Huyền Hoàng hành thi, cũng khởi động tích diệt đại trận bằng cái kia ám quỷ. Thiếu niên kêu Âm Quỷ vội vàng giật đầu, nói: "Đại nhân minh giám, tiểu nhân lúc ấy cũng không muốn hạ ngài, còn gia nói cảnh cáo các ngươi rời đi quá." Hứa Dương gật đầu, nói: "Chính xác, ở khởi động tịch diệt đại trận lúc trước, ngươi thật sự đã nói những lời này." Hắc Ma Thế Tôn cắn răng nói: "Ăn tây táo, rào cây sum đô." Thiếu niên Âm Quỷ nhìn về phía Hắc Ma Thế Tôn, trong mắt đầy dẫy khắc cốt hận ý, "Lão quỷ, ngươi còn hỗn có mặt mũi nói ta ăn cây táo, rào cây sum? Những năm gần đây, ngươi là làm sao đối đãi với chúng ta những thứ này nô lệ, chẳng lẽ còn muốn ta nhất nhất nói rõ?" Nói một chút nhìn, ta đối với Hắc Ma Thế Tôn hôm nay trạng huống tương đối khá kỳ. Hứa Dương ở một tờ ghế lưng cao ngồi xuống, màu lam thâm thần lực lượng xung ra, hóa thành từng đạo xiển xích, chói chói ở Hắc Ma Thế Tôn trên người, đem chói ngã xuống đất. Là như vậy. Thiếu niên âm quỷ mặc dù tướng mạo trẻ tuổi, nhưng cũng là sống tốt mấy trăm năm âm quỷ, một đường theo đuổi Hắc Ma Thế Tôn, đối với người sau tuổi già sở hữu việc xấu, cũng biết tầm tưởng. Khi hắn giảng thuật dưới, một cái tà đạo cự phách thê lương cảnh đêm, ở Hứa Dương trước mặt một chút xíu bày ra. Hắc Ma Thế Tôn trời xanh tính tính rất trọc, hắn bản thân tu luyện ma công, ủy làm một loại cấp đoạt người khác máu huyết lực lượng, cường hóa bản thân tạp pháp. Hắn không biết Thu Liễm rất trọc, ở Doanh Châu tạo thành thật lớn kinh khủng. Cuối cùng, Doanh Châu nhiều hơn phân nửa đại hình quốc, liên hiệp hướng Thiên Tỉnh bí cảnh, Thiên Cơ bí cảnh cầu viện, ở giao ra thật lớn giá cao sau, rốt cục mời được hai đại bí cảnh lão tổ xuất thủ. Hắc Ma Thế Tôn ngày thật tốt đi chống giức, hắn thua ở hai đại thế tôn liên thủ, nhận lấy thương thế không nhẹ, từ đó thu liễm rất nhiều, làm việc không hề nữa tàn nhẫn như vậy. Nhưng là, ở thương thế chưa khỏi hẳn thời điểm, Hắc Ma Thế Tôn tựu nên đón hắn lần thứ 3 thiên tiếp. Bởi vì lạm sát mu nhân, Hắc Ma Thế Tôn gặp phải tiên kiếp vi năng, độ tầm thường thế tôn muốn lớn không ít. Lấy đả thương mỏi mệt thân độ kiếp, Hắc Ma Thế Tôn rốt cục chiếm được báo ứng. Hắn mặc dù may mắn vượt qua thiên kiếp, nhưng thân thể đang nhận được không thể nghịch tổn thương, thực lực không thăng phản rơi xuống. Hắc Ma Thế Tôn trăm phương ngàn kế, tìm kiếm khôi phục thực lực pháp môn. Không có biện pháp, nhiều nhất 200 năm, hắn sẽ gặp lên đón lần thứ tư thiên kiếp, cũng loại trạng thái này độ kiếp, cùng muốn chết không có khác nhau. Cuối cùng, Hắc Ma Thế Tôn nghĩ tới tịch diệt pháp tắc, nghiệt bản sống lại. Hắn sưu tầm đến tịch diệt ma thân di tích, đem tịch diệt ma thần địa đoạn, tìm hiểu sau một khoảng thời gian, rốt cục đem tịch diện phát tác, linh ngộ đến sơ khu tầng thứ. Tiếp tiếp, hắc ma thế tôn lại càng không tiếp tàn sát hàng loạt dân trong thành, lấy cả thành oán khí, kết hợp tam âm địa khí, chế tạo tam âm lục thần đao. Nay cây bảo đao là hắn vượt qua đệ tứ trọng thiên kiếp hy vọng một trong, có thể lớn nhất hóa địa phát huy hắn chiến lực. Quy 2 chương 1505, không nói gì nơi ân oán dây dưa. Chương 1505, không nói gì nơi ân oán dây dưa. Song đang tiếp chính là, tam âm lục thần đao còn không có đúc thành, hắc ma thế tôn tàn phá bảo thể, tựu dần dần bắt đầu hủ bại. Bất đắc dĩ Hắc Ma Thế Tôn chỉ có thể hoàn toàn quên mất bản thân, đem toàn thể ném đi, lấy bia linh trạng thái, còn sống ở Tịch Diệt Ma Thần Địa Trung, tìm kiếm cơ hội đông sơn tái khởi. Lúc ấy đi theo Hắc Ma Thế Tôn, còn có hắn rất nhiều môn đồ, trong đó thất đại đệ tử cũng tu đến huyền hoàng cảnh giới, hơn người cũng là huyền vương cao thủ, thực lực không kém. Hắc Ma Thế Tôn lo lắng, hắn nếu như trở thành chút nào không có sức mạnh địa linh, sẽ bị đệ tử ngỗ nghịch, cho nên tiểu tiên pháp chế nhân, không thể không nói, Hắc Ma Thế Tôn thủ đoạn rất lợi hại, hắn đã vờ đem Tịch Diệt Ma Thần Bí giao cho những đệ tử này tìm hiểu, trên thực tế những âm thầm động tay động chân đem tứ đại giai không, ngũ hỗn giai không đợi đã tu luyện thuật, bỏ bất đi trong đó mấu chốt nhất bản thân bộ phận. Từng cái từng cái đệ tử tiến vào không ná trạng thái, linh hồn mất phương hướng. Hắc Ma Thế Tôn liền đem những người này rút ra hồn phách nhất nhất thôn vệ, đem thi thể luyện chế thành hành thi. Hắn còn cố ý để lại một người đệ tử hồn phách, đem luyện chế thành đặc thù âm quỷ, một cái có khi còn sống sở hữu trí nhớ âm quỷ, để mà sai khiến. Người đệ tử này chính là chứng kiến Hắc Ma Thế Tôn sở hữu tội, cũng hướng hướng Dương giảng thuật ra tới thiếu niên âm quỷ. Hứa Dương nghe đến đó, hỏi: "Mới vừa có mấy người âm quỷ, tự hồ không có gì lý trí." Vừa lên tới liền hướng ta công kích. Kia là chuyện gì xảy ra? Thiếu niên âm quỷ nói, những điều này là do sau lại nội nhập trong cổ mộ tầm bảo tu vi ra. Sư phụ, Hắc Ma Thế Tôn hắn, chê ta có đôi khi làm việc không đủ hung ác tuyệt, cho nên ở phía sau tới khẩu phần lương thực bên trong, tiết kiệm được mấy cái, giống như trước luyện chế thành âm quỷ, cho cống hiến. Chỉ bất quá, hấp thụ của ta dạy dỗ, hắn ở luyện chế những thứ này âm quỷ thời điểm, không có giữ lại kia khi còn sống chi nhớ, cho nên đối với Hắc Ma Thế Tôn trung thành nhất. Hứa Dương gật đầu, đồng thời lấy ra một con lòng bài tay lớn nhỏ màu đen từ bài, nói, đây chính là hồn bài Thiếu niên âm quỷ mắt lộ ra một tia khát và vẻ nhưng e ngại vẻ hơn nồng nặc. "Ngươi muốn hồi hồn bài để cho linh hồn cùng hợp nhất." Hứa Dương nói, "nên làm như thế nào?" Hắn có chút đồng tình thiếu niên này âm quỷ, muốn giúp hắn hoàn thành tâm nguyện. Hắc Ma Thế Tôn chợt ở một bên kiệt kiệt cười nói, "Không thể nào. Không cần phí sức. Ngươi đã chết, cũng sớm đã bị luyện thành hành thi, muốn một lần nữa khôi phục nhân thân, chẳng khác nào khởi tử hồi sanh. Trên trời dưới đất, không có người nào có cái này khả năng, này đã vi phạm tam giới vận chuyển đại đạo." Thiếu niên kia âm quỷ trong con ngươi lộ ra vẻ không thể tin được, nhưng là, "Sư phụ ngươi từng từng nói qua." Ta hiện tại trạng thái, có thể xuống lại. Lao fu lựa gạt ngươi. Hắc ma thế tôn không một chút che giấu ý tứ, đương như vậy ngó trưởng vị sư, này rất bình thường. Trước mắt trần chuồn một bó cỏ, con lửa cũng sẽ không đi về phía trước. Ta muốn phải không cho ngươi vậy như vậy một tờ bánh mì loại lớn, ngươi nhiều năm như vậy, có tận tâm tận lực địa trợ giúp vi sư. Ngươi. Thiếu niên âm quỷ ngón tay rung động, vẻ mặt xúc động phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì. Hứa Dương cũng là âm thầm lắc đầu. Nếu như gặp phải loại này sư phụ, quả nhiên là nhân sinh một lớn tai nạn. So sánh với ta hoàng lạc bạch thủy mặc dù du côn một điểm, nhưng so với quan ái đệ tử Đọ cái này hắc ma thế tôn mạnh xuất tiên vào lần. Hứa Dương tự đáy lòng điệu cảm giác được vận may của mình. Ngươi tên là gì? Hứa Dương nhìn về phía thiếu niên kia âm quỷ. Kia âm quỷ có chút cô đơn, tối đầu nói, ta tên là Sa Lạc. Hiện tại cho ngươi một quả cơ hội, có thể hướng hắc ma thế tôn báo thủ. Hắn đã bị tinh thần của ta lực lượng vững vàng chói chói, không thể nào phản kháng. Hứa Dương nói, có nguyện ý hay không đồng thủ, kiểu nhìn chính ngươi. Sa Lạc từng bước đi tới hắc ma thế tôn trước mặt, cao cao dương lên bàn tay. Hắn là quỷ vương cảnh giới, chỉ nếu không có hồn bài áp chế, có thể dễ dàng giết hết tay trói gà không chặt hắc ma thế tôn. Nhưng mà, nơi tay trưởng cao cao dương lên một thời gian ngắn sau, Sa Lạc cũng là quát to một tiếng, rũ xuống cánh tay, bả vai kịch liệt địa run rẩy. Đầu của hắn cúi đầu địa chôn ở trước ngực, phát ra khàn giọng kêu khóc. Âm ủy không có nước mắt, Sa Lạc khóc thương tâm, nhưng không có một giọt nước mắt chảy xuống. Người không muốn động thủ. Hứa Dương lặng lặng chờ trong chốc lát, cho đến Sa Lạc bả vai run rẩy bình phục lại, mới vừa hỏi nói: "Hắn, dù sao cũng là sư phụ ta, đã dạy ta rất nhiều huyền công, ta, ta hạ thủ không được." Sa Lạc nhìn mình run rẩy thủ trưởng nói. Hắc ma thế tôn khô héo trên mặt, thần sắc có chút phức tạp. Nếu như vậy, vậy thì ta tới. Hứa Dương không có cho Hắc Ma Thế Tôn cơ hội, hắn trực tiếp tay nâng một trường, nặng ngề phế lạc. Một trường này to như xe có lọng che, trực tiếp đem Hắc Ma Thế Tôn khô gãy thân thể phách thành vô số tán toái điểm sáng, dần dần tan dã biến mất. Một đời tà đạo cự phách, ở trên thế giới này cuối cùng một tia dấu vết, hoàn toàn biến mất. Động nhiên, ở Hắc Ma Thế Tôn vỡ vụn trong thân thể, bay ra một đạo hôi sắc quang mang. Đạo kia sáng này trên không trung chậm rãi diu động, hẳn là hướng xạ lạc chậm rãi thổi đi, cuối cùng dung nhập vào xạ lạc trong cơ thể. Đây là cái gì? Hứa Dương kết luận, kia không phải là cái gì đoạt xá sống lại, bởi vì Hắc Ma Thế Tôn hóa thân bia linh sau, đã không có đoạt xá lực lượng. Nay một đạo cường trăng mờ, thoạt nhìn cũng là nào đó truyền thừa các chủ đồ. Sa Lạc cảm ứng bản thân một fan, đột nhiên kinh ngạc điểm mở mắt, tịch diệt ma thần địa. Sư phụ, Hắc Ma Thế Tôn, hắn đem tịch diệt ma thần bia truyền cho ta. Thân hình hắn vừa động, phảng phất tuấn di một loại, hướng tiền phương bay ra mười trượng. Có lẽ, trong lòng hắn cũng cảm thấy đối với ngươi có điều thua thiệt, Hứa Dương nói, toàn này tịch diệt ma thần địa, đối với ngươi khôi phục nhân thân, không có bất kỳ trợ giúp. Bất quá Ngươi bây giờ là quỷ vương cảnh giới, nếu như có thể tìm hiểu ra tịch diệt pháp tắc thì có hy vọng tấn chức quỷ hoàng. Nếu như ngươi có thể làm tiếp đột phá, trở thành quỷ tôn, có thể đoàn tụ quỷ thân thể, cùng ngươi sống thật ra thì cũng không có bao nhiêu khác biệt. Sa Lạc trên mặt hiện lên phức tạp thần sắc. Hắc Ma Thế Tôn cái này sư phụ, dạy hắn tu luyện, rồi lại lừa gạt hắn, làm hại hắn hồn thể chia liệt, không cách nào đoàn tụ. Mà ở sinh mệnh cuối cùng một khắc, Hắc Ma Thế Tôn rồi lại cho chỉ rõ một đạo khả năng đường. Trong đó ân oán ngút mắt, thị phi đúng sai, thật sự khó có thể nói nói. Tiếp tiếp, ngươi có tính toán gì không? Hứa Dương hỏi. Ta, ta tính toán tu luyện Tịch Diệt Ma Thần Địa, tranh thủ bước vào Quỷ Hoàng cảnh. Bất luận như thế nào, đây là hắn lưu đứng lại cho ta một cái con đường hy vọng." Sa Lạc nói, "Tôi lắm, chúc ngươi thành công." Thứa Dương vừa nói, đem kia đồng hồn bài đưa cho Sa Lạc. Sa Lạc trên mặt hiện lên vẻ cảm kích. Phải biết rằng hắn bây giờ là Tịch Diệt Ma Thần Địa chủ nhân, Thứa Dương nếu như lấy hồn bài dùng thế lực bắt ép, chẳng khác nào có tòa này Ma Thần Địa. Nhưng là, Thứa Dương cũng không có làm như vậy, phần này khí khái, để cho nhìn quen lửa gà Sa Lạc cảm động không dữ. Quy 2 chương 1506, Hỏa Liên Thuật, Minh Hà Tổng Táng tiền mối. Sa Lạc không biết tên Hứa Dương, chỉ có thể như vậy gọi, ngài kế tiếp tính toán đi về nơi đâu. Tả tên là làm. Cận Dương, Hứa Dương nói, ngươi có thể gọi tên của ta, thật ra thì bản về tuổi bối phận, ngươi hẳn là so với ta lớn hơn nhiều lắm. Kế tiếp tính toán, ta chuẩn bị cứu gia tộc nhân của ta, sau đó rời đi tòa này của mộ. Thoạt nhìn, nơi này cũng không có ngàn năm thị vương tồn tại. Ngàn năm thị vương? Sa Lạc lấy làm kinh hãi, nói, Cận Dương đại nhân, ngài là nghĩ phải tìm ngàn năm thị vương sao? Ừ, đây là tộc quần hạ đạt ra lệnh, Hứa Dương nếu muốn ngụy trang thành ngự thú tộc người, sẽ phải làm đến cùng, làm sao? Ngươi biết ngàn năm thị vương tung tích." Sa Lan nói, ở trong mộ hôn mê thời điểm, tiểu nhân đã từng cảm thụ qua một cổ cường đại âm hàn hơi thở, thế nhưng sử dụng trong mộ hành thi, tự phát hướng cái kia âm hàn hơi thở phương hướng lên bái. Mặc dù không biết vậy có phải hay không ngàn năm thị vương, bất quá nhất định là có sợ cổ quái." Hứa Dương nói, "Ừ, cái âm hàn hơi thở phương vị ở nơi đâu?" Sa Lan nói, dựa theo phương hướng cùng khoảng cách suy tính hạ xuống, hẳn là ở chỗ này hướng đông bắc 1500 dặm." Hứa Dương nghe lấy những lời này, nhưng ngay sau đó nhuyễn miệng cười, "Đã như vậy, vậy thì đạt." Ngoài ra Mời giúp ta một cái bận độn. Ở ta rời đi tịch diệt ma thần địa sau, ngươi trước đem người này thả ra, chờ thêm nửa canh giờ, nửa đem mặt khác người toàn bộ thả ra, như thế nào? Những chuyện nhỏ nhặt này, xa lạc nghĩa bất dung tử, xa lạc không người quý gối, cận dương đại nhân là tiểu nhân ân nhân cứu mạng, có thể so với tái sinh phụ mẫu. Chỉ cần tiểu nhân còn đang, nay tịch diệt ma thần địa bất cứ lúc nào cũng hướng cận dương đại nhân mở ra. Hứa Dương khẽ mỉm cười, một cước bước ra, rời đi tịch diệt ma thần địa. Trước mắt lần nữa xuất hiện đệ tam tọa một thất, trước mặt vẫn là cao lớn tịch diệt ma thần địa. Hứa Dương hồi tưởng lại tiến vào không ngã chi cảnh nguy hiểm không gọi một trận tổn thức, ghê tởm. Lao phu đang tìm hiểu tịch diệt ma thần bệ phát tác, làm sao đột nhiên tụng ngừng? Một cái thanh âm từ tịch diệt ma thần bệ ngoài ra một bên truyền đến. Nghe thấy thanh âm quen thuộc, Hứa Dương khẽ mỉm cười, mở miệng nói, "Minh Úy Thế Tôn, chúng ta lại gặp mặt." Khác một bên, cầm lên tịch diệt ma thần bệ trung ra tới Minh Úy Thế Tôn. Nghe được Hứa Dương thanh âm, không khỏi hơi kinh hãi. Hắn vòng qua nửa vòng tự địa, lập tức thấy được Hứa Dương, nói, "Lư tổ tộc tiểu tử, ngươi thế nhưng cũng đi ra." Nhưng ngay sau đó, Minh Úy Thế Tôn trên mặt lộ ra một tia nhẹ răng cười. "Tiểu tử Không biết là người nào cho ngươi dũng khí, ở phát hiện lão phu sau lại không chạy. Bất quá, ngươi chạy cũng là không có dùng lạ, trên đời tôn trước mặt, ngươi căn bản chạy không thoát. Ha ha ha. Minh Úy Thế Tôn Dại thanh cười nói, lần này, lão phu nhất định phải đem ngươi tươi sống xé nát. Vậy thì mau chút ít động thủ đi." Hứa Dương bình tĩnh nói. Hắn cả người hiện lực kích động dâng, bắt cực dung hợp, hàng tam thế minh vương ra chỉ, hai loại bí thuật trùng lên, đồng thời tác dụng ở Hứa Dương trên người. Làm sao có thể? Minh Úy Thế Tôn vốn là nhàn nhã đi chơi tư thái biến mất không thấy gì nữa, một đôi mắt trợn tròn, thực lực của ngươi lại bạo tăng mấy chục lần. Hơn nữa, ngươi thi triển trợ hộ cũng không phải là huyết hệ nguyên lực. Tiểu tử, ngươi đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Những lời này vẫn còn là chờ ngươi đến âm giới sau, hỏi thăm âm giới chúa<td> tại sao. Hứa Dương cười lạnh một tiếng, nguyên bản hắn ở trước mặt mọi người chỉ có thể lấy huyết nguyên lực nên địch. Trông lên bí thuật, pháp tắc chi lực cũng rất khó thi triển, cho nên mới bị Minh Ý Thế Tôn đuổi theo chật vật chạy trốn. Hiện tại Hứa Dương có nửa canh giờ thời gian, có thể không cố kỵ chút nào địa sự suất và lực. Hắn chính là muốn tiêu diệt hết cái này một kiếp thế tôn. Đang khi nói chuyện, Hứa Dương một quyền vẩy ra. Phong đột nhiên nhiều ra một tầng chất pháp vàng thống thiết sáng. Đại địa chỉ quyền, phối hợp lực lượng pháp tác quanh kích ra. "Lệ tử, tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng. Thực lực bạo tăng thì như thế nào, ta nhưng là thế tôn. Sinh mệnh tầng thứ, xa cao hơn ngươi." Minh Nguy Thế Tôn giận quát một tiếng, đơn trường ầm ầm đánh ra, nên đón hứa Dương công kích. Một tiếng ầm vang nổ, cùng giai trạng thái hạ lực lượng nhất trầm hùng đại địa chỉ quyền, rốt cục xây công, đem Minh Nguy Thế Tôn hăng lui ba bước, bản tay tê dại. Hứa Dương hôm nay thân thể chính là kim cương bất hoại thân cảnh giới, phối hợp thủ cực kim cương pháp tác, hoàn toàn không kém hơn thế tôn bạo thể. "Ha ha." Minh Ý Thế Tôn, toạt nhìn ngươi không được a." Hứa Dương cất bước tiến lên, một quyền lần nữa chao ra, khí thế như nước thủy triều. Minh Ma phá phôi đạn. Minh Ý Thế Tôn sắc mặt trầm chậm, hữu trưởng đột nhiên mở ra, một đoàn minh huyền lực kịch liệt co rút lại để ép, biến thành một viên hận chứa bàng đại lực lượng bóng tối hình cầu, chợt hướng Hứa Dương mà tới. "Vành!" Một tiếng buồn bực truyền ra, minh huyền lực cùng tổ cực huyền lực nổ tung, kinh khí dư ba, quét ngang cả tòa một thất, khối lớn khối lớn bụi đất từ mộ thất trên vách tường chốc rơi xuống. May nhờ nơi này là hắc ma thế tôn đã từng xảo hiện, chứ khắc vào đồ vật gia cố phù văn, nếu không một kích kia lực lượng Trở đối sẽ đem huyệt hoàn toàn đánh sập. Đang kịch liệt huyền lực tiếng nổ mạnh chung, Hứa Dương liền lùi lại hai bước, khí huyết hơi hơi có chút di động. Ma Minh Úy Thế Tôn, nhưng chỉ là thân hình hơi hơi sáng ngời mà thôi. Lần này giao phong, Hứa Dương hơi cho thua kém. Ha ha, ngươi như thế nào là đối thủ của ta? Nhìn ta Minh Hà tung táng. Minh Úy Thế Tôn chiếm thượng phòng, cất tiếng cười to, hai tay nhanh chóng kết ấn, một đao màu đen Minh Hà ở đỉnh đầu của hắn nhanh chóng thành hình. Hiện giai đoạn cùng một kiếp Thế Tôn cứng đối cứng, vẫn còn là hơi sai một chút, dù sao cảnh giới chênh lệch quá lớn. Bất quá, ta có thể dùng huyền thuật để lèn bù. Nai đao Minh Hà Vừa nhìn liền biết là âm hàn thuộc tính công kích, ta lợi dụng chí cương chí dương lực lượng, đem hoàn toàn phá giải. Hứa Dương hai tay chống rồng ôm thành cầu, một đóa tinh mỹ hỏa liên, ở lòng bàn tay của hắn ngưng tụ. Hỏa liên bên trong, có nhẹ nhẹ hủy diệt pháp tắc hơi thở xông ra. Minh Hà thống táng, hủy diệt hỏa liên. Hai thanh âm cơ hồ ở đồng thời vang lên, kia đeo màu đen Minh Hà, cũng cùng ẩn chứa hủy diệt ba động hỏa liên, ầm ầm đụng nhau. Tung tung long, Đinh Hai nhấc góc nổ tung có tiếng luân phiên vang lên. Hai cổ thuộc tính hoàn toàn ngược lại sức mạnh to lớn, vừa vừa tiếp xúc, ưu sinh ra kịch liệt nổ tung, mắt thường có thể thấy được không khí sóng gợn hướng bốn phía nhanh chóng tiêu xạ, vẫn khuyết tán đến mộ thất bốn vách. Mộ thất gia cố phù văn, lóe lên tia sáng, vững vàng duy trì về hoàn hảo. Nhưng là, này cổ đè ép lực lượng thực sự quá khổng lồ, vững vàng đem mộ thất bốn vách không đỉnh, về phía sau đưa đẩy mấy trượng khoảng cách. Ma tịch diệt ma thần địa, nhưng là có thêm vô hình ba động, bất kể là minh hạ lực lượng, vẫn còn là hỏa liên lực lượng, đánh sâu vào đến tịch diệt ma thần trên tấm địa, cũng như cùng đá chìm đáy biển, tiêu tán mất tích. Cũng chính là bởi vì như thế vẫn bị vây tịch diệt ma thần bia trong ngự thú tộc, minh tộc mọi người mới có thể bảo toàn. Lần này đốioanh, màu đen cùng màu đỏ sức mạnh to lớn sợ ngưng tụ hai màu quang cầu, cả thể kéo dài ba cái hô hấp, tài trí gia thắng bại. Chưa xong còn tiếp mời tìm tỏi phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới nhanh hơn. Quy 2 chương 1507, giết minh uy họa thủy bản dẫn. Chương 1507, giết minh uy, họa thủy bản dẫn. Này, không thể nào. Minh uy thế tồn ánh mắt mở to, hắn chơ mắt thấy, màu đen minh hà lực lượng, bị sắc hồng sắc hỏa liên hoàn toàn đánh tan, về phía sau cũng cuốn mạc quay về. Minh Úy bị lực lớn đánh kích, về phía sau bay ra. Trong miệng hắn phốc địa phun ra một lời màu vàng máu, sắc mặt hơi vi có chút tái nhợt. Khói bụi tan hết, Hứa Dương đã sớm giẫm trận tại chỗ tiến lên, lạnh giọng nói, "Không, có gì không thể nào, Minh Úy thế tôn, đón thêm ta một quyền." Hắn lại là một chiêu đại địa chi quyền, hướng Minh Úy đánh kích quá khứ. Minh Úy cắn răng điều vận huyết lực, ngăn cản một quyền này. Nhưng hắn đã mất đi tiên cơ, căn bản không cách nào điều chân đầy đủ minh huyết lực. Voành một tiếng nổ tung vang, hắn lui thêm một bước nữa, sôi trào khí huyết không cách nào thở bình thường. Hứa Dương nhìn chuẩn tấu cơ hội này, liên tục không ngừng mà vung quyền đầu đánh. Đại địa chi quyền ở gần người đánh giết thời điểm, hiệu quả kỳ giai. Minh Úy Thế Tôn trái che phải ngăn chặn, chật vật không chịu nổi. Không để ý, Minh Úy Thế Tôn đầu vai vừa trùng một quyền, bên xương vai nội tung. May nhờ hắn kịp thời vận chuyển huyền lực, ngăn lại đầu vai xương cốt huyết mạch, nếu không tuyệt không dừng lại điểm này thôn thế. Gây tạm, tiểu tử này huyền thuật quá mạnh mẽ, hơn nữa am hiểu bất đồng huyền cực mạnh mẽ phát tác, không phải là dễ dàng tới bối. Minh Úy Thế Tôn mặt bên nỗ lực chống đỡ, vừa nghĩ phương pháp thoát thân. Chỉ tiếc, Thế Tôn cường giả xuyên qua không gian, là muốn ở không nơi nào quấy nhiêu dưới tình huống người có thể Nếu như đối đầu kẻ địch mạnh, mạnh mẽ mở ra không gian xuyên qua, bị địch nhân công kích, sẽ mất đi tọa tiêu phương vị, lưu đến không lường được ám không gian chung đi. Đây đối với thế Tôn mà nói, tuyệt đối là thập tử vô sinh. Xem ra, chỉ có thể liều mạng chịu trọng thương, thi triển một chiêu kia rời đi. Minh Úy thế Tôn lớn hận, hắn đường đường thế Tôn, cư nhiên bị một cái tiểu đối đánh chạy trối chết, truyền đi hắn này trưởng lão cũng không cần làm. Huyết ma đồ thuật. Nhìn đúng thời cơ, Minh Úy thế Tôn không nhìn Hứa Dương thế công, hai tay kết ấn. Hắn bị Hứa Dương một quyền đánh trúng lồng ngực, một lời mỏ vàng máu phun ra, đột nhiên bạo tán thành sương mù. Đem Minh Úy Thế Tôn quanh thân khỏa lên một tầng huyết quang. "Tiểu tử, sau này còn gặp lại." Minh Úy Thế Tôn cắn răng nói, cả người hóa thành một đạo huyết ảnh, hướng mộ thoát ngoài mộ đạo trung phóng đi, tốc độ nhanh cầm đi kinh người. "Ngươi, chạy không được." Hứa Dương đột nhiên kết ấn, song trường trường tường đầy ra. Chỉ một thoáng hàn khí đại tác, một đạo băng hà từ đầu hắn đỉnh lan tràn ra, trực tiếp xẹt qua Minh Úy Thế Tôn huyết ảnh thân, đem vững vàng đông cứng. Đây là Hứa Dương học xong vừa một loại huyền thuật, Băng Phong Trường Hà, có trì chế địch nhân hiệu quả. Ken két. Minh Úy Thế Tôn trên thân hình, đóng băng liền nát, nhưng tốc độ của hắn cũng nhận được thật lớn ảnh hưởng. Thấy hoa mắt, Minh Vũ Thế tôn thầy Hứa Dương dưới chân toát ra thanh quang, đã chặn lại đường đi của mình, trong lúc nhất thời vạn niệm câu hồi. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi dùng là không phải là huyết huyết lực, ngươi cũng không phải ngự thú tộc tiểu bối. Minh Vũ Thế tôn nói trưởng Hứa Dương, cắn răng nói, để cho lão phu hiểu, rốt cuộc là chồng đến trong tay ai? Hứa Dương cánh tay cao cao vung lên, vẻ vô cùng mỏng danh giới giữa vùng không khí lạnh và vùng không khí ấm dịu quang mang, ở đầu ngón tay của hắn ngưng tụ thành hình. Ta tên là Hứa Dương, là nhân tộc, Hứa Dương bình tĩnh nói, nhưng ngay sau đó đang vung tay lên, vô thanh quang nhạn. Lấy hứa Dương hôm nay có thể so với thế tôn lực lượng tinh thần thúc dục. Vô Thanh Quang nhận điệu tinh cho phép trình độ, tăng lên thật lớn. Bất kể Minh Úy Thế Tôn như thế nào chính lẽ, thực lực đại tôn, tốc độ lớn rơi xuống hắn, đều không thể tránh thoát đạo này đòi mạng kinh khủng quá nhận. Quét. Một tiếng vang nhỏ, Minh Úy Thế Tôn đỉnh đầu bị phách mở. Một chùm màu vàng máu trung quanh phi sai. Ngay sau đó phù phù một tiếng, Minh Úy Thế Tôn thân thể ngã trên mặt đất. Trước khi chết, Minh Úy Thế Tôn phảng phất nghĩ thông suốt cái gì, hắn trong ánh mắt lộ ra thần sắc sợ hãi. Nếu như cùng hắn nghĩ giống nhau lời nói, trận này minh tộc cùng ngự thú tộc chiến đấu, sợ rằng muốn tiện nghi nhân tộc chị bất quá, chết đi Minh Úy, là không thể nào đem này thì tin tức mang cho tổng nhân. Hô. Hứa Dương dị thường mỏi mệt mỏi, mới vừa cùng Minh Úy đại chiến, thời gian mặc dù không dài, nhưng hao phí hồi lực, tâm thần lực lượng, nhưng không phải chuyện đùa. Bất quá, điều này cũng xác minh, Hứa Dương thực lực trước mắt đã đầy đủ chém giết bình thường một kiếp thế tôn. Khoảng cách nửa canh giờ, hẳn là còn có một thời gian ngắn. Tiếp tiếp, sẽ phải làm tốt nguy trang, sau đó để cho cận cổ phối hợp, diễn vừa ra hí. Hứa Dương khẽ mỉm cười, đầu tiên lấy xuống Minh Úy thế tôn chiếc nhẫn chữ vật, không còn kịp nữa xem xét, tùy ném tới cách trong túi. Sau đó Hứa Dương tay phải mở ra, ở huyết kén câu thông phía dưới, một chùm huyết huyền lực quang mang chất thước. Tiếp tiếp, Hứa Dương cừu lấy huyết huyền lực, ở minh uy thế tôn trên thi thể, chế tạo ra mọi chỗ vết thương, hoàn toàn phủ ở tùy đại địa chi quyền, hủy diệt hòa liên, băng phong trường hà cùng vô thanh quang nhận sở tạo thành thương tổn dấu vết. Về phần chiếm cứ ở trên của hắn lực lượng pháp tắc, hủy diệt pháp tắc, phong duệ pháp tắc vân vân, cũng bị Hứa Dương cẩn thận từng ly từng tí địa rút về, bảo đảm không có sơ hở. Tốt, thời gian không sai biệt lắm. Hứa Dương tính toán một phen, đi trở về tịch diệt ma thần địa trước, giả vờ giả vịt địa đưa tay theo như ở phía trên, tựa hồ là ở cảm ngộ tịch diệt pháp tắc. Không lâu lắm, từng cái từng cái ngự thú tộc người, minh tộc người, trước sau từ tịch diệt ma thần bệ lúc trước, thức tỉnh ý thức. Bọn họ nhìn nhau một cái, đột nhiên phát ra vài thanh kinh hô. Thường nghĩ, đột nhiên phát hiện cùng đối địch tộc quần cao thủ, khoảng cách chưa đầy 5 trượng thời điểm, có là phản ứng gì? Những thứ này ngự thú tộc, minh tộc người phản ứng, tốt lắm cung cấp đáp án. Bọn họ lấy tốc độ cực nhanh, nhanh chóng trở về bản thân tộc quần người bên cạnh, kết thành trận thế, để ngừa địch nhân đột nhiên công kích. Thửa Dương bên cạnh, Cận Cổ, Cận Cương đám người đồng thời chạy tới đứng lại. Ở Cận Cương đám người xem ra, Thửa Dương là một đại cao thủ, cũng là mọi người người tâm phúc. Ư, cô thi thể kia phải, không biết người nào nói một câu, ánh mắt của mọi người đồng loạt về phía trước nhìn lại, hình như là Minh Úy Thế Tôn, thật sự là, một cái minh tộc cao thủ Lâm Thanh kêu lên, hắn chạy vội tới Minh Úy bên cạnh, ngồi xổm người xuống xem xét một phen, cao giọng nói, đích xác là Minh Úy Thế Tôn. Hắn, hắn bị ngự thú tộc Thế Tôn cường giả giết. Một tiếng này kêu đi ra, xem như nổ hoa, ngự thú tộc người cố nhiên hai mặt nhìn nhau khó có thể tin, minh tộc người lại càng tràn ngập xúc động phẫn nộ cùng sợ hãi. Nhưng lại ánh mắt của bọn họ quét lần cả tòa mộ thất đều không thể tìm được cái kia đánh chết minh uy ngự thú tộc cường giả tung tích. Còn đứng ì làm cái gì, chạy mau, huống tổ quần bẩm báo. Không biết là cái nào minh tộc người la một tiếng, những khác minh tộc người rối rít phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng bốn đảo. Cận Cương cũng nhanh chóng kịp phản ứng, kêu lên, không thể để cho bọn họ chạy, thống lĩnh, chúng ta đuổi theo. Hắn trước nhảy ra, một thanh hướng trong đó một gã huyền vương cường giả chụp tới. Cận Cổ cùng Hứa Dương rất có ăn ý địa liếc nhau một cái, chính xác, không thể để cho bọn họ chạy. Quy 2 chương 1508, thu cự địa hỏi thăm tiến cảnh. Chương 1508, thu cự địa, hỏi thăm tiến cảnh. Cận Cổ cùng Hứa Dương, ở trong lúc nói chuyện, hai người đồng thời đập ra, riêng của mình đánh ra một đạo huyết huyết lực, hướng những thứ kia minh tộc người chụp tới. Nhưng là, hai người lựa chọn mục tiêu tựa hồ có chút không khéo, lại là cùng một người. Hai cổ huyết huyết lực trên không trung đụng nhau, ầm ầm tiêu tán. Này hai cổ huyết huyết lực bạo tán, sinh ra rất mạnh đẩy đưa lực lượng, những thứ kia minh tộc cao thủ bị đại lực đẩy, mặc dù bị một điểm đả thương, nhưng lại trong khoảng thời gian ngắn tốc độ bạo tăng. Mà Cận Cương, nhưng là bị này cổ bạo tán lực lượng phản kích, giống như đụng vào lớp kiến khí trên tường một loại, tốc độ giảm chậm lại. Ai đi, hắn không khỏi ngạc nhiên quay đầu lại nhìn về phía Cận Cổ cùng Hứa Dương. Loại này cấp thấp sai sót, không nên xuất hiện ở hai cái huyền hoàng cấp cao thủ trên người a. Cận Cổ cùng Hứa Dương cũng là lộ ra kinh ngạc thần sắc, cùng nhìn nhau. Chính là chỗ này thời gian ngắn ngủi, những thứ kia minh tộc người đã bỏ chạy, biến mất trong tầm mắt. Xem ra, là thống lĩnh cùng phó thống lĩnh ở cùng một thời gian xuất thủ, lựa chọn cùng một mục tiêu. Mặc dù xác suất rất thấp, nhưng là loại này trùng hợp vẫn còn là tổn đại. Cận Cương lắc đầu, xoay người đi trở về tới, Cận Cổ thống lĩnh, Cận Dương phó thống lĩnh, bây giờ nên làm gì? Đây hết thảy nên như thế nào ứng đối? Hứa Dương đã sớm thông qua linh hồn đợtin, nhắn nhủ cho Cận Cổ. Cận Cổ làm bộ suy tư một phen, chậm rãi nói, "Lần này mặc dù không có tìm được ngàn năm cổ thi, nhưng ở tòa này trong cổ mộ, chúng ta ngự thú tộc giết chết một cái minh tộc thế tôn, chiến quả huy hoàng. Chỉ bất quá, không biết là vị kia ngự thú tộc đại năng xuất thủ, giết chết minh ý. Chúng ta chỉ cần chi tiết hướng tộc quần bẩm báo cũng đủ." Một gã khác ngự thú tộc cao thủ nói, "Đúng vậy a, chúng ta còn phát hiện tòa này mà thần diệu, công lao lại càng thật lớn a." Lời này vừa ra, Cận Cổ cùng Hứa Dương đồng thời lộ ra kỳ quái nụ cười, nhìn về phía tên kia ngự thú tộc người. Lão thẳng đến hắn thấy vậy có chút bất bách, làm sao? Thuộc hạ nói sai nói đến sao? Cận Cổ ha ha cười một tiếng, "Cận Liêu, ngươi có phải hay không đầu óc lên người? Ngươi cảm thấy, cái dạng gì bán thượng có thể so với tôn này mà thần địa giá trị lớn hơn nữa? Cận cương hội ý tới đây, chống linh ý tứ, là chúng ta lặng lẽ khai quật, đem tôn này mà thần địa mang về ngai cung trong điện." Dĩ nhiên, đây cũng là hàm chứa tịch diệt diện pháp tắc bảo vận, chỉ cần có nó ở, chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể lĩnh ngộ tịch diệt diện pháp tắc. Cận Cổ ha ha cười nói, "Lại càng không cần phải nói, trong chuyện này còn bao hàm tịch diệt ma thần truyền thừa." kia lại càng bạo vật vô giá. Hát ma thế tôn cho ra giá rủa rối hấp dẫn, bị Hứa Dương cẩn cổ lấy ra tiếp tục dùng, lửa rối này mấy ngự thú tộc người. Mọi người nhất thời ý động, ai cũng có tư tâm, có thể lén lén chia sẻ tòa này mà thần địa. Không ai nguyện ý ngu cầm đi đem nó giao ra đi. Nếu như đem hiến tặng cho tộc quân, có thể hay không nhận được tưởng thưởng còn đang cái nào cũng được trong lúc. Nhưng là, tộc quân nhất định sẽ để cho có chút tinh anh cao đẳng tổng nhân tìm hiểu ma thần địa. Nói thí dụ như, Cận La. Hứa Dương rằng rằng nói. Nhắc tới Cận La, mọi người nhất thời lộ ra không cam lòng thần sắc, nhất là Cận Cương lại càng tức giận. Ở cổ mộ phía trên, Cận La đối với bọn họ nhục nhã, như cũng rõ muộn một chút mắt. Cận cổ thống lĩnh, chúng ta hiểu rồi, chuyện này, tất cả mọi người có thủ khẩu như bình. Cận Cương tốc giọng nói, chẳng qua là, những thứ kia chạy trốn minh tộc người, là họa lớn a, bọn họ nhất định sẽ hướng minh tộc cao tầng báo biết chuyện này, minh tộc tất nhiên sẽ phái người đến đây giao tiếp, tác thủ ma thần địa. Không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Cận cổ nói, minh tộc cao tầng chắc chắn sẽ không phái người tới giao tiếp, bọn họ đã chết một cái thế tôn, sợ rằng sẽ trực tiếp phái ra cường giả, hướng chúng ta ngự thú tộc tiến chiến. Doanh Châu thế cục rất nhanh sẽ phải biến thiên. Chúng ta muốn hết sức tăng cường bản thân thực lực, chính cho trở thành phá hôi." Mọi người cùng kêu lên đồng ý, sau đó đi đảo móc vận chuyển tịch diệt ma thần địa. Vừa bắt đầu, ma thần bia đổ sộ đứng vững vàng, không thể động. Sau lại, Hứa Dương âm thầm câu thông ma thần bia bên trong xà lạc. Ở xa lạc thúc rục rũ dưới, tịch diệt ma thần bia chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng lui thành một pho tượng hơn một trượng cao mô hình nhỏ tấm đá. Nay vừa đưa tới mọi người kinh dị, bất quá cũng không cách nào giải thích, chỉ có thể đem khiêng đi, sau đó nhanh chóng chạy về cận cổ phi hành cung điện. Cận cổ phi hành cung trong điện. "Chúc mừng chủ nhân lần này ở cổ mộ có rất đại thu hoạch." Cận cổ nói. Hoàn hảo, bước đầu lĩnh ngộ tịch diện pháp tắc, Hứa Dương cười nói, ta vừa cùng Minh Úy Thế Tôn đánh một cuộc, có một chút cảm ngộ. Kế tiếp đoán chừng muốn bế quan mấy ngày, đánh sâu vào vô địch huyền hoàn cảnh giới. Hứa Dương lĩnh ngộ tịch diện pháp tắc, hiện tại chỉ cần nữa lĩnh ngộ vừa đến hai loại pháp tắc chi đạo, thu hoạch cầm đi cảm ngộ tựu đầy đủ hắn đánh sâu vào vô địch huyền hoàn tầng thứ. Dù sao, vô luận là thân thể vẫn còn là tâm thần lực lượng, Hứa Dương tích lũy cũng đã đầy đủ, hiện tại thiếu sót chính là đầy đủ pháp tắc lĩnh ngộ. Chủ nhân ở đỉnh huyền hoàn giai đoạn, là có thể đánh chết một kiếp thế tôn, kế tiếp tu vi tăng lên tới vô địch huyền hoàn, sẽ hơn tăng kinh khủng không biết có thể hay không đánh bại nhị kiếp thế tôn. Cận Cổ nói, hắn đối với Hứa Dương là tuyệt đối sủng bái. Nay mặc dù là huyết năng khống tâm hiệu quả, nhưng nếu như Hứa Dương vẫn thất bại, tuyệt đối sủng bái hiệu quả cũng coi yếu bớt, thậm chí là thoát khỏi khống chế. Mà Hứa Dương hiện tại vẫn đều ở thắng lợi, cận cổ đối với Hứa Dương tuyệt đối sủng bái cũng đang không ngừng làm sâu sắc, huyết năng khống tâm hiệu quả càng ngày càng mạnh. Có lẽ càng về sau, không cần huyết năng khống tâm thuật, cận cổ đối với Hứa Dương tuyệt đối sủng bái cũng có tiếp tục tồn tại. Hứa Dương suy tư trong chốc lát, nói, hẳn là không có lớn như vậy tăng lên. Ta hiện tại tuy là đỉnh huyền hoàng Nhưng so với vô địch huyền hoàng cảnh giới, cũng là kém một đường mà thôi. Cho dù tấn chức vào vô địch huyền hoàng cảnh giới, hẳn là cũng không đủ lấy khiêu chiến nhị kiếp thế tôn, bất quá mới có thể cùng này cấp độ tồn tại khoa tay múa chân hai cái. Hơn nữa theo cảnh giới tăng lên, trồng lên bí thuật hiệu quả cũng có dần dần yếu bớt. Bây giờ còn có thể tăng lên 3 năm gấp 10 lần lực lượng, chờ đến vô địch huyền hoàng tầng thứ, có lẽ chỉ có thể tăng lên gấp 20, tới nửa bước thế tôn, có lẽ chỉ có thể tăng lên gấp 10 lần. Bất quá cùng để ý, cảnh giới cao, mỗi một tăng lên gấp bội bức cũng rất kinh khủng. Người thế nào rồi? Ở tịch diệt ma thần địa trùng, có hay không thu hoạch Hứa Dương hỏi, Cận Cổ nói, thuộc hạ mặc dù không có lĩnh ngộ tịch diện pháp tắc, nhưng ở không ngã cảnh giới bên trong, cũng đem bản thân đã tu hành pháp tắc cắt tiệm một lần, cảm giác rất có bổ ích. Chỉ bất quá, chế ngự cho chủ nhân cảnh giới, không cách nào lập tức đột phá. Hứa Dương lắc đầu cười nói, thôi, ta cho là ta tiến cảnh đã thật nhanh, nhưng vẫn là ở kéo ngươi lui về phía sau. Nói vậy không có của ta áp chế, ngươi nhất định đã tân nhập vô địch huyền hoàng tầng thứ. Các ngươi ngữ thú tộc cao đẳng tộc nhân tiên phú, thật sự lợi hại. Cận Cổ giải thích, tộc ta cao đẳng tộc nhân, ở thế tôn trở xuống tu hành tốc độ đúng là cực nhanh, nhưng muốn trở thành thế tôn Sở giao gia cố gắng sẽ không đọ tộc nhân khác thiếu không ít cao đẳng tộc nhân, cả đời cũng vây ở nửa bước thế tôn cảnh giới đây. Quy 2 chương 1509, Chiến Đoan Khải Ngự Thú Tộc hội. Chương 1509, Chiến Đoan Khải, Ngự Thú Tộc hội. Nước xa chỉ Tây giao, cật cổ chỗ ở phi hành cung trong điện, trong đó một gian tĩnh thất. Hứa Dương ở một cái giường chúc đầu trên ngồi, hai trong mắt khép hở, tiến vào trạng thái tu luyện. Đang cùng Minh tộc thế tôn Minh Ý trong lúc cái chiến, hắn đối với băng cực đồng lại pháp tắc có một tia càng sâu lĩnh ngộ, cho nên liền nhận cơ hội này bấy quan, cố gắng đánh sâu vào đồng lại pháp tắc. Bất quá Hứa Dương cũng biết, kế tiếp thành sa chỉ sẽ trở thành hai tộc đại chiến mở đầu. Minh tộc chết một cái thế tôn trưởng lão, truyện sẽ không từ bỏ ý đồ. Hung chi, hai tộc vốn là cũng bởi vì tranh đoạt thần vật đưa đến lẫn nhau nghi ngờ, gieo xuống thật sâu mâu thuẫn. Vì vậy, ở trước khi bế quan, Hứa Dương đã phân phó cận cổ cực kỳ thù hạ, đem cận ngẩn cổ phi hành cung điện dựng ở thành sa chỉ vùng ngoại thành, một chỗ tương đối bí mật trong khe núi, cũng ở bên ngoài bố trí che giấu khí tức trận pháp, chuẩn bị kỹ càng. Như vậy, bọn họ ít nhất sẽ không trở thành minh tộc tiến công đợt thứ nhất phá hôi. Dĩ nhiên, ở kịch liệt trong chiến trường, như vậy bí mật không thể nào duy trì bao lâu. Trở dương bản thân, cũng đã làm xong tham chiến chuẩn bị. Ngự thú tộc bí cảnh bên trong, đại diện bên trong. Cái gì? Minh tộc một gã thế tôn trưởng lão, ở thành xa chỉ bị giết rồi. Ngồi cao ở tộc chủ trên bảo tọa ngự thú tộc đứng đầu cận chấn đỉnh, sắc mặt khẽ biến, trầm giọng hỏi. Ở cận chấn đỉnh trước mặt, một cái ngự thú tộc thế tôn cường giả gật đầu nói, "Là, đối với tin tức kia, ta cũng vậy vô cùng giận mình." Tam thú tộc nhân hồi báo, cái kia chết minh tộc thế tôn tên là Minh Úy, là làm một hạng thật giả thật thế tôn nhất kiếp cường giả. Ở kia trên thi thể, có mạnh mẽ huyết huyền lực dấu vết, tuyệt đối không làm được giả. Ở nước xa chỉ thi hành nhiệm vụ thế tôn trưởng lão, có kia mấy vị. Cận Chấn Đình nhìn về phía bàn trước bày đặt ra bản bản đồ, nhìn chăm chăm hướng nước xa chỉ đô thành phương vị. Tổng cộng chỉ có 2 vị, một người là thế tôn nhất kiếp trưởng lão Cận Thái Cương, còn có một là thế tôn sơ cảnh trưởng lão Cận Thái Lợi. Thiên Tiên Ngự Thú tập thế tôn trưởng lão hồi đáp. "Vậy ngươi có hay không hỏi thăm quá bọn họ? Là xuất thủ hay không đánh chết minh tộc trưởng lão?" Cận Chấn Đình hỏi. "Ta phía trước tới hồi báo lúc trước cũng đã lấy truyền âm trận pháp hỏi thăm một lần. Kỳ quái chính là, bất kể là Cận Thái Lợi, vẫn còn là Cận Thái Cương, cũng nói mình không có đánh chết minh tộc trưởng lão." Cận Chấn Đình ánh mắt híp lại, "Ngài mới là lạ. Giết chết minh tộc trưởng lão, nhưng là một cái công lớn. Nếu quả thật là hai người kia làm, bọn họ không nên lên tiếng phủ nhận." "Trư Phi, Trư Phi người thật không phải là bọn họ giết." Dầu tóc tuấn trắng, mặt mũi giản mua thế sư trưởng lão, ở một bên trầm rãi nói, "Chỉ bất quá, còn có một loại khả năng." Thế sư trưởng lão xin nói, Cận Chấn Đình nói, "Giết chết minh tộc thế tôn, chuyện này đúng là quá lớn, sẽ trở thành vì hai tộc giao chiến một cái mở đầu. Hai người này, chỉ sợ là từ lo lắng, chẳng ngờ lường bề trách nhiệm này sao?" Thế sư trưởng lão nói, Cận Chấn Đình trong nháy mắt hiểu rồi ý tứ của hắn, hai tộc triển khai đại chiến. Một khi ngự thú tộc chiến sự bất lợi, sẽ phải mưu cầu đàm phán tới bảo tồn tộc quần. Như vậy lúc này, Cận Thái Cương hai người thì có thể trở thành tộc quần ủy khúc cầu toàn vật hy sinh. Nay ở 10 vạn năm trước, chiến đấu tần phồn hoang dã chư tộc mà nói cũng không ý thấy. "Ừ, hai người này cũng quá cẩn thận rồi." Cận Chấn Đình nói, "Ta ngự thú tộc cường đại như thế, chẳng lẽ sẽ bại bởi minh tộc không được?" "Tộc chủ, bất kể trận chiến này tộc ta có thể hay không lấy được thắng lợi, hiện tại khẩn yếu nhất, chính là muốn tăng thêm cường giả, đi trước nước xa chỉ." Dù không được bao lâu, minh tộc cũng phải nhận được tin tức kia. Sợ rằng hiện tại, nhóm lớn minh tộc cao thủ đã từ bí cảnh lên đường. Cận trấn đỉnh cau mày suy tư, bình tĩnh mà xem xét, lư tự tộc hiện tại. Còn không có làm tốt toàn bộ viên xuất chiến, cùng minh tộc hoàn toàn vạch mặt chuẩn bị. Trước mắt khôi phục thực lực thế tôn, mạnh nhất cũng chỉ là thế tôn tam kiếp mà thôi, cũng không có tính áp đảo lực lượng. Bất quá, nếu như từ minh tộc cấp độ, cũng hẳn là như thế. Dù sao, hai tộc ở ban đầu, cũng là bị Huyền Thiên Thượng Đế lấy vô cùng nghiêm khắc thủ đoạn trấn áp. Lư tự tộc bị rút hồn ly thể, mà minh tộc còn lại là bị phong ấn xương quay xanh, ở khôi phục tự do sau Hai tộc càng là thực lực cao cường thế tôn, hồi phục đứng lên lại càng chậm, hao phí thời gian càng dài. Báo. Không đợi Cận Chấn Đình quyết định, một gã ngự thú tộc huyền hoàng tộc nhân, tiểu vội vã địa xông vào đại điện, ủy nói: "Tộc chủ, nước xa chỉ truyền đến ta báo." Minh tộc xuất động nhóm lớn huyền hoàng cao thủ, ở nước xa chỉ cũng vây giết ta ngự thú tộc người, trước mắt đã có gần trăm người ngộ hại. Thinh thịch. Vỗ bàn, Cận Chấn Đình giận tím mặt. Hắn lớn tiếng nói: "Một đám huyền hoàng cấp con kiến hôi, tiểu giám ở ta ngự thú tộc trên đầu giễu võ dương ai? Cẩn Thái Cương, Cẩn Thái Lợi hai người bọn họ, là làm cái gì cần?" Thế sư trưởng lão ở một bên nói: Tộc chủ bất giận, Minh trung tộc cũng có không ít thế tôn cao thủ. Bọn họ nếu hạ quyết tâm muốn đối phó tộc ta, khẳng định đã phái đầy đủ phân lượng cao thủ, kiểm chế cận thái cương hai người. Rất có thể, bọn họ trước mắt đã ở gặp phải khổ chiến. Một câu nói nhắc nhở cận trấn đỉnh, hắn rốt cuộc hiểu, lúc này tình huống đã không cho phép hắn nữa do dự. Gia lệnh, toàn tộc huyết phách, ưu tiên cung ứng cho thế tôn tứ kiếp cận thái tử, cận thái vương, cận thái khôn trở ba vị trưởng lão, để cho bọn họ trước thời gian phục hồi như cũ. Một khi bọn họ khôi phục chiến lực, lập tức đến đây với ta. Gia lệnh. Còn đang bí cảnh bên trong, Thế Tôn Tam tiếp trở xuống trưởng lão, toàn bộ tới chủ điện tập hợp. Từng đạo ra lệnh bị truyền lại đi ra ngoài, ngự thú tộc bí cảnh, nhất thời tiến vào từ hồi phục quang mưa tới này, náo nhiệt nhất thời kỳ. Từng cái từng cái tướng mạo nghiêm túc, vì thời khó gặp Thế Tôn trưởng lão, thống soái nhiều đội huyền hoàng cao thủ, rời đi bí cảnh, đi đến doanh châu chiến trường. Bình thường ngự thú tộc người, lại càng ra tăng luyện chế đang dự, thuần dưỡng hung thú, tới cung lũng tộc quần chiến tranh. Thái Lưu, ngươi là Thế Tôn Tam tiếp tu vị, cũng là cả ngự thú tộc trung, đã khôi phục thực lực mạnh nhất một người. Lần này thành sa chỉ lại chiến, cứ giao cho ngươi tới chịu trách nhiệm. Trong đại điện, Cận Chấn Đình đối với vị kia mới vừa hướng hắn hồi báo tình huống Thế Tôn, lớn tiếng nói: "Naga trưởng lão gọi là Cận Thái Lưu, hắn ngang nhiên đáp, tất không có nhục tộc chủ trí mệnh." Cận Chấn Đình hài lòng địa gật đầu nói: "Trầm thì 3 tháng, lâu thì 5 tháng, Thế Tôn tứ kiếp ba vị trưởng lão, hẳn là tiểu tử có thể khôi phục chiến lực. Thái Lưu, trong khoảng thời gian này ngươi nhất định phải trông đỡ. Nếu như có thể lại lượng đánh chết minh tộc địch nhân, đó là tốt nhất. Nếu là chiến cuộc bất lợi, tận lực dựa vào trận pháp lực lượng co đầu rút củ phòng thủ, bảo tồn ta ngự thú tộc binh sĩ tính mạng." Cận Thái Lưu gật đầu nói: "Ngươi tộc chủ yên tâm, ta cũng không phải là ngu xuẩn đồ." chỉ cần chiến cuộc bất lợi, nhất định sẽ không tùy tiện xuất chiến, cho minh tộc tạm toái môn thời cơ lợi dụng. Mà vào lúc này, thành Sa Chỉ cực chiến cũng đã tiến vào gay cấn. Quy 2 chương 1510, Sa Chỉ chiến, Huyền Hoàng tự bảo. Nhóm lớn đến từ minh tộc cao cấp huyền hoàng, lao vào từng ngọn thành trong lầu, đem ẩn nốt một cái trong đó ngự thú tộc người, như sua đổi gà áp một loại đổi ra, nhấp nhấp giết hết. Lự thú tộc cũng không phải là không có cao thủ, nhưng dù sao cũng là gấp gáp ứng chiến, phần lớn tinh nhuệ còn đang bí cảnh bên trong. Lúc này xuất hiện ở thành Sa Chỉ, phần lớn là cấp thấp huyền hoàng, thậm chí là huyền vương cấp tầng tạp căn bản là không cách nào hứng phó Minh tộc Hồ Lang một loại tinh nghệ. Thực lực sai biệt thật lớn, Minh tộc đẩy mạnh tốc độ cực nhanh, lớn như thế một tòa thành xa trì, đang ở nửa canh giờ bên trong, bị quét sạch không còn. Từng cái từng cái ngự thú tộc người thi thể, bị mang lên thành lâu, để diễn tả Minh tộc người lựa giận. Mà ở thành xa trì đỉnh trại sau, Minh tộc lại càng lấy thành xa trì làm trung tâm, ở trung quanh ra ngoại, triển khai lớn căn quét. Từng cái từng cái vẫn ẩn nốt ở thành xa trì chúng quanh ngự thú tộc người, bị tìm kiếm đi ra ngoài để đánh chết, chỉ có những thứ kia vừa bắt đầu tiểu viễn độn thoát đi người, mới nhặt về một cái cánh mạng. Cận cổ thống lĩnh Chúng ta bây giờ có hay không nên xuất chiến rồi?" Thần nút ở tay dao một chỗ khe núi cận cương đứng ngợi, nhìn mình tộc nhân bị nghiêng về một bên địa chu diệt, không khỏi tức giận đầy bụng, muốn rời khỏi phi hành cung điện nên địch. Cận cổ không để lại dấu vết nhìn thoáng qua Hứa Dương Bế quan tính thất chi môn, nói: "Nữa chờ một chút." Cận cương nói: "Thượng lĩnh, không thể đợi thêm nữa. Chờ đợi thêm nữa, chúng ta cũng sẽ bị nói thành sợ chiến không tiến, được tộc quy trừng phạt." Nhưng vào lúc này, trên bầu trời, một cổ quần quật lực lượng ba động truyền tới, nguyên lai là một gã ngự thú tộc cao thủ, nên chiến mấy vị mình tộc cường giả, sở mang đến kình khí dư ba. Tên này ngự thú tộc cao thủ là đỉnh huyền hoàng thực lực, ở phiến chiến trường này chung, đã không tính là người yếu. Song, hắn đối diện mấy minh tộc tương giả, từng cái cũng là đỉnh huyền hoàng, thực lực không chút nào kém hơn hắn. Mấy người vây kín, hoàn toàn đem tên này ngự thú tộc cao thủ đặt ở hạ phong. Anh, trong đó một gã minh tộc cao thủ, nhìn chuẩn tấu một chỗ sơ hở, đột nhiên phát lực chao ra một quyền, ẩn chứa mạnh mẽ minh huyền lực quyền phong vượt qua đánh ở đối diện ngự thú tộc cao thủ trên bờ vai, tôn ra một đoàn máu bắn tung tóe, xương cốt gãy lìa có tiếng rõ ràng có thể nghe. Tên này ngự thú tộc tương giả, vốn chính là mặt bên đánh giết mặt bên chạy trốn đi tới nơi này tầm khen núi thời điểm, trên người đã sớm bị thương nhiều chỗ. Hiện tại bờ vai của hắn thêm nửa mới đạt tường, hơi thở càng thêm ải bại, đối mặt mấy cùng giai cường giả vây giết, chống đỡ hết nỗi xu thế càng thêm rõ ràng. Ha ha, không cần nữa từ chối. Sau khi ngươi chết, chúng ta có đem ngươi thi thể luyện chế thành tượng gỗ, cho ta minh tộc tiếp tục chiến đấu. Giết chóc càng nhiều là ngự thú tộc người. Trong đó một gã minh tộc huyền hoàng, tự nhận là nắm chắc phần thắng, cười ha ha. Ở một mảnh trong tiếng cười, cái này ngự thú tộc huyền hoàng cao thủ mâu quang nhưng nổi bật ra vô cùng vẻ toán độc, hắn lớn tiếng quát, các ngươi đang nằm mơ. Nhưng ngay sau đó dùng sức một quyền, văng kích ở lồng ngực của mình. Một cột hự diệt tính ba động, từ nơi này tên ngự thú tộc đỉnh huyền hoàng thân thể bên trong truyền lại ra. Trong nháy mắt, thiên địa phảng phất có lâm vào tĩnh. Mấy tên minh tộc huyền hoàng. Trong nháy mắt kịp phản ứng, không tốt, hắn lại tự bảo. Ba ba ba lưu quang liên tiệm. Mấy người này điên cuồng lui về phía sau, tránh né tự bảo uy năng. Vành. Và một tiếng chấn động thiên địa nổ vang, như lôi đình một loại hoa phá trường không, quần quần mênh mông khí lãng trung quanh bắn nhanh, đem này tầm khe núi toàn bộ tạc bằng, trên trời cao vân khí cũng toàn bộ bị quét ngang ra, lộ ra trạm trạm thanh thiên. Cận cổ phi hành cung điện, tầng kia ẩn nặc trận pháp, cũng bị này kinh khủng lực đánh vào xé nát, lộ ra phi hành cung điện bản thể. Dĩ nhiên là tự bạo huyết kén. Cận cương chờ người trong lòng dâng lên một cỗ bi thương cảm giác. Cẩn thận, những thứ Kiêu Minh tộc cao thủ không có chết." Cận cổ đột nhiên nói. Hắn trong lòng có chút bất đắc dĩ, thầm nghĩ, "Chủ nhân, không phải là ta cố ý muốn làm trái với mệnh lệnh của ngươi, mà là địa thế bức bách. Người nào có thể biết, ẩn nặc trận pháp lại bị tự bạo uy năng nổ tung." Trên bầu trời, vân khí tan hết, lộ ra kia bốn vị minh tộc đỉnh huyền hoàng thất ảnh. Khí tức của bọn hắn cũng xuất hiện bất đồng trình độ bề ngoài, trong đó nghiêm trọng nhất một cái, khóe miệng thậm chí tràn ra máu tươi, sắc mặt có chút tái nhợt. Nhưng là một cái tiểu hay nhìn ra, bọn họ căn bản chiến lược còn đang. Xui, xui. Vốn là cho là có thể thu được một cụ chính xác thi thể, nhưng bây giờ, hay thì không ăn, chọc cho một thân mùi tanh tưởi. Trong đó một gã minh tộc huyền hoàng, lắc đầu nói, "Bây giờ nên làm gì?" Có người hỏi, "Hồi thành sao? Chúng ta cũng bị thương, mặc dù không phải là rất nặng, nhưng tốt nhất nghỉ ngơi điều dưỡng xuống." Cái kia khóe miệng tràn đầy máu minh tộc huyền hoàng nói, "Đương nhiên, thứ nhất nói chuyện minh tộc huyền hoàng trừng mắt, nhìn về phía dưới bên. Tại phía dưới kia bị san bằng trong khen uý, chính là cận cổ đám người cho ở phi hành cung điện. Ha ha, xem ra vận khí của chúng ta không tính là quá kém, phía dưới tựa hồ có mấy người ngự thú tộc người. Đi. Ba ba ba bốn đạo lưu quang phá vỡ bầu trời, rơi thẳng vào cận cổ đám người trước mặt. Có một đỉnh huyền hoàng, còn có một huyền hoàng trung kỳ. Những người khác, tựa hồ cũng chỉ có huyền vương cảnh giới, xem ra, đây là một đợt tại ngoại rọ xét ngự thú tộc tiểu đội. Thứ nhất minh tộc huyền hoàng cười hắc nói, ta trước phát hiện, này là đỉnh huyền hoàng thi thể, muốn giao cho ta. Thấy người có phần rồi hay nói chúng ta cũng có sức lực, một mình ngươi có thể thu thập không được một cái trạng thái toàn thịnh đỉnh huyền hoàn sao? Lúc này có người phản bác, Cận Cương khí đến sắc mặt trắng bệnh, ngay bốn địch nhân ngay trước mặt bọn họ, thảo luận thi thể của bọn hắn quý tộc, quả thực chính là đối với bọn họ lớn nhất vũ nhục. Cầu Thạc, xem chiêu. Cận Cương hét lớn một tiếng, chụp một đao chém ra, một đạo huyết sắc đao cương đột nhiên căng đại thành gấp mấy trăm lần, hướng trong đó một gã minh tộc huyền hoàng đỉnh đầu bộ tới. Hắc hắc, thật là muốn chết. Tiên Thiên minh tộc đỉnh huyền hoàng ánh mắt nhíu lại, một tay chống giống tách, hùng hậu minh huyền lực xung ra, lập tức đem đao cương chặn đỡ. Mặc dù hắn bị tự bạo uy năng liên lụy, nhưng phần lớn thực lực còn đang, không phải là cận cương có thể ngăn cản. Con lần này sau khi giao thủ, minh tộc mấy người cũng không có tiếp tục tranh luận đi xuống. Tiên kia trấn vỡ đao cương minh tộc huyền hoàng cười nói, đợi đến đưa bọn họ toàn bộ giết chết chết, nửa dự kiến dung ngắn. Cẩn thận, không làm cho nảy cá lớn tự bạo thành công. Hắn chỉ chính là cản cổ. Ùng ùng tiếng nổ vang, ở nơi này ngồi phi hành cung trên điện vang lên, hai tộc cao thủ lập tức triển khai kịch liệt chiến đấu. Cận cương chống lại một gã minh tộc huyền hoàng, mà cận cổ cũng là đối mặt hai gã địch quân huyền hoàng người công. Vệ phần còn dư lại mấy ngự thú tộc huyền vương tộc nhân Căn bản không phải cuối cùng một cái minh tộc huyền hoàng đi thủ, một cái chiếu diện, tu toàn bộ bị bắt cầm, ngay cả tự bạo huyết kén cơ hội cũng không có. Kế tiếp, Cận Cương cũng là đỡ trái hở phải, bị đánh cầm đi luân phiên rút lui, khí huyết di động, trên người cũng nhiều ra khỏi vài đạo vết thương. Hắn chẳng qua là huyền hoàng trung kỳ, cùng địch nhân chênh lệch quá lớn. Quy 2 chương 1511, Bạch Hoa sát minh ma cùng đánh. Chương 1511, Bạch Hoa sát, minh ma cùng đánh. Hắc hắc, tiểu tử, ở trong tay của ta, ngươi ngay cả tự bạo cơ hội cũng không có. Cùng Cận Cương đại chiến minh tộc huyền hoàng, nhìn chuẩn tấu Cận Cương khí huyết di động, Không cách nào né tránh cơ hội, đột nhiên từ lòng bàn tay tuôn ra một tầng đạo màu đen minh huyền lực dày đặc, uy hiếp một đám du động linh xà, hướng cận cương bay phát qua. Trong ngay mắt, cận cương đã bị vướng vàng chói chói, không thể động đậy. Những thứ này màu đen huyền lực dày đặc, tựa hồ có nào đó linh tính, ở tiếp xúc đến cận cương thân thể sau, tướng ra hắn màng bên trong tầng xâm nhập đi, đem cận cương huyền mạch cũng toàn bộ chói chói. Cái này, cận cương ngay cả thúc dục huyền lực cũng làm không được, tự bạo tự nhiên cũng đã thành nói vô ung. Hừ. Cận cương mặc dù bị bắt, nhưng cũng không đặc biệt bối rối, mà là tức giận nói, các ngươi những thứ này minh tộc quỷ đồ. Đợi đến chúng ta cận dương phó thống lĩnh xuất hiện, tiểu la tử kỳ của các ngươi. Cận Dương phó thống lĩnh. Cái này Minh tộc Huyền Hoàng hơi sững sờ, nhưng ngay sau đó cười hắc hắc, tiểu tử, ta không biết ngươi nói cận dương là ai. Bất quá, ở các ngươi ngữ thú tộc chủng, chỉ có thể làm được phó thống lĩnh chức vị, nghĩ đến thực lực cũng có hạn, sẽ không vượt qua Huyền Hoàng hậu kỳ. Hắn cho dù đi ra ngoài, ở trong tay của ta, cũng chỉ có bại vòng vòng. Thật sao? Đột nhiên trong lúc, một cái hơi có vẻ mờ ảo thanh âm, tại chiến trường trên không vang lên. Người nào, người nào đang nói chuyện? Hai gã đã chiến thắng đi tù. Không rảnh rỗi Minh tộc Huyền Hoàng, nhất thời lấy làm kinh hãi, rối rít ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Nhưng là trên bầu trời, như cũng là không có chút nào vân khí chống đỡ một mảnh xanh hẳm, nơi đó có người bóng đen. Ngoan. Sau một khắc, tại phía dưới phi hành cung trong điện, trong đó một tòa tính thất bên trong, một cô to lớn hơi thở làn chẳng ra. Tính thất đại môn đổ, một người cao lớn cao ngất thanh niên thân ảnh, từ đó từng bước bước ra. Thanh niên này hơi thở mênh mông mà cường đại, giống như ma thần một loại, mỗi một bước cũng rung động nảy bốn Minh tộc Huyền Hoàng tâm thần. Cùng cận cổ chiến đấu hai gã Minh tộc người, cũng ngừng tay, trên mặt lộ ra hãi dị vẻ. Này, đây chẳng lẽ là Vô Địch Huyền Hoàng tầng thứ? Bốn gã minh tộc cao thủ, nội tâm cũng đang run rẩy, bọn họ trong lòng mắng to, tại sao làm làm thống lĩnh cận cổ, chẳng qua là đỉnh huyền hoàng, mà phó thống lĩnh cũng là vô địch huyền hoàng. Không đúng, người này hơi thở chìm nổi không chừng, hẳn là mới vừa đột phá. Kia một người trong minh tộc người lớn tiếng nói, nhân số chúng ta thượng chiếm cứ ưu thế, hợp lực đánh một trận lời nói, chưa chắc không có cơ hội. Ba người kia cũng chú ý tới điểm này, trên mặt Hoàng sợ vẻ mặt hơi bình phục một chút, cắn cắn răng, đồng loạt đồng ý nói, tốt, cùng hắn liều mạng. Thừa Dương khẽ mỉm cười, liều mạng chỉ sợ các ngươi không có cơ hội này. Đang khi nói chuyện, vô cùng vô tận huyết quang từ trên người Hứa Dương mãnh liệt bắn nhanh ra, đem phương viên trong dặm tiên địa, tất cả đều bị lây vẻ huyết sắc. Cùng lúc đó, Hứa Dương trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, giống như chiếc tàn da khát máu hơi thở. Huyết ẩm kiếm, Hứa Dương ở bốc vào doanh châu sau, rất ít sử dụng. Đây là bởi vì, hắn từ trấn huyền tháp tầng thứ 2, học được pháp tắc huyền thuật càng thêm dùng tốt. So với huyết ẩm kiếm tốt hơn dùng nhiều lắm. Bất quá, ở vị trang thành ngự thú tộc người thời điểm, cái thanh này huyết ẩm kiếm cũng không phải sai vũ khí. Cái này trạng thái ở dưới Hứa Dương, khi hắn nhân diện trước là không có phương tiện vận dụng trừ hết huyền lực ở ngoài huyền lực, ví dụ như đại địa chi quyền, vô thanh quang nhận, thủy diệt hỏa liên đội đã huyền thuật, cũng là không cách nào sử dụng. Huyết huyền lực ra chỉ dưới, huyết ẩm kiếm một tiếng kêu tiêu thiếu, phản phật chiếm được thật lớn vui thích, huyền hóa ra thao thao biển máu. Hứa Dương hơi ngẩn ra, hắn cũng là không nghĩ tới, thích hợp nhất phát huy huyết ẩm kiếm ý lực, dĩ nhiên là ngự thú tộc hết huyền lực. Chẳng lẽ, thanh kiếm lại cùng ngự thú tộc còn có có chút liên hệ không được? Bất quá, bây giờ là trạng thái chiến đấu, Hứa Dương đem những thứ này vô dụng ý niệm trong đầu không hề để tâm, nhíu mày nhìn về phía địch nhân trước mắt. Thanh thế chỉ là một loại, chôi kiếm này mặc dù yêu dị Bất quá hẳn là chỉ có hạ phẩm bảo khí trình độ. Mấy minh tộc huyền hoàng nhỏ giọng nói thầm, đồng thời nổi lên ý thế, chuẩn bị kinh thiên nhất kích. Minh ma cùng đánh, cuồn mang kích. Tứ đại minh tộc huyền hoàng, đột nhiên riêng của mình vươn ra một bàn tay, cùng tên còn lại lòng bàn tay tương đối. Cuồn cuộn minh huyễn lực, ở bốn người làm thành một cái lớn trong vòng, điên cuồng bắt đầu khởi động, rất nhanh cửu tạo thành một đầu đỉnh thiên lập địa ngàn trượng ám hắc sắc cự mãng, phun ra nuốt vào màu đen sa tín, khổng lồ sa trong miệng, phụt lên hắc vụ. Ngang. Cự mãng một tiếng ngang thiếu, hướng hướng dương phương vị mãnh liệt bộ nhảy đi, tốc độ nhanh như điệp tiềm. Một kích kia uy lực đã là vô địch huyền hoàn cấp số. Huyết Hải vô cương, Hứa Dương huyết thẩm kiếm vẽ một cái, như nước thủy triều huyết lãng cuồn cuộn, hóa thành từng đạo huyết sắc kiếm cương, đòn đánh cự mãng. Hứa Dương hôm nay thực lực tăng nhiều, khống chế huyết thẩm kiếm uy lực cũng nước lên thì thề lên, một kiếm này huyền hóa ra huyết sắc kiếm cương, thế nhưng mang ra rất nhỏ khe không gian, hiển nhiên là uy năng quá mạnh mẽ, cơ hồ đến sẽ rách không gian trình độ. Xuy suy suy suy, kiếm khí nhập vào cơ thể thanh âm vang không ngừng, vô số đạo huyết sắc kiếm cương, toàn bộ thật sâu chém vào kia minh ma cùng đánh cự mãng trong cơ thể. Không khí trong sân đột nhiên trở nên giống như chết tiếng mà cái kia đỉnh thiên lập địa cự mãng cũng cứng ngắc lại trong nháy mắt. Ngoèn hạ trong nháy mắt, kia cự mãng toàn thân tôn ra vô số đạo dài nhỏ vết thương, từng đạo tản mạn minh huyền lực chung quanh giật tán, hắc vụ bốc hơi. Chỉ có kiên trì một cái hô hấp, cự mãng tiểu hoàn toàn nổ tung vỡ thành đầy trời hắc vụ, biến mất không thấy gì nữa. Tâm thần liên thông dưới, tứ đại minh tộc huyền hoàng cũng đồng thời bị thương. Bọn họ đồng loạt miệng phun máu tươi, mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Thực lực của người này đã đến gần nửa bước thế tôn. Ai nói hắn là vừa mới đột phá? Một người trong đó hồn hề nói, "Đi, đi nhanh lên!" Bốn đại minh tộc huyền hoàng như chó nhà có tang, vội vàng nhảy lên giữa không trung, hóa thành độn quang hướng bốn cái phương vị báo tố bắn tới. Bọn họ đều ở cầu nguyện, hứa Dương có đuổi bắt những người khác, bỏ qua cho bản thân. Hừ hừ, một cái cũng đừng nghĩ đi. Hứa Dương huyết thẩm kiếm đột nhiên một vòng vẽ một cái, từng đạo hình cung kiếm cương tiêu xạ ra, chia ra hướng bốn cái phương vị kích bắn đi. Tứ đại minh tộc huyền hoàng mà chạy tốc độ, làm sao cũng so ra kém Hứa Dương huyết thẩm kiếm kiếm cương bay vụt tốc độ. Trong nháy mắt, bọn họ đã bị kiếm cương đột lẹo, phải buông tha cho chạy trốn, vật lực ngăn cản. Hứa Dương muốn đúng là ngăn trở bọn họ, sau một khắc, Hắn trưởng kiếm chỉ xéo, toát hết huyền lực ngưng đọng ở huyết thẩm kiếm phía trên, nhất thời huyết thẩm kiếm kiếm cương trăm ngàn lần địa dọc theo người, cả thể tăng tới rồi chu vi 10 dặm. Theo Hứa Dương kiếm quyết biến ảo, từng đạo như máu nhỏ bé kiếm khí, lấy một loại đặc thủ phương thức tổ hợp lại, rất nhanh tụ tạo thành một mảnh mỹ lệ to biến hoa. Này kiếm hoa biển, chiến cứ 10 dặm chu vi, đem bốn gã minh tộc huyền hoàng toàn bộ bao phủ ở bên trong. Ta hoa nửa tận, bạch hoa sát. Quy 2 chương 1512, vô địch hoàng chân chính chiến lực. Chương 1512, vô địch hoàng, chân chính chiến lực. Lấy Hứa Dương hôm nay lực lượng, thi triển ra này một thiên giai kiếm thuật, Sát lực nén đầy cả khuôn, tàn sát vừa bãi thiên địa. Tứ bốn gã minh tộc huyền hoàng, quả thực bị vây thế giới sụp đổ ngày tận thế đến lúc, thậm chí mất đi phản kháng ý chí. Biển hoa sinh đẹp đến cực hạn, ở nhấc nợ độ thời điểm, bỗng nhiên thành từng mảnh cánh hoa điêu tán, mười dặm trong phạm vi biển hoa, hạ nổi lên một cuộc toa hoa mưa. Mà mỗi một biện cánh hoa, cũng là tùy chí mạng tinh vi kiếm khí biến thành. Xuy suy suy. Liên miên không dứt kiếm khí nhập vào cơ thể thanh âm vang lên, cùng kia minh ma cùng đánh sở tạo thành cự mãng giống nhau. Bốn gã minh tộc huyền hoàng thân thể phòng ngự, căn bản không cách nào kháng cự những thứ này cánh hoa kiếm vũ công kích, toàn thân hiện đầy tinh mịn vết rách. Tứ Thanh tiêu thảm, cơ hồ ở đồng thời vang lên. Ở cùng trong đáy mắt, tứ đại minh tộc huyền hoàng thân thể bạo liệt ra, giữa không trung mương máu bay lả tả. Trong sân, giống như chết đi tính. Một hồi lâu, Cận Cương đám người bên mới phục hồi tinh thần lại, trên mặt lộ ra sống sót sau tai nạn nụ cười. Bọn họ mặc dù biết Hứa Dương thực lực ở nơi này bốn gã đỉnh huyền hoàng phía trên, nhưng bọn hắn trăm triệu không nghĩ tới, Hứa Dương giết hết chưa định, thế nhưng chỉ dùng hai chiêu. Một chiêu phá vỡ địch nhân đắc ý chiêu thức, chiêu thứ hai đoạt lấy tính mệnh của bọn hắn. Cả cuộc chiến đấu, chỉ có thể dùng dễ như trở bàn tay để dùng, cho phép bị ưu thế áp đảo. Chúc mừng Cận Dương phó thống lĩnh. Cận Cương thủ trước khi nói ra, này bốn minh tộc viện hoàng nhẫn chứa vật trung hẳn là cũng có thân phận minh bài, ngài đem những thứ này minh bài cầm đi nộp lên cho tộc quần, có thể thu hoạch chiến công. Đồng thời đánh chết bốn minh tộc đỉnh huyền hoàng, trong tộc nhất định sẽ ban xuống ban thưởng, nói không chừng còn có thể tôn trưởng lão hội chú ý tới Cận Dương đại nhân, coi trọng gia tăng. Thửa Dương thân hình từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống, đi tới phi hành cùng chiến địa. Những thứ kia minh bài, các ngươi đi tìm sao? Phần này công lao, ghi tặng cận cổ thống lĩnh chiến đấu." Thửa Dương nhàn nhạt nói. "Này." Cận Cương đáng người hơi sững sờ, nhưng ngay sau đó tò mò nói: Cận Dương đại nhân, ngài chẳng lẽ là nhìn không khá những thứ này chứ công? Bọn họ cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ta cái này mệnh là cận cổ tổng lĩnh cứu, ta lập hạ đích công lao tự nhiên tất cả đều là hắn, này có cái gì kỳ quái? Hứa Dương lạnh nhạt nói, tiếng nói không lớn, cũng là nói năng có khí phách. Cận Cương chợt trong lòng người nhất thời dâng lên đối với Hứa Dương sủng tính, thì ra vị này Cận Dương phó tổng lĩnh còn làm một vị trí ân đồ báo, không mộ quang vinh lợi hảo há tự. Bọn họ lập tức đi trước, ở đây bốn minh tộc huyền hoàng vẫn lạc nơi tìm kiếm chiếc nhẫn chứa vật tung tích. Thứa Dương muốn đem cận cổ một lần nữa đẩy vào Ngự thú tộc cao tầng trong tâm mắt, dĩ nhiên muốn cho hắn lập nhiều công lao, thể hiện ra không giống bình thường thực lực. Về phần Hứa Dương bản thân, bản thân cấp thấp tộc nhân thân phận. Hơn nữa phía trên không có nhánh núi trưởng lão chú ý, lập nhiều nhiều hơn nữa chiến công cũng là ổn công. huống chi, Thứa Dương cái này cận dương thân phận, vốn chính là biện đặt, một khi kinh động đến Ngự thú tộc cao tầng, điều tra rõ Hứa Dương ravarphi thời điểm, rất có thể có lộ vùi lấp. Chủ ngươi đã đột phá vô địch huyền hoàng tầng thứ, cận cổ nói, không trách được thực lực trở nên mạnh mẽ như thế, chỉ dựa vào huyết huyền lực cũng đủ để hành hạ đến chết bốn gã đỉnh hòa gia. Chính xác, ta lần này bế quan. Thông qua trăm ngàn lần diễn luyện, rốt cục lĩnh ngộ băng cực pháp tắc, đông lại, cộng thêm lúc trước lĩnh ngộ tích diễn pháp tắc tích lũy, cảnh giới tiến thêm một bước đột phá." Hứa Dương mỉm cười nói, "Chủ nhân chỉ vận dụng huyết huyễn lực dưới tình huống, có thể phát huy bao nhiêu chiến lực?" Cận cổ dò hỏi. "Ta bản thân bắt cực cùng tu, huyết lực hùng hậu độ là cùng cấp cường giả gấp 8 lần trở lên." Hứa Dương nói, "Hơn nữa, huyết ẩm kiếm tự hội đối với huyết huyễn lực không hề sai phù hợp độ, ta hôm nay bên ngoài chiến lực, đối kháng hoán bị cảnh hoặc là hoán huyết cảnh nửa bước thế tôn, hẳn là không thành vấn đề. Kia nếu là chủ nhân chiến lực toàn bộ khai hóa, thi triển mỹ thuật tăng phúc đây." Cận Cổ hỏi, "Ha ha, cứng đuôi cứng hoàn toàn có thể đánh chết một kiếp thế tôn, coi như là nhị kiếp thế tôn cường giả, ta cũng vậy có lòng tin cùng hắn đối kháng, chỉ bất quá nghĩ muốn giết hắn, tiểu không dễ dàng." Hứa Dương đáp lại nói, "Đã như vậy, ở cuộc chiến tranh này chung, chủ nhân tụi hổ có rất lớn thi triển không gian a." Cận Cổ cười nói, hai người liếc nhau một cái, đồng thời bật cười. "Cận Cổ, ngươi hẳn là cũng muốn đột phá." Hứa Dương nhớ được rõ ràng, Cận Cổ bản thân thiên tư, thậm chí muốn vượt qua ngự thú tộc vẫn là thiên tài đại thống lĩnh quỷ lệ chỉ bất quá bị Hứa Dương này người chủ nhân cảnh giới áp chế, mới vận không cách nào đột phá. Hiện tại Hứa Dương thành công tấn chức, Cận Cổ phải làm cũng có sợ tiến cảnh. Cận Cổ nhắm mắt cảm ứng một phen, mở mắt nói, "Chủ nhân nói không sai, ta cảm giác đi thông vô địch huyền hoàng bức tường cản trở, hôm nay đã hoàn toàn mở ra, chỉ cần bế quan một hai ngày thời gian, có thể tấn cấp." "Vậy ngươi phải đi tu luyện sao, còn lại chuyện tình giao cho ta tới xử lý." Hứa Dương hí mắt mắt thấy bầu trời, cười nói, "Đoán chừng Ngự thú tộc đại quân, hẳn là cũng mong muốn đã tới nước xa chỉ." "Không lâu lắm, Cận Cương đáng người mang theo bốn miếng chức nhận chữ vật, thưởng Hứa Dương báo cáo chư trong đó công pháp ở ngoài, vật gì đó khác cũng trở về các ngươi, Hứa Dương vung tay lên, nhất thời bốn trong lòng người kích động mừng rỡ, vội vàng hướng Hứa Dương nói cảm ơn. Bốn vị đỉnh huyền hoàng thân ra, tuyệt đối phong hậu vô cùng, đối với cái này mấy trung hạ đẳng tộc người mà nói, là quý giá vô cùng tu luyện tài nguyên. Rất nhanh, Cận Cương đem bốn miếng chiếc nhẫn chữ vật cùng kiểm tra một phen, nhất rồi nói ra, Cận Dương phó thống lĩnh, bên trong cũng không có gì công pháp, bất quá có hai đạo minh tộc huyền thuật. Kia một người trong, gọi là Minh khí bạo, người kia tiếp theo là Lãnh Minh Ma phá phôi đạn. Hứa Dương khẽ nhíu mày, Hắn lại thấy được bốn minh tộc Huyền Hoàng thi triển minh ma hợp kích chi thuật, muốn lấy tới nghiên cứu một phen. Hứa Dương bản thân cũng không cần cái gì hợp kích chi thuật, nhưng nhân tộc tu Huyền Giả đông đạo, cao tầng chiến lực nhưng dị thường thiếu hụt, đúng là cần loại này cùng đánh chiến thuật tới ngăn được dị tộc. Đáng tiếc, ta nhớ được ở Trung Châu, giết hết Huyền Nhung hai tộc thời điểm, đã từng nhận được quá quyển tộc ba lực hợp nhất, nương tụ hư không chó giữ hợp thể chiến kỹ, cùng này minh tộc minh ma cũng đánh, tựa hồ có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, nếu như có thể nhận được, nhất định sẽ đối với ta có rất lớn giận rát. Hứa Dương trong lòng thầm suy nghĩ bất quá trên mặt nhưng không có chút nào dị động, đem có khắc hai đạo mình tộc huyền thuật cái tia hai bản gia thú sách nhỏ lấy đến trong tay, nhưng ngay sau đó phân phó nói, "Cận cổ tổng lĩnh sắp đột phá, đang đang bế quan. Các người đem phi hành cung điện lái đến thành sa chỉ nam dao, mất tiết chú ý có hay không đến từ bí cảnh vị quân." Cận Cương do dự nói, "Phó tổng lĩnh đại nhân, hiện tại cả thành sa chỉ phụ cận cũng là minh tộc tinh uyệ, sợ rằng không cần lo lắng, thế tôn cấp minh tộc trưởng lão đều ở cùng ta tộc trưởng lão đối chiến, không sẽ để ý chúng ta những thứ này con tốt nhỏ, hóa dương độc không thèm để ý, không tới thế tôn minh tộc cường giả, ta cũng không sợ chút nào." Uy hai chương 1513, Minh bài chứng nhận nhục nhã cận giáp. Chương 1513, Minh bài chứng nhận, nhục nhã cận giáp. Thành sa chỉ nam giao. Phô thiên cái điệu màu đỏ đột quang, từ nam hướng bắc, nhanh chóng bay vụt mà đến. Mỗi một đạo đột quang cũng là một ngự thú tộc cao thủ, kia xích hồng sắc huyền lực bề ngoài thu, chính là ngự thú tộc hết huyền lực. Đã đến thành sa chỉ 3000 dặmvarphi vi, toàn bộ viên nghe lệnh, tản đi đột quang, giữ vững trận hình đi tới, nghiêm mật đề phòng minh tộc tập kích. Cầm đầu một gã ngự thú tộc vô địch huyền hoàng, đã hiện ra lão thái, nhưng khí huyết như cũ tràn đầy, huyết huyền lực tỏa khắp quanh thân trăm trượng chu vi, rừng rực đột nhiên như một ngày Ở nơi này một gã vô địch huyền hoàng bên cạnh, còn có hơn 10 vị đều là vô địch huyền hoàng cấp số cường giả, bọn họ chính là lần này ngự thú tộc phản kích chủ lực. Vệ phân cận thái lưu chờ thế tôn cường giả, cũng không có cùng những thứ này vô địch huyền hoàng đồng hành, mà là đang cao hơn tầng mỏm trời phía trên, giám thị chiến trường và cục, phòng bị địch quân siêu cấp cường giả người, tạo thành đội quân xu thế. Cận câu đại thống lĩnh đã đến thành xa chỉ phụ cận, tại sao không có nhìn thấy một cái tổng nhân? Ở mới vừa nói chuyện đại thống lĩnh bên cạnh, một gã khác giản mô vô địch huyền hoàng cao thủ dò hỏi. Hắn tên là Cật Công, cũng là một vị lớp người già thống lĩnh. Đúng là rất kỳ quái, theo đạo lý mà nói Hẳn là có tộc nhân tiểu bối đến đây nên đón mới lạ." Chẳng lẽ nói, "Bọn họ đã toàn bộ bị?" Cẩn Câu đại thống linh to hơi thở rung động, lớn tiếng quát, "Đi, đi thành xa trì." Đương nhiên, một tòa phi hành cung điện từ tầng mây bên trong tỏa ra, không đợi không chậm về phía các vị ngự thú tộc huyền hoàng trước mặt bay vút mà đến. Là chúng ta ngự thú tộc thống linh phi hành cung điện, xem ra còn có còn sống sót tộc nhân. Các vị huyền hoàng cường giả tâm tình phấn chấn, rối rít hướng về kia ngồi phi hành cung điện bay đi. Ở trước cung điện hành lang, Cẩn Cổ, Thửa Dương, Cẩn Cương và ba người phía trước, còn lại mấy vị huyền vương cao thủ ở phía sau sếp thành hàng về phía trước bay đi, nên đón ngựa thú tộc tinh huệ. Vãn Bối cẩn cổ. Xuất đội bái kiến cận câu đại thống lĩnh. Ở nên đón thời điểm, cẩn cổ tiểu thông qua linh hồn đượt tin, đem vị này cận câu đại thống lĩnh lai lịch, nói rõ chi tiết cho Hứa Dương biết được. Vị này cận câu đại thống lĩnh, là ngữ thú tộc tư lịch vô cùng lão một vị vô địch huyền hoàng, ban đầu theo đội cao đẳng tộc nhân tên là Cận Thái Lưu. Hôm nay đã là tam kiếp thế tôn trưởng lão, uy thế cực cao. Nói cách khác, hành động lần này dẫn đội trưởng lão, hẳn là chính là Cận Thái Lưu cầm đầu. Lam Thế Tôn, tự nhiên không sẽ đích thân xuất lĩnh một đám huyền hoàng cùng giả. Cho nên để cho tin cậy nhất thuộc hạ cận câu dẫn đội đã ở hợp tình lý. Miễn lễ. Cận cổ, ngươi cũng đã biết thành sa chỉ hôm nay tình hình. Cận câu đại thống lĩnh hỏi. Cận cổ lập tức liền đem minh tộc đánh bất ngờ, ngắn ngủn trong nửa canh giờ nhổ thành sa chỉ bên trong sở hữu ngự thú tộc tứ điểm. Cũng phân khu càn quét chuyện tình toàn bộ nói ra, cuối cùng tổng kết nói, hiện nay thành sa chỉ đã tại minh tộc trưởng cung dưới, ngoại thành đất cũng nhiều có minh tộc tinh nhuệ càn quét, địa thế dị thường nguy hiểm. Đến bây giờ mới thôi, còn không có phát hiện những thứ khác người may mắn còn sống sót. Cổ Nhi, ngươi lại có thể may mắn thoát khỏi, thật sự là rất may. Không đợi Cận Câu Đại Thống Linh nói chuyện, hắn một bên cận khung thống linh kinh dị một tiếng nói, "Cận khung thúc tổ." Cận cổ vội vàng hướng cận khung hành lễ. Thông qua linh hồn câu thông, Hứa Dương biết được cái này cận khung chính là cận cổ này nhất mạch lão nhân, tư lịch rất cao. Cận cổ, người cũng đã biết nhà ta cận la cháu trai An Uy như thế nào. Một ga hơi thở sảng rộng, gương mặt có quỷ dị vết sẹo lão giả quấn lên. Cận Giáp Thống Linh lời ấy sai rồi, ta ở Tây Dao, cận la ở Đông Dao, cách xa nhau vạn dặm, ta làm sao biết an nguy của hắn như thế nào?" Cận cổ bình thản nói, "Bọn họ này nhất mạch cùng cận giáp chống linh tương ứng nhất mạnh, từ trước đến giờ không cùng. Hừ. Thôi thở sảng giọng cận giáp thống lĩnh hướng bên cạnh cận câu đại thống lĩnh nói, chuyện này thật tò không đúng. Nhiều như vậy ngự thú tộc người chết trận, cũng chỉ có những người này may mắn còn sống sót. Bọn họ nhất định là sợ chiến lần trốn. Cầu thả bảo toàn. Dựa theo tộc quy, phải chỉ tội. Cận giáp chống linh, ngươi nhưng làm thế nào biết ta sợ chiến lần trốn? Cận cổ hỏi ngược lại. Này con dùng hỏi. Minh tộc sớm có chuẩn bị, sở phái cũng là tinh nhuệ quân giả. Thành sa chỉ nhiều như vậy đỉnh huyền hoàng cấp cường giả cũng không có sống sót, ngươi là làm sao bây giờ đến? Cận Giáp quát lên: "Cận Giáp trống lĩnh, ngươi này chỉ sợ là cưỡng từ đoạt lý." Một bên Cận Không nói: "Nói ta cưỡng từ đoạt lý?" Cận Giáp cười lạnh nói: "Tốt, ngươi nói Cận Cổ tham chiến, hắn có từng giết qua một cái minh bảo người? Chỉ cần hắn có thể lấy ra một chút xíu giết chết minh tộc người căn cứ chính sách theo, cho dù ta cưỡng từ đoạt lý lại có làm sao? Ha ha. Đây cũng là ngươi nói." Cận Cổ cổ tay một phen, bốn minh bài ném, huyền phù ở cận câu, Cận Không cùng Cận Giáp ba người trước mặt. "Đây là?" Cận Giáp biến sắc, mà Cận Không nhưng lại có thêm sắc mặt vui mừng. Hắn rũ tay ra, đem bốn đồng minh bài qua lấy nhất nhất là xem. Đây là minh tộc người thân phận minh bài, cũng là lấy thế tôn cấp cường giả ma khí khắp Mã Thành, tuyệt không phải giả dối. Cận Khung kiến thức rộng rãi, mở miệng nói, minh tộc người minh bài có nghiêm khắc cấp bậc phân chia, này bốn đồng minh bài, cũng là hôi ngọc không chế, đại biểu huyền hoàng cấp số, hôi ngọc phía trên còn có bốn đệ ma văn, đại biểu huyền hoàng đỉnh cường giả. Cận Cổ thống lĩnh gật đầu mỉm cười, chính xác. Cận Cổ thống lĩnh, ngươi lập được công lớn, chu diệt bốn gã minh tộc đỉnh huyền hoàng. Tộc quân nhất định sẽ vì ngươi ghi nhớ này một chiến công, chờ đến lần này đại chiến sau khi, tất có phong thưởng. Chấm đã. Cận Giáp thần sắc do dự không ngừng Quân lên, không đúng. Cận Giáp thống lĩnh, Cận Cổ đã lấy ra bằng chứng, ngươi còn có cái gì có thể nói? Cận Khuynh không vui nói, Cận Cổ bất quá là đỉnh Huyền Hoàng tu vi, có thể nào đánh chết bốn minh tộc cùng gai cường giả? Cận Giáp vội vàng nói, hắn cũng không muốn bị khấu trừ một cái cướm từ đoạt lý cái mũ, hiện tại nhất định phải chứng minh, bốn người này không phải là Cận Cổ giết chết. Ha ha, Cận Giáp trưởng lão, ngươi nhìn tôi lắm. Cận Cổ hắng giọng cười to, không hề nữa thu liễm hơi thở, vô địch Huyền Hoàng cấp số khí thế ầm ầm một phát. Trung quanh hắn, từng đạo huyết quang dâng lên ra, lừng lấy mà cường đại, quên mình người không tự chủ được địa bị hơi đưa đẩy ra. Nhìn nhau hoảng sợ. Nha ta thống lĩnh đã đột phá vô địch liền hoàng chi cảnh, đánh chết bốn gã minh tộc đỉnh huyền hoàng, vừa có cái gì kịp bái? Hứa Dương lớn tiếng nói: "Chính là, cận giáp thống lĩnh cũng thật lạ quá đáng, như vậy hoài nghi có co con người, chẳng lẽ là ngâm đĩa?" Cận Cương hội ý, ở một bên trầm trọng nói: "Cận giáp thống lĩnh sắc mặt đỏ lên, cho tới bây giờ, hắn đã đối lý, trên mặt một trận rất khó khăn. Cận Cầu đại thống lĩnh cũng không thèm nhìn hắn một cái, lớn tiếng nói: "Ghi nhớ cận của công, toàn bộ viên đi tới, đi đến thành sa chỉ, thống kích những thứ kia minh tộc quỷ loạn." Một nhóm người ầm ầm đồng ý, cận cổ đột phá giết hết địch quân cường giả chiến công, làm không ít ngự thú tộc tinh nhuệ cảm thấy phấn chấn, bọn họ hướng thành xa chỉ phương hướng nhanh chóng phi hành, chuẩn bị đầu nhập kế tiếp lớn trong chiến đấu. Quy 2 chương 1514, đoàn thế tôn đối chiến minh việt. Chương 1514, đoàn thế tôn đối chiến minh việt. Cận Khung cố ý lưu lại. Cổ Nhi, ta nhớ được ở hơn nửa năm trước, hẳn là mới vừa vận tấn cấp huyền hoàng trung kỳ. Cận Khung dò hỏi. Dạ. Cận Cổ đáp. Vì sao mấy tháng này, tu vi của ngươi tiến cảnh nhanh chóng? Cận Khung tò mò nói, hôm nay đã là vô địch huyền hoàng cảnh giới. Mặc dù so ra kém vẫn lạc cận lệ. Bất quá cũng đã không sai biệt lắm. Cận Không Tộc Tổ, đoạn trước thời gian, ta chỉ là một thời gian lâm vào bình cảnh thôi, hiện tại ta đã một lần nữa tìm về tu luyện của ta thiết phú, cận cổ nói, ban đầu ta chính là trong tộc đệ nhất thiên tài, hiện tại ta vẫn là. Đương bảo là cận lệ đã vẫn là, cho dù hắn còn đang, ta cũng vậy có một lần nữa siêu việt hắn, trở thành ngự thú tộc mới một đời hy vọng ngôi sao. Ha ha, tốt, ngươi có cái này hùng tâm tráng chí, tự nhiên là tốt nhất. Cận Không nói, đoạn trước thời gian, tộc quần đối với ngươi thật sự lẫm đảm một chút. Bất quá, này cũng đã qua. Chỉ cần ngươi giữ vững như vậy dũng mãnh tinh tiến tư thế, Tộc quân đối với ngươi chú ý, nhất định sẽ một lần nữa trở lại trên người của ngươi. Ta sẽ hướng cận thái tư trưởng lão bẩm báo, hắn biết rồi ngươi có bực này chiến công, lại có như vậy tiến cảnh, nói vậy có cực kỳ vui vẻ. Cận khung tiếp tục nói, về phần kế tiếp chiến sự, nhất định dị thường nguy hiểm. Các ngươi mới vừa đại chiến kết thúc, vẫn còn là trở về bỉ cảnh nghỉ ngơi đi. Ta hiện tại sẽ phải bắt kịp đợt ngủ, lúc khác gặp lại. Cận cổ tạ ơn, sau đó đưa mắt nhìn cận khung rời đi. Cận cổ thống lĩnh, chúng ta kế tiếp nên làm như thế nào? Cận Cương dò hỏi. Cận cổ nhìn thoáng qua Hứa Dương, chiếm được linh hồn đưa tin sau, liền mở miệng nói. Người trên người chúng có thương tích, trước hết trở về bí cảnh bên trong, nghỉ ngơi cho tốt sao? Về phần ta cùng Cận Dương phó thống lĩnh, còn có việc muốn làm." Cận Cương vội vàng nói, "Nhưng mà, chúng ta có thể nào ném hai vị thống lĩnh tự hành rời đi? Đây là mệnh lệnh." Cận Cổ nói. Ở Cận Cổ kiên trì dưới, Cận Cương đám người chỉ đành phải ngồi phi hành cung điện rời đi, một đường hướng nam, đi trước ở vào Hải Vân thượng quốc buồn thổ bí cảnh cửa vào. Đợi đến xung quanh không người nào, Cận Cổ mới vừa cười nói với Hứa Dương, "Chủ nhân, kế tiếp ngài có kế hoạch gì? Ta chỉ là cảm thấy, mới vừa minh tộc đánh lén." Phe ta hoàn cảnh xấu, loại này hiểm ác cực diện, chúng ta cũng rất nhanh tới đây, kế tiếp phe ta viện của tới, chiếm cứ ưu thế thời điểm, tại sao phải đi?" Thửa Dương cười nói, dưới mắt chính là kiếm lấy chiến công thời cơ tuyệt vời. Cận cổ ánh mắt sáng lên, "Chủ nhân cao kiến, chúng ta nên như thế nào hành động? Có hay không trực tiếp đi theo trong tộc tinh huệ, đi trước thành sa chỉ?" Lấy hai người bọn họ vô địch huyền hoàng thực lực, đúng là có tư cách tham dự thành sa chỉ hai tộc đại chiến. "Không, thành sa chỉ nội bộ chiến đấu." Cao nhất mất quá là vô địch huyền hoàng tầng thứ, đã mất đi tính tiêu chiến. Hứa Dương khẽ mỉm cười, chỉ chỉ đỉnh đầu vòng trời, mục tiêu của chúng ta ở nơi đó. Cận cổ Cạc Kinh, hai người hiện tại thân ở ngàn trượng không trung, đỉnh đầu cao hơn nơi vòng trời. Đó là thế tôn cấp cường giả chiến trường. Thành sa chỉ bắt dao, vạn trượng cao giữa không trung. Nơi này không khí vô cùng mỏng manh. Cơ hội sắp thoát khỏi thiên huyền thế giới tầng khí quyển pháp vi, khoảng cách vô số viên tiểu tinh, dị thường tiếp cận. Xoay một tiếng, một đạo khe không gian mở ra, nhưng ngay sau đó một cái sắc mặt tái nhợt, hơi thở có chút hề bại hắc bảo lão giả, từ đó cất bước ra. Chết tiệt, vốn là chỉ cần kiềm chế ngự thú tộc một cái thế tôn sơ cảnh cao thủ có thể cũng không lâu lắm, lại lại tới nữa một cái thế tôn nhị kiếp thằng này. Minh tộc bí cảnh trong những trưởng lão kia cũng là thùng cơm sao? Làm sao vẫn không đến trợ giúp? Hại ta bảo thể bị hao tổn, nhất định phải hướng tộc quần yêu cầu đại lượng tư chất nguyên tới khôi phục thương thế. Tới ở hiện tại, vẫn còn là nhanh lên trở về bí cảnh sao? Phân biệt một chút toạt yêu, mới vừa thoát khỏi chiến trường vị này minh tộc thế tôn, minh huyền lực ngưng tụ, đối với không vẽ một cái, nhất thời một đạo đen nhánh khe không gian lần nữa xuất hiện. Song, tự ở vị lão giả này sắp bước vào trong cái khe không gian thời điểm, một đạo mạnh mẽ tuyệt đối huyết sắc kiếm tường, rộng chừng 10 trượng Từ phương xa xa xa bản tối, Hắc Bảo lão giả trong lòng đột nhiên xẹt qua một trận báo động, hắn quát to một tiếng, vội vàng tản đi khe không gian, ống tay áo phất một cái, đem đạo này huyết huyền lực đánh tan mờ ra. Ừ, chỉ có vô địch huyền hoàng tầng thứ. Hắc Bảo minh tộc thế tôn ở nộp dưới tay, lập tức cảm ứng ra, đạo này huyết sắc kiếm cương lực lượng, chỉ có độ bình thường vô địch liền hoàn mạnh một chút mà thôi, căn bản không phải cái gì thế tôn phát ra. Nhưng ngay sau đó, cái này Hắc Bảo thế tôn lập tức dữ dội giận lên. Không nghĩ tôi à, ngữ thú tộc còn chưa tới thế tôn cảnh giới con kiến hôi, lại cũng dám đi tới vạn trượng trời cao tham dự thế tôn đại chiến. Hắn là muốn sửa mái nhà dột, vẫn còn là lần ta bị thương. Chết tiệt, cho dù ta Minh Việt đã bị thương, tiêu diệt hết mười mấy vô địch huyền hoàng vẫn nhẹ nhàng như thường. Minh Việt không đi, hắn ngược lại gia tốc, hướng huyết sắc kiếm cương bắn tới phương hướng bay theo đi, trong chốc mắt sẽ đến đối thủ trước mặt. Mới vừa bắn ra huyết sắc kiếm cương, chính là Hứa Dương. Hắn hướng một bên cận cổ hơi mỉm cười nói, ta nói nha, nếu trung quanh đây có không gian ba động, kiểu nhất định là có thế tôn cấp nhân vật xuất hiện. Xem ra, chúng ta lần này là bắt được một con cá lớn. Cận cổ nói, chủ nhân thần cơ diệu toán, vội phục chi tới. Hai cái ngự thú tộc tiểu bối, còn dám như thế cuồng vọng lừa lối. Minh Việt thế tôn giận dữ, lão phu trở thành thế tôn thời điểm, hai người các ngươi còn không biết ở nơi đâu bú sữa mẹ. Thất nhiên há có lý này? Hứa Dương chêu ghẹo nói, vậy chúng ta hôm nay cũng đã là vô địch vạn hoàng, ngươi còn tại thế tôn sơ cảnh ngồi hồi, những năm này chẳng lẽ sống đến chó trên người? Ngươi! Minh Việt thế tôn giận dữ, một trưởng quét 나가, tiểu tử nhận lấy cái chết. Hứa Dương ha hả cười một tiếng, trong tay huyết thẩm kiếm tuân gia hàng vạn hàng nghìn huyết quang, hóa thành từng đạo hơi co lại huyết sắc kiếm cương, đem Minh Việt thế tôn tiện tay phát ra một trưởng này cương lực, chợt tiêu mở ra. Thở Dương dù sao cũng là lấy hết huyền lực tác chiến, cũng không thi triển trổng lên bí thuật, lần này giao phong, thân hình hắn về phía sau nổ tung lui 10 trượng, rơi vào hạ phòng. Bất quá có thể lấy vô địch huyền hoàng cấp số lực lượng, đối binh thế Tôn Sơ Cảnh, đã là kinh thế hai tộc. Ừ. Minh Việt thế Tôn thông qua mới vừa giao thủ, đã cảm nhận được trước mắt người thanh niên này chỗ bất đồng, so với một loại vô địch huyền hoàng, sợ rằng mạnh hơn ra gấp 8 lần trở lên. Hắn trong lòng sát cơ bỗng nhiên lên, có thể ở chỗ này diệt giết một người ngự thú tộc thiên tài, coi như là một cái công lớn. Tiểu tử, thực lực ngươi cũng không tệ lắm. Bất quá đây càng là khơi dậy lão tổ ta giết tâm tư của ngươi. Minh Việt Thế Tôn cười khẩy, đuổi thượng Hứa Dương, quần trưởng nhảy ra, thế như cuồng phong mưa rào, quần quần nguyên ngông quần quần minh huyễn lực, đem Hứa Dương hoàn toàn bao vây ở trong đó. Hứa Dương mặt bên lấy huyết thẩm kiếm chống đỡ, mặt bên cấp tốc tránh lui, tại chỗ trên mặt, rơi vào tuyệt đối hạ phong. Ô hay, một trường đem Hứa Dương lần nữa bức lui, Minh Việt Thế Tôn cười ha ha. Quy 2 chương 1515, sân đấu đấu thú đồng hoàn. Chương 1515, sân đấu, đấu thú đồng hoàn. Minh Việt Thế Tôn bật cười, là bởi vì hắn rốt cục bắt được Hứa Dương sơ hở, mới vừa đánh kích quá khứ một chưởng, đã đem tiểu tử này khí huyết chấn loạn. Tiếp tiếp, chính là phân thắng bại, thấy sinh tử thời điểm. Tay trái đột nhiên cầm cổ tay phải, tinh thuần minh huyền lực ở trong người chạy vội, Minh Việt Thế Tôn hữu trưởng lòng bàn tay, nhanh chóng mở ra, "Tiểu tử, chịu chết đi." Minh khí bạo. Một đạo rộng lớn minh khí của sáng, đường kính chừng 10 trượng, hướng Hứa Dương nội bắn ra ra. Ở nơi này đạo minh khí của sáng chung quanh, thậm chí có nhỏ vụn khe không gian, quay chung quanh cổ sáng quanh quẩn, uy thế càng thêm. Cận cổ, chuẩn bị Ở nơi này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Hứa Dương dài tiếng uống nói, đỉnh đầu của hắn, cựu Trọng Thiên cung một tầng tầng trải ra ra, qua lại hô ứng, hơi thở mênh mông cuồn cuộn. Trùng lên bí thuật đồng thời mở ra, Hứa Dương như thế, trong nháy mắt chưa từng địch huyền hoàng, báo tố lên tới có thể so với thế tôn nhất tiếp tấn cấp. Huyết ẩm kiếm thu hồi, Hứa Dương một quyền không có chút nào xinh đẹp địa lãnh ra, quyền phong lôi cuốn ám quang mang màu vàng. Ở quyền cương cùng minh khí bạo cổ sáng đối văn thời điểm, nhìn vạn đạo màu vàng quang hoa chói mắt, lôi cuốn gắng sức lượng pháp tắc đại địa chi quyền, uy thế hoàn toàn bộc phát. Minh việt thế tôn như gặp phải đòn nghiêm trọng, khí huyết giật. Hắn cho là công kích chỉ là huyền hoàng cấp con kiến hôi, ai ngờ đối phương trong nháy mắt trở nên so với mình mạnh hơn, có thể nào không bị áp chế. Tiếp theo trong nháy mắt, cẩn cổ đầu thủ ném ra một con phong cách cổ xưa vàng đồng, trên không trung nhanh chóng căng lớn, rất nhanh tựu biến thành một cái khí thế rộng dãi sân đấu, đem khí huyết di động minh việt thế tôn, một lời nuốt đi vào. Minh việt thế tôn hơi sững sờ, trước mắt cảnh vật nhanh chóng biến ảo, đợi đến không gian dừng hình ảnh, hắn đã bị thu hút một mảnh sa lạ chiến đấu không gian bên trong. Rơi vào không biết chiến đấu trong không gian, chuyện này tịnh không đủ để để cho minh việt thế tôn sợ. Nhưng lại ở mới vừa trong đáy mắt, Hứa Dương bộc phát ra lực lượng, lại làm cho hắn tâm sinh ý sợ hãi. Mới vừa lực lượng, rốt cuộc là tiểu tử kia thực lực chân chính, vẫn còn là đột nhiên tính bộc phát. Ừ, nhất định là người sau, một cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu tử, làm sao có thể có một kiếp thế tôn đáng sợ thực lực. Minh Việt Thế Tôn như vậy nghĩ tới, đột nhiên nhìn thấy trước mắt quang hoa chợt lóe, Hứa Dương thân hình ra hiện ở trước mặt của hắn. Tiểu tử, ngươi đem ta thu hút nơi này, có dụng ý gì? Minh Việt Thế Tôn quát lên. Như loại này chiến đấu không gian loại thánh khí, chẳng qua là cho quyết chiến hai bên, cung cấp một cái công bằng tỉ thí chiến trường mà thôi. Không, có gì đặc thù Tang Phúc. Hứa Dương cử động lần này để cho Minh Việt Thế Tôn cảm thấy, bất quá là làm điều thừa thôi. Rất đơn giản, ta không muốn làm cho người khác thấy ta chính là lực lượng mà thôi. Hứa Dương khẽ mỉm cười. Trên người hắn huyết huyễn lực tia sáng toàn bộ biến mất, thuộc về bắt cực huyền lực dung hợp thải quang, từ bên ngoài thân lan tràn ra, hơi thở mênh mông. Ngươi chính là lực lượng. Đây không phải là huyết huyễn lực. Ngươi cũng không phải là ngữ thú tộc người. Minh Việt Thế Tôn rốt cục ý thức được điểm này, hắn cao giọng quát, thì ra là như vậy, ngươi là nhân tộc. Ngươi cái kia giết chết Minh Nguy giải lão nhân, cũng là ngươi là ngươi nâng lên ngự thú tộc cùng minh tộc sống mãi với nhau. Sống mãi với nhau cái từ này, dù ở hai người các ngươi tộc trên người, quả không thích hợp." Hứa Dương cười nói, "Các ngươi vừa không phải là cái gì cùng chung chí hướng đồng bạn, cũng muốn độc bá doanh châu, là lớn nhất cạnh tranh đối thủ, sớm muộn sẽ có đánh một trận." "Ma ta, chẳng qua là đem trận chiến này thời gian, giúp các ngươi nói trước một chút thôi." Minh Việt Thế tốn cắn cắn răng, hắn hiện tại khốn tại đấu thú đồng hoàn bên trong, đã không có biện pháp khác, chỉ có thể giết chết Hứa Dương đi ra ngoài, hoặc là bị Hứa Dương giết chết. "Nhân tộc, ngươi trở đắc ý cầm đi quá sớm." Minh Việt Thế Tôn quát lên, "Thắng bại, còn đang cái nào cũng được trong lúc." Hắn cả người hắc vụy bắt đầu khởi động, một cổ nồng nặng minh huyền lực ở bên ngoài thân du đầu, thế Tôn sơ cảnh tự lực, toàn bộ bạo phát ra. "Không, thắng bại đã sớm xác định." Hứa Dương hừ lạnh một tiếng, đầu ngón tay mơ hồ có phong duệ vô cùng quang mang ở loại lên. Cuộc chiến đấu này đúng như là Hứa Dương nói, không có bất kỳ huyền niệm. Chỉ là thời gian nửa nén hương, Minh Việt Thế Tôn tiểu ngã xuống Hứa Dương vô thành quang nhận ở dưới, hắn toàn thân hiện đầy tất cả lớn nhỏ miệng vết thương, màu vàng thế Tôn bảo huyết giống như suối tuôn một loại chảy xuôi ra. Hứa Dương hiện nay chiến lực đã vượt qua bình thường một kiếp thế Tôn. Mà Minh Việt Thế Tôn, chẳng qua là Thế Tôn sơ cảnh mà thôi, vừa lúc trước nhận lấy ngự thú tộc cường giả công sát thương thế, bại vong là đương nhiên. Ngươi còn có cái gì gii ngôn? Hứa Dương bước nhanh đi tới Minh Việt Thế Tôn bên cạnh, một cước giẫm ở trên người hắn, đầu ngón tay lóe ra phong duệ quang mang. Khục khụ. Minh Việt Thế Tôn kịch liệt ho khan, nheo mắt lại nhìn Hứa Dương, cái này hăng hái nhân tộc thanh niên, gợi lên hắn rất xưa nhớ lại. Giống như, thật là quá giống. Minh Việt Thế Tôn cười khổ nói nói, chẳng lẽ nói, nhân tộc khí vận tất nhiên thị vượng, ta hoang dã chi tộc cũng có cường đại thiên phú cùng thực lực, nhưng không cách nào nghịch chuyện thiên ý. Có ý gì? Hứa Dương cau mày hỏi: "Ở 10 vạn năm trước, ta còn không có bị phong ấn thời điểm. Đó là hoàng gia thời đại, một nhân tộc tuyệt thế tuấn kiệt quốc khởi, dẫn dắt tán loạn nhân tộc, trục xuất hoàng gia chư tộc. Mà bây giờ, ta hoàng gia chư tộc trở về, nhân tộc rồi lại xuất hiện một cái tuyệt thế thiên tài. Tổ ta cuối cùng không cách nào khôi phục gia vì sao?" Đang khi nói chuyện, Minh Việt Thế tôn trong mắt Quang Huy càng phát ra âm đạm. Hứa Dương vung tay lên, vô thanh quang nhận hòa xuất, đem Minh Việt Thế tôn đỉnh đầu chém xuống. "Ta biết ngươi nói tới ai? Huyền Tiên Tộc Đế, đích xác là tuyệt thế tuấn kiệt. Chỉ bất quá, ta sợ gánh vác sứ mạng, đọa Huyền Tiên thượng đế muốn nặng hơn." Hắn đã từng làm được, ta muốn làm được, hắn không có làm được, ta cũng muốn làm đến. Nếu không, ta trở lại thời đại này, dù mất đi ý nghĩa. Ở Minh Việt Thế Tôn sau khi chết, Hứa Dương từ trên người của hắn lục soát được đến một cái chữ vật tù trận. Đúng rồi, lúc trước đánh chết Minh Vũ Thế Tôn, cũng nhận được một cái chữ vật giới. Nay hai cái chữ vật đồ đượn dụng cụ, đều xem xét, hi vọng có thể tìm được một chút có trợ giúp tăng cường cả tộc quần thực lực biện pháp. Hứa Dương đầu tiên tìm kiếm Minh Việt Thế Tôn chữ vật tù trận, ở trong đó hắn chỉ tìm được rồi một chút huyền tinh, tài liệu cũng đang được, mặc dù giá trị không rẻ, nhưng đặt ở một cái thế tôn trên người chỉ có thể nói quá keo kiện, không nghĩ tới, đường đường thế tôn trưởng lão, ngay cả đám vật thánh khí cũng không có. Hứa Dương bắt đầu sưu tầm Minh Úy Thế Tôn trước nhận chữ vật, giống như chiếc lớn giao động đầu của nó. Ở Minh Úy Thế Tôn nhận chữ vật trùng, chỉ có 2 quyển hạ phẩm bảo khí, hơn nữa nhiều chỗ tân vỡ, căn bản không cách nào vận dụng. Bất quá huyền tinh số lượng dự chữ, Minh Úy Thế Tôn muốn hơn nhiều một ít. Những thứ này mình tộc Thế Tôn bị phong ấn 10 năm, tàn đinh đờ vàng, những đồ này đoán chừng cũng là gần đây cướp đoạt được đến. Hứa Dương mặt bên phòng đoán mặt bên sưu tầm, ồ, đây là vật gì? Ở nhận chữ vật không gian phía sau cùng, Hứa Dương rõ ràng phát hiện hai bản gia thú sách nhỏ. Quy 2 chương 1516, Mệnh bài toái thế Tôn vĩnh lạc. Chương 1516, Mệnh bài toái, thế Tôn vĩnh lạc. Hứa Dương lần xem hai bản gia thú sách, chỉ thấy trong đó một quyển thượng viết Thiên Vũ bảo luận bốn chữ to, vừa nhìn cũng biết là một quyển lợi hại bảo thuật. Nhưng so với ngoài ra một quyển, quyển này Thiên Vũ bảo luận cũng là không coi vào đâu. Thứ hai bộ thượng, viết bốn chữ. Minh ma hợp kích. Đây chính là Hứa Dương muốn tìm minh tộc cùng đánh chữ ký. Hứa Dương tử của mình nhấn chữ vật chung tìm kiếm rất nhanh liền đi tìm lần trước từ ba tên quyền tộc vô địch huyền hoàng trên người, đoạt đến quyển tộc bí thuật, ba lực đồng thể này hợp lại thể trên kỹ. Đang cầm hai bản sách, Hứa Dương mặt sắc mặt nghiêm trọng, đi ra đấu thú đồng hoành. "Chủ nhân, bước kế tiếp nên làm cái gì bây giờ?" Cận Cổ dò hỏi. Hứa Dương đem một khối hắc ngọc tạo hình mã thành minh bài ném cho Cận Cổ, "Minh Việt đã phục chú, hắn chiến đấu vết thương, ta cũng đã dùng hết huyền lực đem toàn bộ che giấu. Ngươi cầm cái này minh bài, báo lên cho tổ quần, hãy nói thừa dịp Minh Việt bị thương nặng, ngươi lấy đấu thú đồng hoành đem vây khốn, cuối cùng thành công đem đánh chết." Cận Cổ do dự nói, nhưng là Này sợ rằng lựa gạt bất quá tộc quần cao tầng. Ta mặc dù tấn thăng đến vô địch huyền hoàng, nhưng khoảng cách thế tôn sơ cảnh còn có cách xa vạn dặm, cho dù là một cái bị thương nặng thế tôn, ta cũng vậy rất khó kiếm tiền nghi." Hứa Dương bình tĩnh nói, "Rất khó, không có nghĩa là không thể nào. Chỉ cần có một tia khả năng, ngươi này nhất mạnh trưởng lão sẽ chăm phương ngàn kế, giúp ngươi tự bảo chữa, đã lựa gạt tộc quần. Có lần này cơ hội, ngươi nhất định có thể một lần nữa thắng được tộc quần chú ý, đến lúc đó tộc quần có giống như Bội Dương cận lệ giống nhau, đem tài nguyên hướng ngươi nghiêng." Cận cổ thấy Hứa Dương đã chắc chắn, liền không hề nữa nói lên nghi vấn, gật đầu đồng ý. Chủ nhân, ngài kế tiếp muốn làm cái gì, tiếp tục đánh chết minh tộc cường giả sao?" Cận cô hỏi. Thửa Dương lắc đầu nói, "Hiện tại đã giết một cái minh tộc thế tôn, công lao đã mò đủ nhiều. Ta tình cờ chiếm được một chút trọng yếu nguyên tuẩn, cần bế quan tham tưởng một phen. Ngươi bây giờ trở về bí cảnh. Ta bây giờ trở về Hắc Vũ quốc." Thửa Dương lo lắng, nếu như hắn tiếp tục giết đi xuống, sẽ ảnh hưởng chiến trường thế cục, để cho minh tộc tất thế đưa đến ngựa tu tập lại thắng. Mặc dù cuộc chiến tranh này, đối với hai đại tộc quần mà nói cũng sẽ không đả thương gần đâu cốt nhưng Lạc Hứa Dương vẫn còn là hy vọng có thể duy trì một loại vi diệu thang bằng, làm cho người ta tộc dọn ra nhiều thời gian hơn. Lúc này Hứa Dương cùng tận cổ, hóa thành hai đạo độc quang, một đạo hướng tây, một đạo hướng nam, chia ra bỏ chạy. Vạn trượng cao vòm trời bên trong, một chỗ thế tôn chiến trường. Chiến đấu hai bên, Ngự thú tộc nhất phương là Thế Tôn Sơ Cảnh cận thái lợi, hắn người đối diện, cũng là Minh tộc nhị kiếp Thế Tôn, tên là Minh Thế. Nói về, cận thái lợi tương đối xui xẻo. Làm thật sướng khôi phục thực lực Ngự thú tộc trưởng lão, nhiệm vụ của Lạc Quả hắn phụ trợ cận thái cương trưởng lão, chủ trì nước xa trì sự vụ, nhất là nhất gần ngạn năm thi vương hiện thế vấn đề. Nhưng mà, bọn họ rồi lại đụng phải minh tộc đại cử xâm lấn. Cận Thái Cương bị một gã thế tôn nhị cấp cường giả theo dõi, mà Cận Thái Lợi, nhưng cũng bị một cái thế tôn sơ cảnh cao thủ của lấy, hai bên đánh khó phân thắng bại. Cái kia thế tôn sơ cảnh minh tộc cường giả tên là Minh Việt. Thời gian dài cực chiến, hai người đều không thể phân ra thắng bại. Cuối cùng, nữ thủ tộc một gã nhị cấp thế tôn chạy tới, thay Cận Thái Lợi, chế trụ Minh Việt. Thở phào nhẹ nhõm Cận Thái Lợi, vốn muốn lập tức trở về bí cảnh nghỉ ngơi và hồi phục. Ai ngờ mới vừa vừa rời đi chiến trường, yũ vừa gặp được minh tộc chạy tới trợ giúp nhị cấp thế tôn Minh Thế. Vọng trời bên trong, Cẩn Thái Lợi hô hấp ồ ồ, sắc mặt tái nhợt, mà hắn đối diện Minh Thế Thế Tôn, vẫn như cũ thần hoàn khí tốc, một thân minh mông minh huyền lực trấn áp bọn trường. Sự phân chia mạnh yếu vô cùng rõ ràng. "Lên thượng, Minh Thế trưởng lão, ngươi cường thịnh trở lại hành bước bắc, ta cũng sẽ không khiến ngươi sống cá giả." Cẩn Thái Lợi quát lên, "Có bản lãnh, cứ việc thi triển ra." Minh Thế vẻ mặt lạnh tốc, hai con mắt không có tròng trắng mắt, phảng phất tất cả đều bị con ngươi cho chiếm hết, hơn lộ ra vẻ dữ tợn đáng sợ. "Ta minh tộc đã chết một cái thế tôn trưởng lão, mượn ngươi tới chống đỡ đến, Minh Viêm!" Minh Thế trong tay, lần nữa giơ lên sâu và đèn sắc hỏa diễm. Hắn một quyền vượt qua đánh, theo một chiêu này thức, thân thể tựa hổ vượt qua trăm ngàn trượng khoảng cách, trong chớp mắt sẽ đến cận thái lợi trước mặt. Cận thái lợi cắn răng một cái, bảy tay trái giơ lên, một mặt huyết tuẫn xuất hiện ở trước mặt, ngăn cản lôi cuốn hắc viêm quyền phong. Oeng! Huyết tuẫn chiêu 57, cận thái lợi phòng ngự tư thế bị trong nháy mắt đánh tan, cả người bọc hắc hỏa, về phía sau té đi. Hừ, của ta hắc viêm bản thân tựu có phá vô cùng pháp tác hiệu quả, ngươi muốn dựa vào bình thường huyền lực la chắn bảo vệ ngăn cản? Buồn cười. Minh Thế không thể cho cận thái lợi cơ hội. Giống trận tại chỗ vào khuỷu tay, một khuỷu tay vượt qua đánh ra. Xôi chảo màu đen hóa dĩễm, bay lên, đem cận thái lợi bao quanh sông lên lên thiên không. Nhưng ngay sau đó minh thế thế tồn cao cao bay lên, hai đấm lên đỉnh đầu thượng kép lại, lôi cuốn minh viêm nặng nề một kích, lang không chủy rơi. Cận thái lợi dù sao cũng là thế tồn cao thủ, hắn nỗ lực dãy rửa thân hình, thể như giống như cá lội linh động, thế nhưng từ nơi này tất sát một quyền dưới né ra nửa thước, tránh được minh viêm vi thế nhất thị phản vi. Oeng. Minh bốc lựa tạc, cận thái lợi thân hình như gió lớn sui phất, về phía sau tung bay. Hắn mặc dù tránh thoát Minh Viêm vì thế mạnh nhất khu vực, nhưng cái khó thoát nhận lấy liên lụy, khí huyết sôi trào, khó có thể ngừng ngã bay xu thế. Nhìn không ra, ngươi cũng không có thiếu chạy trối chết bản lãnh, mới vừa thân pháp, ta xem ngươi có thể thi triển mấy lần." Minh Thế quát lạnh nói, thân thể giống như bắn ra sức lực nhỏ, lần nữa xông về cận thái lợi. Cực cao vòm trời thượng, một tòa mây mù thấp thoáng phi hành cung trong điện. Cận thái Lưu trưởng lão ngồi ngay ngắn ở một mặt không lô màn sáng lúc trước, thỉnh thoảng rũi ra ngón tay điểm ở màn sáng phía trên. Này màn sáng vì lẽ đó huyền khí hóa thành, có thể quản chế chiến trường địa thế, theo cận thái Lưu trưởng lão chỉ lệnh, không ngừng biến ảo bất động chiến trường cảnh tượng. Thấy ngự thú tộc đại quân Luân Phiên chém giết địch nhân cao thủ, lấy được nhất định thắng quả, Cẩn Thái Lưu trưởng lão không khỏi vê zơ mỉm cười. Bên cạnh một tòa truyền âm trận pháp trước, một cái ngự thú tộc huyền hoàng đột nhiên đứng lên, hoàng luận nói: "Trưởng lão, không xong." Bí cảnh chung truyền đến cấp hỏi, Cẩn Thái Lợi trưởng lão mệnh bài tán nữa. Từ từ lần trước lưu sa chi huyết, hai tộc trở mặt sau, ngự thú tộc lợi dụng cổ lao bí thuật, thực hành mệnh bài chế độ. Từng cái tộc còn nhân vật trọng yếu, cũng sẽ tùy thân mang một cái mệnh bài, đồng thời tộc quần bên trong còn có thể lưu lại lại một cái tới xứng đôi mệnh bài. Làm kiệm giữ mệnh bài người tử vong lúc Hắn tùy thân mệnh bài sẽ nổ tung, đồng thời tộc quần bên trong mệnh bài cũng có nghiền nát. Nghe cái này bẩm báo, Cận Thái Lưu nhất thời sắc mặt đại biến. Tay hắn chỉ đột nhiên huy động màn sáng, trong nháy mắt ưu biến ảo đến Cận Thái Lợi trưởng lão chỗ ở phương vị. Nhưng là, nơi này đã không có một bóng người, chỉ có nhàn nhạt hắc vụ ở tầng mây trong lúc phiêu tán mở ra. Lam Minh tộc. Minh tộc phái ra cường giả, giết tộc ta Cận Thái Lợi trưởng lão. Cận Thái Lưu rất là hối hận, hắn cho là thế tôn chiến trường vẫn đều ở dàn co, kia nghĩ tới đây sao mau chịu phân gia tháng bại. Quy 2 chương 1517, lệnh rút lui xong tộc có rút lại trước 1517, lệnh rút lui, song tộc co rút lại. Cẩn Thái Lưu như tới, hắn đã từng hướng cận trấn đỉnh tộc chủ ở dưới bảo đảm, muốn tận lực bảo tồn ngự thú tộc thực lực, tránh khỏi tộc quần nhân vật trọng yếu tổn thương. Cho nên, Cẩn Thái Lưu vẫn mật thiết chú ý thành xa chỉ trung, song tộc đại chiến tiến trình. Tương đối mà nói, không dễ dàng phân ra thắng bại, bị vây trạng thái rằng cô cực cao vòng trời, thế tôn chiến trường, hắn cho ra chú ý rõ ràng không đủ. Truyền lệnh xuống, toàn bộ tuyến co rút lại. Cẩn Thái Lưu quát lên, sở hữu tộc nhân, tìm kiếm có lợi địa thế, cấu trúc phòng ngự trận pháp, phòng bị địch nhân tiến công. Đang khi nói chuyện, Cẩn Thái Lưu ngón tay không ngừng kích thích màn sáng, sự chú ý của hắn lực một lần nữa đặt ở thế tôn trong chiến trường. Cẩn Thái Lưu cũng là không có cách nào, hắn không biết Minh tộc có hay không phái ra mới viện quân, chỉ có thể ôm không cầu công lao tâm tư, đem sở hữu tộc nhân tu nạp. Nhận được mệnh lệnh này sau, các nơi trong chiến trường ngự thú tộc người, bất kể bản thân chiến cuộc có hay không đứng trên ưu thế, cũng bỏ lại đối chiến địch nhân, bắt đầu co rút lại phòng tuyến, cấu trúc trận thế. Vòm trời phía trên thế tôn chiến trường, trong đó một chỗ. Lựu Thu tộc thế tôn cường giả Cẩn Thái Cương, sắc mặt hơi vi có chút tái nhợt, hắn lạnh mắt thấy trước mặt địch quân thế tôn Trầm giọng nói: "Hôm nay tạm tha ngươi một lần, tiếp theo trở về nữa quyết thắng thua." Đối diện minh tộc thế tôn, giống như trước hơi thở hơi có vẻ bại bại, nhìn thấy cận thái cương lưu chiến, hắn chính là cầu cũng không được, dù sao nhiệm vụ của hắn chính là cuốn lấy cận thái cương, hôm nay nhiệm vụ hoàn thành, có thể bảo toàn bản thân đó là tốt nhất. Không chỉ có lần này một chỗ chiến trường, những thứ khác các nơi thế tôn chiến trường đều là như thế. Có thể rằng có hồi lâu, đại biểu bọn họ lẫn nhau trong lúc thực lực sai biệt không lớn, muốn giết hết đối thủ, tất nhiên sẽ gặp đến đáng sợ phản kích, vô cùng có khả năng cho bản thân cũng mang đến thương thế nghiêm trọng, ảnh hưởng tiếp theo độ kiếp. Đối với cái này chút ít cường giả mà nói, rất ít xuất hiện vị tộc quân Liều linh tình huống. Thế tôn cường giả đã có thể thấy tiên đạo đại môn, đối với bọn hắn mà nói, tộc quân lợi ích cố nhiên trọng yếu, nhưng bản thân ở tiên trên đường thăm dò cũng là rất trọng yếu. Điểm này, thật ra thì từ đó Châu Chư vị thành nhân ở quần tinh điện bên trong phản ứng là có thể nhìn ra một hai. Bọn họ vì nhận được Huyền Thiên Thượng Đế cho ra đại viên mãn cảm ngộ, chưa từng có lo lắng nhiều, kiều đồng ý trấn thủ bổ tiên đại trận yêu cầu, cũng đoàn kết riêng của mình thế lực, chống cự dị tộc. Càng lai nhích tới gần đại viên mãn cảnh giới, tiến tới gần tiên nhân cảnh giới tu huyền giả, Đối với tộc quần Lợi X thấy vậy cũng lại cảm nhận tương ứng. Bọn họ đối với mình thân tiến cảnh, thấy vậy cũng lại càng nặng muốn. Vạn Trượng phòng trời, cận thái Lưu trú ở phi hành cung điện. Bẩm báo cận thái Lưu trưởng lão, sở hữu tộc nhân đều đã nhận được mệnh lệnh, có rút lại phòng ngự. Chư vị thế tôn trưởng lão cũng đã trở về. Một các ngữ thu tộc huyền hoàng bẩm báo nói, cận thái Lưu nhíu nhíu mày, dễ dàng như vậy. Hắn tại hạ đạt trở về phòng gia lệnh lúc trước, đã làm tốt chuẩn bị tâm tư, minh tộc có lẽ muốn mở rộng chiến quả, có thừa thắng xông lên. Vì thế, cận thái Lưu thậm chí chuẩn bị tự thân xuất mã, chặn đánh minh tộc thế công. Thái Lưu Trường lão, sợ rằng minh tộc cũng không muốn tiếp tục chiến đấu, ở có chút chiến trường, thậm chí là minh tộc dẫn đầu rút lui. Tộc ta binh sĩ vốn là muốn đối giết, nhưng nhận được mệnh lệnh của ngài sau, mới lựa chọn triệt thoái phía sau. Một cái thanh âm giản mua truyền đến. Nhưng ngay sau đó phi hành cung điện đại môn mở ra, cận câu đại tướng lĩnh bước vào trong điện. Minh tộc cũng chủ động triệt thoái phía sau. Đây là tại sao? Cận Thái Lưu lâm vào thần sâu trong suy tư. Theo hắn, minh tộc đánh chết ngự thú tộc một cái thế tôn cường giả, cả tộc cùng hộ, tất nhiên muốn thừa thắng xông lên mới là lẽ phải. Cái vấn đề này, hữu để ta làm trả lời sao? theo lại một cái thanh âm giản mùa vang lên, Cận Không Thống Linh bước vào trong điện, khom người nói: "Thật ra thì, minh tộc cũng chết một cái thế tôn cường giả." "Chuyện này ta biết, Minh Uy thế tôn ở một ngày trước chết ở một chỗ của mộ bên trong." "Bất quá, đây ảnh hưởng không tới chứ cuộc." Cận Thái Lưu nói: "Không phải là Minh Uy, mà là lại một cái minh tộc thế tôn sơ cảnh cường giả, tên là Minh Việt." Cận Không ha hả cười nói: "Tin tức này là từ bí cảnh bên trong truyền lại ra, Cận Thái Long trưởng lão chính miệng truyền âm, tuyệt sẽ không sai." "Ngũ Kiếp thế tôn, Cận Thái Long trưởng lão, mọi người nhất thời tin." Ngũ Kiếp Thế Tôn đã là tộc quần bên trong chiến nhất tầng đại nhân vật, có thể trực diện tộc chủ nói lên đề nghị, quyền lực đọ những thứ này cấp thấp Thế Tôn, cao hơn ra rất nhiều. Điều này cũng kỳ, nghe nói minh vị Thế Tôn đầu tiên là cùng cận thái lợi Thế Tôn chiến đấu, sau đó bị tộc ta cận thái nam Thế Tôn đánh cho bị thương, bỏ trốn mất dạng. Chẳng lẽ nói là hắn chúng cận thái nam Thế Tôn sát chiêu, thương thế quá nặng mà chết? Không ít người rối rít nghi ngờ. Hàn không phải là, một cái mặt trước quốc, mày rậm mắt to ngự thú tộc Thế Tôn, bước nhanh đi vào trong điện, trầm giọng nói, ta xuất thủ có bao nhiêu uy năng, tâm lý năm chắc Minh Việt thân pháp trơn trượt vô cùng, mặc dù bị nhất định bị thương, nhưng lại tuyệt không nguy hiểm đến tính mạng. Kẻ rốt cuộc là người nào, giết chết Minh Việt thế tôn? Cận Thái lưu nghi ngờ. Ha ha, Cận Phong cười nói, nói đến các vị có lẽ không tin, giết chết Minh Việt cũng là ta đây nhất mạch chúng, tiếp xuất nhất nhân vật tiên tài. Cận Cổ, khí. Một trận hít vào khí lạnh thanh âm ở trong đại điện truyền ra. Không thể nào? Là, tuyệt đối không thể có thể. Luôn luôn cùng Cận Cổ nhất mạch không hòa thuận Cận Giáp thống lĩnh, cao giọng nói, đây quả thực là chân tiên hạ tòa lớn kê. Cận Cổ tiểu tử kia mới vừa đột phá vô địch huyền hoàng cảnh, giết khoảng cách thế tôn sơ cảnh, còn cách ám bị, thay máu, hoán cốt này tam trọng cảnh giới, chưa thoát thai hoán cốt. Hắn nơi đó có bản lĩnh này, giết chết Minh Việt. Những thứ khác huyền hoàng thống lĩnh, thế tôn các trưởng lão đều là không nói gì gật đầu, bọn họ trong lòng cũng vô cùng tán thành tuận giáp lời nói, cảm thấy chuyện này khả năng quá thấp. Nhưng trong bọn họ, nhưng không người nào xuất khẩu phụ họa. Nguyên nhân rất đơn giản, cận giáp này nhất mạch, mạnh nhất thiên tài cận lệ đã vẫn lạc, còn dư lại người tiếp theo cận la cũng là sinh tử không biết, ngược lại là cận khung này nhất mạch, nguyên bản yên lặng thiên tài cận cổ một lần nữa ngẩng đầu, liên tục đột phá, mắt thấy tiểu Vũ muốn đi vào tầng cao nhất trong mắt Cận Thái Long trưởng lão chuyên âm, không chính là một chứng cứ rõ ràng sao? Lúc này, Đắc tội Cận Khung này nhất mạnh, không thể nghi ngờ là không thích hợp lựa chọn. Cận Giáp thống linh nói cẩn thận, ngươi đã cưỡng từ đoạt lý quá một lần, chẳng lẽ lần này còn muốn tiếp tục? Cận Khung ha hả cười nói, theo Cận Thái Long trưởng lão đoán, Kiêu Minh Việt đang cùng Cận Thái Lợi trưởng lão chiến đấu thời điểm, hai bên hẳn là đánh ra chân hỏa, cũng nhận lấy một chút ám thương, mà Cận Thái Nam trưởng lão lấy nhị kiếp thế tôn tu vi xuất thủ, lại càng thật to tăng thêm Minh Việt thương thế, hắn mặc dù mượn mượn nào đó bí thuật chạy trốn, nhưng là chiến lực đã mười không còn một. Cận cổ đánh lén dưới lấy đấu thú đồng hoàn thánh khí đem vây khốn, cuối cùng lấy trận pháp lực lượng mài đã chết hắn, cũng là đa trọng trùng hợp chồng lên bố trí. Quy 2 chương 1518, Cận Thái Long uy áp FF hỏi. Chương 1518, Cận Thái Long, uy áp FF hỏi. Ngự thú tộc, bí cảnh bên trong. Một tòa rộng lớn rộng rãi lớn cung khuyết bên trong, thiên trung điện, cận cổ xuôi tay mà đứng, ở trước mặt của hắn, đứng một gã bạc tóc bạc ngự thú tộc lão giả. Vị lão giả này sau lưng, có một mặt đặc dị áo choàng, phản phất là vô số đồng nhỏ vụn bố trí đồng hợp lại đón mà thành, giống như là vảy cá một loại tinh mịn. Hắn gương mặt như cũng là khô gầy vô cùng. Phạm phất là một lớp da bao quanh xương, hiển nhiên là thân thể chưa hoàn toàn khôi phục. Vị lão giả này chính là ngự thú tộc cận cổ này nhất mạch bối phận, địa vị, thực lực cao nhất lão tổ, ngũ kiếp thế tôn Cận Thái Long. Ta đã hướng cận khung truyền âm, mạng hắn cho ngươi trước tiên ở nước xa chỉ tinh nhuệ trong đại quân tạo thế. Chỉ cần người người cũng tin tưởng ngươi giết một cái minh tộc thế tôn, như vậy ngươi chính là giết một cái minh tộc thế tôn. Cận Thái Long một đôi như quỷ hỏa con ngươi, chăm chú nhìn cận cổ nói, không dung tha hắn mỗi một tí rất nhỏ vẻ mặt. Cận cổ bình tĩnh nói, hồi bẩm lão tổ, ta thật sự giết chết Minh Viễn. Từ Cận Thái Long lời nói bên trong, đã có thể thấy được Hắn cũng không tin cặn cổ lời nói. Cận Thái Long ánh mắt híp lại, một cổ vô hình uy sát, chậm rãi phát ra, làm sao? Ở trước mặt của ta, ngươi còn không muốn nói lời nói thật. Cận Thái Long khí thế, giống như màn đêm bao phủ dưới biển rộng, không lồm mà thăm thú, một sóng biển dâng một loại áp, hướng cặn cổ trấn áp đi. Cặn cổ cảm giác, mình tựa như là khuôn cùng trong biển rộng một chiếc thuyền lá nhỏ, bất cứ lúc nào cũng có thể là úp. Nói đi, Minh Việt rốt cuộc là ai thế? Cặn cổ sắc mặt càng ngày càng hồng, càng về sau cơ hội đến tích huyết trình độ. Ở Cận Thái Long uy áp dưới, hắn cơ hồ hít thở không thông, tâm thần suýt nữa thất thủ. Bất quá một đạo khắc tráng lệ thân ảnh, ở cận cổ trong đầu lộ vẻ hiện ra, chính là Hứa Dương thân ảnh. Này đạo thân ảnh vừa vừa xuất hiện, cận cổ giống như là ở trong biển rộng thấy được đăng tháp, trong nội tâm có vô tận hy vọng cùng dũng khí. Minh Việt, là ta giết chết. Cận cổ cắn răng, từ trong kẽ răng toé ra khỏi một câu nói kia. Hắn đối với Hứa Dương tuyệt đối sùng bái, ở thời khắc mấu chốt này làm ra vững chắc tâm thần tác dụng. Nếu như không phải là này, mãnh liệt sùng bái, hắn vô cùng có khả năng đem Hứa Dương nói ra. Đến lúc đó Hứa Dương nằm vùng đại tế, tất nhiên chết tử trong trứng nước, hơn nữa Hứa Dương bản thân cũng có gặp thật lớn nguy hiểm. Cận Thái Long đột nhiên thu hồi ý áp, hắn trong lòng cũng là âm thầm lấy làm kỳ, chẳng lẽ Cận cổ có không là hắn biết bí mật, cho nên có thực lực này, đánh chết thế Tôn Sơ cảnh Minh Viện. Như vậy, nói một chút nhìn, Cận Thái Long khô gầy gương mặt ra mặt co rúm, lấy một loại bình thường ngữ khí đạo, ngươi là làm sao đưa giết chết? Thừa Dịch Minh Viện nhất thời vô ý đem kiếm tiễn vào đấu thú đồng hoàn, cái này ta nhưng lấy tín tưởng. Nhưng là, ta ban cho ngươi đấu thú đồng hoàn ta rất rõ ràng, nó chẳng qua là cung cấp một cái chiến đấu không gian mà thôi, căn bản không có bất kỳ trên thực lực tăng phúc. Nếu như ngươi nói, vì lẽ đó đại trận đem vĩnh kích mãi chết, như vậy ngươi bày trận pháp, vậy là cái gì? Cận cổ túi đầu trầm mặc. Cận Thái Long Hả hả cười một tiếng. Tự nhận là đã đoán được một hai, hắn tiếp tục hướng dẫn, "Cận cổ, ngươi phải biết rằng, cái gọi là trận pháp lực lượng mãi chết thế tồn, chỉ có thể lựa gạt một lựa gạt cấp thấp thế tồn trưởng lão, còn có phía dưới những bọn tiểu bối kia, các mạch lão tổ, người nào sẽ tin tưởng? Nhất là tộc chủ, càng thêm không thể nào bị lừa ở. Ta là của ngươi Thái tổ phụ, chẳng lẽ còn có hại ngươi không được. Ngươi không đem giết chết Minh Việt phương pháp nói ra, trong lòng ta thủy chung không cách nào tin ngươi." Như vậy hiểu chi lấy tỉnh, động chi lấy để ý, cho dù Lã Ngoan Thạch cũng muốn vào đầu, Thiết Thủ cũng muốn nợ hoa. Cận Cổ rốt cuộc cũng không chịu nổi. Túy đầu nói, là Lao tổ. Ở ta phụ mệnh đi trước đánh vào Thiên Huyền thế giới lúc, nhập vào thân ở Dĩnh Châu lớn nhất Thược Quốc, Hải Vân Thượng Quốc Nghị Vương Tử Hải đồng thành trên người. Chuyện này, ngài hẳn là còn nhớ rõ. Cận Cổ trầm giai nói, Cận Thái Long gật đầu, chính xác, ta có ấn tượng. Có một lần, Dĩnh Châu một chỗ tên là Bạch tộc cổ chiến trường bí cảnh mở ra, sở hữu số tuổi ở 30 tuổi trở xuống cao thủ trẻ tuổi, cũng có tư cách tiến vào bí cảnh. Ta hơi chút phô bày một chút thực lực, tiểu tu hoạch tiến vào tư cách. Dựa vào cho hải đông thanh trẻ tuổi linh hồn, ta lẫn vào trong đó. Bạch tộc cổ chiến trường. Đây chính là 10 vạn năm trước một chỗ đại chiến đất, không ít cao cấp thế tôn ở năm tháng trong phong ấn, khốn thủ cả đời, về phần vẫn lạc cấp thấp thế tôn, huyền hoàng cường giả, lại càng đến không suy a. Nói đến chuyện này Cận Thái Long chính là một trận tổn thức, hắn đã đoán được cận cổ ý tứ, chẳng lẽ ngươi chiếm được các cao cấp thế tôn truyền thừa. Cận cổ trọng trọng gật đầu, "Là ta tiến vào một tòa thế tôn lăng tẩm, chiếm được thiên nộ thế tôn truyền thừa." Thiên nộ thế tôn. Cận Thái Long ngạc nhiên nói, Nói thế tất nhiên, ngươi chiếm được thiên nộ thế tôn truyền thừa. Cẩn Thái Long hô hấp, không khỏi ồ ồ đứng lên. Thiên nộ thế tôn, ở 10 vạn năm trước, cũng là phi thường nổi danh một vị thế tôn cường giả, hắn tu luyện Phẫn Nộ Minh Vương Tâm Kinh, là là có thể tốc hành thành cảnh bảo kinh. Hơn nữa, căn cứ tin đồn, thiên nộ thế tôn còn có quá kỳ ngộ, ở một chỗ tinh không di tích trùng, chiếm được tiên nhân di bảo, hiểu rõ bộ phận thành tiên bí mật. Chỉ là một phần nhỏ mà thôi, cẩn cổ nói chuyện cẩn thận từng ly từng tí, bảy phần thật, 3 phần giả, thiên nộ thế tôn đưa tu luyện Phẫn Nộ Minh Vương Tâm Kinh, phân phối 72 đồng Phẫn Nộ phụ lục. Ta chỉ có được rồi trong đó một khối. Phía trên có một loại bí pháp gọi là Hàng Tam Thế Minh Vương gia chỉ, có thể ở trong ngắn hạn để cho thực lực tăng lên gấp 10 lần. Chỉ có một hối. Cận Thái Long trên mặt vẻ thất vọng rõ ràng. Nếu Cận Cổ có đầy đủ phẫn nộ Minh Vương tâm kinh, hắn cho dù không để ý Thái tổ phụ mặn mũi, cũng muốn tìm lưu tung lấy. Nhưng lại có trường một hối, giá trị tựu quá thấp. "Là, lão tổ." Cận Cổ nói, "Lão tổ có thể kiểm tra Cận Cổ Tinh Hải, tìm gọi liền biết." Cận Thái Long cũng không khách khí, trực tiếp nắm Cận Cổ cổ tay, một cỗ huyền lực đưa vào đi, tốc hành Cận Cổ Tinh Hải. Ở cận cổ tinh trong nước, chỉ có một khối lệ loi phẫn nộ phù lục, giống như cỡ nhỏ thần lô, trợ giúp cận cổ chế xuất hỏa lực. Đáng tiếc, đáng tiếc. Lấy cận thái long thực lực, tự nhiên đối với cận cổ tình huống trong cơ thể nhìn một cái không sót gì. Hắn thu hồi hỏa lực, lắc đầu than thở. "Lão tổ, nếu như ngài phải cần nói, ta nhưng lấy đem hàng Tam Thế Minh Vương gia chỉ thuật chuyển thụ cho ngài." Cận cổ nói: "Ai, thôi vậy. Loại này gia chỉ bị pháp, trừ phi có phẫn nộ phù lục chi người mới có thể học xong, người bình thường nơi nào có thể thành công. Cho dù luyện thành, cũng sẽ có cực kỳ nghiêm trọng cản trở lực lượng." Cổ Nhi Vấn ký của ngươi thật tột quá. Nếu như có thể nói, Cận Thái Long thậm chí muốn cướp đoạt cận cổ trong cơ thể Phẫn Nộ Phù Lục. Nhưng lại hắn cũng biết, trừ phi là đều là Phẫn Nộ Phù Lục kẻ có được, mới có thể lợi dụng bí pháp tức lấy, những người khác thì không cách nào làm được. Quy 2 chương 1519, Vạn tượng thạch huyền tượng pháp tắc. Chương 1519, Vạn tượng thạch, huyền tượng pháp tắc. Thì ra là như vậy, có bí thuật gia chỉ, ngươi chiến lực trong nháy mắt tăng vọt gấp 10 lần. Mà Minh Việt Thế Tôn cũng bị thương rất nặng, lúc này mới bại vong ở thủ hạ của ngươi. Cận Thái Long lắc đầu, tâm tình vô cùng phức tạp. Hắn vừa vì không cách nào nhận được phẫn nộ minh vương tâm kinh mã như đưa đám, vừa vì cận cổ chiếm được 72 phù lục một trong ma may mắn. Dù sao, cận cổ là của hắn trực hệ tự tôn. Cận cổ ở cận thái long trong lòng địa vị, trong nháy mắt tăng lên, thậm chí muốn vượt qua cận cổ ban đầu làm tiên tài thời gian. Bất kể thế nào nói, cận cổ tương lai cũng có hy vọng tập hợp đủ toàn bộ phẫn nộ phù lục, chân chính đạt được tiên độ thế tôn đầy đủ chuyển thừa. Làm cận cổ thái tổ phụ, hắn cũng sẽ cùng theo được ít, nói không chừng có thể mượn cái này hồi bối, đạt được leo tường tiên lộ một cái cơ hội. Cổ Nhi à, Thái tổ phụ khả năng mới vừa đối với ngươi vô cùng nghiêm khắc một chút, bất quá cũng là lo lắng ngươi lầm lỡ thổ phỉ, làm chệ ngang tiến độ. Nếu như không phải là biết ngươi có bí thuật gia chỉ, tùy ý ai cũng không dám tin tưởng, một cái vô địch huyền hoàng, có thể đánh giết một người thế tôn a, Cận Thái Long hiền hỏa cười một tiếng, hiện tại, Thái tổ phụ đã hoàn toàn xác nhận, chính là ngươi giết Minh Việt. Ngươi cho ta ngự thú độc, lập được tiên đại chiến công. Bất kể là tộc chủ, vẫn còn là những khác lão tổ, cũng sẽ đối với ngươi có phần coi trọng. Cận cổ không người nói, đả tạ lão tổ. Cận Thái Long mặt nghiêm, ngươi còn nói ta lão tổ sao? Cận cổ vội vàng đổi lời nói, đả tạ Thái tổ phụ. Cận Thái Long mỉm cười gật đầu, lúc này mới như lời. "Cổ Nhi, ngươi mà ở ngự thú tộc bí cảnh bên trong an tâm tu luyện. Sau đó ta sẽ đem bắt buộc tu luyện bảo vật đưa đến trụ sở của ngươi bên trong. Minh tộc vừa đã chết một cái thế tôn cương giả, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, không khỏi nước xa chỉ sẽ trở thành vì đại chiến đất, cả doanh châu cũng sẽ bị liên lụy, chỉ có bí cảnh bên trong an toàn nhất." Cận Cổ vội vàng nói, "Nhưng mà, ta ở doanh châu cái kia chút ít tuật hạ." Cận Thái Long vung tay lên, "Không được gì, ta một lần nữa cho ngươi chuyển tuật hạ. Ngươi nguyên bản tuật hạ là cha mẹ của ngươi cho ngươi lưu lại, thực lực cao thấp không đều Ta cho ngươi chuyển nuôi bộ chúng, bất kỳ một người tu vi cũng tuyệt đối sẽ không thấp hơn Huyền Hoàng cấp bậc." Cận Cổ lắc đầu nói, "Đa Tạ Thái Tổ phụ ban thượng, bất quá Cận Cổ cùng những thứ kia bộ chúng đã có tình cảm, không đành lòng vứt bỏ." Cận Thái Long vốn là cau mày, nhưng nhưng ngay sau đó chân mày giãn ra. Cận Cổ lại như thế trọng tình trọng nghĩa, đây cũng là chuyện tốt. Tương lai vạn nhất hắn tập hợp đủ thiên độ thế tôn truyền thừa, lấy loại này trọng tình trọng nghĩa tính tình, hẳn là cũng sẽ không quên hắn cái này Thái Tổ phụ. Cho nên, hiện tại sẽ phải hảo hảo tu nạp cận Cổ lòng, không thể để cho cái này tiền đồ vô lượng hậu bối ly tâm. Ha ha. Cổ Nhi ngươi chu trọng tình cũ, này là chuyện tốt. Như vậy đi, ta sẽ phân phó thái tử, để cho hắn nhiều hơn trông nom ngươi bộ chúng, đưa bọn họ thống nhất an trí ở chỗ an toàn, cấp cho đầy đủ tư chất nguyên tu luyện, như thế nào? Cận cổ không người cảm kích nói, thái tổ phụ giật ân, cận cổ mặt phấn thân khó khẩn báo. Ha ha, ta và ngươi vốn là trục hệ quan hệ huyết thống, khách sáo nhiều như vậy làm chi? Cận Thái Long trưởng lão vung tay lên, người tới. Đem của ta Thái Long cung trùng, thích hợp nhất tu hành đến dọn ra. Cho cổ nhi làm nơi tu luyện. Hắc Vũ Quốc, Hắc Tháp, một mảnh vô cùng kinh tượng. Cận Lang thường ngày luôn luôn chút ít câu lu eo. Hôm nay thẳng tắp, hắn triển khai bản, phía trên bảy đầy một bản bản huyền tinh, bảo dược, luyện khí lương tài, thậm chí còn có hai khoảng độ đạo linh môi. Hôm nay mừng rỡ, cận thái tứ trưởng lão cố ý phái người, ban thưởng hạ đại lượng tu luyện chất bảo, cung ứng cho chúng ta tu luyện. Cận Lang cười to nói, "Chư vị, kính xin đứng hàng tự tiến lên, ta dựa theo cận cổ tổng linh phân phối, đem tu luyện bảo vật nhất nhất phân phối." Cận cổ thuộc hạ vẫn vây bắt Cận Lang, lúc này có người nói nói, "Không đúng nha, thái tứ trưởng lão đối với chúng ta này một chi, vẫn là lãnh đạm có thêm, chẳng quan tâm. Hiện tại, tại sao như vậy chiếu cố a? Người còn không biết Cận cổ thống lĩnh ở nước Sa Chỉ, lập được công lớn, không chỉ có giết nhiều tên minh tộc viện hoàng, còn giết chết một cái minh tộc thế tôn. Chuyện này ở nước Sa Chỉ trong đại quân đã sớm truyền khắp. A, thiệt hay dạ? Lam Mồn trong đám người, trên mặt của mỗi người cũng treo mừng rỡ nụ cười. Có người chỉ vào trên bàn hai khoảng lộ đạo linh ngôi, chung mà thèm hỏi, "Cận Lang tổng quản, thống lĩnh đại nhân có hay không phân phó, này hai cái bảo bối cho ai?" Cận Lang quay nhãn vừa lộn, "Thế nào, ngươi còn muốn có ý đồ với chúng?" Ngươi cũng đừng nghĩ. Cận cổ thống lĩnh chính miệng phân phó xuống tới, "Hai cái bảo bối, tất cả đều cho phó thống lĩnh Cận Dương đại nhân." Ta nói cả mấy, vẫn còn là nghĩ điểm thực tế a, có nhiều như vậy bảo vật, còn chưa đủ phân sao? Vừa nói đến cho cận giường, tất cả mọi người co lại cổ, không nói. Dù sao, Phó thống linh thực lực, địa vị, cầm này hai khoảng ngộ đạo linh ngôi, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Hắc thạch tháp tầng thứ 7, tinh thất bên trong. Hứa Dương khoanh chân mà ngồi, trong tay nhẹ nhàng vê lên trước mặt hai quả linh ngôi. Trong đó một viên linh ngôi, hiện ra nhàn nhạt màu xanh, phản phất tầm thường cũng đã, nhưng lại đặt ở bên hai, là có thể từ đó nghe được từng đợt gió than nhẹ. Đây chính là Hứa Dương vô cùng quen thuộc linh phong thạch, có thể dùng tới linh nộ không kiểm chế được phát tác. Một viên khắc linh môi, là một khối dị thường mỹ lệ tinh thạch. Nay đồng tinh thạch có thật nhiều mỹ thái, từng đạo quang hoa không ngừng chết xạ, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Từ trong đó bất kỳ một cái nào mỹ thái nhìn sang, cũng có thể thấy một cái mông lung huyễn tượng, hơn nữa còn đang không ngừng biến ảo, muôn hình vạn trạng. Nay đồng tinh thạch, nếu như Hứa Dương đoán không sai, hẳn là gọi là vạn tượng thạch, ẩn chứa quang cực huyền tượng pháp tắc. Xem ra, cận cổ đại thành công chiếm được ngự thú tộc cao tầng tín nhiệm, Hứa Dương trong lòng yên lặng thì thầm, kế tiếp, hắn sẽ một lần nữa trở thành tộc quần cố gắng bồi dưỡng tân tinh chỉ cần cặn cộ thực lực ngày từng ngày tiến bộ, cuối cùng thay thế được tộc chủ vị, cũng không phải là không thể được. Về phần này hai khoảng ngộ đạo linh ngụ, quang cực vạn tượng thạch, ta nhưng lấy lấy ra cảm ngộ, thử đánh sâu vào huyền tượng pháp tắc. Về phần linh phong thạch, vẫn còn là để lại cho sư phụ sao? Tham thì thầm, ta đã lĩnh ngộ quá nhiều pháp tắc, vô cùng phân tán tinh lực lợi nói, rất có thể để cho chủ yếu pháp tắc không có cách nào tiến tiến. Vạn pháp thông, không bằng nhất pháp tinh. Mà sư phụ mặc dù có ám cực tịch diệt pháp tắc, nhưng là phong cực phương diện, còn không có thể ngộ pháp tắc. Linh phong thạch cho hắn tốt nhất. Tiếp tiếp, ta muốn nghiên cứu một chút Minh Ma Hợp Kích, ba lực đồng thể này hai loại cùng đánh chiến kỹ, cho ta nhân tộc sáng tạo ra chân chính cùng đánh chiến kỹ, lấy yếu chống mạnh. Hứa Dương trước mặt, hai bản tóc vàng gia thú sách cổ đồng thời chạy ra ra. Ở sách cổ phía trên, từng cái từng cái ký hiệu giống như sống lại một loại, dung nhập vào Hứa Dương trong mắt. Hứa Dương trong hai tròng mắt, vô số phù văn sinh diệt biến ảo, hắn đem toàn bộ cả người, vui đầu vào này hai loại cùng đánh chiến kỹ phân tích chu đi. Quy 2 chương 1520, truyền ấm trận, liên lạc cảm kỳ. Huyền tộc ba lực đồng thể, biến ảo hư không chó giữ hợp thể chiến kỹ, Hứa Dương đã nghiên cứu qua. Này một môn chiến kỹ uy lực rất mạnh, đủ để đem ba tên vô địch huyền hoàng thực lực tăng lên gấp 10 lần. Chỉ bất quá, cửa này ba lực đồng thể chiến kỹ yêu cầu ba người cũng có gần như nhất trí linh hồn tương tự độ, hơn nữa đang thi triển sau khi sẽ có không nhẹ tán trả, thi thuật giả có vẻ phải một thời gian ngắn. Hứa Dương cẩn thận lật xem Minh Ma Hợp Kích chiến kỹ, hắn càng xem càng là kinh ngạc. Minh tộc Minh Ma Hợp Kích, bất luận là phát động điều kiện, vẫn còn là chiến thuật đa dạng tính, cũng không thể thắng được ba lực đồng thể chiến kỹ. Minh Ma Hợp Kích không yêu cầu hoàn toàn nhất trí linh hồn tương tự độ, chẳng qua là yêu cầu tâm thần ba động tần số gần như nhất trí. Hơn nữa Minh ma hợp kích có thể uyển hóa ra bất động chủng loại hoang dã hung thú, ví dụ như con mãng, độc long, mãnh hổ, thú rừng, không phải trường hợp cá biệt. Quan trọng nhất là, nếu như chủ động tản đi minh ma hợp kích, làm phép mấy người phần lớn chiến lực còn cũng có thể bảo tồn, sẽ không bị thương. Kia bốn gã minh tộc đỉnh huyền hoàng, chẳng qua là thi triển ra trong đó một loại biến hóa, cuốn mãng kích đã bị Hứa Dương mạnh mẽ đánh bại. Điều này cũng đưa đến bọn họ bị cùng đánh chiến kỹ cắn trả bản thân, nhận lấy không nhẹ bị thương. Ta hiểu được. Nay ba lực đồng thể chiến kỹ, chỉ sợ là từ minh ma hợp kích trung học đến một loại biến hóa. Hứa Dương xuống phía dưới là xem, cuối cùng ở Minh Ma Hợp Kích, Trung, thấy được một loại tên là Cường Lang Kích biến ảo, cùng huyền tộc ba lực đồng thể, biến ảo hư không chó giữ phụ văn sắc hạng, gần như nhất trí. Chỉ bất quá, huyền tộc tứ minh tộc trong tay lệnh, không có học được nhà, chẳng những chỉ học được một loại biến hóa, hơn nữa phát động điều kiện cũng cực kỳ hà khắc. Nếu như không phải là huyền tộc kia ba tên vô địch huyền hoàng thống lĩnh linh linh hồn ba độc nhất trí, bọn họ căn bản không cách nào thi triển này một viên thuật. Như vậy, minh tộc minh ma hợp kích, có thể hay không để cho nhân tộc thi triển? Hứa Dương trong lòng có chút phân trấn. Minh ma hợp kích cường đại uy lực, hắn cũng là được chứng kiến kia bốn gã minh tộc đỉnh huyền hoàng hợp lực, huyền hóa gia của mãng, uy lực cơ hồ muốn vượt qua bình thường vô địch huyền hoàng cường giả. Chỉ bất quá đám bọn hắn gặp được Hứa Dương, bắt cực cùng tu Hứa Dương, cho dù không thi triển trổng lên bí thuật, thực lực cũng là bình thường vô địch huyền hoàng gấp 8 lần. Cho nên, bốn người này mới vừa nuốt hận thu trạng. Hứa Dương cẩn thận nghiên cứu một phen, hắn rốt cục thấy được minh ma hợp kích cần thiết phát động điều kiện. Đầu tiên là huyền lực thuộc tính giống nhau. Tiếp theo là tâm thần ba động tần số, không thể có quá lớn khác biệt. So với khiển tộc ba lực đồng thể chiến kỹ, hai điều kiện không thể nghi ngờ rộng thùng thình rất nhiều. Ta ở trở về thiên đình bí cảnh thời điểm, có thể chọn lựa một phần tâm thần ba động tần số xấp xỉ, hơn nữa huyền lực thuộc tính giống nhau nhân tộc huyền vương, huyền hoàng cường giả, thử thi triển minh ma hợp kích. Huyền lực thuộc tính rất tốt phán đoán, nhưng là tâm thần ba động tần số, những phải tùy tu hành chú hồn thuật Hứa Dương tới phân biệt. Bất quá, này vô luận như thế nào, cũng cho nhân tộc một cái lấy yếu chống mạnh con đường. Còn có một vấn đề, đó chính là minh ma hợp kích nhân số hạn mức cao nhất, nhiều nhất chỉ có thể dùng nạp 6 người. Hứa Dương không khỏi nghĩ đến, nếu như nhân số nhiều hơn, mấy chục, mấy trăm huyền hoàng đồng thời thi triển cùng đánh chiến kỹ, có có cơ nào uy lực khủng bố. Sợ rằng đủ để khiêu chiến thế tôn cường giả. Chị bất quá, chuyện này còn rất sas sôi, ngay cả sáu người trở xuống Minh Ma Hắc Pick. Hứa Dương cũng không có đem cầm làm cho người ta tộc cao thủ nam dữ, hắn cũng chỉ là ôm thử một lần ý nghĩ mà thôi. Là, ta rất nhanh tự muốn rời khỏi ngự thú tộc hạt, đối với ngự thú tộc cùng minh tộc chiến sự tình báo, khó tránh khỏi sẽ có sở làm chuyến mãi. Là lúc liên lạc những tiên cơ đó bí cảnh nhân viên tình báo, nghĩ đến trong khoảng thời gian này, bọn họ phải làm đã tại hai tộc hạt địa có nhất định căn cơ mới đúng. Hứa Dương bàn tay một phen, từ nhẫn trữ vật chung lấy ra một phần danh sách. Phía trên chính là tiên cơ bí cảnh phái tới hiệp trợ tình báo của hắn nhân viên. Những tin tình báo này nhân viên lẫn nhau không liên lạc, chỉ có một cách cùng Hứa Dương liên lạc. Như vậy là có thể tránh khỏi bắt được một cái, mang ra một hàng ổ tình huống. Dĩ nhiên, nếu như Hứa Dương cái này người tổng phụ trách bại lộ bị bắt, sở hữu nhân viên tình báo cũng sẽ gặp nguy hiểm. Cả mạng lưới tình báo cũng sẽ bị hoàn toàn rút ra. Hứa Dương mở ra thiên nhãn phủ, đưa vào kia một người trong trận phủ tọa tiêu. Huyễn lực quán chú dưới, một mặt hư ảo màn sáng sáng lên. Minh tộc hạt, một tòa hoang vu nhân tộc thành trì. Một cái gần đây rời tới được hiệu cầm đồ la bàn. Nang nước bọt bay ngang theo sát những người khác nói khoác đoạn đường này kiến thức, bỗng nhiên thần sắc hắn hơi động một chút, chật ngáp một cái, nói muốn đi bên trong bổ vừa cảm giác, nhưng ngay sau đó cáo từ rời đi, mà đi tới trong phòng ngủ, tên này hiểu cầm đồ lão bản cả người hơi thở cũng là biến đổi, từ một cái tầm thường người bình thường, biến thành một cái có huyền tông tu vi huyền giả. Hắn cẩn thận từ nhẫn chứa vật chung, lấy ra một mặt truyền âm trận đồ, rót vào huyết lực, nhất thời màn sáng sáng lên. Màn sáng bên trong, đập vào mắt là một mảnh nồng đậm hắc vụ, hắc vụ trung có một người ảnh, mặt mũi nhìn không rõ lắm. Bái kiến đặc sứ, ta là số 4. Hiệu Cầm Đồ lão bản kính cần nói, ngươi ở nơi nào? Đã lẫn vào minh tộc chiếm lĩnh phân biệt rồi. Một cái khô khốc khản khản thanh âm, từ màn sáng bên trong hắc vụ bên trong vang lên. Hồi bẩm đặc sứ, ta đã tiến vào minh tộc chiếm lĩnh phân biệt, nơi đây là Thiên đăng thượng quốc nghĩa bảo vệ thành." Hiệu Cầm Đồ lão bản nói, đặc sứ có cái gì phân phó? Ta nói hai điểm," khản khản thanh âm nói, "Thứ nhất, trong khoảng thời gian này, mật thiết chú ý minh tộc nội bộ hướng đi, nhất là hướng nước xa chỉ vật liệu điều động. Thứ hai, nếu như chiếm được có giá trị tình báo, cùng tháng 15 thống nhất chưa ta. Dĩ nhiên, nếu như là khẩn cấp tình báo, lập tức gửi đi." là cần tuân đặc sứ gia lệnh. Hiệu Câm đồ lão bản rất lưu loát điệu tuân mệnh nói, nhưng ngay sau đó mạn sáng tản đi. Mạn sáng một chỗ khác, cũng chính là Hắc Vũ Quốc Hắc Thạch Tháp tầng thứ 7 tĩnh thất bên trong, Hứa Dương đồng thời tản đi mạn sáng. Tùy ám cực huyền lực nghi hóa ra Hắc Vũ, bị Hứa Dương thu hồi, khâu khốc khản khản biến thành âm, cũng là hủy bỏ. Những thứ này cần thiết ngụy trang, là vì phòng ngừa vạn nhất xuất hiện phản đồ hành vi, nguy hiểm Hứa Dương an toàn. Tốt lắm, kế tiếp tiếp tục truyền lại gia lệnh. Hứa Dương so sánh trừ danh đan, thông qua thiên nhãn phù đưa vào cái thứ hai trận phù tọa tiêu. Cứ như vậy, Hứa Dương liên tục báo cho 125 đánh vào hai tộc chiếm lĩnh phân biệt nhân viên tình báo. Đây là một hạng khô khan công việc, hơn nữa vô cùng phức trọng. Nếu như này hơn 100 người chung, có một quản lý tình báo người cùng Hứa Dương liên lạc, ỷ sẽ khiến Hứa Dương dễ dàng rất nhiều. Nhưng là có lợi tất có tệ, làm như vậy đúng là dễ dàng, nhưng thì có thể bỏ qua rất nhiều có giá trị tình báo, hơn nữa một khi chỉ định quản lý người bại lộ, cả mạng lưới tình báo cũng sẽ bị nổ tận gốc, tổn thất quá lớn. Hứa Dương thả rằng bản thân mệt nhọc một chút, dùng nhìn như ngu rốt biện pháp, cũng muốn bảo đảm không hề sơ hở chút nào. Ở báo cho hoàn cuối cùng một cái nhân viên tình báo sau, Lấy lữa Dương sự chịu đựng, cũng cảm nhận được vẻ bề bại. Quy 2 chương 1521, ước hẹn hai chuyện, công bình giao dịch. Thiên Tỉnh Bí Cảnh. Từ từ lần trước Hứa Dương dẫn dắt nhóm lớn hải tộc cùng giả, tiến vào Thiên Tỉnh Bí Cảnh sau, Thiên Tỉnh Bí Cảnh người đối với Thiên Hồ Thành hoặc là Dũng Giả công hội, cũng không dám nữa có chút khinh thị. Kia dọc theo hồ mà xây bảy ngọn đại hình doanh trại, cùng với kia một người trong nhanh nhẹn dũng mãnh cường tráng hải tộc chiến sĩ, chính là Thiên Hồ Thành cho tới Dũng Giả công hội sức mạnh ngồi ở, để cho Thiên Tỉnh Bí Cảnh không ít người kinh hãi. Thậm chí có người suy đoán, Hứa Dương có thể hay không xuất lĩnh những thứ này hải tộc, nhu đoạt Thiên Tỉnh Bí Cảnh Dĩ nhiên, cái Tuyết pháp này chỉ ở phạm vi nhỏ trừ lưu, đại đa số người nghe cũng là dè dừ. Nguyên nhân rất đơn giản, Thiên Tỉnh Bí Cảnh bên trong còn có một vị Định Hải Thần Châm, đó chính là Thiên Tỉnh Thế Tôn Lao Tổ. Chỉ cần có vị này thế tôn cường giả trấn giữ, Thiên Tỉnh Bí Cảnh nhất định sẽ phòng thủ kiên cố, cho dù Hải tộc cường thịnh trở lại, có can đảm khiêu chiến thế tôn sao? Đây cũng là Thiên Tỉnh Bí Cảnh người, tự tin cho tới ngạo mạn nguồn suối chỗ ở. Thiên Tỉnh Bí Cảnh trong đại điện, Vũ Hoàn Nghiên vực chủ cùng Tiên Cơ Bí Cảnh cho trung giàn vực chủ ngồi đối diện nhau. Ở doanh châu gặp biến đổi lớn sau, Hai đại bí cảnh lui tới tần phồn rất nhiều, bọn họ đã dần dần ý thức được, chỉ có đoàn kết nhất trí, tài năng dưới loại tình huống này kinh thiên biến trong cục bảo toàn gia viên. Trong khoảng thời gian này, cho trung dàn vực chủ vẫn ở lại thiên tỉnh bí cảnh. Về phần tiên cơ bí cảnh bên trong sự vụ, tạm thời từ một bảy mệnh hoàng trưởng lão cân nhắc quyết định, chỉ có ở tranh chấp không dưới thời điểm, mới thông qua truyền âm chặt độ, hướng cho trung dàn xin chỉ thị. Hứa Dương đã phát ra tin tức, hôm nay có trở về thiên tỉnh bí cảnh, có chuyện quan trọng tương lượng. Vũ Hoàn liền nói, ta đã biết được Nếu không cũng sẽ không ở hôm nay tới ngươi đền bên trong cái dậy, cho trung dàn cười nói, gần nhất ngữ thú tộc cùng mình tộc đại chiến, đúng là làm người ta kinh tâm a. Đúng a. Nghe nói minh tộc đã chết hai người thế tôn, mà ngữ thú tộc cũng chết một cái. Vũ Hoàn Nghiên chép miệng thở dài nói, đây cũng là thế tôn cường giả. Siêu việt phàm tộc cực hạn, sinh mệnh tầng thứ thăng hoa cường giả. Lại cũng vẫn là. Xem ra, hai đại tộc quần cục chiến tranh này kích thước không nhỏ a. Hứa Dương ở trong chuyện này, không biết sắm vai cái gì nhân vật, bất quá ta có thể kết luận, hai đại tộc quần đánh như vậy kịch liệt, tất nhiên có một phần của hắn công lao ở bên trong. Cho trung dàn nói đợi đến hắn đi tới, chúng ta có thể cặn kẽ hỏi thăm, đoán tới đoán đi, cuối cùng không có định luận. Đột nhiên, một cái huyền vương cường giả đến đây bẩm báo nói, hai vị vực chủ, Hứa Dương thiếu tông chủ tới. Hai đại vực chủ đồng thời liếc mắt nhìn nhau, ha hả cười nói, tốt, mau mời. Hứa Dương thân thể thẳng tắp như là một cây trường thương, ngang nhiên bước vào đại điện bên trong. Nhìn quanh trong điện, tầm mắt cuối cùng dừng lưu tại hai đại vực chủ trên người. Hai vị vực chủ đều ở, kia không thể tốt hơn. Hứa Dương mỉm cười chắp tay, hướng hai gã vực chủ kiến lễ. Tiên tỉnh vực chủ tâm thần vừa động, quét qua Hứa Dương thân thể, đánh giá một phen. Hứa Dương biết hắn là khảo nghiệm cảnh giới của mình, khẽ mỉm cười, vô địch huyền hoàng cấp lực lượng vừa để xuống tiếp xúc tu. Trong đại điện không khí đột nhiên ngưng trệ trong nháy mắt, ở Hứa Dương thu hồi khí thế thời điểm, không khí mới một lần nữa khôi phục lưu động. Thật là mạnh. Tiểu này mẻ mải cho nhìn, hai đại vực chủ cũng đoán được Hứa Dương thực lực. Cứ thật, Hứa thiếu tông chủ tốc độ tiến bộ quá là nhanh, ngắn ngủi mười mấy ngày, tiểu lại có đột phá, bước chân vào vô địch huyền hoàng tầng thứ. Cho chung dàn nuốt dâu sợ hãi than. Đáng sợ hơn chính là, Hứa thiếu tông chủ liền lực hùng hậu trình độ, đọ ta và ngươi tăng lên mạnh hơn. Vũ Hoàn Nghiên nhận thức càng thêm khắc sâu. Hơn nữa, Hứa Thiếu tông chủ còn có một hạng gia chỉ chiến lược pháp môn. Nay bí thuật một khi thi triển, sợ rằng thực lực có tiêu thăng đến một cái kinh khủng cảnh giới. Có lẽ, có thể đối chiến thế tôn. Cho chung giản vực chủ chưa từng thấy qua Hứa Dương trồng lên bí thuật, bất quá cũng có nghe thấy. Hắn nghe vậy nhìn về phía Hứa Dương, "Hứa Thiếu tông chủ, ngươi hôm nay chiến lược như thế nào?" Hứa Dương biết, hiện tại phải biểu diễn thực lực của mình, không thể qua phân khiêm nhường. Hai vị có biết nước xa trì đại chiến, hai tộc cùng sở hữu ba tên thế tôn vẫn lạc. Hứa Dương nói, "Dĩ nhiên, loại này đại sự chúng ta cũng rất rõ ràng. Chẳng lẽ cho trung gián vực chủ lộ ra khó có thể tin thần sắc, hắn đã đoán được Hứa Dương muốn nói gì. Trong đó minh tộc chết trận hai cái thế tôn, cũng là chết ở trong tay của ta. Hứa Dương gật đầu, bình tĩnh nói, "Ký." Lấy hai đại vực chủ tu dưỡng, cũng không khỏi cũng rút ra lĩnh ký. Mặc dù đánh giá chắc Hứa Dương có đối kháng thế tôn lực chiến đấu, nhưng đối với kháng thế tôn cùng đánh chết thế tôn, tuyệt đối là hai chuyện khác nhau. Cẩn thận, không cần lộ ra. Này hai cái thế tôn chết, cũng bị ta trồng đến ngự thú tộc trên đầu, hai tộc chiến tranh, còn có thể tiến thêm một bước kịch liệt hóa. Hứa Dương làm chợt có lên tiếng thủ thế, dư thừa lời nói không cần phải nói. Kiều nói một chút, ta lần này trở lại, phải xử lý chuyện tình. Hai đại vực chủ đồng thời gật đầu, bất chi bất giác trong lúc, bọn họ trong lòng hứa Dương địa vị lần nữa cất cao, đã vượt qua bọn họ bản thân, cơ hồ đến cùng thế tôn lão tổ ngồi ngang hàng trình độ. Hứa Dương vừa nói nói, có thể nắm giữ lời nói quyền chủ động. Đây chính là thực lực mang đến lời nói quyền, đúng gọi nơi mọi lúc. Hai kiện truyện, Hứa Dương chậm rãi nói, thứ nhất, ta đã tu thành tịch diệt pháp tắc, nên vị sư phụ ta, Tà Hoàng Lạc Bạch thủy giải trừ phong ấn, giúp hắn phục hồi như cũ. Trong đó chủ yếu nhất bảo vật, ta đã chuẩn bị thỏa đáng nhưng là có chút những thứ khác phụ liệu, hy vọng hai đại bí cảnh có thể xuất thủ tương trợ. Đang khi nói chuyện, Hứa Dương lấy ra một quyển da thú giấy, phía trên tràn ngập dược liệu danh mục. Đây đều là từ thanh đồng bạn trong miệng biết được, Hứa Dương cũng không rõ ràng lắm hai đại bí cảnh có hay không toàn bộ có. Thanh Ma Diệp, Động Mạch Quả, Phật Thủ Quả, Vạn Năm Sơn Vương, hai đại vực chủ theo thứ tự xuống phía dưới, đọc một lượt một lần danh sách, sắc mặt không khỏi có chút ưu trọng. Như thế nào, có thể hay không gom đủ? Hứa Dương hỏi. Thiên Cơ vực chủ cho trung dàn trầm giọng nói, nếu Hứa Thiếu tông chủ mở miệng, hai ta lớn bí cảnh có thể nào không to lớn tương trợ? Trong chuyện này dược liệu mặc dù chân quý, vốn dĩ hai chúng ta lớn bí cảnh vài ngàn năm tuôn khó, vẫn có thể đủ nỗ lực gom đủ. Hứa Dương thật dài điệu thở ra một hơi, đa tạ nhị vị. Mời nhị vị yên tâm, ta Hứa Dương sẽ không lấy không hai đại bí cảnh chỗ tốt. Hứa Thiếu Tông chủ nói cái gì nói? Lấy hai chúng ta lớn bí cảnh cùng giao tình của ngươi, những thứ này bảo dược tự nhiên hữu tình dâng tặng. Vũ Hoàn Nhiên ha hả cười nói. Hứa Dương lắc đầu nói, hai đại vực chủ tâm ý, Hứa Dương tâm lĩnh. Bất quá, những dược liệu này giá trị bao nhiêu, Hứa Dương vô cùng rõ ràng, không duyên, cứ cầm đi, tất nhiên có nhắm chúng bí cảnh bên trong, các trưởng lão khác bất mãn. Ta Hứa Dương làm việc, tuyệt sẽ không để cho đồng minh lำ khó. Đang khi nói chuyện, Hứa Dương lấy ra ngoài ra một tờ gia thư giấy, giao cho hai đại vực chủ, đây là ta nói chuyện thứ hai, cũng là chuyện thứ nhất trả tù lao. Mời hai đại vực chủ qua con mắt. Minh Ma Hợp Kích. Cho trung dàn cả kính nói. Quy 2 chương 1522, giải phóng ấn dung hợp pháp tắc. Chương 1522, giải phóng ấn, dung hợp pháp tắc. Minh Ma Hợp Kích. Đây là cái gì? Thoạt nhìn tựa hồ không phải là ta nhân tộc huyền thuật a. Vũ Hoàn Nhiên nói. Cùng Vũ Hoàn Nhiên bất động, cho trung dàn là thiên cơ bí cảnh đứng đầu, tin tức linh thông. Đối với minh tộc hợp kích chi thuật, hắn sớm có nghe thấy, lập tức liền đối với Vũ Hoàn Nghiên giải thích, "Vũ vực chủ, này minh ma hợp kích, là minh tộc trấn tộc tuyệt học một trong, đối với chúng ta tộc hiện nay tác dụng, thậm chí có vượt qua thánh thuật." Có lợi hại như thế? Vũ Hoàn Nghiên nửa tin nửa ngờ. Theo một gã nhân viên tình báo quan sát, hắn gặp qua một lần, ba tên minh tộc huyền hoàng sơ kỳ cường giả, vây công một cái đã đạt tới huyền hoàng hậu kỳ thượng quốc đứng đầu. Tên kia thượng quốc đứng đầu, vốn là lớn chiếm thượng phòng, nhưng ở ba cái minh tộc huyền hoàng thi triển minh ma hợp kích sau, huyền hóa ra một đầu khủng lồ hung lang lại một lời sẽ đem cái kia Huyền Hoàng Hậu Kỳ thượng quốc đứng đầu cho cắn thành hai đoạn. Cho Chung Dạn thở dài nói, ngươi hiểu rồi. Nay một bảo thuật tác dụng chính là lấy yếu chống mạnh, liên hiệp nhiều tên người yếu lực lượng đánh chết cường địch. Lợi hại như thế. Vũ Hoàn Nghiên rõ ràng, Huyền Hoàng Hậu Kỳ thực lực muốn vượt qua Huyền Hoàng Sơ Kỳ cường giả hơn 10 lần. Song ở Minh Ma hợp cái dưới, ba cái Huyền Hoàng Sơ Kỳ minh tộc cường giả vững vàng đánh chết một gã Huyền Hoàng Hậu Kỳ nhân tộc quốc chủ. Như thế tăng phúc, chỉ có thể lấy nghịch thiên hình dung. Chỉ bất quá, cho Chung Dạn đột nhiên đang nhớ lại một chuyện, nói với Hứa Dương, Hứa thiếu tông chủ Minh Ma hợp kích thuật, tựa hồ đối với tu luyện giả có rất cao yêu cầu, không phải là dễ dàng như vậy tu thành a. Hứa Dương gật đầu nói, loại này bí thuật, đầu tiên yêu cầu người mà thi triển có đồng dạng nguyên cực, tiếp theo còn muốn cầu tinh thần của bọn hắn ba động tần số đến gần. Tâm thần càng là phù hợp người, thi triển hợp kích chi thuật uy năng lại càng mạnh. Tâm thần ba động tần số. Hai đại vực chủ hai mặt nhìn nhau, cái này làm như thế nào phân biệt? Không cần lo lắng, Hứa Dương có nắm chắc nói, ta nếu đem Minh Ma hợp kích thuật nộp cho các ngươi, lưu lại biểu ta đã chuẩn bị kỹ càng công việc. Phân biệt tâm thần ba động tần số, chuyện này giao cho ta là được. 12 vị vực chủ, tu tập riêng của mình bí cảnh tinh nhuệ tu vi dạ, thấp nhất cũng muốn là huyền vư cấp. Ở bọn họ tập hợp sau, ta sẽ đem thích hợp tu luyện minh ma hợp kích người phân tổ, dạy cho bọn hắn này một quy thuật. Thấy Hứa Dương như thế chắc chắn, hai đại vực chủ tâm trung kích động, đồng thời nói: "Đa tạ Hứa thiếu tông chủ." Bọn họ cũng đều biết, này là có thể đề cao mạnh bí cảnh chiến lực kỳ ngộ. Hứa Dương nói xong này hai chữ sau, cũng chưa có nói chuyện nhiều, áo tự rời đi. Hắn còn muốn trở về tiên hồ thành, là sư phụ Lạc Bạch thủy giải trừ phong ấn. Không bao lâu, hai đại vực chủ tiểu sai người đem danh sách kể trên ra bạo dược linh tài. Đưa đến Hứa Dương cho ở Thiên Hồ trong thành. Hậu viện mật thất, Lạc Bạch Thủy vẫn nằm ở hồi tinh trong thạch quan, hơi thở gần như hư vô. Tần Hoàn Hoàn vẫn ở tại trong mật thất, mỗi ngày chà lau thạch quan phía trên cho bụi, cùng Lạc Bạch Thủy làm bạn. Màn cửa phát động, Hứa Dương đi theo phía sau thái li, ngự miên vũ, bổ y li đám người, đi tới mật thất bên trong. Sương mỡ mạch vẻ. Hứa Dương đối với Tần Hoàn Hoàn ôn quyến nói: "Tần Hoàn Hoàn mặt có chút rẩy, nàng miễn cưỡng nặn ra một cái nụ cười, "Hứa Dương, ngươi trở lại à?" "Là." Hứa Dương đi tới, nhìn một chút trên giường chúc, hồi tinh trong thạch quan Lạc Bạch Thủy nói: "Sương mỡ" Ta đã làm tốt chuẩn bị, lần này, ta nhất định phải đem sư phụ cứu tỉnh." Tân Hoàn hoàn ưu sầu trên mặt, hiện lên một tia mong được vẻ. Nàng mở miệng muốn nói điều gì, rồi lại không biết từ đâu nói đến, chỉ có thể nói câu, "Ngươi phải cẩn thận, không cần tùy mạnh." Mộ sư mỗ yên tâm. Thứa Dương khoanh chân ngồi ở trên giường trúc, nói, "Thải Ly, cho ta hộ pháp, ở ta mở ra Hôi tinh thạch hòm quan tại thời điểm, không được để cho bất luận kẻ nào quấy rầy." Đang khi nói chuyện, Thứa Dương còn bày ra một cái nhỏ phòng hộ trận pháp, đem mình và Lạc Bạch Thủy thạch quan bao vây ở bên trong. Thái Ly rất lưu loát địa đáp ứng một câu, đi tới Hứa Dương bên cạnh, giống như trước quanh chân mà ngồi. Bắt đầu, Hứa Dương tay trái, tay phải riêng của mình mẻ ra, hai cổ hoàn toàn bất động huyền lực bay lên. Trái trong tay là một đoàn đồng nặc kim quang, mà trong tay phải cũng là một đoàn đồng nặc bóng tối. Thủ cực, Kim Cương pháp tắc. Hứa Dương tâm niệm thúc dục dưới, tay trái giữa kim quang, dần dần nhiều ra vẻ kim khí khuynh hướng cảm xúc, đem Hứa Dương bảy tay trái, làm nổi bật cầm đi vẫn còn như liêu liêu điều thành. Ám cực, tịch diện pháp tắc. Tâm niệm cử động nữa, Hứa Dương tay phải trong bóng tối, thuần túy ám sắc hơi trở thành nhạt, chuyển đổi thành sâu màu xám tro một đoàn tịch diệt lực lượng ở trong lòng bàn tay quần của gia. Tiếp tiếp, chính là mấu chốt nhất một bước, hai loại bất đồng huyền cực pháp tắc lực lượng dung hợp. Muốn dung hợp về lực, thiên hạ sẽ không có người thứ hai, Đoạ Hứa Dương càng thêm sợ trở về. Hắn từ huyền sư giai đoạn, cũng đã lĩnh ngộ bắt cực dung hợp này một đáng sợ bí pháp, cho tới hôm nay, còn đối với thực lực của hắn có tuyệt cường tăng phúc tác dụng. Chỉ bất quá ẩn chứa pháp tắc bất đồng huyền cực lực lượng dung hợp, chính là Hứa Dương lần đầu tiên thử. Song trưởng lặng lẽ rượi vào lại với nhau, Kim Cương pháp tắc gia chỉ ở dưới thổ cực huyền lực, cùng tịch diệt pháp tắc gia chỉ ở dưới ám cực huyền lực, dọc theo bộ phận đã bắt đầu giao hòa. Phát ra bip bip bip bip nhẹ nhẹ nổ tung vàng, cho ta dung hợp. Dựa theo thường ngày dung hợp huyền lực phương pháp, Hứa Dương song trưởng chậm rãi áp xúc, ở trước ngực chống dung ôm thành cầu. Mà ở song trưởng ghép chống dung cầu bên trong, một kim một hôi hai cổ huyền lực lẫn nhau lần lượt thay đổi, giống như hai chi bất đồng quân đội, bắt đầu tiểu quy mô phá. Hứa Dương cái trán toát ra mấy giọt mồ hôi, hắn phát giác gần chứa bất đồng pháp tác huyền lực dung hợp, khó khăn thật lớn, cơ hồ muốn mất đi khống chế. Hiện tại, hắn chỉ có thể nỗ lực giữ gốc thúc này hai cổ huyền lực, tránh cho bọn nó hoàn toàn bộc phát. Quá nóng lòng. Hứa Dương cười khổ một tiếng, Tâm thần của hắn lực lượng mặc dù mạnh mẽ, nhưng cuối cùng có hạ, song trượng bên trong hôi kim nhị sắc quang cầu, ba động càng phát kịch liệt. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, huyền lực quang cầu hoàn toàn bạo liệt ra, giống như là hai cái tu huyền cao thủ đối hoành, tạo thành mạnh mẽ kình khí dư ba, chung quanh bắn nhanh. Hứa Dương kêu lên một tiếng, đây quả thực tương đương với hắn một quyền đánh tới trên người của mình, đau triệt tâm phổi. May nhờ hắn lần này chẳng qua là thí nghiệm, cũng không có quán chú quá nhiều huyền lực, nếu không nhất định sẽ bị thương. Mới vừa bày mô hình nhỏ phòng hộ trận pháp, cũng bị huyền lực đụng nhau nổ tung tạo thành kình khí xé rách miên mắt. Cũng may nhờ có cái này mô hình nhỏ trận pháp phòng hộ, nếu không bên cạnh Ngự Viêm Vũ, Bộ Ilya đám người cũng sẽ phải chịu liên lụy. Hứa Dương, ngươi không sao chứ? Thấy Hứa Dương sắc mặt tái nhợt, Bộ Ilya đám người xuống tới, rối rít hỏi. Tân Hoan hoàn thở dài nói, "Hứa Dương, ngươi đã tận lực, không cần quá mức miễn cưỡng, nếu như khiến cho bản thân trọng thương, tin tưởng ngươi sư phụ cũng không muốn thấy." "Ta không sao." Hứa Dương nghe răng cười một tiếng, hơn nữa, ta đã có biện pháp. Quy 2 chương 1523, nung bảo dược nấu phí nước nặng. Chương 1523, nung bảo dược, nấu phí nước nặng. Thật dễ dàng để cho mấy nữ nhân trẻ nhỏ yên lòng, Hứa Dương một lần nữa bố trí phòng ngự trận pháp, hơi bình phục một chút xôi cháo khí huyết, lần nữa khoanh chân ngồi vào chỗ của mình. Hứa Dương cũng không phải là nói ngoa, hắn thật sự tìm được rồi dung hợp phương pháp. Bàn tay trái kim cương pháp cắt ra chỉ tổ cực hệ lực, hữu trưởng tịch diện pháp cắt ra chỉ ám cực hệ lực, ở Hứa Dương tâm thần thao tung dưới, lặng lẽ kéo dài, riêng của mình tạo thành một ngón tay lớn bằng dài mảnh hình dạng nguyên lực. Hứa Dương đây là đang làm cái gì vậy? Ngự Viên Vũ lén lút hỏi Bồ Y Y. Không rõ ràng lắm, hẳn là dung hợp này hai đạo pháp tắc lực lượng sao? Bồ Y Y cũng không xác định. Hứa Dương bất kế tiếp động tác, càng làm cho các nàng xem không hiểu, kia hai cái to bằng ngón tay huyền lực ở hứa dương thúc dục dưới, tiếp tục kéo dài, biến nhỏ, rất nhanh cửu thành chiếc đũa lớn bằng. Càng làm người sinh mục biết là, này chiếc đũa lớn bằng huyền lực dây dài, vẫn còn tiếp tục kéo thân bên trong. Thải Li ý tưởng đột phát, nhỏ giọng nói, "Hứa Dương, có phải hay không muốn làm bốn con?" Phòng hộ trận pháp bên trong hứa dương, đem lực chú ý hoàn toàn tập trung vào tay trái cùng trong tay phải. Rất nhanh, hai đạo chiếc đũa lớn bằng huyền lực dây dài, trở nên càng thêm tinh tế, giống như xuân tẩm phun ra sợi tơ một loại. Nếu như không phải là huyền hoàng cường giả có ra ngoài người bình thường mục lực, căn bản là thấy không rõ lắm. Huyền lực tơ mỏng mỗi một phần, cũng muốn ẩn chứa tương ứng pháp tắc, đây đối với pháp tắc nắm giữ năng lực yêu cầu rất cao. May là Hứa Dương tâm thần lực lượng đầy đủ mạnh, nếu không nghe lời, lấy hắn sơ khu tầng thứ pháp tắc nắm giữ trình độ, rất khó hoàn thành một bước này. Hô, tốt, bắt đầu triển kết. Ở Hứa Dương dưới sự khống chế, màu vàng huyền lực sợi tơ, cùng màu xám cho huyền lực sợi tơ, cẩn thận từng ly từng tí địa nhích tới gần, chất lẫn nhau quấn quanh, kết thành một đạo thật dài đinh ống. Nhìn phía dưới, màu vàng huyền lực tơ mỏng cùng màu xám cho huyền lực tơ mỏng cực kỳ đến gần, nhưng là lại không có dính lên chút nào. Làm được một bước này, Hứa Dương đã là đổ đầy mồ hôi. Đây đối với pháp tắc trưởng khống độ mạnh yếu, còn có tâm thần lực lượng nhạy cảm trình độ, yêu cầu quá cao. Có thể. Hứa Dương vượt qua tâm thần mệt mệt, đem kim hôi hai màu đính ốc dây nhỏ, giăng khắp nơi, rất nhanh cấu trúc thành một tờ tinh mịn lưới lớn. Hướng lạc bạch thủy chỗ ở Hôi tinh thạch hầm có tài, gián phụ đi tới. Vây xem Ngự Huyền Vũ bọn người không hề nữa làm luận, các nàng ngừng lại rồi hô hấp, y mắng địa nhìn Hứa Dương động tác. Cho đến kim hôi hai màu tinh mịn lưới lớn, hoàn toàn dán lên thạch quan mặt ngoài. Mãn trống tràng Không khí hơi có chút quỷ dị, tựa hồ ngay cả quanh mình không khí đều có trong nháy mắt ngừng trệ, làm người ta không thở nổi. Tiếp theo trong mấy mắt, rất nhỏ tiếng nổ vang, ở Hôi tinh thạch hòm quan tài mặt ngoài vang lên. Bíp bíp bíp bíp nhẹ nhẹ vang trong tiếng, Hôi tinh thạch hòm quan tài cùng kim màu xám cho lưới lớn tiếp xúc đến bộ phận, cũng xuất hiện tinh mịn vết rách. Này vết rách càng lúc càng thâm nhập, dần dần chạm đến đến Lạc Bạch thủy trên thân hình. Rầm. Phảng phất đánh nát một mặt dày thủy tinh. Thanh thủy tiếng vang rõ ràng có thể nghe. Hôi tinh thạch hòm quan tài vỡ vụn thành vô số đồng mảnh mảnh mảnh viên mi, chạy xuống trên đất. Mà Lạc Bạch thủy thân thể cũng theo hôi tinh thạch hỏm quan tại nữ vỡ, lộ vẻ hiện ra. Thành công. Ngự viện Vũ cùng bổ ý ý, Thái Ly nhìn nhau, tiếng hoan hô kêu lên. Tân Hoan hoàn lại càng kích động cầm đi lệ nóng chảy ròng, yên lặng nhiều ngày như vậy, nàng rốt cục thấy một tia hy vọng. Những thứ kia hôi tinh thạch hỏm quan tại vỡ vụn sau sinh ra tinh tế vi mi, phản phất gặp được thái dương của băng, lại chậm rãi hòa tan, biến ảo thành một trận hối vụ, một trận kim sắc quang mang, bước hơi mở ra. Hứa Dương biết, này hôi tinh thạch hỏm quan tại vốn là tích diện pháp tắc cùng kim cương pháp tắc kết hợp thể, một khi loại này ổn định pháp tắc kết cấu bị phá hư, bọn nó tất nhiên không cách nào tồn tại ở thế. Biến mất cũng là chuyện đương nhiên. Tốt, tới theo nhìn một chút sư phụ. Phất tay triệu hồi phòng hộ trận pháp, Hứa Dương đứng dậy, nhất thời cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Đây là tâm thần lực lượng tiêu hao quá lớn kết quả, Hứa Dương vội vàng một lần nữa ngồi vào chỗ của mình, vận chuyển dưỡng thần công pháp khôi phục tâm thần. Cả thể qua một canh giờ, Hứa Dương mới một lần nữa mở mắt. Tâm thần của hắn lực lượng, chẳng qua là khôi phục nhất thời nữa khắp mà thôi, bất quá đã hành động vội ngại. Lạc Bạch thủy nằm ở trên giường trúc, như cũng không có chút nào động tĩnh, hơi thở nhỏ không thể thấy. Tân Hoàn Hoàn vẫn khẩn trương điệu nhìn Hứa Dương, phát hiện Hứa Dương tỉnh lại, vội vàng hỏi, "Hứa Dương, Sư phụ ngươi hắn còn không có tỉnh lại." Thửa Dương sắc mặt hơi có chút tái nhợt, cười nói, "Sư mẫu không cần lo lắng, sư phụ là tiến vào tịch diệt trạng thái, bản thân sinh mệnh lực tổn hao nhiều, nhất là tâm thần lực lượng, cơ hồ bị hủy diệt tính phá hư, nhất thời vẫn chưa tỉnh lại cũng là bình thường. Tiếp tiếp, ta liền có lấy bạo dược cho chữa thương." Thửa Dương đứng dậy, thải ly cùng bổ y y vội vàng một tát một hũ, đem hắn đỡ lấy. Lữ Nguyên Vũ sàm giọng, "Ngươi hao tổn quá lớn, hay là trước nghỉ ngơi một lát rồi nói sau?" Thửa Dương lắc đầu, "Kế tiếp không cần tiêu hao quá đa tâm thần, vẫn còn là nhanh chóng là sư phụ chữa thương sao?" Hắn thoát khỏi hồi tinh thạch hồn quan tài giam cầm, thật ra thì cũng chẳng khác nào mất đi bảo vệ sắc ngoài, hiện tại vô cùng yếu ớt. Sớm một chút chữa thương, là hắn có thể sớm một chút khang phục. Đang khi nói chuyện, Hứa Dương lật tay từ nhẫn chứa vật trung, lấy ra một tòa ba thước cao đại đỉnh, thả trên mặt đất. Tòa này đại đỉnh chính là Hứa Dương ở Đông Lai quốc lúc lấy được Thủy Cực Hoang Vân Đỉnh. Hiện nay, Hứa Dương đã hoàn toàn học xong Hoang Dã Văn tự, Hoang Vân Đỉnh hắn đã không dùng được, lần này hay tới vì lạc Bạch Thủy chữa thương. Sau đó, Hứa Dương nhẫn chứa vật trung quang hoa chớp động, một con bình ngọc từ đó bay ra, rơi ở một bên trên giường trúc. Mở ra nắp bình, Một cố mát mẹ hơi thở sung ra, Hứa Dương nhưng ngay sau đó tay cầm bình ngọc, hướng trong đỉnh đổ ra một giọt trong bình chất lỏng. Một ít giọt chất lỏng rơi vào bên trong đỉnh, đón gió căng động, rất nhanh tràn đầy cả toàn đại đỉnh. Đây là nước nặng. Đối với cái này chút ít người mà nói, nước nặng cũng không ít cái nhìn, là một loại dị thượng tinh khiết nước thể, mật độ thật lớn, có tự động đình lên dung khí đã tính. Tiếp tiếp, Hứa Dương lấy ra đồ, mới thật sự là để cho mọi người kinh ngạc. Một bội phiến lá lóe lên điểm điểm tinh quang màu xanh hoa cỏ, bị Hứa Dương cách không lấy hỏa cực huyền lực nâng cô, hóa thành vài giọt màu xanh biết dược lực tinh hoa, tích lạc vào trọng trong nước. Đây là tinh ma diệp, có tỉnh lại tinh hải tác dụng. Một viên có đinh ngũ hoa văn trái cây, bị Hỏa Dương lấy chỉ lực vững vàng bài toái, tách không nung khô dưới, còn thừa lại một đoạn hơi mông nông dược lực tinh hoa, giống như trước rơi trong đỉnh. Đây là động mạch quả, có quán thông huyền mạch tác dụng. Những thứ khác, còn có sinh trưởng bắt tay vào làm trưởng hình dáng phiến lá Phật thủ quả, hình dạng như trẻ nít thân thể vạn năm sơn vương, thậm chí có linh thú máu tụy. Những thứ này bình thường khó gặp bảo dược, thánh dược, cũng bị Hỏa Dương nung khô ra tinh hoa, đưa lên đến trong đỉnh ngao luyện. Về sau, trong đỉnh nước nặng sôi trào, sùng sục sùng sục toát ra bạc khí, từng đợt mùi thơm lạ lùng truyền ra. Những dược liệu này đối với sinh mạng lực có rất lớn giúp ích, các ngươi có thể tu luyện một lát." Hứa Dương nói. "Quy 2 chương 1524, luyện thân thể hút nhiếp năng lượng. Chương 1524, luyện thân thể, hút nhiếp năng lượng." Ngự Nguyên Vũ, Thải Lỵ cùng Bồ Y và ba người nghe theo Hứa Dương phân phó, khinh chân cố định, phun ra nuốt vào trong không khí sinh mệnh năng lượng bắt đầu tu luyện. Ma Tân Hoàn Hoàn, nhưng do dự mà nói, như vậy có thể hay không ảnh hưởng Bạch Thủy khôi phục? Nàng cảm thấy, những thứ này bảo dưỡng sinh mệnh năng lượng là vì Lạc Bạch Thủy khang phục sử dụng, một khi bị mọi người thu nạp, Lạc Bạch Thủy khôi phục tựu có chịu ảnh hưởng. Hứa Dương cười lắc đầu, "Không, những dược liệu này ẩn chứa sinh mệnh lực lượng, đã xa xa vượt ra khỏi sư phụ có thể thu nạp phạm vi. Huống chi, các ngươi sở hấp thu chẳng qua là giật tán sinh mệnh khí tức, chân chính đồng nặc sinh mệnh năng lượng còn đang trong đỉnh." Tần Hoàn Hoàn ngồi xuống nhắm mắt, chợt vừa mở hai mắt ra, cười khổ nói, "Vẫn còn là tôi vậy, ta cuối cùng là tính không nổi tâm thần tu luyện." Hứa Dương hiểu Tần Hoàn Hoàn tâm thái, nàng là quan tâm sẽ bị loạn, quá mức cho lo lắng lạc bạch thủy bố trí, liền không hề nữa miễn cưỡng. Theo từng kiện bảo dược bị đưa lên đến trong đỉnh, giật tán ra tới sinh mệnh năng lượng, cũng càng phát ra đồng nặc. Lữ Huyền Vũ chờ tam nữ đỉnh đầu, Dần dần có màu trắng khí vụ bốc hơi, cả người xương cốt cũng vang lên rất nhỏ đùng nổ tung vang có tiếng. Rất nhanh, bổ y thứ nhất tỉnh lại, nàng cả người sinh mệnh lực lượng tràn đầy, cơ hồ muốn phá thể ra, cùng lúc trước tượng như hai người. Thật là mạnh sinh mệnh tinh khí, ta mặc dù tu vi không có tăng lên, bất quá thân thể chân thật độ, nhưng trên diện rộng đề cao. Nguyên bản ở lúc tu luyện, thân thể bên trong một chút vết rách cảm thường, bởi vì làm sinh mệnh năng lượng chưa lấy, không cách nào chữa trị. Hiện tại thông qua lần này sinh mệnh năng lượng thu hút, ta vận chuyển khí huyết, đã đem những thứ kia rất nhỏ ám thương toàn bộ chữa trị, hay cùng đổi một bộ thân thể một loại, quá thần kỳ. Không lâu lắm Thải Ly cũng tỉnh lại. Tu vi của nàng ở trong số ba nữ thuộc về cao nhất một người, nhưng là Thiên Hổ Vương tộc huyết mạch bản thân tựu tư chất kỳ cao, hơn nữa Thải Ly kể từ khi bước vào tu huyền giới, tu luyện bảo vật từ không thiếu khuyết. Cho nên, thân thể của của hắn vốn là cũng rất hoàn thiện, lần này hút nhiếp sinh mệnh khí tức, bất quá là dạng hoa trên ấm. Kỳ quái, làm sao Huyền Vũ tỷ tỷ còn không có tỉnh? Thải Ly nhìn về phía vẫn ngồi xếp bằng, hơi thở chìm nổi không ngừng, đỉnh đầu như cũng có khí vụ bốc hơi. Thứa Dương trong tay không ngừng ngao luyện dược liệu, không nói gì. Bất quá hắn cũng là đoán được một hai, trong lòng không khỏi thầm than. Lữ Huyền Vũ Thiên Tư mặc dù quá mức, nhưng cùng bộ y đi chân thủy thân thể, thải lý vương tộc huyết mạch so với còn kém rất nhiều. Nhưng là, Lữ Huyền Vũ hôm nay cảnh giới cũng là vô địch huyền vương, độ bổ y liệ cao hơn. Này nói rõ ngự huyền vũ giao ra cố gắng. Độ bổ y liệ, thải lý cũng muốn nhiều ra rất nhiều lần. Cái này tâm trí kiên nghị thiếu nữ, ở khởi động dũng giả công hội đòn rông những năm gần đây, không biết đã ăn bao nhiêu khổ. Nàng có thể ở 30 tuổi lúc trước, kéo lên vào vô địch huyền vương cảnh giới, cố nhiên có trong thức hải kia cái vị thần hư ảnh xúc tiến, nhưng nàng bản thân cố gắng, nhưng tất không thể thiếu. Cho nên nói, ngự huyền vũ thân thể bên trong rất nhỏ ám thương nếu so với bộ y y, thải li đều nhiều hơn rất nhiều. Nàng hiện tại giống như là một khối khô giáo hải miên, ở giống như đói điệu thu lấy chúng quanh sinh mệnh khí tức, dùng để vận chuyển khí huyết, bổ toàn bộ bản thân. Cả thể qua sau thời gian uống cạn tuần trà, Ngự Huyền Vũ trên người chìm nổi hơi thở mới dần dần gần như ổn định. Nàng chậm rãi mở mắt, thấy chung quanh tất cả mọi người đang nhìn nàng, không khỏi hơi sững sờ, tại sao? Huyền Vũ, cảm ứng xuống. Ngươi hiện tại thân thể như thế nào? Hứa Dương hỏi. Lữ Huyền Vũ theo lời đứng lên, nhẹ nhàng cầm quyển nhất thời một trận biếp biếp biếp biếp nhè nhè tiếng nổ vàng truyền ra, một loại trầm hùng lực lượng cảm, từ Ngự Huyền Vũ thân thể mềm mại thon dài bên trong bắt đầu khởi động. "Ô cảm giác có thể so sánh nghĩ Phi ngư tộc bình thường tộc nhân, thật là mạnh thân thể." Thái Ly thở dài nói, "Phi ngư tộc bình thường tộc nhân, ban về lực chiến đấu, cùng nhân tộc Huyền Vương cường giả sắp xỉ, nhưng là bọn hắn chỉ tu thân thể, thân thể lực phá hoại, có thể so sánh vai sơ giai Huyền Hoàng. Nói cách khác, Ngự Huyền Vũ hôm nay thân thể lực lượng cũng gần như Huyền Hoàn cường giả. Chúc mừng Huyền Vũ, thân thể mạnh mẽ, thi triển bá kích chiêu số có càng thêm lợi hại." Bộ Y Giả cười nói, Lữ Viễn Vũ cũng làm mừng rỡ dị thưởng, nàng đối với thực lực khát vọng, đó bất luận kẻ nào cũng muốn càng thêm thân cấp, đây cũng là nàng không ngừng trở nên mạnh mẽ tân nguyên một trong. Ở Tam nữ toàn bộ hút giữ sức khỏe mạng năng lượng song sau, Hỏa Dương nung khô dược liệu cũng tiến vào kết thúc. Theo cuối cùng một bội bảo dược bị nung khô thuốc pha chế sản lực tinh hoa, rơi vào trong đỉnh, Hoàng văn bên trong đỉnh nước nặng cũng là sôi trào đến điểm cao nhất, bốc hơi lên ra từng đợt hơi nước. Tốt lắm. Hỏa Dương lấy việt lực thao túng, đem Lạc Bạch Thủy Ôn Mê bất tỉnh thân thể, chuyển dời đến Hoàng văn đỉnh phía trên, sau đó chậm rãi rơi xuống. Trong đỉnh nước nặng được ngoại lực các bác, giống như trước có rút lại không có một chút dược dịch ngoài tràn ra tới, đây chính là nước nặng chỗ tốt. Rất nhanh, Lạc Bạch Thủy cả người cũng đắm chìm ở Hoang Vân đỉnh dược dịch bên trong, chỉ còn lại có đầu lộ ra mặt nước. Hứa Dương dựa theo thanh đồng bạn chỉ thị, bấm động quyết, Luân Phiên đánh vào Lạc Bạch Thủy thân thể bên trong, giúp hắn mở ra trong cơ thể lỗ chân lông, hút giữ sức khỏe mạng năng lượng. Ùng ùng, trong đỉnh dược dịch, quay chung quanh Lạc Bạch Thủy thân thể, tự phát vật chuyển, hẳn là tạo thành một cái nho nhỏ đinh ốc dòng xoáy. Loé ra các loại màu sắc dược lực tinh hoa, cũng theo dòng xoáy, chậm rãi dung nhập vào Lạc Bạch Thủy trong cơ thể. Giữa dương vòng quanh Hoàng Vân đỉnh chậm rãi đi lại, thỉnh phảng đánh ra một trượng, rơi vào Hoàng Vân đỉnh bức. Hắn trưởng lực tựa hồ mang theo một loại đặc thù ba động, dẫn phát trong đỉnh dược dịch tổng hưởng, thúc dục những thuốc kia tính tinh hoa, lấy càng thêm nhu hòa phương thức, tràn vào Lạc Bạch thủy thân thể bên trong. Lạc Bạch thủy vốn là tái nhợt bệnh hoạn ngũ ra, theo một cổ sinh mệnh năng lượng tràn vào, trở nên dần dần hồi nhợt. Tánh mạng của hắn hơi thở, cũng lấy một loại tốc độ cực nhanh tăng cường. Rất tốt, hết thảy thuận lợi. Thải Ly Hưng vẫn mà nói với Tần Hoàn Hoãn, ta hoàng sư phụ sẽ phải sống lại nữa. Tần Hoàn Hoàn đôi mi thanh tú như cũ chưa từng dáng dở, nàng có chút lo lắng nói, mặc dù thân thể khôi phục được rất nhanh, nhưng Bạch Thủy Linh hồn hơi thở vẫn như cũ không có khởi sắc, ta rất lo lắng. Bổ Y Nhi nói, ta tin tưởng công tử, hắn nhất định là đã làm xong mọi toàn chuẩn bị, mới vừa vì ta hoàng sư phụ giải phong. Lần này chữa thương, cả thể kéo dài ba cái giờ. Đến cuối cùng, hoàng văn trong đỉnh ẩn chứa mãnh liệt sinh mệnh khí tức dục dịch, dịch, đã trở nên đậm không thể xét, giống như nước trong một loại. Mà lạc Bạch Thủy sinh mệnh khí tức, nhưng từ vừa mới bắt đầu hề bại suy yếu, trở nên cực kỳ cường thịnh, quả thực chính là một ngủ thiếp đi vô địch huyền hoàng. Có thể Hiện tại sư phụ thân thể đã hoàn toàn thôi phục, có thể thừa nhận thần trùng tùy não đánh sâu vào. Hứa Dương dựa theo thanh đồng bản đệ kỳ, tiến hành bức kế tiếp đột nhiên. Hắn lấy ra một con bình ngọc, mở ra nắp bình. Nay trong bình ngọc, nở rộ một giọt thần trùng tùy não, này giọt tùy não dõi mắt cả vũ trụ tinh không, coi như là chân phẩm bảo vật. Chít chít. Một tiếng bén nhọn côn trùng kêu vang vang lên. Quy 2 chương 1525, hoán bị cảnh pháp tắc lên cấp. Chương 1525, hoán bị cảnh, pháp tắc lên cấp. Theo Hứa Dương mở ra nắp bình, một đầu hư ảo thần trùng hình ảnh, từ miệng bình đột nhiên thoát ra. Mở ra dự tận đáng sợ sâu thẳm cõi khí, đối với ngải giải tê dược. Đây là thần trùng tủy não bên trong ẩn chứa tinh hoa lực lượng, như có linh tính, muốn nhìn trời mà chạy. Hứa Dương sớm có chuẩn bị, hắn cong ngón đũa ra, kia thần trùng ngảo ảnh tựu phá thành mảnh nhỏ, tùy theo tan thành mấy khối. Ngay sau đó, Hứa Dương huyền lực bao trùm lấy một dọ thần trùng tủy não, nhẹ quát khẽ, nổ tung. Thần trùng tủy não nhất thời bạo tán thành một đoàn màu trắng bạc khí vụ, ở Hứa Dương huyền lực thao tung dưới, chậm rãi sáp nhập vào Hoang Vân đỉnh bên trong. Mới vừa qua trình mặc dù ngắn ngủi, nhưng là tần hoàn hoàn đám người cũng nhìn thấy rõ ràng. Thật là lợi hại, ta từ chưa từng thấy qua. Như vậy có linh tính bảo vật." Lữ Huyền Vũ thở dài nói, "Đúng vậy a, chỉ là một dọn, nhưng hàm chứa không lượng được độ đáng sợ lực lượng." Cảm giác nhạy cảm bổ Yiye, thấp giọng nói, "Thật không biết Hứa Dương là từ đâu tìm đến loại thiên tài địa bảo này, Bạch Thủy có thể có hắn người đệ tử này, thật sự là cả đời chí may mắn." Tần Hoàn Hoàn thở dài nói, "Chân chính để cho Tần Hoàn Hoàn cảm thán không phải là Hứa Dương thực lực, mà là đối với loại này vừa nhìn tiểu cực kỳ chân quý bảo vật, hắn chút nào cũng không nhũ, tựu cho Lạc Bạch Thủy sử dụng." Nay từ mặt bên chứng minh, Hứa Dương đối với Lạc Bạch Thủy tình nghĩa sâu nặng, tuyệt không phải cái gì bảo vật có thể bằng được. Nếu như Tần Hoàn hoàn biết, này một giọt thần trùng tủy não, giọi mắt cả thiên huyền thế giới, đều chưa hẳn có người có thể có được lợi nói, nàng nhất định sẽ càng thêm rung động. Theo này một giọt thần trùng tủy não bạo tán mà thành khí vụ dung nhập vào bên trong đỉnh, là Bạch Thủy linh hồn hơi thở, tựa hồ nhận lấy nào đó tăng, từ từ trở nên mạnh mẽ. Nay một quá trình sẽ phải chậm chạp rất nhiều, dù sao cũng là liên quan đến linh hồn, tâm thần phương diện thao túng, Hứa Dương tiến hành cẩm đi phi thường cẩn thận. Thời gian từng giây từng phút địa qua thứ. Mắt thấy Lạc Bạch Thủy linh hồn hơi thở, từ một tia còn sót lại, biến thành đốt sợi tủi, sau đó biến thành chập chờn ánh đến, cuối cùng còn lại là thiêu đốt đống lửa trung quanh vây xem trừ nữ, trong lòng cũng là khẩn trương và vẩn. Suốt 6 canh giờ qua thứ, trời bên ngoài sắc cũng trở nên đen kịt một mảnh. Lạc Bạch thủy linh hồn hơi thở, rốt cục khôi phục đến một loại đến gần tràn đầy trình độ, mà một bên Hứa Dương, cũng là sắc mặt hơi có chút trắng bệnh, tiêu hao không nhỏ. Ha ha, không sai biệt lắm. Sư phụ thân thể cùng linh hồn lực lượng cũng đã khôi phục hoàn toàn, thậm chí càng hơn từ trước. Hắn chỉ hiện tại sợ dĩ vẫn chưa có tỉnh lại, chỉ là bởi vì mới vừa hồi phục thân thể cùng linh hồn không có phù hợp tốt. Chờ sư phụ vừa cảm giác tỉnh ngủ, là hắn có thể hoàn toàn khắc phục Thở Dương chậm rãi thu hồi tâm thần lực lượng cùng huyền lực thao túng, thở ra một hơi, như chút được gánh nặng nói. Hoàng Văn Trùng đỉnh dung hợp thần trùng tủy não nức nặng, giờ phút này còn có nhàn nhạt màu trắng bạc ở lưu chuyển. Quả thật như Thanh Đồng bạn nói, Lạc Bạch Thủy cảnh giới, căn bản là không đủ để thu nạp suốt một giọt thần trùng tủy não năng lượng. Tân Hoàn Hoàn vô cùng cảm kích, nàng vừa muốn nói chuyện. Bỗng nhiên một bên thải lý kinh vừa nói nói, không đúng, các ngươi nhìn. Mọi người hướng Hoàng Văn Trùng đỉnh nhìn lại, chỉ thấy thần trùng tủy não kia kia tí từng sợi màu bạc năng lượng, thế nhưng đồng thời hướng Lạc Bạch Thủy trong cơ thể bắt đầu khởi động. Lạc Bạch Thủy linh hồn hơi thở, cũng càng ngày càng mạnh. Phàn vất một con sắp phá kén ra con bướm. "Hứa Dương, đây là?" Tân Hoan hoàn kinh ngạc hỏi. "Hứa Dương hôm nay kiến thức với bác, đã sớm đoán được Lạc Bạch thủy chân thực tình huống." Hắn lắc đầu, cười nói, "Không cần cần chương. Sư phụ sợ rằng lại muốn đột phá, này đối với hắn mà nói là một chuyện tốt." Ở trong hôn mê đột phá, Lư Huyền Vũ cùng bổ y y ỉ đám người nhìn nhau, cũng là một bộ khó có thể tin nổi vẻ mặt. Mặc dù rất hiếm thấy, nhưng là cũng không phải là không thể nào, Hứa Dương giải thích, chỉ cần pháp tất cảm ngộ đầy đủ, bất kể trạng thái gì, đều có thể nên đón đột phá thời cơ. Sư phụ trải qua lần này thực diệt, Kim Cương Pháp Tắc sở dung hợp Hôi Tinh Thạch hỏm quan tại phong ấn, đối với tịch diệt pháp tắc cảm ngộ nhất định nâng cao một bước, rất có thể có đạt tới lên cấp tầng thứ. Hắn đột phá, cũng là chẳng có gì lạ. Chỉ bất quá, bất quá cái gì? Tân Hoan Hoàn có chút khẩn trương. Sư phụ hiện tại đã là vô địch liền hoàng tầng thứ, nửa về phía sau đột phá, chính là hoán bị cảnh, hoán huyết cảnh cùng hoán cốt cảnh, hấp sương tam hoán cảnh giới, là vì nửa bước thế tôn. Này ba cái quá trình, cũng không nhỏ hung hiểm. Hắn hôm nay bị vây trạng thái hôn mê, tự chủ thay đổi màng da lời nói. Càng thêm nguy hiểm a. Này Tần Hoan Hoàn vốn là muốn nói nhờ cậy Hứa Dương trợ giúp, nhưng nhìn Hứa Dương vậy có chút ít vẻ bại hờ tở, cùng rõ ràng sắc mặt tái nhợt, những lời này nhưng bây giờ nói không nên lời. Hứa Dương nói, "Huyền Vũ, mang theo bổ ý đi cùng Thải Ly đi ra bên ngoài." "Ừ." Lữ Huyền Vũ đáng người mà ra. Kế tiếp sư phụ muốn bước vào hoàn bị cảnh, cả người màn ra cũng muốn một lần nữa đổi lại quá. Các ngươi chẳng lẽ nghĩ lưu lại bộ mặt không được? Hứa Dương mỉm cười nói, "Sợ rằng sư mẫu không sẽ đồng ý a." Tam nữ giờ mới hiểu được, nhất thời sắc mặt đỏ bừng, vội vàng trốn ra mật thất. Trong khoảnh khắc, trong mật thất chỉ còn lại có Hứa Dương, Tần Hoan Hoàn cùng với ngâm ở trong đỉnh lạc bạch thủy. "Sư mẫu, ngươi ở một bên cho ta hộ pháp." Hứa Dương sắc mặt có chút nghiêm trọng, "Ta muốn lấy tâm thần lực lượng, hướng dẫn sư phụ, mạnh mẽ hoàn thành lần này hoán bị quá trình." "Tốt. Nhưng là, ngươi cùng bạch thủy có thể hay không gặp phải nguy hiểm?" Tân Hoan hoán hỏi. "Nguy hiểm đương nhiên là có, bất quá bây giờ đã không có biện pháp khác." Hứa Dương nói, nhưng ngay sau đó bên trong mi tâm, một đạo lam quang vắn giả trực tiếp bao phủ ở trong đỉnh lạc bạch thủy, hướng tứ chi của hắn bách hải trong lúc dọc theo người. Nội thị của mình trạng thái, Hứa Dương đã đã làm vô số lần. Nhưng là giống như vậy Lấy tâm thần lực lượng chính xác đi thăm hỏi người khác thân thể, Hứa Dương còn là lần đầu tiên kinh nghiệm. Lạc Bạch thủy thân thể trùng, xương cốt phát ra ánh sáng nhạn, huyết nhục chân thật, huyệt mạch thông suốt, hiển nhiên là mới vừa bạo dược giao luyện, đã trợ giúp hắn khôi phục thể công. Hơn nữa, còn có lốm đa lốm đốm màu sắc bất đồng dược lực tinh hoa, trầm tích ở Lạc Bạch thủy thân thể bên trong, chưa bị hấp thu. Kia nhiều tia đến từ thần trùng tủy não lực lượng, không ngừng tràn vào Lạc Bạch thủy trong cơ thể, dung nhập vào nhục thể của hắn. Hứa Dương tâm thần dò xét dưới, phát hiện Lạc Bạch thủy thân thể kỳ dị biến hóa. Hắn vốn là màng da tầng dưới, dự hồ có đại lượng sinh mệnh năng lượng để dành, ở thần trùng tủy não dưới sự kích thích, chậm rãi nung tụ. Đây chính là hoán bị cảnh, sở muốn đổi thành mới màng ra, chỉ bất quá chưa thành hình mà thôi. Sư phụ hiện nay bị vây trạng thái hôn mê, không cách nào tự chủ trường khống, như vậy tạo thành mới màng ra, rất có thể có dậy vọng không đồng nhất, cao thấp không đều. Ta muốn làm, chính là lấy tâm thần lực lượng, mạnh mẽ khống chế hắn toàn thân mới màng ra trường thành, khiến cho hoàn toàn nhất trí. Hứa Dương tâm thần lực lượng biến thành lam quang, hoàn toàn bao trùm lạc bạch thủy thân thể. Một cổ giống như cá lỗi sinh mệnh năng lượng, bị Hứa Dương chưởng khống. Quy 2 chương 1526 Tố hình thể cùng tùy tâm sống. Trước 1526, tố hình thể cùng tùy tâm sống. Hoán bị cảnh là từ phàm tục bước vào tiên thánh mở đầu, trọng điếu phi thường. Hứa Dương tâm thần lực lượng hướng dẫn Lạc Bạch Thủy trong cơ thể sinh mệnh lực lượng, tại nguyên bổn vỏ dưới ngưng tụ ra mới mà ra. Lạc Bạch Thủy hôn mê, hắn tự thủ thay thế Lạc Bạch Thủy tới chủ đạo tân sinh màng da xây dựng. Nay một quá trình mặc dù cực khổ, nhưng là Hứa Dương cũng là được kích lợi nhiều. Hắn hiện tại cũng đã là vô địch huyền hoàng cảnh giới, kế tiếp giống như trước phải được lịch hoán bị cảnh giới, siêu phàm nhập thánh. Hiện tại giúp Lạc Bạch Thủy hoán bị, tiểu giống như cho Hứa Dương chỉ rõ phương hướng đi tới. Lạc Bạch Thủy quanh thân màng da, dần dần trở nên nếp nhún, nhưng ngay sau đó theo thứ tự bóc ra. Trong đó cánh tay, chân màng da trước hết rời rơi xuống, lộ ra bên trong trong trắng lộ hồng tân sinh màng da. Nay tân sinh màng da nhìn qua vỏ trẻ nít còn muốn non mềm, nhưng là nó có cường độ, ngay cả đám loại bảo khí đều chưa hẳn so ra mà vượn. Loại này màng da đã vô cùng đến gần thế tôn bảo thể. Tân Hoan Hoan ở một bên thấy vậy sắc mặt hơi có chút đỏ bừng, bất quá nàng đã cùng Lạc Bạch Thủy có vợ chồng chi thực, thật cũng không lạ quá mức lúng túng. Hoán bị quá trình, cả thể kéo dài bà cái giờ. Cuối cùng bóc ra chính là bộ mặt màng da Hứa Dương ở cấu trúc mới màng da song song, trực tiếp từ Lạc Bạch Thủy trên mặt, đem ngoài tầng nếp vốn cũ da nhẹ nhàng bóc. Nhất thời, một tờ da trắng loạn, giống như tân sinh trẻ nít gương mặt, xuất hiện ở Hứa Dương cùng tần Hoàn Hoàn trước mặt. Đại công cáo thành. Hoàng bét. Hứa Dương lúc này mỏi mệt vô cùng, nhưng thấy Lạc Bạch Thủy mà sau, nhưng bỗng nhiên kêu thảm một tiếng. Tại sao? Tần Hoàn Hoàn cũng bị sợ hết hồn. Ta quên mất một vật chuyện trọng yếu. Hay sư phụ sau khi tỉnh lại, nhất định phải gây sự với ta. Hứa Dương khổ hề hề nói. Tần Hoàn Hoàn sắc mặt có chút thay đổi, "Làm sao? Chẳng lẽ nói người đang ở đây giúp hắn vượt qua hoán bị cảnh thời điểm, đã bỏ suất có chút. Linh viện, nàng nhanh chóng hướng khắp không khỏe mạnh phương hướng muốn đi, hiển nhiên khắp bộ vị, nhất định là dễ dàng nhất sơ hở. Hứa Dương hiểu rồi tần hoàn hoàn ý tứ, vội vàng lắc đầu, làm sao biết, sư phụ trên người. Ách, lại bộ kiện, không thiếu một người. Vậy ngươi vì sao đột nhiên kinh hô? Tần Hoàn Hoàn tò mò hỏi. Ta quên mất một điểm. Sư phụ tuổi tỏ. Hứa Dương lắc đầu nói, lão nhân gia ông ta đã là hơn 70 tuổi. Khí huyết tương đại, thân thể không già, nhưng vẫn luôn là trong vòng năm đại tóc hình tượng kỳ nhân, cùng sư mẫu cũng có chút xứng đôi. Nhưng ta tự cấp hắn cấu trúc bộ mặt mới màng da thời điểm, theo bản năng lấy ta tuổi của mình cấu trúc, kết quả làm ra một thiếu niên người khuôn mặt. Ai, thảm. Tân Hoàn Hoàn vội vàng chi tiết lấy Lạc Bạch Thủy mặt, không khỏi thổi phù một tiếng mà cười. Lạc Bạch Thủy lúc này gương mặt, tuyệt đối là tuấn mỹ dị thường, lộ ra một cỗ trẻ tuổi sức sống. Tân Hoàn Hoàn mặc dù tu vi thành công, có thuật chú nhan, nhưng lúc này hình tượng cũng là một thành thuộc mỹ phụ. Nay một hình tượng cùng nguyên bản Lạc Bạch Thủy đại thúc hình tượng tương đối xứng đôi, nhưng hiện tại hợp với trẻ tuổi hay thiếu niên Lạc Bạch Thủy, nói xong nghe một chút là tỉ đệ, nói khó nghe một chút, quả thực chính là mẫu tử. Quá không xứng với. Sư phụ đắc ý nhất dâu cá chê cẩn, cũng bị ta chuẩn bị không có. Hắn nhất định phải làm trách. Hứa Dương thầm nói, hi hi, ta còn tưởng rằng là cái gì quá không được chuyện tỉnh, Hứa Dương ngươi làm rất khá. Tần Hoàn Hoàn cười nhạo nói, ta nguyên bản tiểu nhìn dâu cá chê không vừa mắt. Hơn nữa, hiện tại sư phụ của ngươi cũng trở nên dễ nhìn rất nhiều, đỏ nguyên bản lôi toilet, tốt hơn nhiều lắm. Hứa Dương có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Tần Hoàn Hoàn còn đặc biệt hài lòng, nay có tính hay không chó ngáp phải rồi. Nay thật không trách Hứa Dương. Ở tu viển giả bước vào nửa bước thế tôn tam hoán cảnh giới, Thật ra thì chính là đối với thân thể một lần cải tạo. Cung tuy tâm sống, một loại nửa bước thế tôn, cũng sẽ đem hình tượng của mình đắp nặn cầm đi hơi có vẻ lão thái, phù hợp bọn họ riêng của mình tâm thái. Hứa Dương vẫn chưa tới 30 tuổi, hắn theo bản năng đắp nặn ra hình tượng, đương nhiên là phi thường trẻ tuổi bộ dạng, cùng Lạc Bạch thủy tuổi thật tương phản rất lớn. Ai, thôi vậy, dù sao ở bước vào thánh nhân cảnh giới lúc trước, tu huyền giả thay đổi dung mạo cơ hội chỉ có lần này. Sư phụ cho dù không hài lòng, cũng không có biện pháp nào khác. Hứa Dương lui đầu nói, "Sư mẫu, ta tạm thời đi tu luyện một phen, đợi đến sư phụ tỉnh lại, đi thêm gọi ta." Nhìn Hứa Dương nhanh như chớp chạy trốn bộ dạng, tần Hoàn Hoàn không khỏi cười một tiếng. Nàng trong lòng có vô số lời cảm kích, nhưng bị Hứa Dương cuối cùng nói chêm chọc cười hạ xuống, cũng là không có phương tiện nói. Lần này trợ giúp Lạc Bạch thủy chữa thương, sau đó giúp hắn thông qua hoán bị cảnh, tốn thời gian thật dài. Đợi đến Hứa Dương từ trong mật thất đi ra ngoài, đã qua suốt một ngày một đêm. Hứa Dương buồn ngủ cực kỳ, vốn là nghĩ ngã đầu đi nằm ngủ, nhưng lúc này không thể nghi ngờ là tu luyện tâm thần lực lượng thời cơ tốt nhất. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ địa bó gối ngồi xong, nhưng ngay sau đó vận chuyển dưỡng thần công pháp, khôi phục tâm thần. Đây chính là tu huyền giả muốn thời thời khắc khắc vượt qua của mình tính chờ, tu huyền đường giống như đi ngược dòng nước, không tiến tới thôi. Những thứ kia nhượng bộ cho tính chờ, tiến tính cho hưởng lạc tu vi giả, tuyệt đối không thành được châu náu. Lần này tu luyện, Hứa Dương đắm chìm ở vật ngã lương vong cảnh giới bên trong, không biết đã qua thời gian bao lâu. Đợi đến hắn mở mắt, đã là hùng kê hát vang thiên hạ trắng, lại là một ngày sáng sớm. Hô. Hứa Dương chậm rãi ngồi dậy, sống giật mình néo gầm eo chân. Hắn cảm giác thần thanh khí sáng, phản phất cầm lên sáng sớm trong rừng cây tỉnh lại một loại, tâm thần lực lượng lại có một tí tiến tiến. Không biết sư phụ tỉnh có hay không. Hứa Dương như vậy tự nhủ, nên đi xem một chút. Không cần." Một cái thanh thú thiếu niên thanh âm tức giận nói, "Người nào? Người nào đang nói chuyện?" Hứa Dương hơi ngẩn ra, nhưng ngay sau đó tâm thần lực lượng đã qua, nhất thời ở tính tất ở ngoài, phát ra một cái quen thuộc hơi thở. "Sư phụ." Hứa Dương gương mặt nhanh chóng suy sụp xuống tới, Lạc Bạch Thủy luôn miện tuyến cũng biến thành non nớt thiếu niên, cái này thật thảm. Khỉ hạ tiếng cười từ ngoài điên cuồng truyền ra, nhưng ngay sau đó cánh cửa bị đẩy ra, Lạc Bạch Thủy, Tần Hoàn Hoàn, Bộ Ý Nghi, Ngự Huyền Vũ cùng thải Ly đám người, xuống nào vào bên trong phòng. Lạc Bạch Thủy hoàn toàn biến thành một cái thanh tú thiếu niên, độ hứa dương còn muốn trẻ tuổi vài tuổi. Sau lưng hắn, Tân Hoàn hoàn giống như từ mẫu một loại đi theo, mà bổ Ili, Lự Viễn Vũ cùng tại Ly đám người, lại càng che miệng cười trộm không ngừng. "Sư phụ, đệ tử biết sai rồi." Hứa Dương cũng là buồn cười, bất quá hắn biết hiện tại bật cười lời nói Lạc Bạch Thủy đoán chừng càng thêm hòa lớn, vội vàng nhịn được, xua tay đi trước nhiệt lầm. Lạc Bạch Thủy hầm hừ nói, "Sai? Ngươi có cái gì sai, ngu nội đó?" "Lão nhân gia ta." "Lão nhân gia ta." Hắn phẫn nộ địa quát bản thân bóng loáng không cần càng. Lạc Bạch Thủy sâu trong nội tâm, dĩ nhiên cảm tạ cái này hay đồ đệ, không tiếc huyết bổn đem mình cứu trở lại, nếu không hắn hiện tại đoán chừng đã sớm thành lưu sa chi trong huyết cô hồn dã quỷ. Quy hai chương 1527, Tạc Linh Môi Đàm Luận Hải Vân. Chương 1527, Tạc Linh Môi, Đàm Luận Hải Vân. Chỉ bất quá, hứa dương cái này sơ hở, gây ra chê cười quá lớn. Lạc Bạch Thủy hiện tại chưa dứt sữa bộ dáng, nơi nào còn có cái gì sư đạo tôn nghiêm, nơi nào còn có cái gì nửa bước thế tôn khí độ. Lạc Bạch Thủy thậm chí không dám ra cửa, vạn vừa gặp phải một chút người quen, cho thấy thân phận sau Còn không ở sau lưng mắng hắn lão ngu đổng, người giả nhưng tâm không giả. Tân Hoàn Hoàn ngừng cười chờ, lôi kéo Lạc Bạch Thủy cánh tay nói, "Được rồi, khác bảy biển một ít phó tối mặt. Hứa Dương lần này cứu mạng của ngươi, đừng nói đem ngươi khiến cho tốt như vậy nhìn, cho dù đem ngươi biến thành một cái người quái dị, ngươi cũng không nên có chút nào câu gán hận." Ở Tân Hoàn Hoàn trước mặt, Lạc Bạch Thủy vẫn là một cái chưa trưởng thành hài tử, hắn quay lại đầu, thầm nói, "Lão nhân gia ta, tha rằng hắn tiểu tử đem ta biến thành người quái dị, cũng không muốn hiện ở cái bộ dạng này. Mẹ ơi xuất kỳ, có thể bẫng nổi trên mặt nước." Phía sau tam nữ rốt cục không nhịn được, ôm bụng cười cười to. Hứa Dương Nghiêm nghĩ nói, bất kể sư phụ là cái gì hình tượng, ngươi cũng là ta Hứa Dương sư phụ, điểm này vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi. Những lời này rốt cục để cho Lạc Bạch Thủy sắc mặt dễ nhìn rất nhiều. Hắn hừ hừ nói nói, "Được rồi, tiểu tử ngươi bản lãnh tăng trưởng, hiện tại không riêng cảnh giới sắp bắt kịp vi sư, thực lực lại càng đọ vi sư mạnh ra một màn lớn. Lam sư phụ của ngươi, còn không bị người cười đến rụng răng đi." Mới vừa Hứa Dương lấy thế tôn cấp tâm thần lực lượng, quét nhìn tinh thất ngoài tầng, Lạc Bạch Thủy đã cảm thụ ra khỏi kia mênh mông như biển uy áp tuyệt đối trên mình. Hắn tâm tình bây giờ có chút đặc biệt, có chút vui mừng, rồi lại có chút mất mát. Hứa Dương có thể hiểu được Lạc Bạch Thủy tâm tư, vội vàng nói: "Sư phụ ngàn vạn đừng nói như vậy, ta và ngươi thầy trò bối phận đã sớm định ra, không bởi vì thời gian trôi qua, thực lực thay đổi mà biến hóa." Trừ phi lão nhân gia người đem ta đổi ra sư môn." Lạc Bạch Thủy cười hắc hắc: "Đem ngươi đổi ra sư môn? Kẻ ngu mới làm như vậy. Cõi đời này đọ lão tử lợi hại người có rất nhiều, bất quá bọn hắn có một chút so già kém ta. Đó chính là bọn họ không thể nào tìm được một cái so với mình còn lợi hại hơn đồ đệ." Hắc hắc. "Mọi người quên giải, ở cộng thêm Hứa Dương nói trên trọc cười, cuối cùng để cho Lạc Bạch Thủy quên lãng hình tượng của mình vấn đề. Sư phụ, hiện tại ngài nhưng là nửa bước thế tôn, cảm giác như thế nào?" Thứa Dương hỏi. "Cảm giác?" Lạc Bạch thủy động chép miệng. "Ừ, rất tốt, vô cùng chính xác. Hiện tại này là thân thể màng da, mặc dù nhìn qua giống như nữ môn, bất quá này lực phòng ngự thật không là đắc. Ta đoán chừng, coi như là huyền hoàng cao thủ, bắt lại phẩm bảo khí chém vào trên người của ta, cũng phá không ra da da phòng hộ." Thứa Dương cười một tiếng. Trợ giúp Lạc Bạch thủy kinh nghiệm án bị cảnh, thu hoạch của hắn cũng rất lớn. Đối với Tam Hoan cảnh giới, đã có bước đầu hiểu rõ. Tam Hoan cảnh giới, thật ra thì chính là sinh mệnh năng lượng đạt đến phẩm tục thân thể cực hạn sinh ra chất biến, nhiều ra tới tinh thuần sinh mệnh năng lượng sẽ ở trong người tạo thành mới ra thịt, máu thậm chí xương cốt, đem phàm tục chi thân thể hoàn toàn thay thành thể tôn bảo thể. Mà ở trong chuyện này, hoán bị cảnh chính là bước đầu tiên. Hứa Dương trước mắt mới vừa tấn chức vô địch huyền hoàn cảnh giới, khoảng cách hoán bị cảnh còn cách một đoạn. Bất quá, nguyên bản hắn đối với kia đoạn khoảng cách dài bao nhiêu, cũng không hiểu biết, hiện tại uýt nhất đã có thể xem tới được mục tiêu. Hứa Dương lấy ra một ít đồng được từ Ngự thú tộc cao tầng ban thượng linh phong thạch, "Sư phụ, này đồng linh môi ta không dùng được, tiểu đưa." Linh phong thạch. Lạc Bạch thủy một cái nhận ra được Cậu mày nói, Ngoan Độ Nhi, ngươi chẳng lẽ đã tu thành không kiểm chế được pháp tắc? Không đúng, ta cũng vậy có phong cực tố tính, có thể cảm ứng được ra, ngươi tu luyện phong cực pháp tắc hẳn là thân pháp mật, cũng không phải không kiểm chế được pháp tắc. Nay đồng linh phong thạch, ngươi cũng có trọng dụng a." Hứa Dương thuận miệng vỗ ngửa nói, "Sư phụ tuệ nhãn như luốc, ta tu luyện chính là phong hành pháp tắc, chỉ bất quá tham thì thầm, ta nếu như nhiều hơn nữa tu những khác pháp tắc lời nói, khó tránh khỏi phân tâm, không cách nào đem đã có pháp tắc đẩy mạnh đến cao hơn sâu đích tầng thứ." Đạo lý này Lạc Bạch Thủy cũng hiểu, hắn có chút ngạc nhiên, "Tiểu tử, ta chỉ có thể cảm giác đi ra ngoài." ngươi trừ phong hành pháp tắc, còn tu luyện tịch diện pháp tắc. Chứ nay hai cái, ngươi chẳng lẽ còn có những khác pháp tắc không được. Đúng vậy à, chúng ta tất cả cũng thật tò mò, Hứa Dương ngươi rốt cuộc sẽ thêm ít loại pháp tắc. Ngự Huyền Vũ nói. Hứa Dương khẽ mỉm cười, những người này cũng là của hắn chí thân bằng hữu, không cần thiết tận dấu thực lực. Vì để cho Lạc Bạch Thủy an tâm nhận lấy linh phong thạch, hắn hữu hơi chút biểu diễn một phen, cũng là có thể. Hứa Dương hữu trưởng mở ra, đầu tiên là ám kim sắc quang mang hiện lên, một cỗ trầm hùng lực lượng cảm, ở hữu trưởng của hắn cầm khép lại trong lúc bộc phát ra, làm lòng người quý. Đây là tổ cực lực lượng pháp tắc. Hứa Dương bảy tay trái năm tay, động nhiên biến thành lưu ly sắc, chính là thổ cực kim cương pháp tắc. Biết điều một chút, thổ cực phương diện sẽ có hai loại pháp tắc, Ngoan Độ Nhi rất giỏi. Lạc Bạch Thủy chân tâm thật ý điệu than thở. Hứa Dương tiếp tục biểu diễn, hỏa cực hủy diệt pháp tắc, băng cực đông lại pháp tắc, quang cực phong duệ pháp tắc, nhất nhất hiện ra. Lạc Bạch Thủy đám người vẻ mặt, cũng từ vừa mới bắt đầu kinh ngạc, sau đó khiếp sợ, cuối cùng hoàn toàn là một bộ nhìn quái vật bộ dạng. Xẹt xẹt, Lạc Bạch Thủy có chút đau răng dường như hút cả giận, đây là năm loại pháp tắc, hơn nữa phong cực, ám cực các một loại, Ngoan Độ Nhi ngươi cả thể cảm ngộ bảy thứ pháp tắc. Mỗi loại đó quả thực là người so với người, tất chết người. Lữ Nguyên Vũ đám người cũng rung động không dữ, các nàng rốt cuộc hiểu, Hứa Dương cường đại, không phải là không duyên, cớ mà đến. Hứa Dương không có nói cho Lạc Bạch Thủy, hắn còn có lôi cực phá tà pháp tắc, thủy cực liên miên pháp tắc cần cảm ngộ đi ra ngoài, làm được bắt cực kiêm có pháp tắc cảm ngộ quân hành cảnh giới. Biểu diễn ra tới những đồ này, đã đủ để cho mọi người kinh hãi. Ngoan đồ nhi, ngươi có thể phải chú ý, tựa như như lời ngươi nói, tham thì thâm. Pháp thì không phải vậy càng nhiều càng tốt, nếu như ở một loại pháp tắc thượng đạt đến trưởng không tầng thứ, là được hoàn nổ tung còn lại sơ khu, lên cấp tầng thứ pháp tắc chồng lên. Lạc Bạch Thủy dặn dò. Hứa Dương gật đầu nói, "Đệ tử hiểu rõ. Cái này viên linh phong thạch, vi sư tựu thu nhận." Lạc Bạch Thủy đem linh phong thạch cẩn thận thu vào nhận trữ vật, đây cũng là bảo vật vô giá, luôn luôn chỉ có thể lấy vật đổi vật để đổi lấy. "Sư phụ, kể từ khi ta sau khi đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Hứa Dương hỏi, mặc dù nghe Huyền Vũ các nàng nói một chút, nhưng cũng không tỉ mỉ xác thực. Lạc Bạch Thủy tìm cái ghế ngồi xuống, giang dặc thở dài nói, "Người sau khi đi à, ta và ngươi sư mẫu ở Long Hồ sơn thượng, thực tại qua mấy năm thoải mái cuộc sống. Hải Hoang bọn họ không chọc đến ta." gia cũng chẳng muốn quản chuyện của bọn họ, mọi người nước giếng không phạm nước sông. Sau lại, hoàng gia chư thánh hồi phục quang mưa giáng xuống, doanh châu tiu biến lặng. Hải hoàng bọn họ là hay không đã? Hứa Dương tò mò dò hỏi. Không biết, có người nói bọn họ đã chết, cũng có người nói bọn họ lướt vào. Bất quá, phần lớn Hải Vân hoàng tộc đều chết hết. Lạc Bạch thủy nói: "Uy 2 chương 1528, Tố kinh nghiệm phân trần gợn." Chương 1528, Tố kinh nghiệm, phân trần gợn. Nghe đến đó, Hứa Dương cũng là có chút ý tổn thức, lập quốc vào năm Chuyển thừa đã lâu hải Vân Thừa Quốc, đúng là vẫn còn ngã xuống dị tộc dưới móng sắt. Lạc Gia đệ tử hay không còn ở? Hứa Dương hỏi. Hoan hảo, Dũng Giả công hội xem thời cơ cầm đi mau, ngay từ lúc dị tộc xâm lấn ngày thứ nhất, tựu báo cho ta, đem Lạc Gia đệ tử cũng chuyển dời đến Dũng Giả công hội thuộc hạ chi nhánh cơ cấu, ẩn giấu đi. Chỉ bất quá, ở nơi này trong loạn thế, có thể may mắn còn sống sót bao nhiêu, tựu khó nói. Lạc Bạch Thủy lắc đầu thở dài, mặc dù hắn cùng với Lạc Gia quan hệ bình thản, nhưng dù sao còn có thân tình, về phần Lạc Gia mấy vị vương cũng vì về điểm này của cả cùng dị tộc chết giật đầu, kết quả cuối cùng Ai, không nói cũng được. Những thứ kia hại Vân viện Huyền Vương trưởng lão đây." Thửa Dương tiếp tục hỏi. "Ai?" Lạc Bạch Thủy Thanh Tú thiếu niên trên gương mặt lộ ra vẻ hiếm thấy thân tở vẻ, trong bọn họ một bộ phận lớn người bị Hải Vân thượng quốc hoàng thất lấy lời nhiều đầu độc, gia nhập Hải Vân Huyền quân đối kháng dị tộc, kết quả phần lớn chết trận. Còn dư lại một một số nhỏ, còn lại là mai danh ẩn tích, Lưu Tư Phương. Thửa Dương vốn là muốn hỏi một câu bạo Diễm Vương Hàn Tinh sa tung tích, ban đầu sư phụ cùng nữ tử này, mặc dù tranh đấu không nghỉ, nhưng người sáng suốt cũng có thể nhìn ra, hai người bọn họ có một chút quá khứ. Chỉ bất quá nhìn một chút một bên tần hoàn hoàn. Trở Dương rất biết điều địa không có nói ra, ngược lại hỏi Lạc Bạch Thủy ở Lưu Sa Chi trong huyện gặp. Ỡ. Lạc Bạch Thủy nói, thật ra thì đã không còn gì để nói. Ta cùng đường, một đầu đâm vào Lưu Sa Chi trong huyện, phía sau còn có mấy người ngự thú tộc huyền hoàng cao thủ, cũng đi theo đuổi theo xuống. Bất quá chắc tiếp theo đó là Lưu Sa Chi trong huyện bộ lối đi tự chủ biến ảo, ta cũng vậy vì vậy thoát khỏi bọn họ truy tung. Nửa sau lại sao? Ta không rõ nguyên do địa đi tới một chỗ màu tím hồ, chỗ đó cũng là tràn đầy hộ thực lực chất nhảy, còn có rất khó đối phó hộ thực quái thú. Ta nhất thời không bắt bẻ, bị hộ thực lực lượng phụ trùng, bị trọng thương chỉ có thể lấy phong ma độn pháp điên cuồng chạy trốn. Cuối cùng ở màu tím trong hồ nước một chỗ hòn đảo thượng, ta cũng nhịn không được nữa, lợi dụng tịch diệt pháp tắc, tiến vào tịch diệt trạng thái. Cái gì là tịch diệt trạng thái a? Thải Ly tò mò hỏi thăm. Hứa Dương hiện tại đã học xong tịch diệt pháp tắc, hắn giải thích, tịch diệt trạng thái tương tự với chết giả. Dưới tình huống như vậy, linh hồn, thân thể cũng sẽ hôn mê, không chỉ có có thể áp chế thương thế, còn có thể để cho hơi thở hoàn toàn ẩn nặc xuống tới. Nhưng là, loại này trạng thái chết giả đối với bản thân sinh mệnh lực có rất lớn tổn hại, hơn nữa không có ngoại lực tác dụng, rất khó tỉnh lại. Cho nên, một loại tu luyện tịch diện pháp tắc người, có rất ít nguyện ý tiến vào tịch diện trạng thái. Dừng một chút. Hứa Dương nói, "Sư phụ, ngươi thành công." Những thứ kia màu tím giữa hồ hủ thực quái thú, thật ra thì cũng là không có tâm trí tạo vật, bọn nó lấy sinh mệnh khí tức tới phân biệt mục tiêu. Ngươi tiến vào tịch diện trạng thái, bọn nó dĩ nhiên là tìm không được ngươi. Mà ngươi cư trú cái kia ngôi đạo tự, nhưng thật ra là một khối ma thần di cốt biến thành, bao hàm kim cương pháp tắc. Ngươi tịch diện pháp tắc cùng kim cương pháp tắc lẫn nhau đem kết hợp, mới tạo thành hôi tinh thạch hòm quan tài. Đem nguyên nghiêm mật bảo vệ bảo hộ lên, nguyên nhân chính là như thế mới có thể làm cho ta bắt kịp cứu viện." Lạc Bạch Thủy chợt nói, "Biết điều một chút, ngươi không nói ta còn thật không biết, thì ra vi sư lần này sống sót, có nhiều như vậy trùng hợp. Kế tiếp sư phụ có tính toán gì không?" Hứa Dương hỏi. Lạc Bạch Thủy không chút do dự, "Tính toán? Vi sư không chỉ có mạng sống, hơn nữa công lực đại tiến, dĩ nhiên muốn tìm ngự thú tộc xui, để cho bọn họ hảo hảo đếm thử đắc tội lão tử hậu quả." Hứa Dương bất đắc dĩ lắc đầu, hắn đã sớm đoán được Lạc Bạch Thủy có trả lời như vậy. Chỉ bằng Lạc Bạch Thủy này không chịu chịu thiệt tính tình, chỉ hoan quá khẩu khí này, há có thể bỏ qua cho những ngự thú tộc đó người? Sư phụ, ngài hiện tại bị vây tám hoàn cảnh giới, là tu huyền giả trong cuộc đời, sợ nhất bị thương giai đoạn. Hứa Dương nói, một khi bị thương, ở tấn thăng làm thế tôn sau, tiên tiên cũng sẽ mang theo không chữa bệnh, rất khó thông qua cửu tiếp. Cho nên, ta khuyên ngài vẫn còn là an tâm ở bí cảnh bên trong bế quan tu luyện, ổn thỏa điệu tấn thăng làm thế tôn. Đúng vậy à, ta hoàng sư phụ, ngươi mới vừa vận khôi phục nguyên khí, không cần ra lại đi mạo hiểm." Thái Ly nói. Bộ y ỉ, Lữ Huyền Vũ cũng rối rít lời khuyên. Cuối cùng, Tần Hoàn Hoàn nói, "Bạch thủy, Hứa Dương nói rất đúng. Ngươi thường ngày ra đi mạo hiểm, ta chẳng bao giờ trông nom quá ngươi." Bất quá lần này, ngươi nhất định phải nghe mọi người khuyên. Hứa Dương phí hết tâm huyết, mới giúp ngươi đoạt lại một cái tánh mạng, ngươi có thể ngàn vạn không cần dẫn theo tính làm. Nếu không vạn nhất xảy ra cái gì sơ suất, ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Vừa nghĩ tới thời gian giải như vậy lo lắng hãi hùng, Tần Hoàn Hoàn không khỏi bi từ đó, suýt nữa nước mắt chảy xuống. Lạc Bạch Thủy không sợ trời không sợ đất, duy nhất sợ đúng là thê tử Tần Hoàn Hoàn. Nhất là Tần Hoàn Hoàn vừa khóc, hắn lại càng hoảng hốt vô cùng, vội vàng nói, "Được rồi, được rồi, ta đáp ứng các ngươi, không đi tìm ngự thú tộc cái kia giúp cháu trai trả thù là được." Hứa Dương cười hắc hắc. Sư phụ xin yên tâm, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Cung ngự thú tộc tụ, ta tới giúp ngươi báo, tuyệt đối thay ngươi hảo hảo ra này một lời ác khí. Lạc Bạch Thụy trầm gì nói, tiểu tử ngươi cũng phải chú ý bản thân an nguy. Ngươi cũng mau muốn đi vào tam hoán cảnh rời đi. Chú ý một chút, an toàn đệ nhất. Đang ở tán gấu lúc, một gã dũng giả công hội thành viên đến đây bẩm báo, nói là hai đại bí cảnh vực chủ, cho mời Hứa Dương thiếu tông chủ đi trước đi gặp. Hứa Dương vô đầu một cái, thiếu chút nữa đã quên rồi, lần này trở về có hai kiện đại sự muốn làm, đệ nhất kiện cứu tỉnh sư phụ đã làm thỏa đáng, còn còn dư lại một chuyện không có hoàn thành đây. Chuyện gì? Ngự Huyền Vũ hỏi thăm. Hứa Dương đem Minh Ma Hợp Kích huyền thuật vừa nói, nhất thời trong điện chúng người tròng mắt cũng sáng lên. "Này là chuyện của ta, chúng ta Dũng Giả Công hội có đại lượng người tông, Huyền Quân chính là Huyền Vương, cao thủ có ít. Này Minh Ma Hợp Kích mới có thể đầy đủ phát huy người của bọn họ đến như thế, thật to phong phú thực lực của chúng ta." Ngự Huyền Vũ nói. Từ cả nhân tộc lập trường xem ra, lại càng lực lợi không thể đo lường. Tân Hoan Hoàn là một thông tuệ cô gái, lúc này mở miệng nói: "Không nghĩ tới tiểu tử ngươi âm thầm, ưu làm thành chuyện lớn như vậy, Lạc Bạch thủy hơi kinh hãi, còn có, tiểu tử ngươi lại là cái gì thiếu tông chủ?" Xem ra ngươi đang ở đây Trung Châu, sen lẫn không tỏi a. Mọi người đồng loạt đứng dậy, theo kia Dũng Giả công hội thành viên, hướng Thiên Hồ ngoại thành đi tới, dọc theo đường, Hứa Dương cùng Thải Ly đưa bọn họ ở Trung Châu sở kinh nghiệm chuyện lý thú tình hình nguy hiểm, nhất nhát hướng mọi người phân trần. Nói đến kinh tâm nơi, tất cả mọi người là lên tiếng kinh hô. Hứa Dương đơn giản kể rõ xong sau, Lạc Bạch thủy híp mắt nói, nói như vậy, tiểu tử ngươi đã là Trung Châu Đế Tông thiếu chủ rồi. Ha ha. Hắn đắc ý, vừa nghĩ tới đệ tử của mình là Trung Châu đỉnh cấp tông môn thiếu chủ, hắn tự vui. Quy 2 chương 1529, Nhị Thiên Vương bí cảnh liên hiệp trước 1529, Nghị Thiên Vương, Bí cảnh Liên hiệp. Thiên Tỉnh Bí cảnh, chủ điện lúc trước trên quảng trường. Từng bày Huyền Vương cương giả, chỉnh tề địa ở trên quảng trường xếp thành hàng, trùng gần ngàn người, chiếm cứ gần nửa cái quảng trường. Ở Vân Đăng lúc trước, vẫn đang Thiên Ba Hạc chờ mấy tên Huyền Hoàng trưởng lão, xuôi tay mà đứng, sắc mặt nghiêm túc. Thiên Tỉnh vực chủ Vũ Hoàn Nghiên đứng ở Vân Đăng đám người trước mặt, mở miệng hỏi, chuẩn bị cầm đi như thế nào? Vân Đăng trưởng lão chấp tay, vẩn báo nói, hồi bẩm vực chủ, bí cảnh bên trong sở hữu nhàn tàn Huyền Vương, tổng cộng là 920 tám người, đã toàn bộ đến nơi. Vậy thì tốt. Đã đi mời Hứa Thiếu tông chủ có tới không?" Một bên Tiên Ba Hàn nói, "Ta đã phái người đi, hẳn là rất nhanh tựu có tin tức." Vân Đằng trưởng lão có chút nghi ngờ nói nói, "Vực chủ, này cái gì cùng đánh phương pháp, thật sự có lớn như vậy giá trị? Chúng ta cả bí cảnh Huyền Vương trở lên cao thủ, cũng bị triệu tập đến nơi này, nếu như đến lúc đó chuẩn bị không ra cái gì danh dự, có náo cười to nói a theo lão hủ ngu kiến, hay là trước tiến hành tiểu quy mô thí nghiệm, xác nhận có thể được nữa đại quy mô triển khai thật là tốt." Thiên Ba Hàn nói, "Cần gì để ý như vậy? Ta tin tưởng Hứa Dương sẽ không bắn tên không đích." Từ từ lần trước bị nhục sau, Vân đẳng lúc nói chuyện tiểu cẩn thận rồi rất nhiều, nghe được Thiên Ba học như vậy đụng chạm bản thân, cũng không có phát tác, chẳng qua là nói một câu, chỉ hy vọng kia cùng đánh phương pháp có thể chân chính đưa đến tác dụng sao. Đương nhiên, Thiên Tỉnh vực chủ thần sắc hơi động, cười nói, thiên cơ bí cảnh khách nhân cuối cùng đã tới. Hắn trong nháy mắt trong lúc, trong hư không mở ra một đạo phát sáng môn hộ, liên thông ngoại giới. Đạo này phát sáng môn hộ bên trong, gào thét tiếng xé gió nổi lên, mấy tên huyền hoàng cường giả trước dẫn đội, phía sau đi theo một đoàn huyền vương cao thủ, tất cả đều bằng trống giống ngựa không, từ không trung phi hành tới. Nhìn số lượng con cũng có ngàn người chừng, Đạo Thiên Tỉnh bí cảnh Huyền Vương cao thủ số lượng không thể ít. Ha ha, Vũ vực chủ, bọn ta trước tới quấy rầy, kính xin chờ check." Hắn giọng trong lúc cười to. Thiên Cơ vực chủ Vu Trung dặn suất lĩnh mấy tên tiên cơ bí cảnh trưởng lão trước bay tới. Phía sau bọn họ Huyền Vương cương giả, còn lại là ở một gã thiên cơ bí cảnh trưởng lão chỉ huy điều hành, gia nhập trong sân rộng hàng ngũ. Cái này, cả quảng trường hơn phân nửa không gian bị chiếm cứ ở. Cho vực chủ nói chuyện này, hai chúng ta lớn bí cảnh từ xưa giao hảo, ở nơi này doanh châu tỉnh thế hỗn loạn, dĩ nhiên hơn muốn chân thành hợp tác. Bất quá là mượn nơi sân thôi, cần gì khách khí. Vũ Hoàn Nhiên lên đón, mỉm cười nói. Vũ Trung Giản cũng là cười một tiếng, nhưng ngay sau đó hỏi, "Hứa thiếu tông chủ đã tới chưa?" Vũ Hoàn Nhiên vừa muốn trả lời, chợt nghe xa xôi không trung truyền đến một đạo sảng lãng tiếng cười, "Hai vị vực chủ, các vị trưởng lão, mọi người đợi lâu." Thanh âm này, chính là Hứa Dương. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy từ phía trên hồ thành phương hướng, một đường thải quang, một đạo thanh quang, xa xa bắn tới. Rất nhanh, hai đạo độn quang tản đi. Hứa Dương cùng lại một cái tuấn tú vô cùng thiếu niên xuất hiện ở mọi người trước mắt, chậm rãi rơi xuống đất. Hứa thiếu tông chủ cứu hộ ẩn sư, không biết kết quả như thế nào. Thiên Cơ vực chủ Vũ Trung giản thủ hỏi trước, ra vẻ bản thân đối với Hứa Dương quan tâm, kéo khoảng cách gần. "Đa Tạ Quan Tâm, sư phụ ta đã vô ngại." Hai vị vực chủ xem cho phép Hứa Dương giới thiệu hạ xuống, "Vị này chính là ta ân sư, ta Hoàng Lạc Bạch Thủy." "Sư phụ, hai vị này chính là tiên tỉnh bí cảnh, Thiên Cơ bí cảnh vực chủ đại nhân." Hứa Dương nói. "Này." Hai đại vực chủ thấy Lạc Bạch Thủy trẻ tuổi cầm đi gần như yêu dị dung nhan, không khỏi nổi lên nói thầm. Bất quá bọn hắn tu dưỡng sâu đậm, dĩ nhiên sẽ không xuất hiện thất lễ cử động, nhất nhất cùng Lạc Bạch Thủy làm lễ ra mắt. Lạc Bạch Thủy đánh cái ha ha dị vang trong mắt hắn, hai đại bí cảnh vực chủ cũng là cao không thể chạm mạnh mẽ tồn tại, nhưng hiện tại, hai người cùng tiến lên đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Thực lực mang đến tự tin, cho nên Lạc Bạch Thủy cùng hai đại vực chủ ngang hàng luận giao, hành lễ chào hỏi trong lúc, không có bất kỳ áp lực tâm lý. Nhìn dáng dấp, Lạc đạo Hưu đã bước chân vào tam hoàn cảnh giới. Chỉ cần chăm chỉ tu hành, một hai trăm năm bên trong nhất định tấn chức thế tôn, thoát khỏi phàm tục. Thật đáng mừng. Thiên Tỉnh vực chủ ánh mắt rất nhẹ cảm, chẳng qua là từ Lạc Bạch Thủy rung động, kiều suy tính ra khỏi cảnh giới của hắn. Thiên Cơ vực chủ cười nói, Vũ vực chủ Ngươi có điều không biết, Lạc Đạo Hưu cũng là một tu hành thiên tài, hiện nay bất quá 70 mấy tuổi, năm đó ở Tông sư bảng, Quân hầu bảng, cũng là khách quen. Ngươi nói hắn 1 200 năm tấn cấp thế tôn, đối với thiên tài như vậy mà nói, vẫn còn là quá lâu a. Thiên Tỉnh vực chủ hơi kinh hãi, nhưng ngay sau đó tán thán nói, không hổ là hứa thiếu tông chủ sư phụ, cũng không phải là nhân vật tầm thường a. Lạc Bạch tùy ra mặt mặc dù rất dày, nhưng đối mặt hai đại vực chủ luân phiên thổi phồng, hắn vẫn là có một tí không được tự nhiên, cười hắc hắc nói, hai vị sẽ không tấp nhiều khen, ta có bao nhiêu cân lượng bản thân biết rất rõ. Vẫn còn là làm chính sự quan trọng hơn. Thửa Dương tiếp lời nói, sư phụ nói rất đúng. Hai vị vực chủ, chúng ta bây giờ lại bắt đầu thí nghiệm minh ma hợp kích tuần sau. Thiên Tỉnh vực chủ, Thiên Cơ vực chủ tự nhiên là cầu cũng không được, sớm một chút bắt đầu, hai người bọn họ lớn bí cảnh là có thể sớm một chút tăng cường thực lực. Hai ta lớn bí cảnh Huyền Vương cao thủ, tổng cộng là 1900 linh một người. Như hứa thiếu tông chủ chứng kiến, bọn họ đã toàn bộ xếp thành hàng, đợi chờ mệnh lệnh của ngươi. Nên như thế nào bắt đầu? Thiên Tỉnh vực chủ hỏi. Nhiều người như vậy. Thửa Dương hơi kinh hãi, không hổ là truyền thừa đã lâu hai đại bí cảnh, ở doanh châu loại này hoang vắng đất còn có thể có nhiều như vậy Huyền Vương đại quân. Chẳng qua là thoáng qua kinh ngạc, Hứa Dương nhưng ngay sau đó phục hồi tinh thần lại, nói: "Như vậy đi, trước dựa theo bất đồng huyền cực, đem mọi người chia làm tám tổ. Minh Ma hợp kích thứ một cái yêu cầu, chính là huyền lực thuộc tính giống nhau. Này, hai chúng ta lớn bí cảnh nhân mã, tất cả đều hợp ở chung một chỗ." Thiên Cơ bí cảnh một gã Huyền Hoàng trưởng lão nghe, có chút do dự địa nhìn về phía Vu Trung Giản vực chủ, "Là, tốt nhất hợp ở chung một chỗ. Ở phân tổ sau, ta liền muốn phân chia tâm thần ba động phù hợp người, xây dựng hợp kích trận pháp. Tổng số càng nhiều, khả năng xuất hiện hợp kích trận pháp thì càng nhiều." vạn nhất các ngươi hai đại bí cảnh tách ra cho người, kia thế tất có rất nhiều vốn nên tâm thần phù hợp người bị sai mở, đưa đến bọn họ không cách nào tạo thành trận thế. Thiên Cơ vực chủ Vũ Trung Dạn hơi suy nghĩ một chút, chậm rãi mở miệng nói, "Vũ vực chủ, ta xem là nên làm ra quyết định." Vũ Hoàn Nhiên gật đầu nói, "Đúng vậy à, hiện tại dị tộc thế lớn, hai chúng ta lớn bí cảnh là nhân tộc mạnh nhất hai cổ thế lực. Nếu như chúng ta vẫn không thể đem lực lượng hợp tác một chỗ, nhân tộc cực thật nguy hiểm." "Tốt, ta đồng ý đưa bọn họ hợp lại, thống nhất phân tổ." Hai đại vực chủ liếc mắt nhìn nhau, đã có an ý nếu như Hứa Dương lấy ra minh ma hợp kích, có thể trên phạm vi lớn tăng lên những thứ này, Huyền Vương cường giả hợp tác chiến lược, hai đại bí cảnh lúc đó chân chính liên minh, Huyền Quân cũng có thống nhất. Nếu như Minh Ma hợp kích hiệu quả không lý tưởng, khi đó nữa tách giả không mượt. Quy 2 chương 1530, làm diễn thuyết khảo nghiệm tu vi. Chương 1530, làm diễn thuyết, khảo nghiệm tu vi. Gần 2000 tên Huyền Vương, ở điều hành sau, rất nhanh cư dựa theo huyền cực bất động, phân phối tám lứa tổ. Bọn họ không hề nữa thu liễm hơi thở, đỉnh đầu các màu huyền quang tỏa khắp, xông thẳng lên trời. Hứa Dương thoáng qua thống kê một phen Ở tám huyền cực bên trong, Địa thủy hỏa phong hạ tứ cực nhân số nhiều hơn một chút, Lôi băng quang ám thượng tứ cực nhân số tiểu ít đi rất nhiều. Nhiều nhất một người là Phong cực Lửa tổ, ước chừng có hơn 400 người, mà ít nhất một cái ám cực Lửa tổ chỉ có chưa đầy 100 người. Những khắc lớn tổ, nhân số đều ở 2-300 người trong lúc. 2000 tên huyền vương chỉ là tầm mắt ném, cũng là một cổ vô hình uy áp. Bất quá Hứa Dương có thể tôn cấp tâm thần lực lượng, điểm này uy áp đối với hắn mà nói cũng không coi vào đâu. Hứa Dương chậm rãi lên không trung, đối mặt trong sân rộng 2000 huyền vương. Các vị, xin nghe ta một lời. Các ngươi cũng là huyền vương cương giả, Nếu như đặt ở Dĩ Vãng doanh châu, cũng là có thể trấn giữ nhất phương, chấp chưởng một gia tộc hưng suy tồn vong lão tổ cấp cao thủ. Cho dù là ở hai đại bế cảnh bên trong, địa vị của các ngươi cũng không thấp, vẹn vẹn ở viện hoàng trưởng lão dưới, vị người tôn trọng. Song, dị tộc xâm lấn, thay đổi đây hết thảy. Khi ngươi cửa phát hiện, tùy tiện một cái dị tộc bình thường tông nhân, đều có được không thua thực lực của ngươi thời điểm, ta tin tưởng, các ngươi trong lòng khẳng định tràn đầy khó có thể tin. Nhưng lạ, đây chính là thực tế. Đối mặt loại này thực tế, các ngươi là hay không cảm nhận được thật sâu vô lực. Nói tới đây, Hứa Dương phảng qua bỗng nhiên một chút, tâm thần lực lượng quét qua cổng trường. Hắn nhạy cảm điệu tử chứa nhiều huyền vương tâm thần ba độc trùng, bắt đến một tí không cam lòng, mất mát cảm xúc. Hứa Dương nói rất đúng sự thật, những thứ này đã từng địa vị cực cao huyền vương cao thủ, ở dị tộc xâm lấn lần sau, căn bản vô lực bảo vệ người nhà của mình hộ bối, tùy tiện một cái dị tộc người, cũng để cho bọn họ cảm thấy khó có thể chống lại. Loại này sổ lo cùng bảng hoàng tâm tình đã sớm tồn tại. Bắt đến nơi này một tâm tình sau, Hứa Dương tiếp tục nói, "Bất quá, hiện tại có một cái cơ hội bày tại các ngươi trước mặt. Chỉ cần các ngươi để xuống huyền vương cao thủ tư thế, rất cố gắng. Thông qua hôm nay cơ hội, lực lượng của các ngươi đem nên đón bay vọt về chất." Nếu như thành công, các ngươi sẽ phát hiện, nguyên bản cao cao tại thượng huyền hoàng cao thủ, thật ra thì cũng không đáng sợ. Các ngươi có năng lực, bằng vào cố gắng của mình, đánh bại huyền hoàng cấp địch nhân, lần này doanh châu biến trong cục, lần nữa có bảo vệ thân nhân của mình năng lực. Một câu nói kia nói ra, giống như một tảng đá lớn đầu nhập mặt hồ, dâng lên gợn sóng. Trong sân rộng chư vị huyền vương cương dạ, trong mắt rối rít tuân gia sắc trơn. Xuân sao nghị luận có tiếng, đồng thời vang lên. Hắn nói là sự thật, không thể tin được. Bất quá, người này dù sao cũng là Trung Châu đại tông môn thiếu chủ. Có lẽ không tin miệng chuyện phiếm, lời của hắn có lẽ có nhất định căn cứ. Chơi ạ. Huyền Hoàng cấp cường giả, cùng chúng ta quả thực là thiên địa khác biệt. Thật có thể thông qua cố gắng, chiến thắng Huyền Hoàng cao thủ sao? Phía trước đám trưởng lão trung, hai đại vực chủ liếc nhau một cái, trong mắt cũng lóe ra tán dương tia sáng. Tốt, không nghĩ tới Hứa Thiếu Tông chủ ở truyền thụ huyền thuật lúc trước, còn tới một đoạn như thế có sức hấp dẫn diễn thuyết. Nếu như ta là trong quảng trường một gã huyền vương cao thủ, giờ phút này chỉ sợ cũng đã tâm huyết sôi trào. Thiên Tỉnh vực chủ Vũ Hoàn nhiên nói, không hổ là Trung Châu Đế Tông thiếu chủ, chẳng những tư chất được cao, Huơn nữa có cường đại năng lực lãnh đạo, cùng những thứ kia vùi đầu khổ tu, không hỏi thế sự ngốc tử hoàn toàn bất đồng. Thiên cơ vực trụ vũ trung giản cũng là khen. Chỉ bất quá, những thứ khác huyền hoàng các trưởng lão, nhưng là có chút xem thường. Vân Đẳng trưởng lão lại càng nói, không thể nào. Ta xem quá minh ma hợp kích huyền thuật, chỉ dựa vào mấy huyền vương cường giả lên lực lượng, muốn thắng được huyền hoàng cử giả. Đây là nằm mơ. Đối với huyền hoàng các trưởng lão mà nói, bọn họ có cao hơn huyền vương rất nhiều địa vị. Sưa nay lực lượng một người, có thể dễ dàng đánh bại hơn 10 vị, mấy trăm vị huyền vương cường giả. Hiện tại đột nhiên nghe người ta nói, có một loại pháp môn Liên hiệp mấy vị huyền vương lực lượng cũng đủ để khiêu chiến bọn họ, những thứ này Huyền Hoàng trưởng lão tự nhiên là không muốn tí tượng. Ta biết, các ngươi trong những người này, có thật nhiều người chưa chắc tin tưởng lời nói của ta. Bất quá không có quan hệ, ta cố ý từ phía trên hồ trung thành mang đến một chút thuộc hạ. Hôm nay, ta sẽ hiện trường làm mẫu. Bọn họ thông qua ta truyền tụ huyền thuật, có có vượt cấp khiêu chiến lực lượng. Đang khi nói chuyện, từ quảng trường ở ngoài, một đáng cổ, mắt cá chân sinh trưởng tinh mịn vảy cá kính sa tụ người, ở thải ly xuất lĩnh, chân mang sương ngủ, đi tới trong sân. Bọn họ chính là vạn thần điện trung thành nhất hộ vệ, 108 vị tuần hải tuần quân mà sau lưng bọn họ, còn đi theo tứ đại biển nguyên soái. Một loại hải tộc người, chỉ tu thân thể, không hiểu huyền công, không cách nào học song minh ma hợp kỹ thuật. Bất quá hải tuấn quân, biển nguyên soái thì bất đồng, bên trong cơ thể của bọn họ bị gieo xuống thần lực hạt giống, tạo cái này diễn biến ra một loại tương tự với huyết huyết lực, minh huyền lực chiến đấu năng lượng, hoàn toàn có năng lực luyện thành minh ma hợp kích. Hơn nữa, những người này có lẽ là đồng xuất kình sa tộc, vừa đón nhận thần lực hạt giống nguyên nhân, sóng tinh thần động xuất kỳ nhất trí, bất đi hứa dương phân biệt tâm thần ba động phân đoạn. Trước mắt bao người, Hứa Dương ngón tay chỉ hướng này bảy tuần hải tuấn quân, liên tục điểm ra, ngươi, ngươi Còn ngươi nữa? Bước ra khỏi hàng, hắn tổng cộng chỉ 6 kình xa tộc người. Nay 6 kình xa tộc Tuần Hải tướng quân, lộ ra vẻ có chút hân trướng, bọn họ theo lời bước ra đội ngũ, hướng Hứa Dương đi tới. "Không cần hân trướng, ngươi tên là gì?" Hứa Dương hỏi phía trước nhất một cái Tuần Hải tướng quân nói. "Ngươi nọ có chút câu nệ, thuộc hạ tên là Kình Chiến, bái kiến Hứa Dương đại nhân." "Hứa thiếu tông chủ, xin chờ một chút." Vẫn đằng trưởng lao rốt cục không nhịn được, mở miệng nói, "Ta nhớ được thủ hạ ngươi những thứ này Tuần Hải tướng quân, từng cái chiến lược cũng không thua Huyền Hoàng cao thủ. Ngươi dùng những người này tới làm mỗ, sợ rằng không có gì sức thuyết phục sao?" Hứa Dương khẽ mỉm cười, nói, "Vân Đẳng trưởng lão lời ấy sai rồi. Nếu như tương đối thân thể lực lượng, sáu người này hơn xa bình thường huyền hoàng. Nhưng là tương đối về lực tu vi, bọn họ cũng là tương đương với huyền vương cấp số mà tôi. Nếu như nếu không, xin mời Vân Đẳng trưởng lão tới thử một lần, bọn họ đơn thể một người tu vi như thế nào." Hứa Dương không có cho Vân Đẳng cơ hội cự tuyệt, mở miệng nói, "Kình chiến, các ngươi đều tự tìm thượng một vị huyền hoàng trưởng lão, thu đối phương đồng ý sau, lấy năng lượng đánh kích, để cho bọn họ thử một chút tu vi của các ngươi." Kình chiến đám người lớn tiếng phấn mệnh, nhưng ngay sau đó từng cái từng cái chia ra tìm tới một gã huyền hoàng trưởng lão mà những trưởng lão này ở hai đại vực chủ đồng ý dưới cũng đáp ứng khảo nghiệm. Thình thịch, thình thịch. Quản Trương lưới vào, kình khí giao kích, từng cái khảo nghiệm huyền hoàng trưởng lão, ở thử qua sau, cũng rối rít gật đầu. Cuối cùng, sáu vị chủ trì khảo nghiệm trưởng lão cũng là chắc chắn, này 6 tên kình sa tộc tuần hải tướng quân năng lượng công kích không cao hơn huyền vương cấp số. Quy 2 chương 1531, kình sa kích cắn xé giao long. Chương 1531, kình sa kích, cắn xé giao long. Thật ra thì, không cần những thứ này, chủ trì khảo nghiệm huyền hoàng trưởng lão nói rõ, tại chỗ 2000 huyền vương cũng không phải là bại biệt. Bọn họ linh giác, có thể từ kình chiến đám người xuất thủ trung cảm ứng ra, người sau vận chuyển cái loại này tên là thần tứ lực năng lượng công kích thời điểm, đúng là chỉ có Huyền Vương đỉnh cho tới vô địch Huyền Vương địa cấp đến, xa xa không có kia thân thể đáng sợ. Tuyết, nếu khảo nghiệm đã kết thúc, vậy thì bắt đầu sao? Hứa Dương hướng kình chiến đám người ngoắc, đến trước đại. Kình chiến đám người theo lời bước lên quảng trường lúc trước đài cao, Hứa Dương đem đã sớm chuẩn bị xong 6 đồng ngọc bài, chia ra giao cho 6 người. Này 6 đồng trên ngọc bài, cũng là có khắc một cái tinh vi thân thể con người đồ hình, bên trong còn có một đạo đạo răng khắp nơi tiến điều. Hứa Dương giải thích nói, những thứ này tuyến điều đại biểu chính là huyền lực lưu chuyển đường nhỏ. Các ngươi không có huyền lực, nhưng có thần tứ lực, giống như trước có thể thi triển ra. Kình chiến đám người nhận lấy mà bài, tâm thần quét qua trí nhớ xuống tới, sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu quen thuộc minh ma hợp kích thuật năng lượng lưu chuyển đường nhỏ. Không lâu lắm, kình chiến trên thân hình, một đạo màu lam nhạt quang mang chậm rãi sáng lên, hướng trên bầu trời lan tràn. Thật là nhanh. Hứa Dương trong lòng cũng hơi hơi kinh ngạc, không có ngờ tới kình chiến đã vậy còn quá mau, tựu học xong minh ma hợp kích. Mặc dù chẳng qua là một loại trong đó biến hóa, nhưng lại đầy đủ kia người. Đúng vậy, Thua Dương không có đem đầy đủ minh ma hợp kích giao cho Kình Chiến, chẳng qua là lấy ra trong đó một loại biến hóa mà thôi. Nếu như là đầy đủ minh ma hợp kích, tiêu quá mức nhiều hạn chế, trong đó biến hóa không phải là một ngày hai ngày có thể nắm giữ. Nay đơn giản một loại biến hóa, chẳng những học tập cầm đi mau, hơn nữa không dễ dàng làm lỗi. Những khắc năm tên Kình Sa tộc Tuần Hải tướng quân, trước sau hoàn thành năng lượng và chuyện, trên người rối rít thả ra màu lam nhạt quang hoa. Sau đó, lục đạo lam quang thống nhất xông về trên bầu trời. Trên không trung dung hợp, khum lỗ lam sắc quang mang nhanh chóng kéo dài dọc theo người, rất nhanh thủy tạo thành một đầu đại dương cự thú hình thức ban đầu tản mát ra quần quần minh mông quần quần uy thế, không chỉ có là phía dưới 2000 huyền vương, bao gồm phía trước huyền hoàng trưởng lão, cũng là một trận giật mình, bọn họ không ngờ rằng, nay minh ma hợp kích, lại tất nhiên có lớn như vậy uy thế. Bất quá, Lam Quang lưu chuyện trong lúc, nhưng là đã ra một chút không may, kia chưa thành hình hải dương cự thú, đột nhiên rung đùi lắc ý, thân thể bạo tán thành dạng lớn dạng lớn Lam Quang, sắp giải thể. Đây là, chuyện gì xảy ra? Có huyền vương cường giả nghi ngờ nói. Vẫn đang trưởng lão cười hắc hắc, lão phu đã sớm đã nói, tu vi hay là muốn thật dựa vào cố gắng của mình, vẫn muốn đi đường tắt, thì không cách nào thành tựu châu đáo. Những thứ khác Huyền Hoàng trưởng lão rối rít gật đầu, đồng ý vân đẳng thuyết pháp. Thửa Dương trong mắt hơi hơi nhíu mắt, hắn đã biết trong đó mấu chốt, tình chiến đám người dù sao là lần đầu tiên thi triển minh ma hắc kích, phối hợp thêm có sai sót cũng là không thể tránh được. Bất quá trước mặt nhiều người như vậy làm làm mẫu, Thửa Dương nhất định phải một lần thành công, không thể cho mọi người lưu lại đầu để câu chuyện. Thửa Dương bên trong mi tâm, đột nhiên lao ra một cỗ vẫn còn như thực chất loại tâm thần lực lượng, ném đến không trung sắp giải thể hải dương cự thú bên trong. Miếc quát, theo tinh thần của ta chỉ huy, điều chỉnh năng lượng vật chuyển. Kinh chiến đám người đồng thời cảm ứng được một đạo cường thế mênh mông tâm thần lực lượng, bọn họ không tự chủ được điệu theo này cổ tâm thần lực lượng chỉ huy, thúc dục thần tứ lực. Lần ngay tử, kinh chiến đám người lập tức cũng cảm giác được bất động. Nguyên bản bọn họ lục đạo thần tứ lực làm theo ý mình, qua lại trong lúc khó tránh khỏi xung đột đụng nhau. Mà ở Hứa Dương thống nhất điều khiển dưới, giống như một chi ban nhạc có người chỉ huy, lập tức từ lộn xộn trở nên hợp nhịp, hết thảy cũng trở nên lưu loát. Tất đã bước vào quỹ đạo, kế tiếp trình tự, chính bọn họ liền đủ để hoàn thành. Hứa Dương thu hồi tâm thần lực lượng, thở phào nhẹ nhõm. Trong hư không kia vốn là dần dần bạo tán Hải Dương cự thú, một lần nữa gom, rất nhanh cự chân chính thành hình. Mơ ảo trong mây mù, một đầu dài đến ngàn trượng khổng lồ từ xa lộ vẻ hiện ra. Kình sa trên thân hình bắt đầu khởi động to uy thế, phản phất chân chính trong biển bá chủ, ở chỗ này xuất hiện. Đây chính là minh ma hợp kích một loại trong đó biến hóa, tên là kình sa kích. Hứa Dương khẽ mỉm cười, nhìn về phía Vân Đằng, Vân Đằng trưởng lão, không bằng xin mời ngươi tới khảo nghiệm một phen, này kình sa kích uy lực như thế nào. Vân Đằng trưởng lão cau mày, nhưng ngay sau đó giãn ra, "Hứa thiếu tông chủ, không cần ngươi nhiều lời." Lão phu cũng có thử một lần này hợp kích chi thuật tỉ lệ, có hay không thật như ngươi nói, như vậy mạnh mẽ đáng sợ. Trước đó thanh minh, lão phu sẽ không nâng tay, vạn nhất bị thương sáu người này, đừng vội trách tội. Trải qua lần trước bị nhục, Vân Đẳng trưởng lão thái độ đối với Hứa Dương nghiêm chỉnh rất nhiều, nhất là biết rồi Hứa Dương thực lực sau, có một loại kính sợ cảm từ đáy lòng nảy mầm, chỉ bất quá hắn còn chưa phát hiện thôi. Đang khi nói chuyện, Vân Đẳng trưởng lão tiến lên trước một bước, huyền hoàng trung kỳ uy thế, hoàn toàn bộc phát ra, giống như một tòa phun ra núi lửa. Nhưng ngay sau đó lam sắc quang hoa long lẫy, ở Vân Đẳng trưởng lão trên đỉnh đầu. Dần dần hội tụ thành một đầu giống như trước dài đến ngàn trượng màu lam giao long, dương nhanh múa vuốt, hướng trong hư không kình xa đánh tới. Kình chiến sắc mặt có chút nghiêm trọng, thấy màu lam giao long bổ nhào tới, lớn tiếng quát, "Tốt, nên địch." Sáu người đồng thời thúc dục, kia màu lam kình xa gạo thép xông lên, đón đánh giao long. Ùng ùng. Một tiếng lôi đình nổ tung vang, tại trong hư không bộc phát ra. Đầu kia kình xa mở ra miệng khẩu lô, một lời cắn giao long thân thể, mà giao long cũng không cam chịu yếu thế, rồng ngâm rung trời, thân dài sắc bén phần đuôi cắt ngang mà qua, hòa hướng kình xa thân thể. Từng vòng trong suốt không khí rung động, hướng bốn phía điên cuồng quét tán. Như thế to lớn dư âm uy, để cho trong quảng trường từng bảy huyền vương cao thủ nhìn nhau thất sắc, cho dù bằng nhau, cũng đủ để chứng minh minh ma hợp kích vi lực. Vũ Hoàn Nguyên vực chủ nói, sáu huyền lực tu vi tương đương với huyền vương cao thủ, thi triển minh ma hợp kích chân mà đối kháng huyền hoàng trung kỳ, đây đã là cực kỳ đáng sợ tăng phúc. Thiên Cơ vực chủ Vu trung giận cau mày, nhìn về phía hư không, nháy mắt một cái không nháy mắt, đừng nóng độ, thắng bại chưa công bố. Trong hư không khình xa, kinh khủng kia cắn hợp lực lượng rốt cục phát huy, một lời liền đem giao long cắn thành hai đoạn. Giao long mất đi vững chắc hình thái, nhất thời bạo tán thành từng đoàn từng đoàn lang quang, giật tán trên không trung. Ma Kình Sa cũng bị giao long cái đùi lớn, xẹt qua thân thể, để lại một đạo cử đại vết thương. Nhưng mà, nó vẫn như cũ không có bại tán. Này chứng minh, lần này đối bĩnh, Kình Sa chiến thắng. Vẫn đằng trưởng lão sắc mặt trắng bệnh, mới vừa giao long bị diệt, hắn cũng nhận được một điểm cắn trả lực lượng. Trong sân động, ngắn ngủi yên tĩnh sau khi, ầm ầm một tiếng, khổng lồ tiếng nghị luận vang lên. Bất kể Hứa Dương làm sao nói ngoa, cũng không bằng mắt thấy mới là thật. 6 tên năng lượng tu vi vẹn vẹn tương đương với huyền vương cao thủ, thi triển minh ma hắc kích, thật đánh bại một gã huyền hoàng. Quy 2 chương 1532, phân biệt tâm thần ma việt kích. Chương 1532, phân biệt tâm thần ma vi kích. Mời chư vị an tĩnh, Hứa Dương một câu nói, sẽ làm cho trong sân khôi phục bình tĩnh, này một hợp kích chi thuật, tên là Minh Ma hợp kích. Nó tác dụng, nói vậy tất cả mọi người đã thấy rõ ràng. Hứa thiếu tông chủ, chúng ta vẫn còn là nhanh lên bắt đầu đi. Có gấp gáp huyền vương cao thủ hô, xin ngài yên tâm, chúng ta nhất định cần phải học hỏi nhiều hơn, tuyệt không mở cái gì huyền vương tư thế. Nói ở ngài trước mặt, chúng ta cũng không còn lá gan này a. Chung quanh vang lên một trận hổ thiếu. Hứa Dương gật đầu, mỉm cười nói, tốt lắm. Trước từ ám cực lớn tụi bắt đầu đi, mời chư vị ám cực huyền vương Tiến lên đây. Tổng cộng 86 vị ám cực huyền vương, rối rít đi theo Hứa Dương trước mặt trước. Hiện tại, các vị thúc dục tâm thần lực lượng phóng ra ngoài, không cần có chút đề phòng, để cho ta tới phân biệt các ngươi ba động tần số. Hứa Dương mở miệng nói. Ba động tần số? Những thứ này ám cực huyền vương cũng không có nghe nói qua cái thuyết pháp này, bất quá bọn hắn cũng không nhiều hỏi, không chút do dự thúc dục tâm thần lực lượng. Nhất thời, từng đạo màu sắc khác nhau tâm thần lực lượng từ 86 vị huyền vương cao thủ bên trong mi tâm xung ra, tạo thành thành từng mảnh qua mạng. Hứa Dương nhắm mắt lại, mêng ngông tâm thần lực lượng xung ra, Đồng thời cùng 86 vị Huyền Vương cao thủ tâm thần lực lượng tiếp xúc, nhận thức trong đó tần số ba động. Thiên, thật là mạnh tâm thần lực lượng, tinh thần của ta lực lượng thay vì so với, quả thực chính là dòng suối nhỏ chi cho biển rộng. Làm sao có Dũng ký nhìn thấy thế Tôn lão tổ cảm giác? Cái loại này cường đại, để cho ta căn bản cũng không có phản kháng ý niệm trong đầu. Từ nơi này chút ít 8 cực Huyền Vương tâm thần ba động chung, Hứa Dương có thể cảm ứng ra bọn họ từng cái rất nhỏ ý nghĩ, bất quá hắn cũng không vì vậy mà đắc ý, mà là đem toàn bộ lực chú ý, tập trung ở phân biệt ba động tần số thượng. Tuyết, Hứa Dương thu hồi tâm thần lực lượng, đang ở mới vừa rồi. Hắn đã mẩm mẹ nhớ lấy 86 vị huyền vương cao thủ tâm thần ba động tần số. Đã hoàn thành. Những thứ này huyền vương cường giả rối rít thu hồi tâm thần lực lượng, nhìn về phía Hứa Dương. Bên trái hàng thứ nhất, vị thứ hai, vị thứ tư, hàng thứ hai thứ tám vị. Hứa Dương như cũng nhắm hai mắt, mặt bên nhớ lại mặt bên theo như vị trí điểm danh, tổng cộng điểm 6 người tên, nhất rồi nói ra, những người này, là mám cực lớn tổ tiểu đội thứ nhất. 6 bị điểm đến huyền vương cao thủ, nhìn nhau, đi tới cùng nhau, ở bên cạnh đợi chờ. Phía bên phải hàng thứ ba vị thứ tư. Hứa Dương tiếp tục điểm danh. Dựa theo tâm thần phù hợp trình độ, Hắn đem những thứ này ám cực huyền vương, tổng cộng chọn lựa ra 11 chi tiểu đội. Còn lại 20 vị huyền vương cao thủ còn đang đôi mắt trông mong điệu chờ Hứa Dương cho lựa, lại thấy Hứa Dương bỗng nhiên mở mắt. "Hứa thiếu tông chủ, chúng ta đây, La A Tan nên với ai một đội?" Còn lại huyền vương cửa hỏi. Hứa Dương lắc đầu nói, "Xin lỗi, tinh thần của các ngươi ba động, cùng những người khác phù hợp độ cũng không đủ, cho nên không cách nào học tập minh ma hợp kích." Này 20 ám cực huyền vương, vẻ thất vọng tình cảm bộc lộ trong lời nói. Hứa Dương cũng không có cách nào, minh ma hợp kích học tập điều kiện mặc dù rộng thùng thình, nhưng cũng chỉ là tương đối mà nói. Có thể từ 86 nhân trung chọn lựa 11 chi tiểu đội. Đã tương đối khá, nay chẳng khác nào nhiều ra 11 người huyền hoàng cao thủ. Ở phân đội song sau, Hứa Dương giống như trước cho những thứ này Huyền Vương Minh Ma hợp kích vận hành lộ tuyến. Dĩ nhiên, hắn lựa chọn vẫn chẳng qua là một loại trong đó biến hóa. Hứa Dương cũng không tằng tư, đầy đủ Minh Ma hợp kích, hắn đã sớm giao cho Thiên Tỉnh vực chủ và Thiên Cơ vực chủ hai người. Hôm nay Hứa Dương nhiệm vụ chẳng qua là phân biệt những thứ này ở Viễn Vương Cường giả tâm thần ba động, sau đó đem phân chia đi ra ngoài. Về phần còn lại Minh Ma hợp kích biến hóa. Bọn họ sau này tự hành luyện tập cũng không muộn. Sở hữu Huyền Hoàng cao thủ mở đến trước mặt của ta. Phía dưới ta sẽ cho các ngươi biểu diễn, như thế nào hướng dẫn Huyền Vương tử giả, thi triển gia minh ma hợp kích huyền thuật. Ở nơi này chút ít ám cực Huyền Vương, thể ngộ minh ma hợp kích hành công lộ tiến thời điểm. Hứa Dương mở miệng nói, "Thải Ly chỉ chỉ của mình cho muội, cũng bao gồm ta sao?" Hứa Dương cười nói, "Ngươi nếu là muốn giúp ngươi dưới trướng cái kia chút ít hải tướng quân cũng học xong minh ma hợp kích, kia cứ tới đây." Thải Ly lập tức hưng phấn trầm trồ khen ngợi, nhanh chóng bay đến Hứa Dương trước mặt. Theo nàng, có một bề lợi hại thủ hạ, là một việc rất tuyệt hay. "Sư phụ, ngài cũng tới đây sao?" Hứa Dương cười nói, "Dũng giả công hội những người đó cũng cần học tập này một quy thuật, ta còn muốn đi trước nước xa chỉ, thật sự không có thời gian này. Tiêu bởi ngài lão nhân gia giúp bọn hắn hướng dẫn học tập, nhờ vậy, Lạc Bạch Thủy trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra không cam lòng vẻ mặt, tiểu tử thối, cũng biết bắt sư phụ người sai. Trong miệng lẩm bẩm, bất quá hắn vẫn còn là đi tới. Không chỉ có là chư vị Huyền Hoàng trưởng lão rối rít tới đây, đến cuối cùng, ngay cả hai đại vực chủ cũng cùng đã tới. Muốn hướng dẫn Huyền Vương cường giả học xong Minh Ma hợp kích, đầu tiên chính chúng ta sẽ đối Minh Ma hợp kích vận hành có sâm nhập hiểu rõ. Thừa Dương mở miệng nói, nhưng ngay sau đó chống rống lấy ra một chồng chất sách nhỏ, chia ra đưa cho Lạc Bạch Thủy. Thái Ly cùng với các đại nguyên hoàng. Ở trong đó thì có đầy đủ minh ma hợp kích huyền thuật, là hứa dương mạng dũng giả công hội chức thời hạn đẳng tu. Lại có 32 loại biến hóa. Thái Ly vẻ mặt đau khổ, đây cũng quá nhiều, họ không đến a. Ta cho những thứ này ám cực huyền vương, chọn lựa một loại cùng đánh biến hóa, gọi là ma viên kích, hứa dương nói, các vị trước tiên cũng có thể nhìn một chút ma viên kích hành công lộ tuyến đồ. Lấy những người này huyền hoàng cấp tâm thần lực lượng, hiểu thấu đáo ma viên kích biến hóa, đó những huyền vương đó cao thủ nhanh đầu chỉ gấp 10 lần. Không lâu lắm, bọn họ cũng đã đem kia toàn bộ ghi nhớ. Qua một thời gian ngắn, kia 11 đội ám cực huyền vương Cũng rối rít hoàn thành đối với ma viên kích tìm hiểu, bắt đầu nếm thử thi triển. Chỉ thấy 11 cái khu vực bên trong, một cổ màu đen huyền sáng long lánh, hướng trên bầu trời vọt tới. Tốt, cùng sở hữu 11 đội, ta lựa chọn trong đó một đội làm làm mẫu, những khác 10 đội, còn cần các vị huyền hoàng trưởng lão hoàn thành. Hứa Dương tiến lên trước một bước, tùy ý lựa chọn trong đó một đội liền vương cường giả. Ta tới ta tới. Thải Ly lúc này tuyển trong đó một đội. Kia trong đội 6 tên ám cực huyền vương, rối rít lộ ra khẩu sắc. Tuổi của bọn hắn, lang thải Ly tổ phụ cũng dư giả, không nghĩ tới nếu bị như vậy một cô bé làm người dẫn. Ta cũng vậy tới từ từ. Nói tới nói lui, Lạc Bạch Thủy ở chính sự thượng cũng nghiêm túc, giống như trước tuyển một đội. Vũ Vũ chủ, người trước mời. Vu Trung Dạn vực chủ ha ha cười nói, cùng nhau sao? Vũ Hoàn Nghiên vực chủ cười nói, hai đại vực chủ riêng của mình dẫm trận tại chỗ ra, tìm một đội. Còn lại 6 chi tiểu đội, bị đến từ hai đại bí cảnh 6 tên huyền hoàng trưởng lão phân phối, kiện hắn không có tìm được đội ngũ huyền hoàng trưởng lão, thì là có chút nữa ngạng. Không cần lo lắng, phía sau còn có kia đội ngũ của hắn. Ta nhất định sẽ đem hướng dẫn quá trình, toàn bộ truyền thụ cho các vị. Thứa Dương thấy những thứ này tu huyền cao thủ ngươi tranh giành ta đoạt bộ dạng, không khỏi buồn cười. Quy hai chương 1533, dẫn đạo thuật phân tâm đa dụng. Chương 1533, dẫn đạo thuật, phân tâm đa dụng. Phải biết rằng, hướng dẫn một đội huyền vương, thành công thi triển minh ma hấp kích, cần hao phí không nhỏ tinh lực. Những thứ kia huyền hoàng cương giả, thấy Hứa Dương nhẹ nhàng như vậy điệu tiểu hướng dẫn thành công, còn tưởng rằng là nhất kiện đơn giản sự tình, bọn họ đều quên Hứa Dương kia thế tôn cấp đáng sợ tâm thần lực lượng. Nhất là phía sau nhiều như vậy huyền vương cao thủ, nhất nhất hướng dẫn đi xuống, làm bằng sắt người cũng chịu không nổi. Những thứ này Huyền Hoàng trưởng lão hiện tại ngươi tranh giành ta đoạn, càng về sau sợ rằng khiêm nhường cũng không kịp. Tuất chư vị đem tâm thần lực lượng ném đến các đội ngũ đỉnh đầu trong hư không huyền lực bên trong. Sở Hữu Huyền Vương, chú ý đi theo người hướng dẫn tâm thần lực lượng chỉ thị. Hứa Dương mặt bên lấy tâm thần lực lượng, hướng dẫn hắn một đội kia viền vương cường giả qua lại phối hợp, mặt bên phân tâm nói điểm những người khác. May nhờ hắn tâm thần lực lượng cường đại, nếu không nhất định sẽ bận rộn chung làm lỗi. Ở trên quảng trường bên trong hư không, cả thể 11 cổ nồng nặng màu đen huyền lực, trên không trung ngưng kết, huyền hóa ra tất cả cự viên hư ảnh. Lần đầu phối hợp, những thứ này ám cự huyền vương tiểu đội hiển nhiên không đủ thuần thục, 11 đầu cự viên cũng xuất hiện bất đồng trình độ hỏng mất giải thể dấu hiệu. Thời Dương tâm thần lực lượng hướng trận dưới, rất nhanh đã cái kia một chi tiểu đội thành viên đạo vào quỹ đạo. Bỗng nhiên bên cạnh một gã Huyền Hoàng trưởng lão kêu lên, "Không tốt." Nhưng ngay sau đó hắn sở chịu trách nhiệm một đội kia, Ma Viên Hư ảnh bảo tán thành một đoàn tản mạn huyễn lực, kia 6 tên Huyền Vương đều là sắc mặt tái đi, lộ ra cười khổ. Liên tiếp, tất cả Ma Viên Hư ảnh nổ tung toái, trừ hai đại vực chủ, Thái Ly cùng Lạc Bất Thủy, những khác 6 tên Huyền Hoàng trưởng lão sở chịu trách nhiệm tiểu đội, toàn bộ thất bại. Bất quá, lần thất bại này cũng là có giá trị, rất nhanh những thứ này Huyền Hoàng trưởng lão, nhắm mắt bắt đầu suy tư mới vừa mấu chốt chỗ ở. Một lần nữa mở mắt ra, cả đám đều vừa lộ ra nóng lòng muốn thử vẻ mặt. "Pain, Pain." Hai đại vực chủ sở chịu trách nhiệm tiểu đội, Ma Viên ở thành hình lúc trước, cũng là nổ tung vỡ thành hai luồng bóng đen. Vũ Hoàn Nghiên vực chủ cười khổ lắc đầu nói, vẫn còn là chưa quen thuộc hướng dẫn nước chảy, bất quá cũng không tính quá khó khăn. Nữa tới một lần, hẳn là có thể thành công. Vu Trung Giản vực chủ gật đầu đồng ý, nói, hiện tại trừ Hứa Dương ở ngoài, cũng chỉ còn lại có Lạc Bạch Thủy đạo hữu, cùng với Thải Ly cô nương còn đang kiên trì. Không biết bọn họ có thể hay không lần đầu tiên liền thành công. Thải Ly đã là đầu đầy mồ hôi, Nàng âm thinh nói, người đi phía trái chấp di động, cấu trúc chính là ma viên cánh tay trái, tốc độ phải nhanh. Lại một cái hướng phải, cấu trúc cánh tay phải, còn người nữa. Ở chính giữa bộ phận tự chủ xoay tròn. Hay. Bước kế tiếp làm như thế nào đi? Hứa Dương không khỏi cười trộm, Thải Ly cái này người hướng dẫn, tự mình cũng đã quên ma viên kích lộ tuyến độ. Không ra dự liệu. Thải Ly một đội kia cũng thất bại, ma viên hư ảnh bạo tán thành một đoàn hắc vụ. Ở Hứa Dương hướng dẫn, hắn một đội kia viền vương cường giả đỉnh đầu trong hư không, một đầu cao tới ngàn trượng khổng lồ ma viên đã dần dần thành hình, cả ngươi phía đen nhánh tỏa sáng sáng bóng một cú hung ngang ngược bá đạo uy thế, từ ma viên trong cơ thể toé phát ra. Ha ha. Thành. Thửa Dương cười nói, nhưng ngay sau đó dặn dò một đội kia Huyền Vương cao thủ, rất thể hiện một fan. Nhớ ký cảm giác như vậy. Những khắc các đội Huyền Vương cao thủ đều có chút hâm mộ địa nhìn này một đội. Có một lợi hại người hướng dẫn, chính là không giống nhau. Trong sân chỉ còn lại có Lạc Bạch Thủy một đội kia còn đang kiên trì. Lạc Bạch Thủy thật ra thì cũng không dễ dàng, bất quá tâm thần của hắn lực lượng bị quá thần trùng tùy náo dễ chịu, vượt qua bình thường hoán bị cạnh cường giả, cho nên còn đang chống đỡ. Mũ đội đó, nếu là ta cũng vậy thất bại. Chẳng phải là muốn bị người khác nói nhảm thoại, nói ta không bằng Loan Độ Nhi. Không được, lão tử nói gì đều được làm thành. Lạc Bạch Thủy càng húc hác, hắn dẫn dắt cái kia 6 tên ám cực huyền vương có thể bị thảm. Thời gian dài như vậy, bọn họ viện lực đã khó có thể vì kế. Tâm thần lực lượng đã ở nhanh chóng tiêu hao bên trong. Có một tu vi hơi yếu ám cực huyền vương, trên mặt thậm chí toát ra một tầng tinh mịn mồ hôi hột, nếu như không phải là nghĩ tới phải học được bá đạo này vô cùng hợp kích chi thuật, hắn đã sớm bỏ gánh không làm. Bước kế tiếp, nên đi chỗ dẫn. Lạc Bạch Thủy phàm sầu, hắn đối với Ma Viên kích lộ tuyến đồ cũng chưa quen thuộc. Đang ở Lạc Bạch Thủy chuẩn bị khinh suất thời điểm, một cái thanh âm lén lút ở bên tai vang lên, bên trái vẻ này huyền lực hướng ở giữa vật chuyển, tự chủ xoay tròn, phía bên phải huyền lực về phía sau áp sát. Hắc hắc, Loan Đồ Nhi tới đi hỗ trợ nữa, còn tốt chứ? Lạc Bạch Thủy trong lòng lướt hen, nhưng ngay sau đó tâm thần lực lượng tiếp tục hướng dẫn. Kia 6 tên ám cực huyền vương hơi ngẩn ra, Lạc Bạch Thủy vốn là dẫn bọn họ cùng không đầu con rồi giống nhau đi loạn, nhưng đột nhiên trong lúc thì có rõ ràng mục tiêu, tâm phân sáu rủ, mỗi cái huyền vương cũng chiếm được rõ ràng chỉ dẫn. Trước mắt bao người, cuối cùng một đội huyền vương đỉnh đầu ma viên, từ họng mắt hướng hướng, dần dần khôi phục như cũ cuối cùng ngưng tụ thành công. Trong hư không, thứ hai đầu khủng lỗ ma viên đỉnh thiên lập địa, một cô đến từ hoàng gia hơi thở mãnh liệt của quận. Ừ, không sai bị lắm. Lạc Bạch Thủy Giả vừa dạ vị vừa đầu, các ngươi tốt hơn tốt thể ngộ, nhớ kỹ những biến hóa này. Lạc Đạo Hưu không hổ là hứa thiếu tông chủ sư phụ, lực lĩnh ngộ cùng tâm thần lực lượng cũng vượt xa cùng thế hệ, hai người chúng ta thật là cam bái hạ phong a. Vũ Hoàn Nghiên cùng Vũ Trung Giản ha ha cười nói. Lạc Bạch Thủy cặc cặc cười một tiếng, quá khen, quá khen. Hắn lén lén hướng Hứa Dương đưa ra một cái ngón tay cái. Hai đại vực chủ tha cho có thâm ý nhìn thoáng qua Hứa Dương, lấy bọn họ kiến thức Dĩ nhiên có thể đoán ra trong đó mơ ám. Bất quá, này hai đại vực chủ kinh nghiệm tương đương, sớm đã vượt qua tranh cường hào thắng tuổi tọ, đối với bọn họ mà nói, vạch trần chuyện này không có chút nào chỗ tốt, chỉ có thể đắc tội với người mà thôi, cần gì phải đây?" Thửa Dương tổng kết nói, "Các vị một lần nữa chí nhớ lộ tiến độ, sau đó lại thử một lần." Thật ra thì cũng không khó, nhiều thử mấy lần, nhất định có thể hướng dẫn thành công. Tiếp tiếp hướng dẫn quá trình, hai đại vực chủ cũng hoàn thành vô cùng xuất sắc, lại có hai đội ám cực huyền vương thành công ngưng tụ ra ma viên, tản mát ra bảnh quần trào uy áp thế. Thải Ly vừa thất bại, nàng lần này là trổng đến tâm thần lực lượng không đủ tinh thuần thượng, không cách nào nhất tâm lực dụng lại cứ càng muốn cạnh mạnh, chỉ có thể đưa đến hỏng mất. Đồng thời thất bại, còn có sáu mặt khác vị huyền hoàng trưởng lão. Hứa Dương cười nói, thật ra thì không cần thiết nhất định phân tâm lực dụng, người hướng dẫn không cần khống chế toàn bộ lưng đi, chỉ cần nhìn chung toàn cục, ở một loại nơi làm lôi thời điểm, đem dẫn vào quỹ đạo cũng đủ. Dù sao, ngưng tụ ma viên kích, chủ yếu vẫn còn là dựa vào sáu vị ám cực liền vương ở giữa phối hợp ăn ý. Hứa Dương vừa nói như thế, Thải Ly cùng kia sáu tên huyền hoàng trưởng lão cũng có chút hiểu được. Ngắn ngùi nghĩ ngợi ngây sau, lần thứ 3 hướng dẫn bắt đầu. Lần này, thải ly rốt cực thành công, nhìn nàng kia một đội đỉnh đầu trong hư không y vũ ma viên, tiểu cô nương vui vẻ cầm đi giật lại mình. Cuối cùng hoàn thành, kế tiếp ta liền dễ dàng rất nhiều." Thứa Dương thầm suy nghĩ. Uy 2 chương 1534, đại thống lĩnh cẩn cổ lên trước. Chương 1534, đại thống lĩnh cẩn cổ lên trước. Ở Lạc Bạch thủy chờ hơn 10 vị huyền hoàng cường giả, học xong như thế nào hướng dẫn nhiều đội huyền vương phối hợp với nhau, xây dựng minh ma hợp kích sau, Thứa Dương đúng là dễ dàng rất nhiều. Hắn chỉ cần thông qua tâm thần ba động, phân biệt những huyền vương cường giả trong lúc tâm thần phù hợp, thích cho tổ đội Còn giữ lại tiểu giao cho hai đại vực chủ cùng với phía sau bọn họ Huyền Hoàng Cát trưởng lão. Về phần kia 108 vị tuần hải tướng quân, Hứa Dương cũng không có truyền tụ cho bọn họ Minh Ma hợp kích. Đối với cái này chút ít thân thể sa mạnh hơn thần tứ lực tu vi cao thủ mà nói, thần tứ lực chẳng qua là phụ trợ, bọn họ hay là muốn nhích tới gần thân đánh giết thủ thắng. Bỏ qua mạnh mẽ thân thể, lấy thần tứ lực oanh kích đối thủ, chỉ có thể là lấy ngăn đánh giải, chí dạ không lấy. Hứa Dương cho trên quảng trường 1900 nhiều vị Huyền Vương cao thủ phân biệt tâm thần ba động, kéo dài suốt một ngày. Kế tiếp những người này sẽ phải ở Huyền Hoàng Cát trưởng lão hướng dẫn, hoàn thành Minh Ma hợp kích tu luyện cũng đem diễn luyện thành thục, chân chính có thể đầu nhập trong thực chiến đi mới có thể. Làm xong đây hết thảy, Hứa Dương cáo biệt sư phụ, thân nhân, lần nữa rời đi thiên tỉnh bí cảnh. Phen này, hắn thành công điệu đem Lạc Bạch thủy vũ tỉnh, cũng đem minh ma hợp kích thuật truyền cho nhân tộc, hai chuyện cũng vô cùng viên mãn. Hắc Vũ quốc, Hắc Thạch áp, theo đổi cận cổ đám thuộc hạ, những ngày gần đây cũng rất đặc ý. Nay không, cận cổ một lần nữa chiếm được cao tầng chú ý, không chỉ có bản thân ở ngự thú tộc bí cảnh bên trong đào tạo sâu, ngay cả các bộ hạ cũng nhận được tộc quần ban thưởng ở dưới đại lượng tài nguyên, mọi người tu vi đều ở đột nhiên tăng mạnh bên trong. Nhất là ở gần nhất, tộc quần lại có mệnh lệnh mới hạ đạt, bổ nhiệm Cận Cổ đảm nhiệm Đại thống lĩnh chức vị, quản lý cả Ngự thú tộc ở doanh châu huyền quân. Cận Lang bọn người là vui mừng và phấn. Nay ý vị như thế nào? Ý nghĩa Cận Cổ địa vị, dĩ đuổi kịp đã từng vật lệ. Ngự thú tộc thống lĩnh, một loại huyền hoàng cảnh giới cao đẳng tổng nhân, cũng đủ để đảm nhiệm. Mà Đại thống lĩnh chức vụ, cũng không phải dễ dàng như vậy trao tặng. Nói như vậy, chỉ có tộc quần bên trong đặc biệt có thiên phú trẻ tuổi, được tộc quần trọng điểm đào tạo, mới có thể bị trao tặng Đại thống lĩnh chức vị. Ngoài ra còn có một loại đặc thù tình huống, đó chính là đại chiến lúc Tạm thời chỉ định một cái đức cao vọng trọng lớp người giả vô địch huyền hoàng, đảm nhiệm đại thống lĩnh, chỉ huy điều hành thế tôn cấp trở xuống tộc nhân chiến đấu, phối hợp thế tôn các trưởng lão phát động công kích. Cận Cổ thuộc về loại thứ nhất tình huống. Hắn thay thế cận lệ vị trí, trở thành ngự thú tộc mới hy vọng ngôi sao. Cận Cổ đột nhiên tăng mạnh thực lực, tự nhiên là một cái trọng yếu nguyên nhân, nhưng là cận Lang dám người không thể nào biết đến phải cận Cổ trên người có chứa thiên nộ thế tôn truyền thừa. Mới là hắn đạt được như thế coi trọng nguyên nhân từ sự. Vũ Kiếp thế tôn Cận Thái Long, ở dàn xếp tốt cận Cổ sau, trực tiếp vào tộc chủ lại điện, đem này một tin tức kia người, trình báo cho tộc chủ cận trấn đỉnh đã là tam kiếp thế tôn cảnh giới cận chấn đỉnh, đối với thiên nộ thế tôn truyền thừa càng thêm coi mắt. Nếu như chỉ có chính là một quyền phẫn nộ minh vương tâm kinh, hắn khẳng định không để vào mắt bên trong, nhưng là thành tiên bí mật. Cũng là từng cái thoát khỏi phàm tục tu viển giả cũng tha thiết ước mơ đồ. Cận chấn đỉnh còn muốn đến, nếu như lấy được thành tiên bí mật. Đối với hắn đột phá thế tôn gông cùng sẽ siết, tiến nhập thánh người cảnh giới, nhất định là có thật lớn dẫn dắt ý nghĩa. Kể từ đó, hậu đại Cật Cổ, từ bản thân thượng lấy được đầy đủ thiên nộ thế tôn truyền thừa, tiến tới đạt được thành tiên bí mật, này một quyết định ở cận chấn đỉnh cùng cận thái long trong lúc, nhanh chóng đạt thành trung nhân tứ. Dĩ nhiên, trước mắt này cả kinh thiên bí mật bị cẩn trấn đỉnh đè dưới đi, không để cho bất luận kẻ nào biết được. Cận cổ đại nhân truyền đến ra lệnh, hắn ít ngày nữa sẽ từ ngự thú tộc bí cảnh lên đường, đi trước nước xa chỉ. Chúng ta những thứ này bị hắn ân huệ thuộc hạ, dĩ nhiên nên vì cận cổ đại nhân kiệt trì tập trung, đi trước một bước, đi trước nước xa chỉ cho chuẩn bị tầm cung. Cận Lang đứng ở hắc thạch tháp lúc trước, đối mặt với cận cổ 500 thuộc hạ, lớn tiếng nói. Trong đó một gã ngự thú tộc người mọi nơi nhìn quanh, nhưng ngay sau đó giơ hỏi, "Cận Dương phó thống lĩnh vì sao chưa có tới?" "Hương, hiện tại không thể gọi cận Dương đại nhân phó thống lĩnh." Cận cổ đại nhân lên trước, Cận Dương đại nhân cũng đi theo nước lên thì trở lên, chính thức bị trao tặng thống lĩnh chức vị. Cận Lang báo cho nói, Cận Dương thống lĩnh trước đó vài ngày từ Hắc Thạch Tháp chỗ tu luyện rời đi, nói là có chuyện phải làm, mấy ngày nay hẳn là sẽ trở lại. Kia có muốn hay không chờ Cận Dương thống lĩnh cùng nhau? Có người hỏi. Không cần, nên đón Cận Cổ đại thống lĩnh làm trọng. Cận Lang suy nghĩ một chút, nhất rồi nói ra, như vậy đi, Cận Các, ngươi lưu tại chỗ này chờ đợi Cận Dương thống lĩnh, mời hắn ở đi tới Hắc Vũ Quốc sau, trực tiếp đi trước nước xa chỉ. Chúng ta đi trước một bước, đi vì Cận Cổ đại thống lĩnh chuẩn bị tạm cung. A, cái kia gọi cận các ngự thú tộc người. Sắc mặt nhất thời suy sụp, chỉ bất quá cận lang mặc nhìn không thấy tới, hét lên, "Được rồi, lên đường, lên đường." Hứa Dương đi tới Hắc Vũ quốc cũng, Hắc Thạch Tháp tu luyện điệu thời điểm, cũng đã phát hiện người đi nhà trống, cận cổ 500 bộ chúng cũng đã biến mất mất tích. Kỳ quái, bọn họ đi nơi nào rồi? Hứa Dương có chút chần chờ, chiến trường chính là nước xa chỉ cảnh nội, khoảng cách Hắc Vũ quốc có trăm vạn dặm xa, trong tình hình chung, này Hắc Vũ quốc cảnh nội cũng vô cùng an toàn, không có gì minh tộc người quái phá. Lúc này, bên trong tháp quay tới một cái ngự thú tộc người, thấy Hứa Dương, nhất thời sắc mặt vui mừng. Cận Dương thống lĩnh Tiểu nhân tên là Cận Cát, là Cận Lang tổng quản phó, cố ý ở lại chờ hầu ngài. Cái kia gọi Cận các người không mình hành lễ, nghe nói Cận cổ đại nhân tân chức đại thống lĩnh, sắp từ bí cảnh bên trong trở về, Cận Lang trung kim mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì cũng đã đi trước nước xa chỉ, chuẩn bị nên đón. Ừ, bọn họ đi bao lâu rồi?" Hứa Dương hỏi. Hắn bắt đến nơi này gọi Cận các ngự thú tộc người, trong lòng có một tí mất mát cảm xúc, hiển nhiên là bởi vì bị lưu lại chờ trục, không có cách nào trước tiên đi nghênh đón Cận cổ nguyên nhân. Giống như những thứ này theo đội cao đẳng tộc nhân ngữ thú tộc hạ đẳng tộc nhân, lẫn nhau trong lúc cũng có âm thầm cạnh tranh, đó đúng là ai hơn có thể đạt được thống linh tín nhiệm, trở thành tâm phúc. Ở đây chút ít được tộc quần chú ý thống linh thuộc hạ bên trong, loại này cạnh tranh hơn tỉ liệt. Nói ví dụ, một khi cận cổ tấn thăng làm thế tôn, có chứa nhiều tư chất nguyên thượng xuống tới, như vậy xưa nay cùng cận cổ cũng biết, rất được tín nhiệm thuộc hạ, là có thể có không ít hạn mạch, mà những thứ kia dọc theo hóa thuộc hạ, nhưng là không còn loại này vận khí tốt. Đại khái một ngày gì đó. Cận Cáp nói: "Ha ha, không cần như đưa đám. Có câu gọi là phát sau mà đến trước, ngươi tại bậc này ta" chưa chắc tiểu so với bọn hắn tới chế nước xa chỉ. Hứa Dương ha hả một cười nói: "Ách, cần các hiểu sai ý." Nói, "Cận Dương thống lĩnh, bọn họ hiện tại đoán chừng đã phi hành hơn phân nửa lộ trình, ngoài tốc độ mặc dù mau, nhưng là không nhất định có thể bắt kịp a." Hứa Dương khẽ mỉm cười, đầu thủ thả ra một đạo thanh quang bao lại Cận Các, thân thể bay lên trời. "Đi." Quy 2 chương 1535, Thiện Áp phân cảm giác khát thượng. Chương 1535, Thiện Áp phân, cảm giác khát thượng. Một đạo thanh ảnh, hoa phá trừ không. Ở thanh ảnh biến mất sau, liên miên không dứt tiếng thét mới vừa dừng lại nghị. "A a a!" Cận Dương thống lĩnh, thả ta. Xuống tới. Đáng thương chỉ có Huyền Vương thực lực cắt cắt, ở Cung Hồ mấy tiếng sau, tựu không một tiếng động. No. Hứa Dương dừng lại phi độn thân pháp, tay phải nhấc tới, cận các thân thể tử thành quang bên trong nhẹ ra. Người này hai mắt trắng dã, hiển nhiên là đã hôn mê bất tỉnh. Điểm này tốc độ tựu bị không dậy nổi rồi. Hứa Dương lắc đầu cười một tiếng, cũng được, như là đã hôn mê, kia liền không cần lo lắng có bại lộ bí mật của ta. Hứa Dương đầu thủ ném ra một chiếc truyền lá nhỏ, đón gió căng lớn, rất nhanh tựu biến thành một chiếc dài đến 10 trượng truyền. Tiện tay đem cận các đã mất đi vào, Hứa Dương nhảy vào trong quang quyển. Có cơ hội ngồi phá thiên thần toa, trừ cận cổ ở ngoài, dõi mắt cả lư tự tộc trung, cũng cũng chỉ có ngươi. Nhưng ngay sau đó Hứa Dương bấm động ấn quyết, tung gùng kim quang, ở cả con phá thiên thần toa ngoài mặt lóe lên, lên ra, về phía trước phóng. Sắc bén kim quang trực tiếp đem phía trước không gian họa xuất một cái sâu thẳm cái khe, nhưng ngay sau đó phá thiên thần toa trực tiếp chui vào trong cái khe không gian, bắt đầu không gian xuyên qua. Cận Cách chỉ cảm giác mình làm một cái rất dài cơn ngắc ngộng, mất phương hướng ở vô tận vũ trụ trong tinh không. Hắn cuối cùng tỉnh lại, làm ngộng đến bị một đầu đáng sợ hư không sinh vật mở cái miệng rộng truy đuổi, cho nên làm tỉnh lại. Mở mắt vừa nhìn Theo dự đoán bị Hứa Dương nói ở trong tay, nhanh chóng phi độn tình huống cũng không phát sinh, trước mắt là giang khắp nơi phố giải, mặc dù có chút đổ nát, nhưng là thực thật sự ở thành trì bên trong. Tỉnh. Một cái thanh âm quen thuộc từ một bên truyền đến. Cận Cận Dương Tống Lĩnh. Cận khắc một cái dừng mình, nhìn về phía Hứa Dương. Trong lòng của hắn, Hứa Dương đã bị đánh lên cực độ nguy hiểm nhãn. Cái loại này cực tốc phi độn bên trong cơ hồ muốn hộc máu khó chịu cảm giác, hắn cũng không muốn thừa nhận lần thứ hai. Hứa Dương có chút buồn cười, hắn có đáng sợ như vậy sao? Cận khắc thở hổn hển câu trở thể, mới trấn định lại, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Cận Dương Tống Lĩnh bởi vì tiểu nhân chẳng ra gì, làm chậm trễ ngại hành trình, thật là có tội. Theo cận các, như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong, khẳng định là không thể nào chạy tới thành Sa Trì. Hứa Dương hẳn là nhìn hôn mê, cho nên ở Hắc Vũ thành trễ lưu lại, làm trễ nải hành trình. Hứa Dương có chút kỳ quái nói, không có làm trễ nải a? Ừ. Cận các ánh mắt trong nháy mắt trợn tròn, chẳng lẽ nói, nơi này? Ừ, nơi này chính là thành Sa Trì. Luân phiên đại chiến, đưa đến thành trì có chút tàn phá, bất quá đã bị sửa chữa một phen, Hứa Dương nhàn nhạt nói. Đoán chừng cận lang bọn họ, còn có 1 2 cái giờ, là có thể đến. Cận Dương thống lĩnh, ngài thật là lợi hại. Cận Các Đầu có chút ngắt lúc lích, liên tục than thở. Hứa Dương không cười, hắn bỗng nhiên nhíu nh mày, trong lòng có chút không thoải mái. Tại sao ta sẽ có loại này tâm tình? Đối mặt ngự thú tộc người, ta không phải là hẳn là nghiến răng thống hạ sao? Hứa Dương lắc đầu, mới vừa hắn có chút quên mất thân phận của mình. Muốn thời khắc cảnh giác, nhân tộc cùng dị tộc không hợp không thể cùng lọ, phải có một bên nga xuống. Hứa Dương ở trong lòng cảnh cáo bản thân. Bất quá hắn trong tiềm thức, nhưng mơ hồ cảm giác được, dị tộc cũng không phải là cũng là cùng hung cực các đồ, trong bọn họ cùng nhân tộc giống nhau, có người tốt, có ác nhân. Nhất muội nghĩ tới đem dị tộc đuổi tận giết tuyệt, thật có thể làm cho mình không thẹn với lương tâm sao? Cận Lang đám người thấy nước xa chỉ vương cùng lúc trước, đứng vững Hứa Dương cùng Cận Cát, không khỏi thất kinh, cả cùng suýt nữa ném vụn trên mặt đất. Cận Cát, ngươi cùng Cận Dương thống lĩnh, làm sao tới nhanh như vậy? Cận Lang có chút mồm miệng không rõ nói. Hứa Dương phất tay dừng lại Cận Cát, nhàn nhạt nói, các ngươi sau khi đi không bao lâu, ta đã đến Hắc Vũ Quốc. So với các ngươi đại đội hành quân, tốc độ của ta tự nhiên muốn mau nhiều lắm. Những chuyện nhỏ nhặt này tạm thời không đề cập nữa, Cận cổ đại thống lĩnh lúc nào đến? Trước đó không lâu mới vừa chiếm được tin tức Cận cổ đại nhân đã từ bí cảnh lên đường, đoán chừng còn có nửa ngày thời gian, tự có thể đến tới nước xa chỉ cảnh nội. Cận Lang ở cận cổ bộ chúng trước mặt rất có quyền uy, nhưng loại này uy thế ở Hứa Dương trước mặt trước, cũng là thu liễm cầm đi sẽ sẽ. Hắn có thể cảm giác được ra, cận Dương cùng cận cổ quan hệ, so với tầm thường cái gọi là bằng hữu, còn muốn thâm căn cố đế, ở cận cổ thuộc hạ bên trong, duy nhất không thể lập tội, chính là chỗ này vị trợ thủ. Tốt, các ngươi trước đi thu thập nước xa chỉ vương cùng, đem dâu gia người đuổi đi ra, cận cổ đại thống lĩnh cần một cái độc lập an toàn bộ chỉ huy. Hứa Dương nhàn nhạt nói. Dạ, Cận Lang đám người ngay cả một câu nói cũng không dám nhiều lời, vội vàng hướng cung khuyết bên trong đi. Vậy mà Cận Lang đám người vào cửa cung sau, cũng không lâu lắm, bên trong đột nhiên vang lên xào xạc nhượng nhượng thanh âm. Nhưng ngay sau đó cửa cung lớn mở, Cận Lang đám người như giống như đẳng vân giá vũ bị ném đi ra ngoài. Xuất thủ người vô cùng bá đạo, lấy huyền lực xâm nhập Cận Lang trở trong cơ thể con người, làm kia tê dại không cách nào nhúc nhích, kết kết thật thật địa thế rất trên mặt đất, lăn lông lốc vài vòng. Còn không có rời đi Hứa Dương, thấy tình cảnh này nhất thời nhướng mày, trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra? Cận Lang đầy mặt xấu hổ, đường đường một cái huyền hoàng cao thủ bị người giống như sách con gà con tử giống nhau ném xuống, quả thực là vô cùng độc nhã. Cận Dương thống lĩnh, nước xa chỉ vương cung còn có người chiếm lấy, ta nói bọn hắn hai câu, lập tức từ trong điện vọt ra tới mấy người cao thủ, đem chúng ta toàn bộ cho. Ta cũng nhìn thấy, Hứa Dương cắt đứt hắn, nhưng ngay sau đó nói, thấy rõ ràng là kia nhất mạch người có hay không. Cận Lang gật đầu, thần sắc trong nháy mắt trở nên sảng rộng, thấy rõ ràng là đã từng cận lệ thủ hạ chính là mấy viên đại tướng, bàn về thực lực, đọ cận bưu mạnh hơn nhiều lắm. Đã từng cận lệ thủ hạ. Hứa Dương trong nháy mắt nhớ tới, cận lệ còn có một đệ đệ tên là Cật La. Hắn lạnh lùng cười một tiếng nói, "Ta hiểu được, xem ra Cận La mạng lớn, không có ở minh tộc đánh bất ngờ thời điểm dẫn mạng." Cận Dương thống lĩnh, bây giờ nên làm gì? Bọn họ làm như vậy, hiển nhiên chính là không có đem đại thống lĩnh để vào trong mắt. Cận Lang ở bên cạnh của Vũ, ngài là đại thống lĩnh quá mạng huynh đệ, cũng không thể ngồi nhìn a. "Được rồi, không cần ngươi đang ở đây cái này khế tướng." Ta cùng này Cận La, vừa lúc còn có một cuốn sổ sách có thể coi là coi lạ, chuyện này ủy giao cho ta." Hứa Dương câu thông lực hết kén, một cô huyết huyền lực xung ra, bao trùm ở Cận Lang đám người trên thân hình, đem xâm nhập bên trong cơ thể của bọn họ dị chủng huyết lực, toàn bộ nổ khiến cho bọn hắn cũng khôi phục hành động năng lực. Cận Lang đám người từng cái từng cái mặt mũi đầy đất địa bò dậy, vật lực phủi xuống bụi bặm trên người của mình. Nhưng ngay sau đó bọn họ liền nhìn Hứa Dương, từng bước bước vào cung trống cửa. Hiện tại Cận Lang giống như là bị đánh hại tử giống nhau, mời ra trưởng tới giúp tự mình hạ giận. Cận La có ở. Hứa Dương hơi có vẻ thanh âm lạnh lùng, trong vương cung điện lúc trước vang lên. Quy 2 chương 1536, lôi giao thú to pho chương. Chương 1536, lôi giao thú, to pho chương. Đi, đi xem một chút. Cận Lang trong mắt tuân gia sắc trơn đo quản, có phải hay không không tốt lắm. Vạn nhất cận dương thống linh cũng không địch, chúng ta sợ rằng nếu bị vượt nữa một lần. Kia một người trong ngữ thú tộc người, có chút khiếp đảm nói. Nhìn ngươi kia kinh sợ dạng. Cận Lang chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, cận dương thống linh thực lực, ngươi còn không biết. Ngay từ lúc huyền hoàng trung kỳ, hắn hữu một chiêu đánh bại cận ưu, hiện tại hơi thở của hắn càng thêm đáng sợ, làm sao ngươi cũng biết hắn không cách nào thắng được cận la thủ hạ. Rồi hay nói, cận dương thống linh là vì ta và ngươi ra mặt, chúng ta ở chỗ này làm con rùa đen giúp đầu, thích hợp sao? Một phen nói cái kia tên ngữ thú tộc người há khẩu không trả lời được, mọi người cùng nhìn nhau. Dưới rít nhấc chân hướng cùng trong điện chạy đi. Bên trong điện lúc trước là một mảnh hơi có vẻ tản phana núi giả, còn mơ hồ có thể thấy được nước rơi suối chảy tản tích. Mọi người vòng qua núi giả sau, thấy trong sân một màn, nhất thời sợ hết hồn. Bọn họ thấy, Hứa Dương giống như đi dạo một loại, ôm cánh tay đứng yên. Ở bên cạnh hắn, Nam vận xuống ba tiên đỉnh huyền hoàng cấp số cơ giả. Trận này theo dự đoán long tranh hổ đấu, thế nhưng khi hắn cửa đến trước khi đến cũng đã kết thúc. Là các ngươi. Hứa Dương quay đầu lại thấy được cận lang đám người, hơi có chút ngoài ý muốn. Hắn không có nghĩ tới những thứ này, người còn rất giáo chính khí, liền gật đầu nói, các ngươi đã tới cũng tốt, ba người này cũng bị ta ngăn lại hồi lực, bọn họ làm sao ném các ngươi, các ngươi tự liệu làm sao ném trở về. Hứa Dương lời còn chưa dứt, lại nghe đến sau lưng tiếng gió tiếng động, nhưng ngay sau đó Cận Lang kêu to, Cận Dương thống lĩnh cẩn thận. Hứa Dương thế tôn cấp tâm thần lực lượng, sở mang đến linh giác vực não biến thái, chỉ cần một chút cảm giác. Trung quanh trong vòng trăm trượng mỗi một tấc khí lưu lưu động, đều không thể chạy ra tâm thần của hắn bao trùm. Có người ở sau lưng xuất thủ đánh lén, ngay từ lúc Cận Lang nhắc nhở lúc trước, hắn cũng đã cảm ra đến. Hừ Hứa Dương cũng không quay đầu lại, thân hình trong nháy mắt xuất hiện một đường tàng hình, nhưng ngay sau đó kia người đánh lén đánh ra quả đấm, liền rơi vào khoảng không. Lạc ba một tiếng giòn vang, xương cốt chật khớp thanh âm rõ ràng có thể nghe. Cận La, ngươi cũng là càng ngày càng không có tiền đồ, lại vẫn muốn đánh lén ta. Hứa Dương lắc đầu, mới vừa cận La bắt buộc phải có một quyền thất bại. Cơ hồ chẳng khác gì là một quyền đánh vào trên người của mình, xương cánh tay nhất thời chật khớp. Cận La trợn mắt ngó trừng Hứa Dương, "Cận Dương, ngươi đừng tưởng rằng đi theo cận cổ cái kia phế vật, là có thể thăng chức rất nhanh. Hắn có thể làm được đại thống lĩnh, bất quá là nhất thời đi số cứt chó mà thôi." không ra 1 tháng cũng sẽ bị đánh về nguyên hình. Hứa Dương suy cười một tiếng, nói cho hết lời rồi. Không trách được Nguyên Nguyên lại ở vương cung bên trong, chính là muốn đợi cận cổ tới thời điểm. Cho hắn một hạ mã uy đúng không? Thật đáng buồn người thất bại, ngươi đã mất đi tộc quần chú ý, hiện tại ta liền coi là đem ngươi giết chết, tộc quần nhìn ở cận cổ mặt mũi thượng cũng sẽ không truy cứu, ngươi có tin hay không? Cận La Bản năng đã nghĩ mạnh miệng, nhưng ánh mắt chạm đến Hứa Dương trong mắt, phảng phất thấy được hai quả hành tinh, không nhịn được sợ run cả người. Hắn có dự cảm. Nếu như cường thịnh trở lại cứng rắn đi xuống, trước mắt cái này hạ đẳng tộc nhân. Thật có động thủ giết mình. Thấy Cận La tối đầu không dám nói lời nào, Hứa Dương lúc này mới cười lạnh một tiếng, "Mới vừa ngươi muốn đánh lén ta một quyền, hiện tại ta cũng vậy còn cho ngươi một quyền. Sống hay chết, bạn thân mình yên tính thiên mệnh." Cận La cảm nhận được Hứa Dương trên người bắt đầu khởi động sát cơ, một cái giật mình, cùng thiếu nói, "Không, ngươi không thể giết ta, ta là cao đẳng tổng nhân, ngươi trở xuống phạm thượng, nhất định sẽ được tập quy chế tại." Lời còn chưa dứt, Hứa Dương đã làm một quyền chào ra, huyết quang nổ bắn ra. Cận La thân thể bị một quyền này đi năng, văng cầm đi phóng lên cao, lăn không lật lăn lông lốc vài vòng, bị một tiếng đụng phải vương cung vĩ tượng. Một tiếng âm vang nổ Giãy đến ba thức vương cung phải tưởng, sụp đổ một màn lớn, Cận La thân thể đắp ở gạch vỡ lặng ngồi bên trong, chút nào không một tiếng động. Cận Lang đám người thấy vậy trợn mắt há mồm, bọn họ không ngờ rằng, Hứa Dương hạ thủ ác như vậy. Một loại tộc quần nội bộ chiến đấu, có rất ít đạo hạ sát thủ tình huống, dù sao đồng chúc cho một cái tộc quần. Còn lo lắng cái gì, không phải là cho các ngươi đem ba người này ném xuống sao? Hứa Dương chỉ chỉ với bắt đầu tựu nằm trên mặt đất ba cái ngựa thú tộc đỉnh huyền hoàng, nhàn nhạt nói. Cận Lang phục hồi tinh thần lại, vội vàng bộ chỉ huy chúc vận chuyển, nhưng ngay sau đó chạy tới Hứa Dương bên cạnh, nhỏ giọng nói, "Cận Dương tướng lĩnh, Ngươi chẳng lẽ đem cận la cho? Tay hắn trưởng cũng lên, ở cổ của mình nơi vẽ một cái. Thửa Dương thản nhiên nói, tại sao? Không có gì, nhưng là hắn dù sao cũng là cao đẳng tổng nhân, hơn nữa, ở cận lễ sau khi chết, hắn chính là một ít mạch trong dòng độc đinh, chỉ sợ sẽ có phiền toái. Cận la nói. "Ừ", Thửa Dương bình tĩnh nói, "Được rồi, một quyển kia ta giữ lực đạo, còn chưa đủ để lấy muốn cánh mạng của hắn. Chỉ bất quá, hắn hẳn là cần bế quan mấy năm." Thửa Dương nói hời hợt, thật ra thì hắn một quyển kia, ẩn chứa bá đạo huyết hồi lực, đã đem cận la trong cơ thể kinh lạc hoàn toàn phá hủy, muốn hồi phục Chỉ thời gian dài bế quan ở ngoài, còn cần chân Quý Linh đan bảo dược tới chữa thương. Lấy Hứa Dương tính cách, đang cùng địch nhân vạch mặt sau, rất ít nâng tay. Theo hắn, đối mặt những thứ kia một thành hai, hai thành ba khiêu khích địch nhân của mình, chỉ có đánh lui là hoàn toàn không đủ, muốn đúng là một lần đánh cho tàn phế đánh chết, tiết kiệm đối phương lần sau tiếp tục tới quấy, không thắng cái phiền. Mà lần này, không có trực tiếp giết chết Cát La, cũng là Hứa Dương chẳng ngờ đem chuyện huyên quá lớn, vạn nhất hắn cái này giả mạo thân phận bị cao tầng nghiêm tra, nhất định sẽ lộ rồi lóc. Đến lúc đó cận cổ cũng sẽ phải chịu dính líu, ảnh hưởng Hứa Dương toàn diện kế hoạch xa chỉ vô cùng, cẩn la còn lại bọn thuộc hạ cũng không dám nữa lấn lướt, từng cái từng cái như gà áp một loại bị trục xuất khỏi cung. Coi như là bọn họ có lương tâm, đem trọng thương hôn mê cẩn la giơ lên, ngoài ra còn dắt dữu lấy kia ba cái bị phong ở hồi lực, ném ra cửa cung đỉnh huyền hoàng, cẩn thận từng ly từng tí rời đi. Trải qua lần này, Hứa Dương hung danh, ở Cận Lang trở trong lòng người hoàn toàn dựng thẳng đứng lên. Hắn xưa nay ở lại thiên điện, căn bản không có ai dám quá khứ quấy rầy. Bất quá, này ngược lại làm thỏa mãn Hứa Dương tâm ý. Cận cổ lần này đến, phô trương rất lớn, to đến làm cho người ta không thể tin được. Những thứ khác không nói, chỉ một hắn dưới chân cái kia đầu mạnh mẽ yêu thú, sẽ làm cho người nhìn chăm chú không dứt. Đây là một đầu đỉnh cảnh giới hoàng cấp yêu thú, lôi giao, bàn về thực lực, có thể so với Nghị vô địch huyền hoàng. Dựa vào mạnh mẽ thân thể, ngay cả nửa bước thế tôn cũng có thể chống lại một hai. Lại càng không cần phải nói, cận cổ đi theo phía sau một đám đội hình chỉnh tề, hơi thở cường đại hộ vệ đội, chừng trăm người, tất cả đều là thực lực mạnh tuyệt đỉnh huyền hoàng tạm thành. Trong đó mạnh nhất một cái đội trưởng, hơi thở lại càng mạnh mẽ, Hứa Dương một cái nhìn nhận ra, đây là vô địch huyền hoàng cấp thực lực. Vậy vậy có thể thấy được, Ngự thú tộc đối với cận cổ có trọng, đã vừa xa vẫn lạc tại Lưu Sa Chi trong huyết mật lệ. Quy hai chương 1537, nói phụ lục thế tôn ý chí. Chương 1537, nói phụ lục, thế tôn ý chí. Sa Chỉ Vương cung, trong chủ điện, cận cổ Bình Lôi Trừng cùng Hứa Dương ngồi đối diện nhau. Lần này ở Ngự thú tộc bí cảnh bên trong bế quan, thoát nhìn thu hoạch của người không nhỏ. Hứa Dương nhìn thoáng qua cận cổ hơi thở khen. Nguyên bản cận cổ mới vừa vừa bước vào vô địch huyền hoàng cảnh giới, hơi thở còn có một chút phụ phiếm không trừng. Nhưng bây giờ Cận cổ hơi thở chân thật, hiển nhiên đã củng cố một chút cũng không có địch huyền hoàng cảnh giới, thậm chí còn có xuống phía dưới một tầng lần giao bước tiến lên dấu hiệu. "Chủ nhân, lần này tộc quần vì đạo tạo ta, đã xuống hết buồn. Không nói trước thái tổ phụ cận thái long ban thưởng ở dưới thế tôn máu tụy, hãy nói tộc chủ, thậm chí ban cho ta một quả hoàng giá thời đại, thánh nhân luyện chế ra thánh huyết đan. Này cái thánh dược cận chứa bàng bạc sinh mệnh năng lượng, một khi phục dụng, thậm chí có thể làm cho ta trực tiếp đột phá vô địch huyền hoàng, bước vào tam hoàn cảnh giới." Cận cổ từ nhẫn chứa vật trùng, lấy ra một cái nhỏ bình ngọc, trân trọng địa đặt ở hứa dương trước mặt trên bàn. "Thánh huyết đan" Thật to danh tiếng, bất quá ta nhớ được, các nguyên ngữ thú tộc thế tôn máu tụy cũng có làm cho người ta đột phá cảnh giới năng lực." Hứa Dương nói, hắn nhớ mang máng, ban đầu cùng hắn đại chiến nửa bước thế tôn Cận Nguyên, chính là dựa vào một giọt thế tôn máu tụy, từ hoán huyết cảnh đột nhiên bước vào hoán quốc cảnh, để cho Hứa Dương bị thua mà chạy. "Thánh huyết đan bản thân tựu báo hàm máu tụy, chỉ bất quá nó sử dụng chính là thánh nhân máu tụy." Cận cổ nói, "Thế tôn máu tụy mặc dù có thể làm cho người tăng cấp, nhưng có không nhỏ tác dụng phụ. Phục dụng thế tôn máu tụy tấn cấp thế tôn, trên đời tồn tại đoạn sẽ phải không ngừng phục dụng máu tụy, tạo thành mảnh liệt lệ thuộc vào cảm, không cách nào tự kiểm chế." Bất quá Thánh huyết đan, nhưng không có loại này lo lắng. Hơn nữa, Thánh huyết đan hiệu lực mạnh hơn, một cái vô địch huyền hoàng phục dụng sau, khả năng có nhảy qua hoàn bị cảnh, trực tiếp quá độ đến hoàn huyết cảnh. Nhảy liền hai cấp. Hứa Dương tâm thần khẽ nhúc nhích, nói như vậy, Thánh huyết đan đúng là làm được rất tốt thánh dược hai chữ. Vậy ngươi vì sao không có đem nó ăn vào? Hứa Dương hỏi. Chủ nhân chẳng lẽ đã quên, thực lực của ta cảnh giới, chịu lấy cảnh giới của ngươi áp chế, không cách nào phản vượt qua, Cận Cổ thành thật nói, nói cách khác, Cho dù ta tại chỗ ăn vào này viên thánh dược, dược lực cũng không cách nào để cho ta đột phá, chỉ có thể trầm tích ở trong cơ thể ta từ từ lưu thất. Vẫn khí không tốt lời nói, thậm chí sẽ trực tiếp bạc thể. Hứa Dương lắc đầu cười một tiếng, vô vô đầu, bản thân ta là vừa kéo ngươi chân sau. Cho nên nói, này viên thánh dược nộp cho chủ nhân phụ dụng tốt nhất. Chỉ cần chủ nhân có thể đi vào hoàn huyết cảnh, ta có thể tâm không có không truyền tâm điệu tu hành, mượn trong tộc ban thưởng ở dưới rộng lượng tài nguyên, tấn cấp nửa bước thế tôn." Cận cổ nói. Hứa Dương cau mày nhìn lại một cái nhỏ bình ngọc. Đối mặt loại này có thể trên phạm vi lớn tăng lên bản thân thực lực thánh dược, Nói không động tâm, đó là nói dối. Bất quá, Hứa Dương nhưng không muốn mượn đan dược lực lượng tới tấn cấp. Cân cổ, này viên thánh huyết đan ta tạm thời thu, bất quá không tới nguy cấp tình huống, ta sẽ không phục dụng nó. Hứa Dương thu hồi bình ngọc, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Dựa vào đan dược lực lượng tấn cấp, trung kỳ thiếu sót ma luyện quá trình, đối với thực lực tăng lên có hạn. Ta liền coi là an viên đan dược kia, trấn nhập hoàn huyết cảnh, toàn lực bộc phát thực lực, cũng rất khó khăn chiến thắng nhị kiếp thế tôn. Mà nếu như ta dựa vào bản thân ma luyện, không ngừng thể ngộ cao hơn sâu đích pháp tắc, tự chủ đột phá đến hoàn huyết cảnh lời nói, ta thậm chí có lòng tin đánh bại tam kiếp thế tôn. Đây chính là khác biệt. Hứa Dương nói rất nhiều, bất quá cận cổ cũng nghe rõ. Hắn gật đầu nói, chủ nhân có khả năng chịu được hấp dẫn, thủ vương Bản Tâm, thật sự để cho cận cổ bội phục. Chỉ bất quá, đã như vậy, vì sao tộc chủ còn ban thưởng xuống này viên thánh huyết đan cho ta? Hắn hẳn là muốn cho ngươi mau một chút tấn cấp thế tôn, nhưng chân thật chiến lực nhưng yếu hơn, kém hơn cùng giai thế tôn, lấy dễ dàng hắn đối với khống chế của ngươi. Hứa Dương nhàn nhạt nói, trên người của ngươi còn có một đồng phẫn nộ phụ lục, đây chính là thiên nộ thế tôn truyền thừa, trong đó ẩn chứa tiên khí tản tiến, thành công tiên bí mật. Hắn làm sao có thể không động tâm? Nói tới đây, Cận Cổ cũng thở phào một cái, may nhờ ban đầu chủ nhân trả lại cho ta giữ một khối Phẫn Nộ Phù Lục, nếu không lần này đánh chết Minh Viện, nhất định sẽ bị cao tầng hoài nghi. Hứa Dương nói, ta lúc đầu lưu lại này một khối Phẫn Nộ Phù Lục, cũng là bởi vì trong lòng đột nhiên có cảnh bày ra, cảm thấy những thứ này phù lục khẳng định không đơn giản. Cận Cổ hiếu kỳ nói, cái gì cảnh bày ra? Hứa Dương nói, ngươi chẳng lẽ không kỳ quái? Nhận được 72 đồng Phẫn Nộ phù lục người, thật có thể mở ra thế tôn lăng tầm, nhận được tiên độ thế tôn bảo tặng sao? Cận Cổ ngỡ ngàng nói, có thể tiên độ thế tôn nhắn lại bên trong, đích xác là nói như vậy à? Ngươi sai lầm rồi có thể tu thành cao cấp thế tôn cường giả, vừa có mấy người là cam tâm vì người khác làm mai mối cao thượng người. Trong bọn họ bất kỳ một vị cũng không phải là đèn đã cạn dầu, nhất là từng tại tinh không chỗ sâu thăm dò quá tiên nhân di tích thiên nộ thế tôn, lại càng thâm tàng bất lộ, làm người ta sợ hãi. Ta có lúc đang suy nghĩ, này 72 đồng phẫn nộ phù lục đoạn tụng này, rất có thể chính là thiên nộ thế tôn trở về lúc. Trở về. Cận cổ trên mặt hiện ra nồng đậm kinh hãi, chủ nhân là nói, mượn sắc hoàn hồn, không bằng nói là đoạn xá xấu lại. Hứa Dương nói, có đôi khi, ta liền suy nghĩ một phen Phẫn nộ phù lục tính chất tạo hình, kết quả phát hiện, nó không phải vàng không phải là bạc, không phải là gỗ không phải là thiết, khác lạ ta biết bảo liệu. Cuối cùng ta mới dần dần đoán ra, vật này là tùy xương làm thành. Người nào xương có thể làm thành như vậy kỳ dị phù lục? Cận cổ nói, không cần suy nghĩ nhiều, nhất định là tiên độ thế tôn ở tạo hóa lúc trước, lấy của mình thế tôn bà cốt, ký thác thân hồn, làm thành này 72 đồng phù lục. Cho nên ở thế tôn lang tầm, nhận được phù lục người có rõ ràng biết được những khác phù lục phương vị, hơn nữa không ngừng bị một cái thần bí thanh âm đầu độc, muốn đi cấp lấy còn lại phù lục. Kia là đến từ tiên độ thế tôn thần hồn triệu hoán. Hứa Dương nói, "Cận Cổ đánh dùng mình, hắn rốt cuộc hiểu được, không khỏi vì Hứa Dương may mắn. Nếu như ban đầu Hứa Dương không có linh quang chợt lóe, dừng lại hốt nhiep phẫn nộ phụ lục, đem 72 đồng phụ lục tập hợp đủ lời nói, thiên nộ thế tôn ý chí đem xuống lại. Lấy Hứa Dương ban đầu huyền quân cấp thực lực, sợ rằng không có nửa điểm cơ hội. May nhờ chủ nhân anh minh, nếu như vậy, chúng ta vẫn còn là vĩnh viễn không làm cho này 72 đồng phụ lục đoàn tụ." Cận Cổ nói, "Hứa Dương đã đầu, không, đoán được thiên nộ thế tôn động tác, chúng ta là chiến lược cũng là rõ ràng. Luôn luôn một ngày, ta sẽ chủ động tập hợp đủ phụ lục, triệu hoán thiên nộ thế tôn đi ra ngoài." Trần mắt nhìn, cái này đã từng song xáo quá tiên nhân di tích chuyển nghịch thế tôn, rốt cuộc lại như thế nào cường đại. Cận cổ hiểu Hứa Dương ý tứ, hắn là phải chờ tới lông cánh đầy đủ, lại đi tìm tiên độ thế tôn phiến thái. Thiên độ thế tôn chuyện tình tạm thời không để cập tới, tiểu nói một chút ngươi lên đường lúc trước, tộc chủ chờ ngự thú tộc cao tầng, cho ngươi ra lệnh sao?" Hứa Dương nói. "Uy 2 chương 1538, Minh thái hư minh vụ cháu ruột. Chương 1538, Minh thái hư, minh vụ cháu ruột." Cận cổ gần đầu, là "Ở trước khi ta đi, tộc chủ nói với ta, hết thảy hành động, muốn lấy bốn kiếp thế tôn" Cận Thái Tư trưởng lão ra lệnh làm chủ. Ở không có lúc nhận được mệnh lệnh, không cần tự tiện xuất kích, giữ nghiêm phòng tuyến. Dư Nghiêm. Thửa Dương nhất thời nhíu mày, cận cổ, sợ rằng Ngự thú tộc đã có hòa đàm tâm tư. Dựa vào cái gì thấy được? Cận cổ kinh ngạc nói. Ngươi là thế tôn trở xuống, sở hữu Ngự thú tộc người đại thống lĩnh. Nếu như Ngự thú tộc muốn chiến, tộc chủ nhất định sẽ phân phó ngươi chủ động phái ra nhân viên tình báo, tìm kiếm minh tộc hư thật bố trí, trở về quy cho Cận Thái Tư trưởng lão, tùy thời động thủ. Hiện tại, hắn chẳng những không để cho ngươi phái tình báo viên, thậm chí chủ động có rút lại, ra lệnh ngươi canh phòng nghiêm mật tử thủ. Này nói rõ, nự thú tộc đã tâm không có chiến ý. Nghe chủ nhân vừa nói như thế, tựa hồ rất có đạo lý. Cận Cổ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Nhìn minh tộc gần nhất hướng đi, tựa hồ cũng có chút có khuynh hướng đàm phán ý tứ. Ở nơi này hai bên đều có ăn ý hòa bình giai đoạn, tộc chủ mới yên lòng đem ngươi phái ra làm đại thống lĩnh, nếu là thật đang chiến tranh trước mặt, hắn chắc chắn sẽ không phái ra ngươi như vậy một cái tiểu bối, trông coi toàn cục. Hứa Dương tiến thêm một bước phân tích nói, "Chủ nhân, chúng ta phải nên làm như thế nào?" Cận Cổ hỏi. "Đợi một chút, mới vừa ngươi tựa hồ nói, bốn kiếp thế tôn cận thái tử, sắp xuất quan." Đây là chuyện gì xảy ra?" Hứa Dương hỏi. Hắn rõ ràng địa nhớ được, hiện tại khoảng cách hắn trở về Dương Châu mới vừa vặn đã qua 8 tháng chừng. Bốn kiếp thế tôn muốn khôi phục thực lực, nhanh nhất cũng có thể cần 1 năm thời gian. Vì sao hiện tại Cận Thái Tư cũng đã khôi phục chiến lực?" Cận cổ nói, "Tộc chủ ngay từ lúc cùng Minh tộc toàn diện chiến tranh bộc phát thời điểm, tự hạ lệnh đem toàn bộ huyết phách, cung ứng cho 3 tên thế tôn tứ kiếp trưởng lão, để cho bọn họ trước thời hạn khôi phục, nắm giữ thế cục chủ động." Hứa Dương nheo mắt lại, ở trong điện chậm rãi giạ bước, trong đầu bắt đầu khẩn trương địa suy tư đối sách. Vô luận như thế nào, không thể để cho ngữ thú tộc cùng minh tộc thành công hòa đàm. Vạn nhất lưu sa chi trong huyết hiệu lầm vết thành, hai tộc có một lần nữa khôi phục hòa bình, chủ yếu tính lực cũng sẽ đặt tại nhân tộc trên người. Đến lúc đó thiên tính bí cảnh, thiên cơ bí cảnh áp lực tất nhiên tăng nhiều. Hơn nữa ngữ thú tộc thế tôn tứ kiếp cường giả đã trước thời hạn khôi phục thực lực. Đây cũng là một cái tin xấu. Ba cước, bốn kiếp thế tôn đã được cho trung giai thế tôn. Thực lực ra ngoài nhị kiếp thế tôn không biết bao nhiêu. Nhân tộc hai đại bí cảnh, mặc dù thông qua minh ma hợp kích, thực lực có điều tăng lên, nhưng đối mặt hai đại cường tộc Miến Át, vẫn còn là lực bất tòng tâm. Bất quá, thế tồn tư tiếp cường giả trước thời hạn hồi phục, là tập trung huyết phách cung ứng kết quả. Tương ứng, thế tồn ngũ kiếp cho tới mạnh hơn thế tồn. Hồi phục thực lực thời gian hẳn là cũng có kéo dài, này coi là là một tin tức tốt. Cận cổ, cái ngươi đầu hẳn là hữu tình báo nơi phát ra sao?" Hứa Dương hỏi. "Cận cổ gần đầu, ngay từ lúc vào cung thời điểm, tộc quân tình báo thống linh đã tích góp từng tí một nửa tháng minh tộc tình báo, toàn bộ giao cho ta. Chỉ bất quá, không có nhận được tiến thêm một bước ra lệnh, bọn họ hiện tại bị vây để đó không dùng chẳng thái." Hứa Dương quả quyết nói, "Cha, từ những tin tình báo này bên trong, cho ta điều tra rõ sở hữu minh tộc cao đẳng tập nhân, cùng với cấp thấp thế tôn vị trí. Nhất là này chủng loại giống như cận lệ, ở tộc quân bên trong có rất cao địa vị, bí ký thắc kỳ vọng tiểu bối. Cận cổ đáp ứng một tiếng, lập tức đem trên bàn suất một chồng chất da thú cuốn triển khai, từng tờ một là xem. Thỉnh thoảng có một hai tờ da thú cuốn, bị hắn chọn lựa ra, hiện lên cho Hứa Dương. Hứa Dương ngưng thần nhìn kỹ, những thứ này lựa ra tới tình báo, cũng là mộ mộ minh tộc cao đẳng tập nhân, ở mỗi địa ở lại tin tức, chỉ bất quá những thứ này tin tức đã là nửa tháng lúc trước tình báo. Chủ nhân, chỉ có thể xác định năm tên minh tộc nhân vật trọng yếu chỗ ở. Nhất là này một cái Minh Thái Hư, dĩ nhiên là Minh tộc đại trưởng lão Minh Vũ ruột thịt cho bối. Địa vị của hắn, cơ hồ còn cao hơn ta, bên cạnh thậm chí có một cái thế tôn nhị kiếp cường giả trong trứng, không tốt hạ thủ a. Cận cổ đã lĩnh ngộ Hứa Dương ý tứ. Hứa Dương tìm kiếm Minh tộc thành viên trọng yếu tình báo, đương nhiên là lập lại triều cũ, đánh ám sát Minh tộc trọng yếu nhân viên, gài tang vật giá họa cho Ngự thú tộc chủ kiến. Minh Thái Hư, hắn thực lực của bản thân là cái gì cái giới? Hứa Dương hỏi. Căn cứ tình báo biểu hiện, ở nửa tháng trước, chỗ hắn cho hoán bị cảnh, hiện tại hẳn là còn tại đẳng kia một cảnh giới. Cận cổ suy đoán nói, Có thể hay không tình báo giạ bộ? Như vậy một vị thành viên trọng yếu, ở tam hoán cảnh giới thời khắc mấu chốt, lại không lưu ở tộc quân bí cảnh bên trong tu luyện, ngược lại muốn tới đến nguy hiểm nước xa chỉ tiền tuyến." Hứa Dương Hoài ni nói. "Này, thuộc hạ không biết, vừa nói như thế, cận cổ cũng cảm thấy trong đó sợ rằng có mờ ám, bất quá, thế tôn nhị tiếp hộ vệ a, này có thể làm không phải giả vợ. Cho dù hắn không phải là minh tộc đại trưởng lão cháu bối, cũng nhất định là rất có bối cảnh người." Hứa Dương gật đầu, "Tốt." Hắn đem Minh Thái Hư tình báo quyển trục rút ra, đặt ở nhận chữ vật bên trong cất xong. "Chủ nhân, ngài thật tính toán đi rất Minh Thái Hư." bên cạnh hắn, nhưng là có thể tôn nhị kiếp trưởng lão bảo vệ, lấy ngày hiện tại lực lượng, chỉ sợ không phải nhị kiếp thế tôn đối thủ sao." Cận Cổ nói, "La, ta thật sự không cách nào chiến thắng nhị kiếp thế tôn, bất quá ta lần này mục tiêu, không phải là giết chết cái này nhị kiếp thế tôn, mà là đang hắn dưới sự bảo vệ, giết chết một người hoán bị cảnh minh thái hư. Đây đối với ta mà nói, không tính là quá khó khăn." Hứa Dương nhàn nhạt nói. Cận Cổ cười khổ nói nói, "Này chỉ sợ cũng không có bao nhiêu khác nhau. Chủ nhân, cần ta và ngươi cùng nhau hành động sao?" Hứa Dương lắc đầu, mặc dù Cận Cổ có vô địch huyền hoàng tư lực Nhưng dưới loại tình huống này, tầng cấp trong chiến đấu không giúp đỡ được cái gì, Hứa Dương ngược lại cần phân tâm bảo vệ, cái được không đủ đắp đủ cái mất. Cận Cổ, cho ta an bài một cái ngoại phái vô tích sự, ta cần phải có một cái không có ở đây nước xa chỉ căn cứ chính thân mình. Hứa Dương nói. Ừ, cái này hay làm, Cận Cổ nói, Hắc Vũ Quốc vốn chính là của ta hạ, hiện tại thuộc hạ của ta toàn bộ đều ở nước xa chỉ, Hắc Vũ Quốc không có người chủ sự, có chút không ổn. Ta sẽ phát ra gia lệnh, bổ nhiệm chủ nhân đi trước Hắc Vũ Quốc, toàn quyền trông coi Hắc Vũ Quốc lớn nhỏ sự vụ. Hứa Dương gật đầu, đồng thời nói, ngoài ra, phái mấy người đi theo ta. Đến lúc đó Bọn họ chính là ta không có ở đây, nước xa chỉ căn cứ chính xác người sẵn mắt. Cận cổ hơi suy nghĩ một chút, nói, nếu như phái của ta thuộc hạ, sợ rằng làm ra căn cứ chính xác theo không đủ để thái tin. Như vậy, ta phái ra mấy đội thân vệ thành viên đi theo chủ nhân như thế nào? Chỉ bất quá, bọn họ đều là huyền hoàng đỉnh thực lực, muốn thần không biết quỷ không hiểu rời đi bọn họ bảo vệ, đi đánh chết Minh thái hư, có chút khó khăn điểm. Không được gì. Hứa Dương định liệu trước nói, ngươi gần đây tự mình đi một chuyến, sắp nhận một chút Minh thái hư chủ sở. Nửa tháng thời gian trôi qua, tình báo có lẽ sai lầm, vạn nhất ta chụp một cái không, dễ dàng đánh dẫn đọ cọ. Uy hai chương 1539, nhíp hai người ân uy cùng sử dụng. Chương 1539, nhíp hai người, ân uy cùng sử dụng. Hôm sau, Cận Cổ Triệu tập bộ chúng, tuyên bố đến từ tộc chủ gia lệnh, toàn thể ngự thú tộc hội quân, có rút lại phòng ngự, cũng gia lệnh sở hữu nhân viên tình báo ẩn núp xuống tới, tạm thời không chọn lựa bất kỳ kích thích mình tổng hành động. Tại ngoài sáng thượng, Cận Cổ đối với ngự thú tộc tộc chủ Cận Chấn đỉnh gia lệnh, hoàn toàn không suy giảm địa thực hành. Ở tuyên bố xong sau, Cận Cổ vừa ban bố điều thứ hai gia lệnh, phái Cận Dương thống lĩnh, đi trước Hắc Vũ quốc, tiếp quản Hắc Vũ quốc lớn nhỏ sự vụ. Này lão mệnh lệnh đi ra ngoài, nhất thời để cho Cận Lang đám người có chút ngạc nhiên. Hiện tại Cận Cổ chính là quyền thế ngút trời thời điểm, cùng ở bên cạnh hắn, tài năng nhận được lớn nhất tu luyện tài nguyên. Phái đến Hắc Vũ quốc, này vô hình trung có một loại đầy đi mùi vị. Bất quá bọn hắn nhìn Hứa Dương Bình tĩnh sắc mặt, cùng với Cận Cổ vẻ mặt nghiêm túc, chỉ có thể đem nghi ngờ lời nói buồn bực ở trong bụng. Có phải hay không Cận Dương thống lĩnh lúc trước đối Phó Cận La thời điểm, xuất thủ quá mức tàn nhẫn, mới để cho Cận Cổ đại thống lĩnh đem xa xa trục đi, tránh cho Cận La một ít mạch trả thù dính líu đến bản thân. Một các ngữ thú tộc người lặng lẽ truyền âm, hỏi thăm Cận Lang tổng quản. Khó nói Cận Lang lắc đầu nói, vào lúc này, cận cổ rồi lại nói chuyện, Cận Dương thống lĩnh, cái này đi Hắc Vũ quốc, thủ hạ không có đặc lực người trợ giúp, sẽ gặp một bản tay vô không nên tiếng. Cận Dương thống lĩnh, người đang ở đây của ta đội thân vệ chúng, chọn lựa mấy người làm tùy tùng của ngươi, giúp ngươi quản lý Hắc Vũ quốc sự vụ như thế nào? Thứa Dương bình tĩnh chấp tay, đa tạ đại thống lĩnh dày yêu. Hắn ở cận cổ thân vệ bên trong, uy ý chọn lựa hai cái đỉnh huyền hoàng, sau đó không nói một lời điệu lui ra. Xem ra không phải là như ngươi nghĩ, cận cổ đại thống lĩnh đối với Cận Dương thống lĩnh, như cũng là có chút tin trọng. Hiện tại hẳn là chẳng qua là để cho hắn đi thị tị phong đầu. Trình cho cận lang nhất mạch tròng cao thủ tìm tới cửa. Cận Lang thấp giọng truyền âm, trở lại mới vừa cái tiếng lự thú tộc người vấn đề. Bất kể chúng người làm sao nghĩ, bọn họ đều không thể đoán ra Hứa Dương cùng Cận Cổ như kế rốt cuộc là cái dạng gì. Hứa Dương chọn lựa hai gã thân vệ, một người tên là Cận Điện, một người tên là Cận Văn, cũng là trung đẳng tộc nhân. Bọn họ vốn là đối với Hứa Dương hạ đẳng tộc nhân thân phận có một tí mệ thị, hiện tại hơn muốn thoát khỏi như mặt trời ban trưa căn cổ, tới phụng dưỡng cái này không có tiền đổi hạ đẳng tộc nhân. Loại này sai lệ, càng làm cho Cận Điện cùng Cận Văn hai người âm thầm bàn tán. Hứa Dương cũng không trông nom phản ứng của bọn hắn, ở thu thập đỉnh đường sau, cũng không chào hỏi hai người, trước phi độ đi. Hai gã đỉnh Huyền Hoàng liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt cũng bắn ra một chút cũng không có lại cùng tức giận, nhưng ngại từ cận cổ ra lệnh, phải đi theo Hứa Dương độn quang phi hành. Hứa Dương hơi thả chậm tốc độ, nếu không, Cận Điển cùng Cận Văn cũng không thể đuổi theo. Cận Điển, ngươi nói chúng ta làm sao xuôi sèo như vậy? Vốn là Cận Thái Long trưởng lão trừ tuột người hầu cận, địa vị mặc dù không cao, nhưng cũng không có người dám khinh thường. Hiện tại khiên ngược, thân cận cổ tiểu tử kia thân vệ còn không coi là, hiện tại lại muốn phụng dưỡng một cái hạ đẳng tổng nhân. Thật là ghê tởm chỉ cực. Cận Vân nói: "Nếu như làm cận cổ đại thống linh thân vệ, kia coi như một cái chính xác kết quả, dù sao người sản xuất cũng nhìn ra được. Cận cổ đại thống linh sớm muộn tấn nhập thế tôn, tiền đồ vô lượng. Đến lúc đó không thể thiếu ta và ngươi chỗ tốt. Có thể theo đổi như vậy một cái hạ đẳng tổng nhân, kia cũng chưa có một tia hy vọng." Cận Điển đáp lại, hai người cũng không có hạ giọng, nhất ngôn nhất ngữ, cũng rõ ràng địa truyền vào Hứa Dương trong tai. Một tiếng gào thét, phía trước đọn quang dừng lại tản ra, Hứa Dương che ở trước mặt hai người. Sắc mặt lạnh toát. Cận Điển chờ hai người vốn là ở toàn lực bay theo, ai ngờ Nghị Hứa Dương nói dừng là dừng, vội vàng dừng lại thân hình, trên không trung chần chừ mấy trượng, lúc này mới khó khăn lắm cũng có đụng vào Hứa Dương. Vốn là thị có hỏa khí cận điện. Lúc này quát mắng một tiếng, ngươi là chuyện gì xảy ra? Hứa Dương bình tĩnh nói, hai người các ngươi có phải hay không cảm thấy, đi theo ta rất không có tiền đồ. Cận Văn cùng cận Điển liếc mắt nhìn nhau, lập tức nói, đây không phải là rõ ràng chuyện tình sao? Đừng xem ngươi đã là vô địch huyền hoàng, tái sinh vị hạ đẳng tộc nhân, cấp trên căn bản không có người triều ứng, tộc quần tư chất nguyên căn vốn đến không được trên tay của ngươi. Đời này muốn tu thành thế tôn, quả thực là si tâm vọng tưởng. Ngay cả hai ta người cơ hội cũng đọ ngươi lớn hơn một chút. Cận Điển Hát điểm nói, chính xác, giống như ngươi vậy tự cho là đúng hạ đẳng tộc nhân, chúng ta thấy được nhiều, còn không phải là ở huyền hoàng cảnh giới sống quãng đời còn lại cả đời. Xin khuyên ngươi một câu, chờ đến Hắc Vũ quốc, các ngươi tư thế la lối ong xọm. Hai người chúng ta địa vị cao hơn ngươi, nói về phải làm ngươi hầu hạ chúng ta mới đúng. Ha ha. Hứa Dương lạnh lùng cười một tiếng, hai người các ngươi nếu không phải còn có chút chỗ dựng, ta tại chỗ sẽ đập chết ngươi cửa, rơi trước mắt thanh tình. Cận La kia chờ lớn lối còn không phải là bị ta phế bỏ cả người kinh mạch, đương tưởng rằng bổn thống lĩnh không dám giết người. Cận điện hai người một cái giật mình, nay mới ý thức tới trước mắt người thanh niên này, có cao hơn bọn họ một cái cảnh giới thực lực, hơn nữa xuất thủ tàn nhẫn, không phải là dễ chơi. Ở. Thấy cận điện hai người cúi đầu, không dám lên tiếng, Hứa Dương mới vừa thư chỉ hoãn giọng nói nói, ai nói đi theo ta, cũng chưa có tiền đồ. Nói cho các ngươi biết, cận cổ đại thống lĩnh cùng ta chính là quá mạng giao tình, hắn tấn nhập thế tôn sau, sở được hưởng tư chất nguyên, ta cũng vậy giống nhau sẽ không thiếu hụt. Các ngươi coi trọng. Hứa Dương nhẫn chứa vật trùng, đột nhiên nhảy ra một viên nho nhỏ màu đỏ hình cầu. Trong đó hàm chứa cường đại sinh mệnh năng lượng, Cận Điển cùng Cận Văn con người chờ chọn. Một hồi lâu sau, Cận Điển mới vừa lắc bắp nói, "Này, chẳng lẽ là Thế Tôn máu tụy?" Thế Tôn máu tụy chỉ có một viên, sẽ làm cho hoán huyết cảnh đại thành tận nguyên, nguyện ý bỏ qua an nhàn tu luyện hoàn cảnh, mặc cho Cận Thái Vương sai khiến. Nó ở Ngự thú tộc bên trong, được cho cực kỳ nổi danh tu luyện chí bảo, có thể làm cho nửa bước Thế Tôn cảnh giới tu huyền giả, càng tiến một bước, bất đi thời gian rất lâu khổ tu. Vẹn vẹn từ nơi này một viên Thế Tôn máu tụy thượng, liền có thể nhìn ra Cận Cổ cùng Cận Dương giao tình tâm đầu ý hợp, quả thực đạo thân huynh đệ còn muốn chặt chẽ nhiều lắm. Cận Điển cùng Cận Văn thấy vậy cực kỳ kinh ngạc, nếu như không phải là Cố Kỵ Hứa Dương thực lực, thậm chí có khả năng xuất thủ cấp đoạn. Dù sao, như vậy một viên tu luyện chí bảo, đối với ngự thú tộc người sức hấp dẫn thật sự quá lớn. Hừ. Hứa Dương thế tôn cấp tâm thần lực lượng điên cuồng xông ra, giống như mênh mông không lường được độ biển rộng, đem Cận Điển cùng Cận Văn cuốn vào trong đó. Hắn quát lạnh nói, "Cho ta tỉnh táo một điểm." Một tiếng này gào to giống như trống chiều chung sớm, để cho Cận Điển, Cận Văn trong nháy mắt tỉnh táo. Bọn họ cả người mồ hôi lạnh, mới vừa Hứa Dương khổng lồ kêu bàng bạc tâm thần lực lượng, để cho bọn họ kính sợ sợ không dứt. Các ngươi hiện tại có thể hiểu rồi. Đi theo ta, chỗ tốt hưởng chi không hoàn toàn, chưa chắc đọ đi theo cận cổ đại thống lĩnh sai đi nơi nào." Hứa Dương nhàn nhạt nói. Cận Điển cùng Cận Văn hoàn toàn tạm phục, Hứa Dương ân uy tình thì, đã đem bọn họ trị biết vâng lời, cũng không dám nữa có chút khắc thượng tâm tư. Uy 2 chương 1540, luyện thi bí thánh nhân xuống thi. Chương 1540, luyện thi bí, thánh nhân xuống thi. Hắc Vũ Quốc, Hắc Thạch Tháp. Nơi này chính là cận cổ đại thống lĩnh xây dựng ra tu hành bảo điện. Cận Điển cùng Cận Văn đi theo Hứa Dương đi vào đèn trong thạch tháp, cảm thụ được trong đó nồng nặc huyền khí, không khỏi xách xách lấy làm kỳ. Phẩm cổ đại thống linh quả thật là người phi thường, thậm chí có quyết đoán kiến tạo tốt như vậy tu luyện, cơ hồ so ra mà vượt ngự thú tộc bí cảnh nền khí độ dày. Hứa Dương trước mà đi, nhàn nhạt nói, nơi này Huyền Thạch cũng là từ Hắc Vũ quốc các đại thế gia bên trong bắt người cướp của mà đến, chỉ bất quá theo thời gian trôi qua, Huyền Thạch bên trong lẫn chứa năng lượng cũng dần dần biến mất hầu như không còn. Đoán chừng trong vòng 1 tháng, Hắc Thạch tháp sẽ bởi vì Huyền Thạch năng lượng hao hết mà khôi phục nguyên dạng, tu luyện tác dụng cũng có giảm mạnh đến bây giờ 1 phần 10. Cận Điển cùng Cận Văn liếc mắt nhìn nhau, đều là nhún vai cười khổ. Nguyên bản tầng thứ 7, là ta cùng Cận cổ đại thống linh nơi tu luyện. Những khác 6 tầng cũng phân bộ cận cổ thuộc hạ. Nhưng bây giờ, bọn họ đã rời đi Hắc Vũ Quốc, cho nên, này còn lại 6 tầng, các ngươi tự do phân phối, tùy tiện ở nơi đâu tu luyện cũng có thể. Hứa Dương nói tới đây, dừng một chút, nghiêm túc nói, bất luận chuyện gì phát sinh, chỉ cần ở các ngươi có thể giải quyết trong phạm vi, cũng đừng có tới đây phiền ta, cũng không làm cho không liên hệ nhau người đi bảo mấy dãy tu luyện của ta. Có nghe hay không? Thế tôn cấp tâm thần uy áp bắt đầu khởi động, kinh sợ cầm đi hai đại đỉnh huyền hoàng không dám có chút dị động, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Hứa Dương bước lên Hắc Thạch Tháp tầng thứ 7, vất tay trong lúc, đem cửa thang lầu lấy huyền lực phong ấn. Bị ngăn cách ở tầng thứ 7 ở ngoài tòa điện, Cận Văn, hai mặt nhìn nhau. Cận Dương thống lĩnh thực lực cường hãn, nhưng là tính tình cũng cộ rất quái, chúng ta vẫn còn là không cần đắc tội hắn thật là tốt. Nói rất đúng. Nay tầng thứ 6 chung, huyền khí có chút nặng nặc, tiêu tại này nơi bế quan tu luyện sao? Bất quá, còn phải để ý quan sát. Tránh cho thực sự có người lầm sông hắc thạch thác, quấy nhiễu Cận Dương thống lĩnh, làm hại chúng ta cũng bị khiển trách. Hai người ngắn ngủi nói chuyện với nhau sau, liền riêng của mình tìm tầng thứ 6 một gian tĩnh thất tu luyện. Bọn họ riêng của mình phân ra một đạo hóa thân, ở hắc thạch tháp tầng thứ 6 cửa thang lầu trấn thủ, để tránh nhàn tạp nhân đặng xông vào trong đó. Hắc thạch tháp tầng thứ 7 trung, Hứa Dương xuyên qua phong vân quan màng, thấy được tầng thứ 6 phát sinh một màn này, khẽ gật đầu. Hai người kia coi như là tương đối lên đường, biết gác ở cửa thang lầu. Nếu như bọn họ liều mạng, một lòng một dạ địa chui vào trong tinh thất tu luyện, vậy thì lên không tới chứng nhân tác dụng, Hứa Dương tất nhiên có số lậu, nửa đưa bọn họ khiển trách một phen. "Tốt, mọi sự đã chuẩn bị, có thể hành động." Hứa Dương hai tay lẫn nhau câu liên. Cường đại tâm thần lực lượng dưới tác dụng, từng đạo trong suốt tâm thần khắc ấn trận phù từ bên trong mi tâm bay ra, rơi vào tính thất bốn trên vách đá. Rất nhanh, một cái cấu trúc nghiêm mật thần nặc trận pháp tạo, này tòa trận pháp tác dụng là ngăn cách hết thể viền lực ba động. Ngay sau đó, Hứa Dương lấy ra Phá Thiên thần toa. Viền lực đưa vào dưới, đem Phá Thiên thần toa lớn hơn đến một trượng dài ngắn. Khó khăn lắm dung nạp một người tiến vào. Hắn chui vào Phá Thiên thần toa bên trong, rất nhanh thần toa bắt đầu khởi động nồng đậm quang, đem trong tính thất bộ không gian mở ra một đạo đen nhánh cái khe, chui vào trong đó. Ở Hứa Dương cổ y bố trí ẩn nặc trận pháp che chở dưới, tầng thứ 6 cận điện, cận văn không hề hay biết. Bọn họ còn tưởng rằng Hứa Dương còn đang tầng thứ 7 chung, khắc khổ tu hành. Thành Sa trì Bắc Phương và giáp, có một ngôi mảnh liễu thành, là nước Sa trì một tòa khác phồn hoa lớn thành. Hiện tại, nay tòa thành trì đã bị minh tộc chiếm cứ, tụ tập đại lượng minh tộc tinh huyễn. Ở mảnh liễu thành chính bắc, có một ngôi có chút sa hoa trang viên. Trang viên hậu viện, một gian khách sảnh bên trong, hai cái thân mặc hắc bảo minh tộc người, ngồi đối diện nhau. Hiện tại Ngự thú tộc cũng thu liễm thế công, nghe nói còn có ý phái đặc phái viên cùng ta tộc trao đổi. Kia một người trong tướng mạo âm nhu thanh niên, trầm rãi nói: "Minh Ngao trưởng lão, chẳng lẽ nói tộc ta thật muốn cùng Ngự thú tộc hòa đàm sao? Minh Uy Thế Tôn, Minh Việt Thế Tôn thủ, có thể còn không có báo a?" Ngươi ở thanh niên đối diện, là một cường vũ có lực chẳng hẳn, cái kia cháng kiện trong thân thể, ẩn chứa sụp đổ núi đá vụn kinh khủng lực lượng, chỉ là khoanh chân mà ngồi, làm cho người ta cảm giác như giống như là một tòa nguy nga núi cao. Hắn chính là nhị tiếp Thế Tôn Minh Ngao, kia tướng mạo âm nhu thanh niên, chính là Minh tộc đại trưởng lão Minh Vũ cháu ruột, Minh Thái Hư. "Thái Hư, ngươi không cần lo lắng." Minh Ngao Thế Tôn cười lạnh nói, Ngự thú tộc chiếm đủ tiền nghi, đã nghị hòa đàm. Nào có đẹp như vậy chuyện. Tộc ta hôm nay có rút lại phòng ngự, bất quá là tê dại ngự thú tộc lực chú ý mà thôi." Minh Thái hư gật đầu, lập tức nói, "Ngự thú tộc tìm kiếm cái gọi là ngàn năm cổ thi, không biết có thể có mặt mày." "Hừ, bọn họ cho là chúng ta Minh tộc muốn tìm chỉ là một đầu ngàn năm thi vương, cho nên tìm tòi độ mạnh yếu rất nhỏ, có thể tìm tới mới là lạ." Minh Ngao cười nói, "Bọn họ nào biết đâu rằng, chúng ta muốn tìm cái vốn cũng không phải là ngàn năm cổ thi, mà là một đầu tồn tại 10 vạn năm trở lên tuyệt đại thi vương, thánh nhân cổ thi." Minh Thái Hư trên mặt lộ ra một tia đắc ý, ban đầu thả ra ngàn năm cổ thi này, muội xương khói bắn ra, chính là của hắn chủ kiến. "Thái Hư, lần này tộc quần đối với ngươi ký thác kỳ vọng, ngươi mới là một người duy nhất có thể câu thông thánh khí nhất hồn linh ngợi, thánh nhân cổ thi chủ nhân, chứ người ra không còn có thể là ai khác." Minh Ngao nói, chỉ cần có thể thành công bắt được này đầu thánh nhân cổ thi, ngươi đang ở đây tộc quần trong địa vị sẽ thật to kéo lên. Minh Thái Hư tò mò nói, "Minh Ngao thế tôn, có một chút ta không biết. Rõ. Tộc ta chuẩn bị tàng luyện thi bên trong, thế tôn cổ thi có rất nhiều, cũng không thiếu thánh nhân cổ thi." Vì sao trong tộc đối với nước xa chỉ này là thánh thi, như vậy để ý. Minh Ngạo Thế Tôn nói, tộc ta bí tàng luyện thi, bởi vì bị phong ấn quá lâu, đã sớm đánh mất thi khí, thành chân chính tử thi, muốn thúc dục lại nói, vô cùng phiệt phái. Hơn nữa mặc dù thúc dục, cũng không cách nào đầy đủ phát huy kia lực chiến đấu. Nước xa chỉ này là thánh nhân cổ thi lại bất động, nó có chân quý thánh nhân thi khí, là một cụ súng thi. Có thể dùng làm hoạt hóa ta minh tộc bí cảnh dấu thi lợi dẫn. Minh Thái Hư gật đầu, nhưng ngay sau đó hỏi, nói như vậy, nếu như không cách nào bắt đến này là thánh nhân súng thi, chúng ta minh tộc lớn nhất lá bại tẩy một trong, luyến đi như không cách nào phát huy tác dụng. Hắn con người chuyển động, từ từ cân nhắc bản thân đối với tộc quần giá trị. Minh tộc thánh khí nhiếp hồn linh là một việc bắt được thi thể chí bảo, những cái này chí bảo tự hành trọng chủ, rất nhiều minh tộc cường giả cũng không có được nó lọt mắt xanh, mà hoán vì cảnh Minh Thái Hư, nhưng chiếm được nhiếp hồn linh cho phép. Cho nên, Minh Thái Hư mới bị dẫn tới doanh châu chiến trường, còn tùy nghị tiếp thế tôn cần vệ, đãi ngộ cực cao. Minh Ngao lắc đầu nói, này thật cũng không phải mặc dù không có thánh nhân sống thi thi khí dễ chịu, thông qua có chút bí pháp, tộc ta vẫn là có thể thúc dục những thứ kia lợi thi. Bất quá, lực chiến đấu sẽ phải đánh chết khẩu. Hơn nữa chỉ có thể thúc dục thế tôn cấp luyện thi, ba bộ thánh nhân luyện thi không cách nào vận dụng.